đường huyền trang chịu đựng ở ngực ly kỳ lựa giận không ngừng mặc niệm phật kinh hy vọng để cho mình bình tĩnh trở lại có thể ngày bình thường thuận buồm xuôi do phật kinh lần này lại không hề có tác dụng trong đầu tất cả đều là cái kia họ tiết đáng g i ậ n đến cực hạn vẻ mặt vui cười nhưng khi một người bắt đầu tiết mệnh về sau tự nhiên là sẽ có trước kia không nghĩ tới biến hóa nói ví dụ lập tức liền có thể học biết cái gì gọi người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu không m u ố n tử vậy h ã y theo cái này họ tiết mà nói đến làm hướng đại đồ đệ tôn nộ g không cầu cứu đường huyền trang ngược lại là nghĩ nhưng lại cũng nhìn ra được tôn nộ g không cùng vị này cũng rõ ràng nhất nhận biết ôm lấy tay căn bản không có khả năng nghe hắn hiện tại đường huyền trang cảm thấy mình có thể dựa vào chỉ có chính mình mấy năm đằng đắng đường dài va va chạm chạm hiểm tử hoàn sinh cuối cùng là cách cái kia tây thiên không khác nhau lắm có thể đến một bước này lại tựa hồ như đến cực hạn thậm chí đường huyền trang bản năng cảm giác được chính mình càng đi về phía trước tất nhiên sẽ mất mạng tại sao lại có loại cảm giác này đường huyền trang cũng nói không rõ ràng có lẽ là bởi vì lần trước gặp phải cái kia kinh khủng bách nhãn ma quân lúc đường huyền trang vô luận như thế nào cũng thi triển không ra tuyệt chiêu kia đại nhật như lai c h ấ n kinh ồ nhiều lần như vậy sinh tử lịch luyện ngươi không sợ sao ngã phật t ứ bi thường vân thường bạn lại có sợ gì chi có đường huyền trang trả lời để tiết vô toán không ngừng gật đầu cái này không sai một cái từ nhỏ đã thành tín hòa thượng đối mặt loại vấn đề này vốn thì phải như vậy trả lời bất quá tiết vô toán tâm lý lại là nói miệng ngược lại là cứng rắn trong lòng có phải hay không còn như thế nghĩ đâu ồ thường vân thường bạn vậy các ngươi đang cùng bách nhãn ma quân cùng chết thời điểm bên cạnh ngươi tường vân đi nơi nào ngươi đại đồ đệ tôn nộ g không cũng không phải vạn năng càng không phải là vô địch hắn đều kém chút chết rồi ngươi tường vân đâu ha ha lại về sau ngươi thân chúng kịch độc Cũng là mấy cái c ngươi là mấy đồ đệ hắc ạ chạy, trước chạy sau giúp kéo tính mạng, nạn, y lấy trước tính ta tới mới lấy thoát nạn, tưởng vẫn đâu? Nói đến trực tiếp một tình ngươi ngươi ngươi người được ngươi. mới chống cứu h sau số, sự đâu. giúp dài Nói đến vẫn đến nào kéo hắc, hắc bên trên tôn nộ g không nhịn không được cười ra tiếng hắn rất vui vẻ có thể nhìn đến đường huyền trang bị người huấn cái này với hắn mà nói so ăn một trăm khoả quả đạo đều sàng khoái đáng chết con lựa chọc cũng không nghĩ một chút trước k i a m ộ t đường lên cũng có lợi hại yêu quái nhảy ra muốn đánh muốn giết có thể luôn luôn co trợ thủ tổng lạc có thể mời đến khắc địch chế thắng nhân vật giúp đỡ hoặc là trực tiếp cũng là đường huyền trang ra tuyệt chiêu một chút giải quyết có thể về sau từ khi bình đính sơn về sau còn có ai nguyện ý rơi lấy vị i thủ tôn n g ộ không minh bạch sợ l à như lai đã đã nhận ra đường huyền trang bởi vì đoạn tiểu tiểu tại bình đính sơn xuất hiện tâm tính phát sinh biến hóa đã không lại bảo hộ vị này đi về phía tây nhân vật chính nói một cách khác hiện tại đi về phía tây không phải là vì như lai mà là vì chính bọn hắn vì có thể cầu được một con đường sống ta ta ngã phật chỉ có tính toán như thế nào chúng ta phàm phu tục tử có thể ước đoán đường huyền trang lần thứ nhất phát hiện mình tại vốn phải là chính mình am hiểu nhất đề tài phía trên bị hỏi đến có chút tâm phiền ý loạn chỉ có mặt d à y mày dạn giải thích một câu chính hắn cũng không thể xác định trả lời thật sao thiết vô toán hỏi ngược một câu đã không còn trả lời gặp tiết vô toán tựa hồ kết thúc cái đường huyền trang tiếp tục nói chuyện dự định tôn nộ không b u lại mở miệng hỏi ngươi chuẩn bị như thế nào như thế nào hiếu kỳ cái kia tây thiên là bộ dáng gì muốn muốn đi nhìn một chút t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi chín không tu thiện quả tin cái gì phật đi cái kia tây thiên nhìn xem t â y thiên ở đâu theo lý thuyết hẳn là tại thượng giới nơi đó là phật giáo địa bàn cũng xưng phật giới cùng thái thượng lão quân địa bàn phân biệt rõ ràng có chính mình một bộ quản lý hệ thống nhưng đường huyền trang đi lấy kinh địa phương muốn đi cũng không phải thượng giới tây thiên mà chính là lâm thời thiết lập ở hạ giới một cái hư cấu địa phương hoặc là nói một cái nho nhỏ hình chiếu cái này có cái gì đáng xem cũng là có chút có thể nhìn một cái nói ví dụ có thể nhìn đến tây thiên đại nhật như lai phật tổ pháp thân có thể nhìn đến một đám b ồ t á t pháp thân cùng như lai g i ớ i trướng đông đảo phật đà a la hán loại hình nhân vật trọng yếu nhất chính là còn có thể thấy những cái được gọi là chân kinh đến cùng là cái quái gì tôn nộ g không ngẩn ra một chút nhịn không được truyền â m tới ngươi đây là muốn làm gì hiện tại rõ ràng cũng là thượng giới l a o đại tại vật t a y mà lại như lai giống như đã tách ra bất quá ngươi lại như thế dính vào thích hợp sao mà lại cái k i a tây thiên bên trong lợi hại cũng không ít ngươi cũng đừng hại ta tiết vô toán liếc một cái có chút nóng nảy tôn ngộ không không nói gì ngược lại là nữ lấy co lại trong góc túi đầu đựng thạch đầu chư cương liệp cái lỗ thai lớn nói ngươi đi chuẩn bị món ăn dân dã trở về cái này đêm h ô m khuya k h o á t dày vào một phen có chút muốn uống chút rượu làm điểm xuống tiểu đồ ăn a món ăn dân dã a a a ta đã biết tiền bối cái này đi rất nhanh liền trở về chứ cương liệp khúng đúng thì nhảy dựng lên mau chóng rời đi cái này thị phi chi địa vừa mới vị này tiết tiền bối nói trong đó chỉ thế nhưng là làm cho hắn sợ hãi sớm muốn rời đi hiện tại cuối cùng có cơ hội còn quản cái gì a chẳng phải dung lệ vị sao cái này hoang sơn cốc bên trong có thể ăn trái cây thiếu nhưng có thể ăn món ăn dân dã cũng không ít tiết vô toán tay nghề cái kia là tuyệt đối không thể nghi ngờ nói là đỉnh cấp đầu bếp cũng hoàn toàn không có vấn đề cho nên khi chư cương liệt dẫn theo hai cái thú nhỏ trở về giao cho tiết vô toán quản lý sạch sẽ về sau đơn giản thịt nướng đều có thể làm tối nguyên thủy muốn ăn hòa thượng là không ăn thịt cho dù là chư cương liệt cùng tôn nộ g không dạng này giả hòa thượng cũng là không bị đường huyền trang chỗ cho phép nói là ăn thịt chẳng khác nào là tại giết chóc cái này cùng phật pháp giới luật trái ngược tuyệt đối không thể phạm có thể cái này trong lòng khát vọng chỗ nào có thể nói không có liền không có nhìn lấy tiết vô toán vừa uống rượu một bên kéo xuống thịt nướng ăn đến dễ chịu nước bọt kia rơi đến quả thực cùng liền tuyến bình thường đều không mang theo đoạn đặc biệt là t r ư cương liệp tên kia chạy đều hữu thanh nhi ả o ả o đó a các ngươi không ăn sao tiết vô toán chỉ một cái khác nướng song thú nhỏ hướng t r ư cương liệp s a ngộ n tịnh cùng tôn ngộ không tam sư huynh đệ hỏi cái kia cái này tiền bồi a chúng ta là xuất gia không không thể ăn thịt ngài chính ngài c ậ n chúng ta nhìn xem là được rồi nói chuyện chính là chư cương liệp con hàng này có bản l ĩ n h a giữ lấy lớn như vậy ngụm nước còn có thể dành thời gian nói chuyện không dễ dàng đến mức xa ngộ tịnh cùng tôn ngộ không đó là đã sớm nhắm mắt không dám nhìn lo lắng cho mình một cái n h ị n không được nhào tới sợ là liền mặc lấy thịt gậy gỗ đều có thể nuốt x u ố n g đi tiết vô toán lắc đầu trực tiếp lấp một khối lớn thịt tại chư cương liệp trong tay cái kia mùi thơm cách rất gần càng là chịu không được đặc biệt là nhìn đến nước miếng của mình đều chạy đến trên thịt thời điểm càng là như vậy chứ cương liệp trong mắt đều đỏ đều nói tướng do tâm sinh ngươi cho dù là chết rồi có thể sau khi chết biến thành yêu quái vẫn là một con lợn bộ dáng cái này đã nói lên tâm của ngươi bất luận là trước khi chết vẫn là sau khi chết cũng không tính cái gì t i n h khiết ngươi tham ăn ham mê nữ sắc tham ngủ tham sống sợ chết cái này trong mắt của ta tính không được cái gì bản tính cưỡng cầu như vậy thì có ý nghĩa gì chứ an đi trong lòng ngươi không có phật ngoài miệng mang theo cái phật tự có ý tứ sao mọi thứ theo bản tâm liền tốt ngoại giới đồ vật phần lớn là q u á y nhiễu sao không vứt bỏ rơi đâu trong lòng không có phật ngoài miệng mang theo một cái phật tự có ý nghĩa sao một câu nói kia nói cho chư cương liệp nghe cũng là nói cấp tôn ngộ không cùng sang ngộ tình nghe thậm chí còn nói là cấp bên cạnh tính tọa tu khóa đường huyền trang nghe phật gia thiện nói như thế nào mỗi chữ mỗi câu có thể khái quát giới luật chính là ước thúc có ước thúc mới có thể để cho trong lòng ác niệm rơi xuống thiện niệm bừng bừng phân chấn sau đó lại từ phật pháp tiêu trừ cuối cùng có thể được cái kia đại tự tại đ ư ờ n g huyền trang cũng là công phu miệng cao minh người đi qua trước đó tâm thần kịch liệt chập trùng an định lại về sau dĩ nhiên chính là cẩn thận tiếp tục bảo hộ chính mình trong lòng những cái kia tựa hồ còn tại kiên trì tâm niệm cũng đồng thời đem vừa mới toát ra manh mối s ơ n ép xuống chí ít chính hắn cảm thấy là đẻ xuống bây giờ nghe thấy t i ế t vô toán tại mê hoặc đồ đệ của mình ăn thị t pha giới hơn nữa còn nói một chút phá hư hắn mấy cái đồ đệ trong lòng hiếm thấy hình thành tự hạn chế ngôn ngữ này làm sao nhẫn tự nhiên muốn mở miệng cùng tiết vô toán luận một cái minh bạch đại tự tại ha ha từ vừa mới bắt đầu ngay tại ước thúc còn đại tự tại lại hoặc là ngươi hòa thượng này đã cảm nhận được loại kia đại tự tại đường huyền trang lắc đầu nói đại tự tại là một loại tâm linh giải thoát phiêu miểu lại không cách nào độ lượng b ầ n tăng bây giờ còn đang tu hành cách đại tự tại cao viễn cảnh giới còn không biết bao xa Đã ngươi chính mình cũng chưa từng cảm thụ qua ngươi nói đại tự tại vậy ngươi lại như thế nào đi ước thúc người khác lại hoặc là nói ngươi cảm giác đến bọn hắn đều bản tính ác độc cần ngươi đi giải cứu sao thế nhân vốn thiện nhưng thế gian ô huế trùng điệp cần tịnh hóa và giàn buộc phật pháp tác dụng cũng ngay tại ở đây đồng thời đây cũng là chúng ta đoạn đường này đi về phía tây mục đích c ầ u đến chân kinh phổ độ chúng sinh ha ha ý nghĩ rất tốt khả năng phổ độ được chính ngươi sao lại hoặc là có thể phổ độ được ngươi chấp nghiệm trong lòng câu này về sau đường huyền trang thì im bặt mà dừng không nói thêm nữa vừa mới đầy mặt từ bi bộ dáng cũng không biết đi nơi nào lời này lại một lần nữa đem đường huyền trang trong lòng những cái kia tâm niệm lắc bắt đầu chuyển động lòng có chấp niệm à cũng liền không lại không nhốn bụi trần tối thiểu nhất hòa thượng này đã lại khó kết thúc chấp niệm của mình tâm lý luôn luôn thường xuyên nghĩ đến một vấn đề giống nhau vừa mới tiết vô toán hỏi hắn như thế ngươi liền chấp niệm của mình đều khử không rơi lại thế nào đi giúp người khác ngươi ngay cả mình đều không thể độ hóa có làm sao đi phổ độ chúng sinh đương huyền trang trầm mặc tiết vô toán vừa nghiêng đầu cười híp mắt nhìn lấy chư cương liệp ba cái sư huynh đệ nói an đi bình sinh không tu thiệt quả tội gì ước thúc chính mình cầu phận ăn một miếng ăn mà thôi so với các ngươi trước kia nghiệt lại đáng là gì đâu thanh âm này giống nhau mê nguyễn lại như một thanh lưới dao s ắ c bén hung hăng đâm vào chư cương liệp tâm lý trong mắt đỏ bừng một luồng lệ khí như vậy đột nhiên phát ra tới nặng n g gật đầu mở ra huyết b u ồ n đại khẩu một chút liền muốn ở trên tay thịt nướng phía trên bắt đầu ăn tựa hồ mang theo một loại đột nhiên giải khai gông xiềng đồng dạng thoải mái ngay sau đó s a ngộ tịnh cũng như thế đồng dạng từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn chỉ có bên trên tôn ngộ không thần sắc không hiểu nhìn thoáng qua cười híp mắt tiết vô toán sau cùng cũng sẽ một khối thịt nướng ném trong miệng dù sao hắn là sớm liền lên cái này tiết công t ử thuyền cục diện như vậy tự nhiên muốn một con đường cùng đi theo đi xuống thấy đi về phía tây tiểu tổ mỗi người cảm xúc phức tạp tiết vô toán rất hài lòng hướng phía sau khe nghiêng tựa hồ bị lực lượng vô hình âng nhàn nhạc uống rượu ánh mắt lại phiêu hốt nhìn lấy trên đầu bầu trời đêm tựa hồ cảm giác được cái kia trong bầu trời đêm hai cặp không có hảo ý ánh mắt lúc này chính cùng hắn đối mặt Trưng đường đường. cùng đoạn 870, Tây đi đường sau cùng đoạn đường. một phen liên quan tới bản tính và ràng buộc lý do thoái thác là tiết vô toán khác loại tuyên cáo bên trong ngụy biện rất nhiều cũng không nhất định đều là đúng chí ít có một chút hắn là tại nói b ậ y vứt bỏ tất cả ước thúc là tự do tự tại điểm này chính hắn đều không tán đồng tuân theo bản tâm là tu ma lý niệm cũng là tiết vô toán đang không ngừng lan truyền cho cái khác sinh linh một loại tín hiệu nhưng cái này cũng không hề là mang ý nghĩa tất cả bản tâm đều có thể bị tiếp nhận bởi vì bản tâm cũng là cần phòng tuyến cuối cùng không điểm mấu chốt bản tâm không gọi bản tâm cũng không gọi ma tu mà chính là nhập ma bị vốn chấp niệm trong lòng không chế tự mình tồn tại ý thức cũng là ma không có chút nào tất yếu tồn tại một loại đồ vật không có nói cho rõ ràng thứ nhất là vì mê hoặc thứ hai là vì lưu lại một chút trong lời nói chỗ trống để cho người khác đi đoán nói ví dụ cái kia xa xa không biết nơi nào hai vị đại năng người xem ra vị này viễn cổ tu sĩ đối với các ngươi phật tu vẫn là hiểu rất rõ có thể nói ra lần này ngôn ngữ đoán chừng là đã sớm kết toán thiên ngoại thiên thái thượng lão quân cùng như đến tự nhiên một chút không rơi đem đi về phía tây tiểu tổ cùng tiết vô toán chạm mặt tràng diện tất cả đều nhìn ở trong mắt phản ứng lại hoàn toàn khác biệt thì thái thượng lao quân mà nói vị này mạc danh kỳ diệu chạy ra đến viễn cổ tu sĩ nội tình là trống giống thủ đoạn cùng mục đích cũng giống vậy không cũng biết có thể làm không phải lập tức mạc s á t mà chính là quan sát cái này cùng quan sát một khối niên đại vượt quá tưởng tượng xa xưa hóa thạch nói không chừng có thể theo phía trên phát hiện rất nhiều vị diện này không muốn người biết quá khứ nói thí dụ như viễn cổ xảy ra chuyện gì vì sao những cái kia viễn cổ tu sĩ đều không thấy hơn nữa lúc ấy thời đại kia những thứ này viễn cổ tu sĩ lại là dùng loại nào tu hành hệ thống nghe nói hiện tại tu đạo người đều là thoát thai từ bọn họ thời đại kia có thể vậy rốt cuộc lại có cái gì khác biệt đâu dựa vào những ý nghĩ này thái thượng lao quân mới ở lại đây thiên ngoại thiên bên trên như lai trên thực tế cũng là như thế nghĩ nhưng là hiện tại nhưng là khác rồi tựa hồ vị này họ tiết viễn cổ tu sĩ cùng phật giáo có không h i ể u cựu thoán không phải vậy làm sao lại như thế nhằm vào phật giáo đâu trong ngôn ngữ rõ ràng cũng là đang khích bác lao quân tựa hồ quên ngươi vứt bỏ cái kia bốn kiện pháp khí a ngã phật giáo cùng cái này viễn cổ tu sĩ ở giữa có hay không c ử u đoán có thể không nhất định nhưng ngươi đạo giáo cùng hắn c ử u đoán sợ là k ế i ta ha ha chỉ là pháp khí mà thôi không tính là cái gì có thể bây giờ nhìn lại học trò của ngươi cái kia đường huyền trang có thể không chết được đến lúc đó một khi đến tây thiên ngươi cái kia kết cuộc như thế nào đâu tây thiên lấy kinh vốn là chuyện thật tốt đường huyền trang còn sống đến tây thiên cầu được chân kinh sau đó trở về sử dụng chân kinh phổ độ chúng sinh cái này vốn là viên mãn tiến hành cùng giáo ta chính là chuyện tốt như lai ngoài miệng nói chuyện tốt ánh mắt lại là lạnh lẽo dị thường thái thượng lão quân đột nhiên cười lên ha hả hắn có thể nhớ đến như trước khi đến còn nghĩ đến kết thúc đi về phía tây mà lại thái độ còn rất cường ngạnh bị lưu lại không thể phân thân về sau cũng khắp nơi từ bỏ đối cái kia đường huyền trang chống đỡ chẳng những không xuất thủ liền trước đó những cái kia vì đường huyền trang một đường khó khăn chuẩn bị trợ thủ cũng đi lời nói để bọn hắn không cần lo đây là muốn đường huyền trang một hàng tự xanh tự diện hiện tại lại có mặt nói là thật tốt tiến hành chật chật ra mặt này cũng là thế gian ít có thái thượng lao quân hiện tại một bộ xem kịch vui tâm tình rất là chờ mong kết lại cái này đi về phía tây tiểu tổ biểu hiện thuận tiện cũng có thể nhìn một cái cái này viễn cổ tu sĩ đến cùng có gì không giống nhau thủ đoạn đồng thời một khi cái kia đi về phía tây tiểu tổ đã tới tây thiên vậy liền thật sự là có nhìn đoán chừng đến lúc đó như lai đến đánh nát răng hướng trong bụng ướt hạ giới tình huống cũng xác thực không để cho thái thượng lao quân thất vọng cái này đi về phía tây tiểu tổ có vị kia viễn cổ tu sĩ tham dự hết thể lập tức biến đến không đồng dạng yêu quái loại hình đồ vật cũng không còn cách nào trở thành đi về phía tây tiểu tổ trên đường trở ngại chỉ cần gặp được vậy liền chưa nói tôn nộ không đi lên cũng là một trận đập l o ạ n nện bất quá không có loại tình huống này bất luận là cái gì đường yêu quái chỉ nếu không tới kim tiên cảnh giới vừa xuất hiện liền bị đệ lại một nửa thực lực chỗ nào lại lại là tôn ngộ không đối thủ căn bản liền hy vọng chạy trốn đều không có nhưng tiết vô toán tuy nhiên trực tiếp ra tay giúp đỡ thanh lý chướng ngại nhưng cũng không có nhúng tay người này cước trình tiến độ tất cánh cách cái kia tây thiên đã không xa nhiều nhất còn có mười ngày liền có thể đến làm như vậy không là đang suy nghĩ cái gì tâm thành cũng không phải là vì du sơn n g o a n thủy Toàn là vốn ì ngăn chặn như lai miệng. lai v là nha cái này con đường về hướng tây đã tại đường huyền trang bắt đầu nghi vấn trong lòng mình đại ái một khắc này bắt đầu cũng đã thay đổi mùi vị hiện tại càng là làm trầm trọng thêm đã không thể xem như một cái đường đường chính chính thành tính phật giáo tín đồ để một cái không phải thành tín tín đồ đi hoàn thành cái này tây thiên lấy kinh tuyên truyền đại sự kết quả là hiệu quả có thể hay không đưa đến phản tác dụng không nói trước tối thiểu nhất phật giáo nhất định trở thành trò cười đây là khẳng định đây cũng là như lai tại bình đính sơn về sau từ bỏ cấp cho đường huyền trang bất kỳ trợ giúp nào nguyên nhân như lai nhận đã bỏ đi đi về phía tây chuyện này có thể tiết vô toán không mưu đồ lâu như vậy sao có thể để ngươi nói từ bỏ liền từ bỏ rồi đường huyền trang không thể chết tây thiên lấy kinh nhất định phải hoàn thành cho nên hiện thân đi ra cũng là khẩn cấp sợ là sợ các loại đường huyền trang tại tiết vô toán trợ giúp phía dưới đã tới tây thiên sau đó bởi vì sử dụng đi đường pháp thuật tại sau cùng m ộ ư ơ i ngày lộ trình phía trên kết quả bị như lai lấy ra làm văn chương nói không đủ thành kính không còn giá trị rồi đi về phía tây một chuyện cho nên tiết vô toán cũng chỉ có thể nhẫn mại tính tình theo chậm rãi đi lên phía trước tây thiên lấy kinh mảy may đều không lười biếng sau khi hoàn thành như lai coi như ra mặt dù d i à y sợ là cũng không nói ra đổi ý bảo a thời gian m ộ ư ơ i ngày đối với tiết vô toán tới nói xem như đi bộ nhàn nhã bởi vì một đường lên yêu quái mặc dù nhiều lại m á n h liệt nhưng lợi hại nhất cũng liền một cái chân tiên cảnh giới viên mãn sư yêu mà thôi căn bản phí không là cái gì tâm tư cho dù sau khi đi tòa kia danh s ư n g liền thần tiên cũng không dám đến sư đà lĩnh cũng bị trực tiếp thực sự vì đất bằng sư phụ qua sư đà lĩnh phía trước cũng là vùng đất bằng thẳng tây thiên cũng sắp đến ta vừa mới thăm dò đường không có yêu quái đã một tòa thật là lớn chùa miếu thì s ử c h ứ bên đó đây tiểu đoàn thể bên trong hưng phấn nhất phát hiện mục tiêu sắp đến không phải đường huyền trang không phải tôn nộ g không cũng không phải tiết vô toán hoặc là s a ngộ tịnh mà chính là chư cương liệp con lợn này yêu tâm nghĩ tuy nhiên tinh tế tỉ mỉ có thể lại không biết bao nhiêu ngọn nguồn một lòng liền nghĩ hoàn thành lần này việc phải làm sau đó tự do hoặc là thuận đường có thể điểm chỗ tốt là được một lần bài mấy năm khó khăn lữ trình rốt cục phải kết thúc có thể bắt hắn cho sướng đến phát rổ rồi, rồi vậy thì đi thôi hôm nay nhiều đuổi một số đường cũng có thể sớm một số tới chỗ tiết vô toán cười híp mắt đi ở trước nhất hoặc là đổi nói là tung bay bởi vì hắn cũng muốn sớm một chút đến cái kia tây thiên cũng có thể nhanh điểm mở mang kiến thức một chút những cái được gọi là thật trải qua tiết vô toán một mực hiếu kỳ à, mấy bộ kinh thư mà thôi dựa vào cái gì có thể khoe khoang khoác lắc có thể phổ độ chúng sinh thật có lợi hại như vậy sách có thể ban ơn cho thiên hạ sợ là bên trong có huyền cơ khác mới đúng chứ có lẽ cái kia chính là một loại có thể ăn mòn người bình thường tâm trí thủ đoạn nào đó môi giới chương 871, t r y t h ầ y thiên đại lôi âm tuy nói chỉ là một phương hư cấu lên hình chiếu nhưng tràng diện vẫn là rất hùng v ĩ trang nghiêm tất cánh điều này đại biểu chính là thượng giới toàn bộ phật tu mặt mũi cho dù qua loa cũng muốn mạnh mẽ mới được cho nên khi đường huyền trang một hàng n h ì n đến này phương hình chiếu thời điểm vậy thì thật là bị hù dọa cũng bị chấn động đến hạ giới cho dù là cường đại nhất quốc gia hoàng cung cũng xa kém xa cùng trước mắt cái này tây thiên so sánh kém đến quá xa từng đạo từng đạo tựa hồ mắt thường đều có thể nhìn đến huyền diệu phật pháp sức mạnh to lớn thế mà như xương như khói ở giữa không t r u n g quanh quẩn không nghỉ t r u n g t r u n g điệp điệp trang nghiêm khí tức ngăn cách thật xa đều cảm thấy bay thẳng tim gan Trừ cương liệp lo lắng cho mình bộ này xấu xí bộ giáng hội dẫn tới tây thiên bồ t á t nhóm không thích cho nên biến đổi một bộ người phàm bình thường bộ giáng đối với cái này tôn nộ g không cũng không có nói hắn nửa câu bởi vì lúc này tôn nộ g không trong lòng cũng là phanh phanh chực n h ả loạn như ma cái kia thần bí tiết công tử không c ó theo lấy tiếp tục hướng phía trước từ khi thấy được tây thiên cái kia tiết công tử thì dừng bước nói là hội tại nguyên chỗ chờ bọn hắn cùng nhau dậm chân còn có cái kia vong hồn đoạn tiểu tiểu không biết là nguyên nhân nào bất quá cái kia tiết công tử lại bàn giao một ít chuyện cấp tôn nộ g không cũng chính vì vậy tôn nộ g không mới trong lòng có chút tâm thần bất định bất an thậm chí có loại muốn phải thoát đi xúc động nếu như không phải không nửa phần đường lui hiện tại đoán chừng vẫn thật là rút lui suy nghĩ một chút cái kia bị làm thành đồ chơi đồng dạng đặt ở ngũ chỉ sơn phía dưới năm trăm năm thì trong lòng hãi đến hoảng bây giờ cũng không chỉ như lai một vị a mà chính là phật giáo rất nhiều lao đại cần phải đối mặt một cái sơ s u ấ t nhưng là liền ngũ chỉ sơn đều không đi được sư phụ ngài chậm một chút ta vị ngài đi thôi chư cương liệp tân h cần đi theo đường huyền trang sau lưng tư thế kia muốn nhiều thỏa đáng thì nhiều thỏa đáng hoàn toàn cũng là đem đường huyền trang làm cha tra tại đối l ã i sở cầu đơn giản cũng là đợi chút nữa vào tây thiên c ó thể có cái kết cục tốt chớ bị tá ma giết lửa một đao róc xương lóc thịt s a ngộ tịnh tuy nhiên nao tử không kịp chư cương liệp linh hoạt thế nhưng không n ố c nhìn đến chính mình nhị sư huynh cái này cần mẫn bắt đầu còn buồn b ự c sau vừa nghĩ liền minh bạch cũng chạy chậm đến đi theo đường huyền trang sau lưng một bên một cái đem đường huyền trang đều cấp khung đi lên kém chút vung tay dạng này còn thể thống gì đường huyền trang quăng cánh tay một cái t r a n h thoát chư cương liệp cùng s a ngộ n t ì n h nâng gương mặt nghiêm túc cùng vui sướng thậm chí vì hôm nay đường huyền trang còn mặc vào chính mình giấu ở trong bao quần áo bộ kia sạch sẽ nhất áo cả s a bất luận như thế nào cái này tây thiên cũng là hắn mấy năm qua khát vọng trong lòng có thể hoàn thành nó đường huyền trang vẫn là cực kỳ có cảm giác thành công còn trong lòng những cái kia nghi hoặc cùng chấp niệm hiện tại hắn tận lực không đi nghĩ hướng phía trước bước vào cái kia phân biệt rõ ràng một đạo kim sắc biên giới về sau đường huyền trang chính là cảm thấy không khí đều rõ ràng tốt nhiều trong lòng thầm nghĩ đến cùng là phật gia bảo địa quả nhiên không giống với thế t ụ mà tôn nộ g không ba cái sư huynh đệ lại nhìn nhau trong lòng hoảng sợ nơi này cái nào là cái gì không khí rõ ràng đơn giản như vậy hoàn toàn là nơi này thiên địa nguyên khí nồng độ cao hơn nhiều bên ngoài mang đến biến hóa không bao lâu hai cái mặc lấy màu nâu tăng ý đầu đà tiến lên đón mỗi người mặt chữ điển thai to diện mục từ thiện chỗ mi tâm một cái màu đỏ điểm đỏ phát ấn có thể thấy được lấy là vào tới thượng giới phật môn nhân vật vị này chính là đường huyền trang pháp sư chúng ta thụ phật tổ chi mệnh chuyên tới để ngây ngươi đa tạ hai vị đầu đà huyền trang quả thực thụ sùng nhược kinh hai đầu đà chắp tay trước ngực tuyên phật hiệu sau đó thân thủ một lĩnh liền ở phía trước dẫn đường cái này tây thiên to như vậy các loại kiến trúc san sát tất cả đều là mỗi cái phật tu nhóm trụ sở cùng quản lý cơ cấu các hòa thượng có thể cùng thái thượng lão quân thống trị thế lực địa vị ngang nhau dựa vào là cũng không chỉ có ngã phật từ bi loại này lời nói xuông cái kia có thiết chí một dạng không thiếu thậm chí tăng binh cũng là cường lực vô cùng huyền trang pháp sư ngươi nhìn phía trước cái kia cao ngất đại điện chính là đại lôi âm tự phật tổ cùng bồ t á t nhóm đều đã ở nơi đó chờ ngươi đa tạ đầu đà đề điểm cách càng gần đường huyền trang tâm lý càng là không bình tĩnh trước đó vừa mới tiến cái này tây thiên thời điểm loại kia hưng phấn cùng cảm giác thành tựu đến bây giờ đã rất yêu ớt cũng không biết là vì sao ngược lại trong lòng những cái kia nghi hoặc càng là r ụ c dịch từng đạo từng đạo cường đại uy thế cũng chính là theo cái kia đại lôi âm tự bên trong tán truyền ra chấn nhân tâm phách cũng để cho bao quát tôn nộ g không ở bên trong tam yêu tự giác thu hồi tất cả lệ khí ngoan ngoan đi theo đường huyền trang sau lưng tâm lý mỗi người suy nghĩ cái gì vậy liền không được biết rồi tây thiên lấy kinh người đường huyền trang đã đến mời mở cửa điện đến đại điện bên ngoài lối thoát mặt hai vị đầu đà quay đầu nhìn thoáng qua đường huyền trang sư đồ nhẹ gật đầu sau đó liền cao giọng gọi tên cơ hồ ngay tại tiếng thứ nhất gọi tên rơi xuống thanh âm đồng thời phía trên cung điện đột nhiên vang lên tiếng trung đương đương đương liên tiếp ba vang chúc mừng huyền trang pháp sư đây là n g ư ờ i vinh dự phật trung tam vang đã là cực cao đãi ngộ bình thường la h á n sắc phong thời điểm đều không loại đãi ngộ này bên trong một cái đầu đà ánh mắt â m mộ giải thích nói phật môn giai cấp xâm nghiêm tại cái này tây thiên cảng là như vậy địa vị thấp nhất là những cái kia sa di đều là chút mới nhập thượng giới không lâu hoặc là thiên phú tư chất không đủ tiếp tục đi lên tu hành phật tu sa di phía trên chính là đầu đà cũng coi là có chút thân phận tại phật giới nền tầng người quản lý phần lớn đều là đầu đà tựa như n g h ê n đón đường huyền trang sư đổ hai vị này đầu đà phía trên cũng là la hán là phật giới trung tầng lực lượng cũng là có tiềm lực phật tu tạm thời dừng lại địa vị giai cấp lại hướng lên cũng là bồ tát tầng này liền xem như đến thượng giới phật tu cao cấp phương diện tất cả đều là phật tu chủ yếu quyền lợi khung lao đại cấp bậc nhân vật đương nhiên cùng là bồ tát cũng là có địa vị cao thấp cái này liền không có rõ ràng đường danh giới hết thể đều là thực lực nói chuyện bồ tát phía trên cũng là phật vị cũng chính là lãnh tụ vị trí trước mắt đợi tại vị trí này chính là như lai một người t r u n g tiếng vang lên đại điện có thể theo trung môn mở rộng đây cũng là lễ ngộ là tại đối đường huyền trang đoạn đường này đi về phía tây mà đến chỗ nỗ lực gian nguy khẳng định cùng ngợi khen xem như tinh thần khen thường đi huyền trang pháp sư mời đến phật tổ cùng bồ t á t nhóm liền tại bên trong thân là đầu đà hai cái này nên tiếp hòa thượng là không có tư cách đi vào tựa hồ nhìn đường huyền trang lễ này nộ quy cách tâm lý biết ngày sau vị này p h ạ m nhân sợ là muốn thăng chức rất nhanh cho nên thái độ một chút có chút cung kính làm p h i ề n hai vị đường huyền trang hướng về hai đầu đà hành lễ về sau dẫn chính mình ba cái đồ đệ cất bước đi về phía trước tiến vào cái kia rộng rãi đại điện bên trong vừa vào cửa chính là trói mắt kim quang lắc có chút mở mắt không ra mấy hơi về sau mới híp mắt tại cái kia kim sắc ánh sáng bên trong thấy được trong điện tràng cảnh một cái cự đại kim bảo hòa thượng chính khoanh chân ngồi tại một phương mười hai gót sen phía trên trang nghiêm bảo tướng ánh mắt tựa hồ thấm nhuần hết thảy chính là cái này tây thiên chúa tể đại nhật như lai đương nhiên Có thể hiện thân hạ giới hình chiếu chân cái trước chính chỉ thể thân trong tự thể thân, mắt thân thôi. Không chỉ như thế, hiện hạ hình nhiên không như pháp Không như giới lai bên nào này chỉ là là đệ tử đường huyền trang bái kiến phật chủ đường huyền trang đây là bản năng phản ứng lúc này thì quỳ xuống sau người ba cái đồ đệ cũng giống vậy quỳ bái nằm dạp trên mặt đất thật lâu đường huyền trang mới nghe được phía trước vang lên thanh â m tựa hồ nguồn gốc từ trong đầu lại tựa hồ đến từ hồn phách chỗ sâu nhất đường huyền trang một đường đi về phía tây gian nan trọng trọng ngươi có thể có tâm đắc có điều ngộ ra chương 872, t ì n h hình quỷ dị như lai thanh â m vờn quanh đường huyền trang bên h a i tựa hồ là đang khảo tra không hiểu để đường huyền trang cái chán đầy mồ hôi tâm lý có chút bối rối vấn đề này muốn là trước kia tại kinh lịch bình đính sơn nhất chiến trước đó đến hỏi đường huyền trang căn bản liền sẽ không để hắn như thế thất thố bởi vì tâm tư tinh khiết tự nhiên nói không kiến kỵ nhưng bây giờ nha cái này tâm đã không sạch sẽ lại nghĩ nói ra ý tưởng chân thật nhưng là khó khăn nói cái gì nói mình cái này cùng nhau đi tới phát hiện chính mình kỳ thật cũng là một con cờ đồng thời cũng bởi vì thân ở ở giữa bản cờ cho nên liên lụy chính mình trí chí thích nữ nhân hiện tại sinh tử chưa biết vẫn là nói hắn biết mình kỳ thật đã là một khỏa bị từ bỏ bỏ con muốn không phải vị kia thần bí tiết công tử xuất thủ giúp một tay hắn hiện tại đã hóa thành một bãi hải cốt rồi đối mặt đường huyền trang trơ mặc trong đại điện bồ t ắ t nhóm à o ảo sắc mặt khó coi ngược lại là như lai biểu lộ bình tĩnh đã là vốn là sớm đã liệu đến sẽ như thế tình huống lần này toàn bộ tây thiên sách lược đi ra tuyên truyền được động một cái thì thật thành một chuyện cười hơn nữa còn là một cái không thể không thúc đẩy chê cười hoàn thành tây thiên lấy kinh không phải một cái thành tín hòa thượng cái này như thế nào đi khiến khác người tin phục người đáp không được phật chủ thứ tội đệ tử tâm tư b ệ bộn thực sự không biết nên nên bắt đầu nói từ đâu đ ư ờ n g huyền trang sẽ không nói dối nhưng lại biết mình trong lòng nghĩ đồ vật không thể nói ra được đó là đối như lai phật tổ đại bất kính không biết bắt đầu nói từ đâu cũng được đi về phía tây một chuyện liên quan đến ngàn vạn sinh linh phải chăng có thể có được tiêu nan và giải thoát mà thế gian t à vọng cũng cần thiện nghiệm đến căn bản tiêu trừ cho nên bất luận như thế nào các ngươi sư đổ một hàng trải qua trăm c â y nghìn đắng cũng coi là dựng lên một kiện đại công đức như thế đi xuống trước nghỉ ngơi đi chân kinh ta sẽ phân p h ó chuẩn bị sẽ thông báo cho các ngươi lại đến tiếp nhận lần này thiệt quả lùi ra đi như lai thái độ biểu đạt rất nhiều nội dung rõ ràng nhất một cái chính là đối đường huyền trang bất mãn đường huyền trang sư đổ cũng cảm nhận được đến từ như lai loại này không hài lòng tâm tình tâm tình tâm thần bất định người có lo lắng sợ hãi cũng có nhưng lại vô nhất dám đứng ra làm nửa phần giải thích hai cái đầu đà theo trong góc đi ra mang theo đường huyền trang sư đổ rời đi đại điện nhưng không có đi ra ngoài mà chính là rẽ ngoặt đi qua một cái liền hành lang đến đại điện phía sau một cái tiểu viện rơi bên trong huyền trang pháp sư nơi này liền là của các ngươi chỗ nghỉ ngơi phật tổ không có triệu kiến mà nói không muốn tùy ý đi lại đầu đà nói xong liền muốn rời khỏi lại bị đường huyền trang gọi lại huyền trang pháp sư nhưng còn có sự tình huyền trang cân nhắc một lát sau hỏi vị này đầu đà không biết chúng ta muốn ở chỗ này đợi bao lâu à? a pháp sư không cần phải gấp phật tổ tự có sắp xếp như thế đường huyền trang sư đ ổ bốn cái ngay tại cái này tây thiên đại lôi âm tự bên trong ở lại chỗ tốt duy nhất cũng là không cần lo lắng hội có yêu quái đến quái dày cũng không cần đi vi thực vật hao tâm tổn trí một ngày ba bữa đều có sa di đưa tới tuy nhiên đều là chút cơm rau dưa có thể đủ để cho ăn no chư cương liệp loại này bụng lớn hán t ô n nộ không ở một cái phía dưới thì đang ngồi tu hành vạn sự không để ý tới tựa h ồ một chút khai khiếu muốn t h ử a lấy cái này tây thiên bên trong dư giả thiên địa nguyên khí tăng cường một số thực lực thật tình không biết cái con khỉ này hiện tại làm đều là tiết vô toán trước đó bàn giao hắn làm một cái mới bước vào vô đạo tu thể hệ hầu yêu tôn nộ g không lấy được chỗ tốt lại là viễn siêu chính hắn trước đó dự liệu cũng minh bạch chính mình lựa chọn ban đầu là cỡ nào chính xác cung huyết hống hạo thiên a di đà phật ngọc đế cùng cấp dạng bước vào vô đạo tu hành hệ thống đại năng giả không giống nhau tôn ngộ không cũng không có lớn như vậy tham vọng hắn thì muốn mau sớm để cho mình biến mạnh hơn một chút bước vào kim tiên hắn thì rất thỏa mãn cho nên căn bản không có đi cân nhắc tại vô đạo hệ thống bên trong khai mở một đầu thuộc về mình tân lộ đã có sẵn con đường cửa hàng xa như vậy ta vì sao còn muốn đi tốn sức nhi khai mở đường khắc tử có ý nghĩ này tôn ngộ không liền theo trước mặt cái kia từng tòa hải đang nhanh chóng điều chỉnh mình tu hành dẫn hướng thật nhanh vượt qua cái này đến cái khác đã từng khốn nhiều hắn bình cảnh tu vi tinh tiến có thể nói tiến triển cực nhanh hiện tại tôn ngộ không so với mới từ ngũ chỉ sơn phía dưới lúc đi ra lợi hại hơn gần gấp đôi khoảng cách đột phá cực hạn đạt tới kim tiên tri cảnh đã không lại sẽ không bao giờ có thể hỏi đ ề cũng ở chỗ tôn ngộ không tu vi hiện tại tăng lên quá nhanh hắn cũng không có cách nào rất tốt dùng ngoại giới thiên địa nguyên khí đến ngụy trang mình bây giờ thân là ma tu sự thật đây là một kiện chuyện rất nguy hiểm như lai cho dù không cách nào chân thân bông xuống một bộ pháp thân muốn là muốn điều tra tôn nộ g không mà nói cũng là không cần phí bao lớn kình liền có thể phát hiện hắn trên người bây giờ manh mối cho nên tiết vô toán tại tôn nộ g không tiến về tây thiên trước đó lưu lại b ằ n giao muốn hắn vừa tiến vào tây thiên thì xa chuyển một môn pháp môn đặc biệt pháp môn này là tiết vô toán lâm thời chuyển đi ra rất đơn giản nhưng lại rất thực dụng tôn nộ g không hiện tại sở dĩ như vậy chăm chỉ cũng là tại vận chuyển bộ này pháp môn lấy hấp thu dò xét thiên địa nguyên khí đến che lại chính mình thân là ma tu sự thật tuy nhiên hắn cũng không rõ lắm mình bây giờ thân phận một khi bị như lai phát giác lại là kết cục gì nhưng tuyệt đối sẽ không tốt hơn là được rồi mà đ ư ờ n g huyền trang cũng là lấy và ở đến thì v e lấy trong tay chàng hạt ngồi thiền nghiệm kinh tựa hồ tâm sự nặng nề t r ư cương liệp cùng s a ngộ tịnh liền xem như lại ngốc cũng cảm thấy không giống nhau bầu không khí phát hiện cái này tức liền đến tây thiên tựa hồ vẫn như cũ có chuyện gì là bọn họ không biết mà lại tình huống cũng không phải là tất cả đều vui vẻ bộ dáng chẳng lẽ lại hao hết khí lực chạy đến cái này tây thiên tới vẫn là hạ không xuống một cái tốt ngay tại chư cương liệp cùng s a ngộ n tịnh thần kinh căng cứng thời điểm cái này tây thiên trong đại điện đã nhao nhao lật trời đừng tưởng rằng phật tu thì các tính tình bình tĩnh trong ngôn ngữ cũng tận đều bình thản còn nhiều rất nhiều tính khi nóng nảy thế hệ mà lại đường huyền trang chuyện này quan hệ đến là cả giới phật tu thể diện cùng sau này đạo thống truyền bá tinh thế cùng tất cả phật tu đều là cùng một nhịp thở đại sự người nào cũng sẽ không giữ im lặng việc không liên quan đến mình treo lên thật cao đường huyền trang sư đồ đã không dù có được tính dẻo nếu quả thật cứ như vậy cho bọn hắn quả vị đây là đối còn lại phật tu người không công bằng mà lại tất sẽ thành một cái chuyện cười lớn cái này sư đồ bốn cái không thể lưu không lưu giết hừ lúc này mới hạ sách nhất nếu quả thật làm như vậy chúng ta chẳng những mặt mui mất hết thậm chí ngay cả danh tiếng đều sẽ cho một mồi lửa sau này như thế nào tương đạo thống phổ biến vì truyền bá không thể g i ế t vậy cũng không thể thường a không phải vậy chúng ta sau này lại đem như thế nào đặt chân ai tranh luận không nghỉ bô t ắ t nhóm trong lòng làm sao không có mua dây buộc mình cách nhìn chỉ bất quá ai cũng không dám nói mà thôi bởi vì chuyện này thế nhưng l à như lai một tay an bài phía dưới làm cho hung ác như thế trên đại điện lại không có như lai cái bóng mà liên tại khoảng cách chỗ này tây thiên hình chiếu chi đ ị a bên ngoài hơn mười dặm một cái trong rừng cây lúc này ba đạo nhân ảnh chính ngồi vây quanh tại một phương trước bàn đá cái này bàn đá tại trong rừng này lộ ra rất là bất ngờ giống nhau ba người này ảnh giữa lẫn nhau khí thế cực không hòa hợp các hạ đột nhiên hiện thế sợ không phải là vì cùng như lai mở như thế một cái tiểu đùa dân a một tên láo giả râu bạc trắng cười h i ế p mắt nhìn lên trước mặt văn kim cựu long người áo đen nói ra mà lao giả này bên tay phải còn có một cái kim bảo hòa thượng chính là cái k i a như lai phát thân Ồ! lao quân coi là tại hạ chuẩn bị như thế nào a chương 873, ngôn ngữ thăm dò bàn đá cùng ghế đá đều là tiết vô toán trước đó làm ra không có theo lấy đường huyền trang cùng một chỗ tiến về cái kia tây thiên hình chiếu cũng là có chỗ lo lắng thiên đạo nói lên giới hai vị đại năng người sợ mặt mà lại pháp thân đến đây lại không cách nào nhìn phá thiên nói bố trí thân phận che lấp nhưng là tiết vô toán cũng sẽ không hoàn toàn tin vào đây không phải có tín nhiệm hay không vấn đề mà chính là đối với mình phụ trách vấn đề nhiều lần như vậy giết hại lịch luyện tiết vô toán đã học tinh mọi thứ đều phải hai tay chuẩn bị nếu không vạn một xảy ra vấn đề gì kết quả là liền cơ hội phản ứng đều không có ai biết cái kia tây thiên hình chiếu bên trong có thể hay không cất giấu cái gì ám thủ vạn Và đi vào bị ám toán đều là tiếp theo bị phát hiện ma tu thân phận mới là đại phiền thoái đến lúc đó một cái không tốt liền có thể bị này phương vị diện đem tin tức truyền đi cái kia toàn bộ vô đạo địa phủ đều muốn bị đẩy đến cực kỳ nguy hiểm cục diện bên trong lưu tại cái kia tây thiên hình chiếu bên ngoài sau đó tìm một cái chính mình xác định địa phương an toàn các loại chính là còn lo lắng hai vị kia pháp thân không cùng lên đến sao thái thượng lão quân pháp thân muốn trước một bước đến sau khi tới cũng là vẻ mặt ôn hòa nói chuyện thiếm căn bản không có sách chính mình mất đi bốn kiện pháp khí hoặc là liên quan tới tây thiên lấy kinh nửa chữ như lai muốn tới đến trễ một chút sau khi đến cũng không nói chuyện cứ như vậy ngồi tại ghế đá mặt không thay đổi nhìn lấy tiết vô toán ánh mắt kia bên trong tất cả đều là xem kỹ trang diện rất a n tĩnh ngoại trừ tiết vô toán xoạch xì gà thanh nhâm bên ngoài phương viên hai dặm bên trong liền một cái còn sống côn trùng đều không có cũng không có phong liền cây cối tựa hồ cũng dừng lại đây đều là ba cổ khí cơ tại dây dưa cùng nhau sinh ra kết quả muốn thử hai cái đại năng giả pháp thân tuy nói không phải hợp đạo c h i cảnh nhưng cũng là siêu việt la thiên đại tiên cảnh giới là là đại năng giả gặp một cái chưa từng thấy qua viễn cổ tu sĩ tự nhiên muốn thật tốt thăm dò kỹ tỉ mỉ mà tiết vô toán cũng giống vậy bất luận là giả vờ giả vịt vẫn là từ đối với hợp đạo cảnh đại năng giả pháp thân hiếu kỳ cũng muốn sờ sờ sâu cạn đương nhiên tiết vô toán dò xét hiệu quả cũng không quá lý tưởng người ta liền xem như pháp thân cũng giống nhau là đại năng giả mức độ hắn hiện tại cũng liền kìm tiên cảnh giới chiến đấu lực trước không nói chỉ riêng cái này pháp lực khí thế chờ một chút độ dày còn không đủ để cho hắn đi thăm dò đại năng giả cái gì nội tình càng nhiều vẫn là tiết vô toán làm hiếm lạ bị thái thượng l a o quân cùng như lai lặp đi lặp lại xem kỹ điều tra không cần chống cự cái này vốn là tiết vô toán ở chỗ này mang lên trả một trong những mục đích các ngươi không phải hiếu kỳ viễn cổ tu sĩ là dạng gì sao vậy liền để các ngươi cố gắng nhìn một cái nhìn đến càng cẩn thận phát hiện kỳ quặc càng nhiều cái kia tiết vô toán thì càng cùng cái kia ma tu không quan hệ cũng liền càng có thể ẩn tàng ở chính mình c h ầ m lớn lên thăm dò kéo dài trọn vẹn một giờ mới tính kết thúc tiết vô toán trong tay s ì gà đều đổi một cái thái thượng lão quân mới mở miệng tra hỏi vừa nói một câu thay đổi trước đó nói chuyện p h í m ngôn ngữ trực tiếp thì đem thoại đề đặt ở lúc này sắc nhọn nhất sự kiện phía trên các hạ không muốn nói tây thiên lấy kinh vốn là như lai m i u đổ ra một trận đạo thống kê i ê n dương bây giờ bị ngươi triệt để thay đổi mùi vị các hạ nếu là không giải thích rõ sợ là như lai đến trong lòng ôm hận a tiết vô toán cười híp mắt nhìn thoáng qua bên tay phải thái thượng lao quân nhìn một cái đi đây cũng là hợp đạo cảnh tu sĩ cùng những cái kia hạ tầng tu sĩ có cái gì khác biệt đâu tâm tư nhiều lại độc hai câu này thoạt nhìn là đang giúp như lai dối tiết vô toán nhưng trên thực tế người ta như lai đều còn chưa mở lời đâu những lời này có thể không phải liền là tại trở nên gây gắt mâu thuẫn sao tính toán thật khéo như lai cùng thái thượng lao quân vốn cũng không phải là người một đường giữa lẫn nhau bẩn thịu đã sớm thâm căn cô đế người này cũng không thể làm gì được người kia càng đừng đề cập tại hợp đạo trong chuyện này thái thượng lao quân cùng như lai đã hình như nước lửa ai nguyện ý cùng một người khác chia sẻ thiên đạo cho nên đều ước gì đối phương thất bại hoặc là thân tử đạo tiêu đây cũng là tranh chấp hiện tại vị này thần kỳ viễn cổ tu sĩ xuất hiện thái thượng lao quân tự nhiên không ngại giúp đỡ như lai lại dựng thẳng lên một định nhân húng chi cái này viễn cổ tu sĩ thật không đơn giản a vừa mới thăm dò bên trong thái thượng lao quân phát hiện trước mắt vị này viễn cổ tu sĩ trên người pháp lực khung cùng hệ thống tựa hồ cũng cùng hắn tu hành vô số năm tháng tuân theo có khác nhau rất lớn tựa hồ càng có dẻo dai càng có tiềm lực thậm chí thái thượng lão quân còn cảm giác được vị này viễn cổ tu sĩ trên thân hoàn toàn không có nửa điểm thiên đạo lưu lại c á i bóng đây quả thực là tại phá vỡ hắn nhận biết phải biết thế gian này tất cả tu vi vượt qua nguyên anh cảnh giới tu sĩ trên thân đều là có thiên dấu vết của đạo bởi vì độ kiếp a chỉ cần độ kiếp thành công lôi kiếp khí tức liền sẽ chuyển hóa thành một số thiên dấu vết của đạo lưu tại tu sĩ thể nội cùng hồn phách bên trong đây coi như là một loại phản hồi cũng là tu sĩ tiếp tục l ĩ n h ngộ tu hành một cái cực kỳ trọng yếu manh mối có thể vị này viễn cổ tu sĩ trên thân không có chẳng lẽ lại trực tiếp tự mình vứt bỏ rồi lại hoặc là vị này cho tới bây giờ đều không có trải qua thiên kiếp như thế bình an thì một đường tu hành đến kim tiên cảnh giới thái thượng lão quân tâm tư đang tính toán như lai không mở miệng cũng không biết nghĩ cái gì thiết vô toán lại là chuẩn bị nói một chút gì lao quân lời ấy chẳng lẽ đang k h í c h bác cái kia đường huyền trang vốn là như lai chọn đệ tử làm được cũng là tây thiên lấy kinh đại sự ta giúp một cái tay mà thôi không phải vậy tại ngươi lão quân an bài xuống hắn đường huyền trang có thể không đến được tây thiên thủ không phải thật trải qua nhưng hắn hiện tại không sạch sẽ đi về phía tây sự tình đã trở thành chê cười các hạ lại cái kia giải thích như thế nào tiết vô toán một mở miệng nói chuyện như lai cũng cùng đi theo thế mà theo thái thượng lão quân nhắc lên câu chuyện tựa như thật chuẩn bị đem chuyện này muốn cho nói róc rõ ràng vốn là bản tâm từ đ â u tới không sạch sẽ nói chuyện hòa thượng kia thiên tư không tệ bao quát cái kia tồn ngộ không cũng thế trong a có thể được thể đi a hai một điểm làm thấy có ý tứ tự tốt hạt trễ chuyến, có chỉ câu. cứ sinh linh nhiên như như nguyện vậy vậy giống n ý ý g À, bị làm ngoài chẳng phải lời đáng Tiết vô toán tiếc. chút lần nữa này có hàm ý bên ngoài đều là nói tu hành một chuyện a dựa theo mặt chữ có ý tứ là không phải nói đường huyền trang cùng tôn nộ g không bởi vì thiền tư chắc tuyệt bị vị này viễn cổ tu sĩ nhìn chúng chỉ điểm tu hành miễn cho bị mang lên đường nghiêng ảnh hưởng tiền đồ kết hợp với trước đó cái kia một phen thăm dò bất luận là thái thượng lão quân vẫn là như lai đều trong nháy mắt đem tiết vô toán trong lời nói ám chỉ bỏ vào viễn cổ tu sĩ đặc hữu lại không giống với hiện tại tất cả hệ thống tu luyện thủ đoạn phía trên tới ồ ngươi cũng đã nói cái kia đường huyền trang là ta quyết định đệ tử khi nào đến phiên bị người đến chỉ điểm rồi hướng lại vẫn là như thế đột ngột chỉ điểm tiết vô toán cười ha ha một tiếng nói cái kia như lai ngươi muốn như nào chỉ điểm người khác đệ tử đây cũng là làm trái thường luân đương nhiên muốn là bản lãnh của ngươi còn không có trở ngại vậy liền coi là chuyện khác đây ý là muốn thử một chút ngươi sợ ta là lo lắng không cẩn thận làm hư ngươi pháp thân đây chẳng phải là không quá thân mật thái thượng lao quân trên mặt cười căn bản là thu lại không được đây chính là muốn động thủ tiết tấu a một cái đại năng giả pháp thân cùng một cái kim tiên cảnh viễn cổ tu sĩ đối đầu trang diện này hắn sống vô số năm đều là lần đầu tiên gặp mà mà lại bất luận thắng thua cái này viễn cổ tu sĩ cùng phật giáo ở giữa cho dù sẽ không xuất hiện tử thù vậy cũng nhất định sẽ không nhiều hòa thuận cái này so cái gì đều trọng yếu chương tám trăm bảy mươi bốn g h i ệ p hòa bất sâm bàn đá ghế đá biến mất không thấy gì nữa bị thái thượng lão quân phân giải thành bùn đất tản mát mặt đất mà chung quanh cái kia một rừng cây cũng tại một trận không hiểu sóng pháp lực về sau hoa vì cho bụi hào hào rơi xuống một chỗ thái thượng lão quân đích thật là vội vã nhìn náo nhiệt căn bản không cần người nào nói một tiếng trực tiếp liền đem sân bãi đều cấp vông vức đi ra thậm chí còn không để lại dư lực dựng lên một đạo trận pháp đem phương viên hơn mười dặm phạm vi toàn bộ bao bọc một khi đánh lên không nói đại năng giả huy năng riêng là kim tiên toàn lực xuất thủ đối cái này hạ giới đều là cực lớn ảnh hưởng muốn là không có trận pháp đề phòng thái thượng lão quân lo lắng phá hư quá lớn lưu hạ cái gì cục diện rối rắm sẽ không tốt tiết vô toán ý cười nồng đậm thực sự đối cái này thái thượng lão quân rất là im lặng vị này đến cùng có bao nhiêu ư a thích nhìn náo nhật ta ta sẽ đem tu vi đặt ở kim tiên cảnh giới hy vọng ngươi có thể xứng đáng ngươi viễn cổ tu sĩ tên tuổi như lai đã đứng vững trong tay kích thích một c h u ô i chẳng hạn ánh mắt bình thản bên trong mang theo một tia khinh thường cùng tò mò hắn chính là đường đường hợp đạo cảnh tu sĩ cho dù pháp thân đó cũng là thế gian này cơ hồ vô địch tồn tại không nể mặt mặt cùng một cái kim tiên cảnh giới tu sĩ so chiêu đã là xem ở đối phương viễn cổ tên trên đầu mà lại nói thật như lai cũng không tin viễn cổ tu sĩ hoặc là nói viễn cổ tu hành hệ thống thì thật so hiện tại hiếu thắng sự vật đều có tiến bộ phát t á c không có khả năng xuất hiện lùi lại tình huống mặc dù có đó cũng là tính tạm thời ngẫu nhiên tình huống t ố t ta cũng muốn nhìn một chút đường đường hợp đạo cảnh đại năng giả pháp thân áp chế ở kim tiên tu vì thời điểm lại có gì không giống nhau tiết vô toán ngoài miệng xì gà đều không có diệt đi cứ như vậy ngậm xem ra tâm tính đó là cực kỳ buông lỏng vốn là nha một cái đại năng giả thực lực pháp thân hắn thật đúng là chơi không lại thậm chí muốn che giấu một số thủ đoạn cũng là rất khó khăn bởi vì nói là đi thử một chút thủ đoạn của hắn nếu thật là biểu hiện được không chịu nổi một kích cái kia hai vị này thời gian tầng cao nhất tu sĩ cũng tuyệt đối sẽ không để ý trực tiếp m à sát như thế một cái cái gọi là viễn cổ tu sĩ hết t h ả đều tại đoạn trước mặc dù có chút làm hiểm nhưng vẫn là đều tại tính kế bên trong như lai lại như thế nào còn không phải sinh linh trong i diêm la duyệt khắp cả thế gian thái độ khác nhau, chỉ cần là liên quan tới biến lại nhiêu ế thế t toán thân duyệt tâm tình biến hóa, lại có bao nhiêu có thể t vô vô đạo bao khác nhau, cần quan khắp chỉ hóa, là la là độ cả có có ố n hắn được mở dự ngôn ngữ như lai chiêu thứ nhất đã đến thế mà còn chủ động xuất thủ đây coi như là ngoài bên cạnh xem náo nhiệt thái thượng lao quân đoàn trước nhưng nghe xong thủ đoạn này tên liền minh bạch như lai dự định đây là không muốn lãng phí thời gian muốn trực tiếp xưng một s ư n g vị này viễn cổ tu sĩ cân lượng như đến vừa dứt lời một mảnh như hoa sen đồng dạng hỏa hồng sắc kỳ dị hỏa diễm tựa như thật đông hoa đồng dạng bắt đầu ở cái này cách ly đi ra trong sân chậm rãi được mở sinh động như thật lại không có một chút hỏa nhiệt độ cao nghiêm hỏa chật chật cái này như lai ngược lại là tàn nhẫn vừa lên đến cũng là loại thủ đoạn này bất quá không dùng tiết vô toán cười híp mắt cũng không nói chuyện thậm chí ngay cả pháp lực đều chẳng muốn vận cứ như vậy đứng tại nhìn lấy một lùn một lùn tia l ử a tại chính mình bên chân nở rộ sau đó liên miên một mảnh đem hắn bao vây lại thậm chí chớp mắt thời gian về sau những cái kia hoa hồng còn leo lên dày của hắn tiếp theo là chân cái gọi là nghiệp hỏa cũng là thế gian tất cả tội nghiệt ngưng tụ hình thành hỏa diễm là trên đời ít có vật dơ bẩn chẳng những có thể lấy ăn mòn nhục thân còn có thể phai mờ hôn phách chỉ cần dính vào một chút điểm vậy liền thần tiên khó cứu nhưng thứ này tuy nhiên lợi hại có thể cũng không phải thuận buồm xuôi gió nói ví dụ nghiệp hỏa gặp vô đạo diêm la như lai、like, cái này nghiệp hỏa tựa hồ không có ý gì muốn không ngươi đổi một cái khác thủ đoạn thử lại lần nữa tiết vô toán vừa cười vừa nói một vừa đưa tay cứ như vậy đem chuẩn bị leo lên trên hắn phần eo nghiệp hỏa hồng liên k é o xuống dưới thậm chí bàn tay nắm thời điểm còn xoa một chút trực tiếp đem xoa thành một mảnh hỏa t i n h tử ừ m thái thượng lão quân tại bên cạnh thấy rõ ràng vị này viễn cổ tu sĩ đích đích s á t sử dụng tay không kéo leo lên này trên người nghiệp hỏa hồng liên điều này có thể sao nghiệp hỏa thế gian cơ hồ cực hạn ô huế đốt hồn s â m thân chỉ cần dính vào một chút coi như trốn được không chết cũng sẽ lột một tầng ra cho dù hợp đạo cảnh thái thượng lão quân cũng là không muốn đi t r e o chọc đến nghiệp hỏa thứ này thượng giới cũng liền phật môn tu sĩ chơi đến so sánh chuyện có đặc thù pháp môn có thể khống chế nghiệp hỏa đồng thời không thương tổn đến chính mình có thể cái này viễn cổ tu sĩ đây là có chuyện gì đó là nghiệp hỏa không phải phổ thông tiểu giã hoa thế mà hoàn toàn không quan tâm thậm chí tay không đi xé nát nghiệp hỏa ngưng tụ hình dáng duy nhất một loại khả năng cũng là nghiệp hỏa tại cái này vị này viễn cổ tu sĩ trên thân tìm không thấy nửa điểm có thể chất dẫn cháy đồ vật nghiệp hỏa ô h ế giúp đỡ thiêu đốt dĩ nhiên chính là sinh linh trên người tội nghiệt cho dù một chút xíu đều là hùng manh chất dẫn cháy không có chất dẫn cháy nghiệp hỏa chỉ có thể xâm nhập nhục thân làm thiêu nhưng nhục thân muốn là không có chút nào khe hở cùng để lọt động vậy liền không có hy sướng cho dù không thể tin nhưng tình huống trước mắt lại phát sinh ở trước mắt vị này viễn cổ tu sĩ chẳng những toàn thân không có nửa điểm tội nghiệt dính vào người thậm chí nhục thân cũng là kín kẽ hoàn toàn không có sơ hở thế gian lại như thế tu sĩ không nói xa riêng là nhìn vị này viễn cổ tu sĩ theo đường huyền trang một hàng sau cùng những ngày qua một đường lên giết hại cũng là không có ổn định qua tại sao lại không có tội nghiệt mãnh liệt như vậy nhục thân lại là làm sao luyện thành hắn thái thượng lão quân chân thân đơn nhục thân mà nói so với vị này viễn cổ tu sĩ tới nói cũng không mạnh hơn bao nhiêu à. ngươi thế mà không sợ nghiệp hỏa không tệ cái kia như thế đâu như lai、like、k h ẽ nhữ mày sắc mặt có chút khó coi hắn cũng không nghĩ tới chính mình tế ra một chiêu đáng sợ thế mà bị khinh bỉ trong n ô n ngữ ý niệm trong lòng nhất động cái kia khắp nơi trên đất nghiệp hỏa hồng liên liền đột nhiên nổ tung thay đổi trước đó điểm đạm nho nhã bộ dáng côn g bạo vô cùng tụ hợp thành một đoá to lớn liên hoa đem cười tủng tỉ một m mặt vung lòng tiết vô toán bao khỏa tại bên trong ngươi không phải không tội nghiệt không sợ nghiệp hỏa sao vậy ta thì nhen nhóm nghiệp hỏa nhìn ngươi ứng phó như thế nào manh liệt nghiệp hỏa bao trùm mấy chục trượng phương viên hình dung quỷ dị khủng bố giống như có lẽ đã tại cái kia cháy bùng trong nháy mắt đã vừa bên trong tiết vô toán thiêu thành cho tàn đồng dạng thái thượng lão quân cũng không thể không lóe đến xa một chút nghiệp hỏa cái đồ chơi này hắn cũng không muốn đụng huống chi là đã cháy bùng nghiệp hỏa loại này khống chế cháy bùng nghiệp hỏa thủ đoạn cũng liền như lai có thể làm được thậm chí đang áp chế tu vi tình huống dưới làm được ngoại trừ như lai thái thượng lão quân không cho rằng tại thượng giới còn có cái kia kim tiên cảnh tu sĩ cầm giữ có thủ đoạn như thế có thể cường đại như vậy đột nhiên công kích một thái thượng lão quân kinh nghiệm tới nói đừng nói là một cái kim tiên cảnh giới tu sĩ không tiếp nổi liền xem như l à thiên đại tiên cũng khó tránh sẽ không bị âm chết vạn nhất cái kia viễn cổ tu sĩ cũng mắc lửa làm sao bây giờ một khi chết vậy liền thực sự thật là đáng tiếc như lai ngươi thái thượng lão quân chuẩn bị nhắc nhở một chút như lai cái này viễn cổ tu sĩ giá trị có t h ể lợi mới vừa lên c á i đầu l i ề n n ó i k h ô n g được nữa. một đạo t ự a h ì đẩy ạ n t i ế n g o a n h m i n h t h e o c á i kia t o l ớ nghiệp n hỏa hồng liên bên trong vang lên tiếp lấy chính là cực kỳ hàng cổ khí tức không hiểu đột nhiên phát ra tới vẫn là nghiệp hỏa nói không có ý nghĩa vậy thì mời như lai、like、cũng tiếp ta một chiêu thử một chút Trường Luân bàn 875, lục l đạo một pháp khí dùng. m đạo khí tức r ồ i dào lại hàng cổ thế mà một chút thì đẩy ra tựa hồ có thể thiêu cháy tất cả nghiệp hỏa hồng liên hiện ra bên trong vẫn như cũ ngậm si gà thần thái nhẹ nhõm tiết vô toán nghiệp hỏa mà thôi thứ này làm sao có thể làm gì được nắm giữ diêm la thể vô đạo diêm la huống chi tiết vô toán hiện tại là chân thân ở đây trên thân từ hồn phách minh khắc thuật khắc xuống tứ tượng địa tuyệt trận cũng không phải bài trí làm sao có thể làm bị thương hắn mảy may đây chính là ban đầu ở bạch xà chuyện giao diện thế giới bên trong ngọc đế dùng để c h ấ n thủ lăng tiêu điện đại trận hiện tại liền chỉ là một bộ hình người nhục thân đều bảo hộ không được mà nói đó mới buồn cười sau cùng làm tiết vô toán cười híp mắt theo hung mánh nghiệp hỏa bên trong đi lúc đi ra sau lưng còn xoay tròn lấy một vòng tản r a lục sắc ánh sáng nhạt viên luân tại không sử dụng thế thân tình hùng giới kim tiên cảnh cũng là kim tiên cảnh cho dù tiết vô toán là vô đạo diêm la rất nhiều phương diện xa mạnh hơn xa phổ thông kim tiên tu sĩ có thể cuối cùng hắn vẫn như cũ chỉ là một cái kim tiên cảnh thực lực dứt bỏ thế thân trợ lực về sau còn lại tự nhiên là muốn dựa vào chính mình thủ đoạn nói ví dụ một vòng này bị hắn làm thành pháp khí đến sử dụng lục đạo luân bản lục đạo luân bản tiết vô toán có ba cái một cái nguyên thế giới một cái bạch xà chuyện vị diện còn có một cái tại vô đạo địa phủ bên trong lấy không phải cái đồ chơi này thích hợp nhất hiện tại dùng mà chính là tiết vô toán hiếu kỳ cái này lục đạo luân bản tại hắn khu động phía dưới vòng lên n ệ n một cái đại năng giả hội là bộ dáng gì Đi. một chữ xuất khẩu tiết vô toán tay phải liền đồng thời hướng phía trước nhất chỉ sau lưng xoay tròn lục đạo luân bản liền trong nháy mắt biến lớn đồi núi một dạng hướng về phía trước như lai pháp thân đập tới cùng thế gian này tất cả pháp khí cũng không giống nhau chính là lục đạo luân bản mang theo uy thế không phải cái gì thiên đạo quy tắc hoặc là đơn thuần pháp lực lực phá hoại mà là một loại sinh tử bên trong tối nguyên thủy quay lại lực lượng vô thanh vô tức nhưng lại hung hiểm đến cực điểm tiết vô toán thủ đoạn cũng thanh toán đi ra xoay tròn lấy nện xuống khí thế r ồ i r à o lại hàng cổ chỉ nhìn một cách đơn thuần lấy chiến trận đã vượt xa khỏi vừa mới như lai tế gia nghiệp h ò a hồng liên pháp khí như lai một bước không lùi hắn ra mặt mặc dù dậy nhưng cũng có tối cường giả cái kia co tôn nghiêm chỉ là một cái kim tiên cảnh liền có thể bước lui hắn cái này về sau còn thế nào l a n lộn một nguyên nhân khác cũng là bởi vì như lai cảm giác mình quanh người tất cả không gian đều bị giam cầm ở cũng là pháp khí này bên trên tán phát hắn chỗ ít thấy cái chủng loại kia hàng c ổ lực lượng chỗ giam cầm muốn tránh thoát riêng là hắn hiện đang áp chế đến kim tiên cảnh giới lại không phải một lát có thể làm được chớ nói chi là thời gian căn bản không đủ không có tiếng oanh minh cũng không có va chạm ở giữa văng khắp nơi tác động đến c h ẳ n g diện thật giống như cái kia giống như núi cao to lớn viên l u ô n chỉ là một cái bộ dáng hàng xem ra mãnh liệt trên thực tế chỉ là nhẹ nhàng dính một chút liền bị g ã y trở về đồng dạng nhưng là một sát na này phát sinh sự tình lại là để làm người đứng xem thái thượng lao quân đột nhiên mở to hai mắt nhìn để tự mình kinh lịch người như lai dưới chân phanh phanh phanh liên tiếp l ù i ba bước đó là luân hồi lực lượng lục đạo luân hồi ngươi như thế nào có được lục đạo luân bản trước đó không biết bây giờ bị đập một cái về sau như lai、like、lại như thế nào không rõ ràng n ệ đồ vật của mình căn bản cũng không phải là cái gì đường đường chính chính p h á t khí căn bản chính là cái kia địa phủ bên trong hàng cổ liền có thần bí v i đại chỗ lục đạo luân bản thì vừa mới một sát na kia như lai、like、hối hận phát điên không có chuyện áp chế tu vi gì à mà lại cũng là vẫn như cũ coi thường vị này viễn cổ tu sĩ thủ đoạn cư nhiên như thế thanh kỳ cầm lục đạo luân b ả n đến đập người cung thua thiệt hắn nghĩ ra mà lại thứ này cũng là tu sĩ có thể có vẹn vẹn một cái tiếp xúc ngắn ngủi cái kia lục đạo luân b ả n phía trên chỗ tràn ngập quay lại lực lượng để như lai kém một chút thì tâm thần thất thủ hãm vào luân hồi mê mang bên trong thậm chí vì tránh thoát một sát na kia mê mang hung hiểm hắn trên thực tế đã béo nhờ nuốt lời đột phá chính mình quyết định tu vi áp chế dùng không sai biệt lắm la thiên đại tiên trung kỳ thực lực mới miễn cưỡng thoát ly nếu không một khi lâm vào cái kia luân hồi bên trong chẳng những pháp thân phải bị không thể đoán được trọng thương thì liền bản thể cũng lại bởi vì ý thức cùng pháp thân liên thông lọt vào mánh liệt tác động đến đây chính là luân hồi a rời rạc tại thiên đạo bên ngoài vĩ nạn g pháp tắc hợp đạo cảnh lại như thế nào một dạng không dám dính này nửa điểm phong mang hiện tại bởi vì chắc hẳn phải vậy vô lễ coi là vị này viễn cổ tu sĩ vẹn vẹn kim đan tu vi t r ò nên n tự k i ể m chế chính mình kinh nghiệm cùng thủ đoạn viễn siêu đối phương lúc này mới dùng đồng dạng kim tiên thực lực đối kháng hiện tại xem ra thực sự buồn cười viễn cổ tu sĩ thực sự khó có thể tưởng tượng a bên cạnh thái thượng lão quân nhữ mày khẽ vớt dâu dài thấp giọng nhắc tới cũng nói ra như lai、like、lúc này tiếng lòng như lai、like, cái này luân hồi chi lực mùi vị còn được tiết vô toán cười hỏi một câu gặp như lai、like、xanh mặt không nói lời nào lắc đầu lại nói tiếp xem ra còn thiếu một chút lực đạo cái kia tiếp tục tốt nói xong tiết vô toán vung tay lên cái kia lục đạo luân b à n lập tức hành lên bao phủ vài dặm phương viên thậm chí ngay cả xem náo nhiệt thái thượng lao quân cũng bị bao ở trong đó từng đạo từng đạo luân hồi quay lại lực lượng bắt đầu thành lục sắc quang mang kỳ lạ rơi xuống trong nháy mắt công phu b à n quay bao phủ chỗ tựa hồ tất cả đều tiến nhập một phương thế giới khác một phương chỉ có sống và chết lại không khác bất luận cái gì tồn tại đơn thuần thế giới vốn cười như lai thực sự tức giận Bất bề tục thể tôn luận là là duy tục chính mình thể diện hay là vì bề ngoài hiện tôn nghiêm của mình, hay của cái vì kia đại ề u xuống không cho hắn h lần nữa rơi xuống hạ phòng, phản hắn kích. cần muốn đ ạ n h ậ t c h ấ n thiên chân kinh hám địa cho dù lần nữa áp chế đến kim tiên cảnh giới có thể tuyệt chiêu của chính mình như lai dùng lúc nào tới cũng một chút nghiêm túc hai tay thành trưởng đột nhiên vung ra chính là mê ngông phật pháp sức mạnh to lớn đường đường chính chính hướng về tiết vô toán bản thể oanh kích mà đi mà trên đầu của hắn cái kia lục đạo luân b ả n hắn lại căn bản không thèm quan tâm bởi vì làm căn bản không còn được đó là luân hồi quay lại lực lượng hắn căn bản không biết như thế nào đi che đậy chỉ có b ắ t giặc phải bắt vua trước cầm xuống vị này viễn cổ tu sĩ mới là trận này tranh đấu nơi mấu chốt thủ địch châu ngắn a cái này kỳ thật cũng không tính là chơi xấu thì là có chút không để ý thể diện thôi nhưng ngươi bây giờ thì kim tiên cảnh giới có thể đánh phá người ta ngọc đế lấy ra c h ấ n áp lăng tiêu điện đại trận sao cũng tốt vừa vặn để cho ta thử một chút đại trận này phòng ngự lực đến cùng như thế nào tiết vô toán tâm lý thầm nghĩ trên tay không có nửa điểm muốn phòng ngự đánh tới hai trưởng y tứ ừ m cái này viễn cổ tu sĩ ngược lại là khắp nơi thanh kỳ a hắn chuẩn bị sinh thụ như lai đại nhật chân kinh trường lực thì đối nhục thân của mình cường độ như thế có tự tin thái thượng lao quân cũng là ngăn cản quanh người quay lại lực lượng một bên tỉ mỉ quan sát tiết vô toán phản ứng hắn không cần áp c h ế tu vi cho nên ứng phó những thứ này quay lại lực lượng tạm thời còn không có nửa chút vấn đề côn vọng như lai khó thở trên tay pháp lực lần nữa hướng tăng thêm mấy phần đã là hắn tại kim tiên cảnh giới bên trong có thể phát huy ra đại nhật như lai chân kinh mạnh nhất uy năng đồng thời cũng là hắn hiện ở bộ này pháp thân đang áp chế cảnh giới tình huống dưới có khả năng bày ra một kích mạnh nhất hắn có lòng tin một kích này liền xem như là thiên đại tiên cảnh giới viên mãn đón đỡ cũng chắc chắn trọng thương cái kia viễn cổ tu sĩ cho dù thủ đoạn hiếm lạ thế nhưng không có khả năng kim tiên cảnh giới thì nắm giữ vượt qua là thiên đại tiên phòng ngự lực a một bên khác tiết vô toán ý cười vẫn như cũ tâm niệm bên trong cũng là có chút tức giận cái này như là như thế không biết tốt xấu vậy cũng đừng trách hắn hạ thủ độc ác một đạo pháp quyết đánh ra cái kia giữa không trung lục đạo luân bản đột nhiên tốc độ xoay tròn đột nhiên tăng tốc một đạo mãnh liệt hấp xả lực lượng bắt đầu xuất hiện tựa hồ muốn rút đi phía dưới toàn bộ sinh linh hồn phách chương tám trăm bảy mươi sáu pháp thân không đ ị c lại lục đạo l u ô n b à n tác dụng lớn nhất liền để cho sinh linh sau khi chết có thể có nơi hội tụ đồng thời sử dụng hồn phách vô hạn luân hồi lặp đi lặp lại đạt tới giải phóng thiên đạo không đến mức vĩnh viễn thu lấy thế giới bản nguyên lực lượng mục đích quy kết lên cái này thần bí lại vĩ vật lớn đối với hồn phách mà nói cái kia chính là sau cùng hoặc là lúc đầu điểm cuối cùng khởi điểm tác dụng tại hồn phách tự nhiên đối hồn phách có không có gì sánh kịp áp chế cùng chấn nhiếp tác dụng tức liền đã đạt đến hợp đạo c h i cảnh thái thượng lao quân cùng như lai tại đối mặt loại này liên quan đến hồn phách hấp xả cùng chấn nhiếp lực lượng trước mặt cũng là khó có thể bảo trì siêu nhiên độ cao đặc biệt là còn áp chế tu vi như lai càng là bước đi liên tục khó khăn như lai tình huống lúc này liền giống với một đại hán cứng r ắ n muốn cưới một cô ba tuổi hài đồng xe đạp căn bản giãn ra không ra thân thể cũng không dùng được lực lượng cũng liền chưa nói tới có thể cưới nhiều khối cái này trong điện quan g hỏa thạch như lai tại ngạnh kháng đến từ đỉnh đầu hồn phách hấp xả cùng luân hồi quay lại lực lượng đồng thời tuyệt kỹ của hắn đại nhật như lai t r ầ n kinh uy năng cũng hoa vi hai đạo trưởng lực cực nhanh đánh vào nơi xa tiết vô toán trên ngực cùng lục đạo luân bản vô thanh vô tức không giống nhau cái này đại nhật như lai t r ầ n kinh uy năng có thể nói chấn thiên động địa chiến trận cực lớn trưởng lực ngưng tụ tới cực hạn thế mà r ồ i dào ở giữa chỉ có t h ư ở n g nhân tay cỡ bàn tay lõe huy hoàng kim sắc quang hoa một bộ muốn đưa tiết vô toán vào chỗ chết tư thế phanh phanh hai tiếng nổ vang Phật、pháp ậ t p h uy năng v a n g khắp nơi khuếch tán ra tới dư âm đều giống như là biển gầm l ă n g liệt nhưng khiến như lai cùng thái thượng lão quân một mặt kinh hãi vẫn là tiết vô toán trên thân đột nhiên xuất hiện một đạo trận pháp thế mà bất động cứ thế mà chống đỡ cái này hai cái đủ để trọng thương thậm chí phai mở là thiên đại tiên trường lực trận pháp làm sao có thể như thế nhanh chóng như lai kinh hãi đồng thời trong lòng không khỏi nhảy một cái bởi vì hắn hiện tại phát hiện mình thật là vô lễ hai trưởng đánh đi ra chẳng có tác dụng gì có không nói hiện trên đầu cái kia lục đạo luân bản đã tựa hồ lần nữa tăng thêm lực đạo cái kia hấp xả lực lượng đã bắt đầu ảnh hưởng cỗ này pháp thân ổn định tính lại tiếp tục như thế pháp thân chắc chắn bị thương nặng lại nghĩ lần nữa khôi phục thời gian này nhưng là quá dài thoát khỏi khốn cảnh có thể như lai hiện tại cũng là phiền muộn chuyện này hắn nếu là thật muốn thoát ly loại cục diện này rất đơn giản trực tiếp xuất ra toàn bộ pháp thân thực lực liền có thể tùy tiện làm được liền muốn bên cạnh xem náo nhiệt thái thượng lao quân như thế dựa vào cậy mạnh cưỡng ép chuyển rời ra mảnh này bị lục đạo luân bản bao phủ khu vực nhưng cái này lại vượt ra khỏi trước đó chính hắn nói áp chế thực lực k h ô n g đ ố i xem như thua mà không bông ra toàn bộ thực lực cứ như vậy dựa vào kim tiên cảnh giới tu vi muốn thoát ly hiện nay khốn cảnh vậy liền quá khó khăn tối thiểu như lai một lát là nghị không ra chiêu nhi ngược lại là thật bản lãnh lại nhìn phật châu như tới vẫn là nuốt không trôi cơn giận này trong tay vân v ê phật châu bị hắn thanh toán đi ra đó là hắn tùy thân pháp khí uy năng cực mạnh cũng là hắn giao phó chính mình cố này pháp thân mạnh nhất một kiện pháp khí phật châu chín mươi chín khỏa mỗi một khỏa chính là như lai lĩnh ngộ ra tới một phần thiên đạo pháp tắc chín mươi chín khỏa hợp nhất chính là như lai một cái khác tuyệt kỹ thiên đạo h i ể n hóa cũng là như lai bận tâm chính mình thể diện đánh cược lần cối u thiên đạo h i ể n hóa đổi lại tu sĩ khác đoán t r ư ờ n g hội mặt không còn chút máu nhưng để ở tiết vô toán trên thân vây cũng không gì không nổi chân chính thiên đạo hiện tại cũng là nê bù t á t sang sông tự thân khó đảm bảo còn cần hắn xuất thủ cứu giúp đâu cái này hiển hóa một cái thiên đạo bộ dáng đến lại có ý nghĩa gì vẫn như cũ là trước kia như thế không để ý mặc cho những ngày kia nói pháp tắc hình thành sau đó đang oanh kích đến tiết vô toán trước người chừng một thước một bên mạc d a n h kỳ diệu biến mất không thấy gì nữa tựa hồ như lai、like、cái này đánh cược lần cuối cũng là một chuyện cười một dạng xem ra như lai、like、thủ đoạn của ngươi tựa hồ cũng không thế nào lợi hại à cái kia đường huyền trang cùng tôn nộ không ta hiện tại có thể tính là có tư cách chỉ điểm rồi thái i cười nói ế t toán một vô vừa bên ra, k、like like、thượng lão quân lần nữa kinh ngạc lên tiếng cái này nghiệp hỏa rất khó khống chế trước đó là hắn biết phật tu rất am hiểu khống chế nghiệp hỏa tu sĩ khác muốn quậy tung thứ này rất khó không nghĩ tới vị này viễn cổ tu sĩ liền nghiệp hỏa cũng có thể vận dụng h ừ như lai tâm tình kém tới cực điểm hư l ệ n h một tiếng về sau liền bắt đầu tăng lên tu vi không muốn cũng không muốn lại cùng tiết vô toán dây d ư a tiếp không muốn nói nhưng lại không thể không thừa nhận cho dù là chính mình nếu như chỉ có kim tiên cảnh giới tu vi mà nói cái kia là tuyệt đối làm bất quá đối phương mà nếu đến muốn rút lui tiết vô toán đánh đi ra cái kia một đoàn nghiệp hỏa lại không có ý định cứ như vậy biến mất trong chớp mắt thế mà hóa thành đầy trời sao hỏa như hạt mưa bao trùm ở như lai quanh người một mảng lớn không gian kể từ đó cho dù như lai từ bỏ áp chế tu vi lấy đại năng giả thực lực muốn thoát khỏi cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy lực lượng chuyển đổi ở giữa cũng là cần thời gian cùng khe hở ẩm núi kêu biển gầm đồng dạng khí thế chấn động về sau như lai c ố này pháp thân đã thoát ly thủ công kích phạm vi đến lục đạo luân bàn che đậy bên ngoài chỉ bất quá cái kia sắc mặt tái xanh đến đáng sợ tiếng a y t r á liên i t p t ă bảo bị bộ đoàn cho, hoàn toàn tất cả đều hóa thành một tỉ thế một thân, thân tàn tật là hoàn toàn có thể cả nhục có đều Đương màu hóa phế. nhiên, pháp mà làm là này xám mỹ khôi vô tay vang lên thái thượng lao quân đầy mặt tươi c ư ờ i triệt hồi chung quanh trận pháp bảo hộ đi tới cười nói các hạ thủ đoạn coi là thật chưa từng nghe thầy a lợi hại lợi hại như lai thế nhưng là thượng giới phật chủ hôm nay tự hạ thân phận của người ân luận bàn thế mà còn không địch lại ha ha ha các hạ thật cao minh nếu có thì giờ rãnh mời đến ta cái kia đâu xuất cung trung tiểu ngồi có mấy lời ta thế nhưng là kìm nén muốn phải thật tốt cùng các hạ tâm sự thái thượng lao quân t r e o t r ọ c thuận tiện còn có mời cái trước tiết vô toán mỉm cười khách khí một câu Cái sau tiết vô toán cũng là trực tiếp biển cự thượng giới hắn tạm thời là sẽ không đi nơi đó biến số quá nhiều không an toàn cho dù về sau muốn đi đó cũng là triệt để thống ngự này phương vị diện chuyện sau đó đến mức như lai、like, không nói một lời trực tiếp lách mình thì không thấy bóng dáng cũng là thể diện không ánh sáng xấu hổ tại lại lưu lại lao quân hảo ý tại hạ tâm lĩnh chỉ bất quá tại hạ còn có một số tục sự cần muốn quản lý không tiện đi xa cho nên chỉ có thể xin lỗi đúng những vật này là ta tu hành lúc một số tâm đắc xem như quả đáp lễ lao quân tiết vô toán một bên nói một bên cầm một cái nho nhỏ ngọc giản đi ra đặt ở thái thượng lao quân trong tay thái thượng lao quân tâm như gương sáng tự nhiên minh bạch cái này cái gọi là hồi tặng là tại chấm dứt trước đó bình đính sơn lúc mình bị thuận đi cái kia ba kiện pháp khí xem ra đây là muốn không trở về dùng thân nhiệm ngắm một chút trong ngọc giản nội dung thái thượng lao quân tâm thần chấn động nụ cười căng đậm t h ư ơ n g tám i ế t t vô o n nhẹ gật đầu thu hồi ngọc giản cũng biến thu hồi gật đầu ấ t không thấy như chuyện nữa. Bên này xem như đồng gì t xem ý chuyện lúc r ư ớ c c h ấ m dứt không tại truy không Nhìn lấy chung quanh vấn. lấy bảy ị phá hư đến như đến một m n giống như trắng cảnh, vô toán cũng n h chết khảm trỗi tiết cười. vô Đạo à x e m n h ư nhắc lên đ i qua, bảy thành phật huyền trang pháp sư phật chủ cho mời thời gian qua đi ba ngày vị kia dẫn đường huyền trang sư đổ đến căn này trong sân ở tạm sa di rốt cục lần nữa lộ diện vừa mở miệng quả nhiên chính là đường huyền trang một hàng quan tâm nhất cùng mong đợi từ ngữ làm phiền sa di chúng ta bây giờ liền đi đi thôi ừ n phật chủ cùng các vị bồ tát đã tại đại điện chờ các ngươi mời đi theo ta chẳng biết tại sao đường huyền trang tâm lý một chút thở dài một hơi kết cục như thế nào đều không trọng yếu hắn không thích loại này ngu ngốc đồng dạng ngốc chờ quá trình mà tôn ngộ không thì là tim cũng nhảy lên đến cuống họng minh bạch chính mình có thể hay không trốn qua như lai pháp nhãn nhưng là nhìn lần này trong đại điện giống nhau ba ngày trước cái chủng loại kia chiến trận như lai pháp thân cư cao ở giữa ngồi xếp bằng dưới tay chính là tất cả bồ tát pháp thân sau đó hai bên cũng là la hán hư hóa hiển hiện ôn h ò a phật pháp tràn ngập toàn bộ đại điện các loại đường huyền trang sư đồ chậm rãi đi vào đồng loạt ánh mắt liền tập trung tại trên người bọn họ đệ tử đường huyền trang gặp qua phật chủ như lai thần niệm lần thứ nhất tỉ mỉ tại đường huyền trang trên thân cùng tôn nộ g không trên thân tới tới lui lui quét ba lần sau cùng tâm lý ám đạo quả nhiên đường huyền trang không nói trước người này bản tâm đã bị triệt để dẫn tới một con đường khác phía trên ngày sau cho dù tu phật cũng sẽ cùng phật môn một trời một vực mà cái kia tôn ngộ không đã để như lai có chút xem không hiểu tựa hồ vẫn là tu đạo con đường nhưng lại có chút không giống nhau lắm chẳng lẽ chính là cái kia viễn cổ tu sĩ tu hành hệ thống đường huyền trang ngươi một đường đi về phía tây mà đến cựu tử nhất sinh khó khăn khốn khổ vô cùng có thể từng hối hận qua như lai thanh âm bình ổn rảnh rỗi mệnh tựa hồ không có không một chút tâm tình nhưng ý tứ trong lời nói này lại là dấu g i ế m cực đoan hung hiểm đường huyền trang muốn là một cái đắp không tốt coi như thật phiền phức lớn rồi bẩm phát chủ huyền trang theo không hối hận đi về phía tây sự t ì n h việc quan hệ thiên hạ thương sinh sinh linh n ă n kiện huyền trang cá nhân nguy nan tại những thứ này trước mặt thực sự không đáng giá nhắc tới chỉ nguyện cầu được chân kinh khử cái kia thế gian khó khăn đường huyền trang thế nhưng là phát ra từ đ á y lỏng dù là hắn hiện tại trong lòng có rất nhiều nghi hoặc nhưng hắn vẫn như cũ tin tưởng mình con đường về hướng tây là đối thiên hạ thường sinh có chỗ tốt dù là đây hết t h ể đều là như đoạn tiểu tiểu nói như vậy chỉ là một cái cục cái kia cũng giống như nhau kết quả người thiện lương cuối cùng sẽ không tự chủ được liền đem mỗi một chuyện kết quả hướng địa phương tốt nghĩ cho dù bọn họ rõ ràng trong này cũng có tì vết đường huyền trang câu trả lời này không thể nghi ngờ là chân thực lại khiến như lai tin tưởng nói không có nói láo như tới vẫn là có thể tùy tiện phân biệt trong lòng một cái lo lắng đến bây giờ mới tính triệt để tiêu tán một cái tâm hướng về phật môn đường huyền trang cùng một cái cùng phật môn ly tâm ly đức đường huyền trang trong này t r ê n l ệ n h thế nhưng là cực lớn coi như đường huyền trang không đủ trước kia giống như thành kính điểm này cũng cực kỳ trọng yếu tây thiên lấy kinh lạ như lai bày kế bất luận hiện tại biến không biến vị như là đã trời đất xui khiến hoàn thành cái này đoạn kết cũng nhất định phải hắn như lai tự mình phân kết có thể bởi vì là một cái quỷ dị viễn cổ tu sĩ tham gia để sự tình biến đến càng thêm phức tạp đường huyền trang giết không được lưu lại cũng phải cẩn thận tất cánh đường huyền trang cùng tôn ngộ không đã bị vị kia viễn cổ tu sĩ chỉ điểm qua vạn nhất có dã tâm nhưng là thai họa ngầm vô cùng bất quá bây giờ nhìn lại so theo dự liệu muốn tốt không ít tối thiểu nhất đường huyền trang trong lòng vẫn là hướng về phật môn vậy thì có thao tác khả năng như thế rất tốt đây là thế gian thiện ý đại công đức cũng là vì ta phật môn tăng thêm một phần nội lực lớn như thế công làm thưởng ngươi có bằng lòng hay không nhập thượng giới phật môn tu thiền tiếp tục vì t h ư ờ n g sinh góp nhặt công đức ngã phật từ bi huyền trang nguyện ý khóc đường huyền trang là thật vui đến phát khóc hắn bản thân cảm giác mình đã không xứng trở thành phật môn con cháu chỉ là hy vọng có thể lấy được chân kinh trở về nhân thế dùng chân kinh đi độ hóa thế nhân cũng đồng thời hy vọng quên nhưng trong lòng những cái kia nghi hoặc tất cánh hắn từ nhỏ đều là tại phật vinh quang phía dưới trưởng thành cho dù thụ khổ xem rõ ràng một số tối tam nhưng trong lòng chấp nhất cũng không phải là tùy tiện liền có thể vứt bỏ hiện tại như lai quyết định vượt ra khỏi đường huyền trang đoán trước tựa hồ vui như lên trời đường huyền trang nghe phong đệ tử tại đường huyền trang quỳ xuống phủ phục tại đất tâm tình tràn đầy đều là cảm kích cùng kích động một loại lạc đường hài tử một lần nữa bị người trong nhà tiếp nhận cảm giác để hắn cảm thấy càng là tự trách đồng thời còn rất có cảm kích đi về phía tây công đức đường huyền trang ngươi làm cầm đầu công s á t phong ngươi trên đàn công đức phật như lai nói như vậy trên đàn đàn hương y tứ công đức chỉ ra đường huyền trang cái này phật quả chi vị nguyên do như lai hy vọng đường huyền trang có thể giống đàn hương đồng dạng thanh đạm kéo dài đồng thời cũng hy vọng hắn có thể thời thời khắc khắc ghi khắc đàn hương tác dụng lễ phật đệ tử khấu tạo phật chủ phật quả chi vị đây là một tấm vé vào cửa một chương trực tiếp có thể leo lên thượng giới vé vào cửa đương nhiên đường huyền trang vẫn là một p h à m nhân cần thiết tu hành không thể thiếu về sau kinh lịch thiên kiếp một dạng sẽ không hoặc thiếu nhưng loại này cất bước nhưng là được trời ưu á i về sau phàm là có cái gì thành t ự u vậy liền có thể lên như diều gặp gió nhập cái này bồ tát vị cũng là chuyện thuận lý thành trương có thể nói cái này trên đàn công đức phật phật quả đã giúp đường huyền trang trải tốt con đường sau này xem như cực lớn ban ơn nhìn một cái những cái kia liên tiếp ghé mắt bồ tát liền biết bọn họ lúc này trong lòng đều là kinh hãi tôn nộ không tiến lên nghe phong đệ từ tại như lai lại nói tây đi đường phía trên bảo hộ đường huyền trang an n g uy ngươi làm công đầu lý nên cùng hưởng công đức phong ngươi đấu chiến thắng phật đệ tử khấu tạo phật chủ đây cũng là ngoài ý liệu cử động phong đường huyền trang một cái phật quả chi vị cũng còn miễn miễn cưỡng cưỡng có thể nói còn nghe được có thể cái này tôn nộ g không tính là thứ gì cũng xứng đạt được phật quả ngoại trừ như đến chính mình còn lại người nào cũng nghĩ không thông không chỉ như thế làm tôn nộ g không nhận sắc phong về sau như lai cũng không có như vậy dừng lại tựa hồ thật là đem cái này lúc này trở thành một trận chân chính phật giáo việc quan trọng đồng dạng chẳng lẽ cái này đường huyền trang sư đồ cũng không phải là thành tín tín đồ điểm này như lai không rõ ràng sao như thế nghi hoặc ở trong sân tất cả bô tắt trong lòng quanh quẩn không nghỉ đồng thời cũng cảm thấy tựa hồ xảy ra chuyện gì bọn họ không biết biến cố chư cương liệp s a ngộ n tịnh các ngươi cũng coi là hộ tống đường huyền trang đi về phía tây có công hết thể chuyện lúc trước đều muốn giải quyết xong hy vọng các ngươi có thể từ đó tu thiện nhập ta phật môn tiến lên nghe phong đi như lai lại nói đệ t ử tại phong chư cương liệp vì tịnh đàn sứ giả s a ngộ tịnh vì kim thân la hán tiếp tục bảo hộ trên đàn công đức phật đi sau cùng một chữ xuất khẩu cái này đường huyền trang sư đổ chỗ mi tầm một chút lóe ra kim sắc quan hoa thế m à n h ư vậy nhiều một cái phật ấn ừ m người trong cuộc còn không biết cảm giác có thể bên trên như lai cùng một đám bồ tát lại kinh dị ra tiếng âm toàn là bởi vì cái kia hầu tử tôn ngộ không hắn phật ấn cùng sư phụ của hắn các sư đệ không giống nhau tục ngữ phật do tâm sinh nơi này phật đại biểu không phải như lai mà chính là bản tâm căn bản nhất trái tim còn có nửa phần phật đọc chính là mượt mà phật ấn cho dù tham như chư cương liệp cũng là có phật đọc phật ấn đều là chấm trọn có thể cái này tôn ngộ không phật ấn lại là một k h ỏ a giọt nước hình dáng phối hợp màu đỏ thế mà nhìn lấy giống một giọt máu tươi chẳng những không có phật ra cái chủng loại kia c u ộ n c u ộ n ngược lại nhiều một tầng tiểu sát chương tám trăm bảy mươi tám thiên nhân hạ p h ạ m đường huyền trang sư đồ thành phật có phật ấn trước bất quá có thu hay không thượng giới phật môn rất nhiều các đại lao chào đón t r í ít đó cũng là nhập môn sự tình phía sau bọn họ tự nhiên sẽ theo tiết vô toán bố trí tại như lai giới mí mắt triển khai từng điểm từng điểm đem cái này thiên đổi một cái nhan sắc mà hết thẻ này tại s a o xôi trần thế cùng thị trần ở giữa cái kia một dãy nhỏ địa phương lúc này ấp ủ lấy nhìn như d â u r ị a kỳ thực không kém cõi chút nào cái này tây thiên bên trong phát sinh từng màn nguyễn phong tiên cảnh cùng diệp ra đem theo tiết vô toán cái kêu bên trong đạt được mạc nguyên đan sự t ì n h đầu đôi báo lên nhà mình tại thượng giới tổ tiên đồng thời đạt được cơ h ộ i giống nhau hồi phục cùng mệnh lệnh giữ bí mật chờ đợi thượng giới phái nhân thủ xuống tới lại đàm phán thượng giới cùng hạ giới cái này tại tiết vô toán xem ra vốn là tương đương buồn cười một loại thuyết pháp bởi vì tiết vô toán cũng kiến thức mấy cái vị diện vị diện bên trong nơi nào sẽ có thượng hạ phân chia còn không phải đứng đầu nhất một đám tu sĩ vì một phương diện tốt hơn cho mình kiến tạo tu hành hoàn cảnh cưỡng ép tụ họp vị diện phần lớn thiên địa nguyên khí về sau đưa đến vị diện bên trong khu vực ở giữa thiên địa nguyên khí không bình đẳng trạng thái vì khác nhau thiên địa nguyên khí cao địa phương cùng thấp mới có trên dưới phân chia trên phương diện khác cũng là vì nâng lên địa vị của mình biểu hiện chính mình hợp chúng sinh khác biệt lúc này mới tạo thành loại này phía trên cùng hạ địa vực cưỡng chế đẳng cấp phân chia kỳ thật cái này tại tiết vô toán xem ra là không cần thiết mà vì củng cố loại này đẳng cấp ở giữa khác nhau thượng giới tu sĩ、si、tại tự mình đoàn thể bên trong cũng là đang không ngừng củng cố một loại siêu thoát thế gian lý niệm cấm thiệt tất cả thượng giới tu sĩ、si、cùng hạ giới ở giữa tiếp xúc một phương diện duy trì thượng giới thần bí tính cùng cao đẳng địa vị một phương diện khác cũng là lo lắng hạ giới bị thượng giới ảnh hưởng quá nhiều sinh ra cùng đạo thống đối nghịch thế lực dù sao thượng giới có lại chỉ có thể có hai cái đạo thống đạo cùng phật cho nên đạo cùng phật hai bên đều giữ nghiêm lấy quý củ xưa nay sẽ không để cho mình tu sĩ tùy tiện đến hạ giới đi hoạt động thậm chí một mình hạ giới đều là một hạng cực kỳ nghiêm trọng chịu tội đương nhiên bên trên có chính sách dưới có đối sách tiên nhân cũng là người cho dù như lai cùng thái thượng lão quân cái này tu vi tu sĩ cũng không cách nào hoàn toàn đoạn tình tuyển dù chắc chắn sẽ có chút tư tâm quay phá nghĩ đến lấy cơ có thể trượt xuống đi làm một ít chuyện riêng đối với cái này hai cái hợp đạo cảnh đại năng giả cũng là mở một mắt nhắm một mắt bởi vì có thể làm được loại sự tình này người tuyệt đối đều là tại thượng giới nhân vật có mặt mũi nếu thật là tích cực lên cũng không quá dễ xử lý nói ví dụ n g u y ệ t phong tiên cảnh lão tổ sở thần cơ cũng là một cái tại thượng giới có được không tiểu ảnh hưởng lực đại nhân vật là thượng giới thái thượng lão quân thống ngự phạm vi bên trong một tòa duy nhất thiên môn giữ cửa tướng lãnh không nên xem thường cái này cái này giữ cửa chức vụ đây chính là một cái cực vì vị trí trọng yếu thậm chí nắm lấy tất cả thái thượng lão quân giới trướng tu sĩ cùng hạ giới liên lạc lối đi duy nhất quan trọng người bên trong này tình tới lui cũng không phải g i a m ba câu thì có thể nói được rõ ràng làm nhạc lan bình trong môn yếu địa tế hiến giữa sân cung nên đến chính mình tiền bối thời điểm đã là sau mấy tháng xuống vị này gọi sở thiên ca là sáng lập ra môn phái tổ sư sở thần cơ cách bối con cháu thiên phú dị bẩm không nói cũng là n g u y ệ t phong tiên cảnh trong lịch sử cực phụ nổi danh một vị truyền kỳ tương truyền lúc t r ư ớ c vị này sở thiên ca tại độ kiếp sau khi thành công cũng không có lập tức trước thượng giới mà là sinh sinh chỉ hoán ba ngày thời gian đem lúc đó n g u y ệ t phong tiên cảnh số một thế lực đối địch triệt để san bằng về sau mới rời khỏi hạ giới lưu lại chính là một đoạn tiếng vọng đến bây giờ bạo ngược giết hại còn có lo lắng bởi vì t r ừ hắn không có người nào tại độ qua thiên kiếp về sau còn có thời gian xuống lần nữa giới dừng lại nhạc lan bình cung nên thiên ca lão tổ pháp giá bông xuống đứng lên đi cái kia đan dực đ ầ u sở thiên ca bộ dáng phổ phổ thông thông không có loại kia tiên phong đạo cốt hoặc là phiêu giật xuất trần cảm giác nếu như không phải này trên thân cái kia khó lường quy tắc khí tức không chừng người nào gặp đều sẽ coi là cũng là một cái bình thường phạm nhân thậm chí trong phạm nhân đều là loại kia chẳng khác người thường tồn tại nhạc lan bình đã sớm đối với mình vị này tiền bối từng có hiểu rõ vị này nhìn lấy phổ phổ thông thông lại là mức cực hạn tàn nhẫn người cho dù tại thượng giới đó cũng là có danh tiếng nhân vật hung ác cũng không phải cái gì dễ đối phó người hồi thiên ca lão tổ đây cũng là cái kia mạc nguyên đan đệ tử chính mình cùng ba tên trưởng l a o ăn thử các bốn khỏa hiệu quả như đệ tử trước đó hồi báo một dạng đồng thời không có nửa phần dược hiệu yếu kém dấu hiệu cái này mấy tháng ở giữa nguyệt phong tiên cảnh cũng không phải là không có nửa điểm biến hóa chính mình sơn môn tổn thất trọn vẹn năm cái t r ư ở n g l a o còn có mấy trăm danh sơn môn tinh anh đây là thực lực đại tổn chỗ nào bao bọc ở tin tức đến từ ngoại giới các phương diện áp lực lập tức liền theo tới đặc biệt là những cái kia cùng là đỉnh cấp đại phái sơn môn đã xuất hiện một số nhằm vào n g u y ệ t phong tiên cảnh thăm dò diệt môn chủ ý đoán chừng không có dù sao n g u y ệ t phong tiên cảnh tại thượng giới đó là có hậu thuẫn nhưng thực lực ngươi yếu xuống có phải hay không liền nên phun ra một số nguyên bản trong tay người tư nguyên đối diện với mấy cái này áp lực ban đầu n g u y ệ t phong tiên cảnh còn lại kẻ chủ mưu vẫn là lo lắng có thể về sau tựa hồ cảm thấy cái này không chỉ là n g u y ệ t phong tiên cảnh một lần thung lũng nhưng cùng lúc cũng là một lần đại cơ duyên a hết t h ể đều là cái này mà nguyên đan người ăn bốn quả s ở thiên ca đánh giá trong lòng bàn tay một khoả màu đen đan hoàn ngựa khí bình thản mà hỏi nhạc lan bình không người đáp lại đúng vậy lao tổ phục d ụ n g bốn quả có gì hiệu quả mỗi phục d ụ n g một khoả đệ tử hồn phách ngưng thực độ liền sẽ tăng lên không sai biệt lắm một ổn định sao đúng vậy vô cùng ổn định thậm chí không cần luyện hóa an vào về sau chỉ cần thời gian qua một lát hiệu quả liền sẽ hiện hiện ra đồng thời trong nháy mắt vững chắc đệ tử thử tất cả thủ đoạn không có phát phát hiện bất luận cái gì hồn phách ngưng thực độ p h ủ phiếm dấu hiệu thuốc này chắc chắn một trăm sở thiên ca trên mặt đến không có cái gì biểu lộ nhưng ánh mắt lại là đột nhiên phóng ra ánh sáng màu nhìn chòng chọc vào trong tay viên đan dược này nguyễn phong tiên cảnh tổ sư sở thần cơ chỗ lấy phái chính mình vị trí này tôn hạ giới bên trong một cái nguyên nhân chủ yếu cũng là hán vị trí này tôn đến thượng giới về sau khắc khổ nghiên cứu đan thuật đồng thời còn thật có không tệ thiên phú hiện tại đã là thượng giới có chút danh tiếng luyện đan sư thậm chí còn từng có may mắn lắng nghe qua lão quân một lần luyện đan chỉ đạo đối với đan thuật một đạo cũng là n g u y ệ t phong tiên cảnh tại thượng giới trong đám người hiểu rõ nhất một cái nhìn đến vật thật lại nghe nhạc lan bình báo cáo về sau vốn là tâm lý đối thế gian lại có thể trực tiếp tăng cường hồn phách đan dược sự kiện này vô cùng háo kỳ sở thiên ca cảm xúc càng là bành trướng tuyệt không giống sắc mặt hắn phía trên biểu hiện r a bình tĩnh như vậy thân là luyện đan sư sở thiên ca phát hiện mình lại không cách nào phân biệt ra trong tay đồ vật đến cùng có tính hay không là đan bởi vì thứ này phía trên căn bản cũng không có dược nửa điểm dấu vết phản giống như là một loại thuần túy năng lượng áp s ú c thể nhưng ai lại có bản lĩnh áp s ú c thế giới bản nguyên lực lượng tới làm thuốc b ổ cật đâu lao quân đều không bản lanh này có lẽ luyện chế cái này mạc nguyên đan người bản sự vượt xa quá hắn cho nên hắn mới nhìn không hiểu cái này mạc nguyên đan đến cùng như thế luyện chế trâm mặc nửa ngày sở thiên ca tay vừa nhấc lòng bàn tay viên đan dược kia liền vào trong miệng hiện trong tay ngươi còn có bao nhiêu hồi thiên ca lao tổ còn có hơn ba trăm khoả chương tám trăm bảy mươi chín cũng là vì đan một khoả mạc nguyên đan vào trong bụng hết t h ả đều cùng nhạc lan bình nói như vậy cẩn ă năng n bản không cần chính mình vận dụng pháp lực luyện hóa, thậm chí ngay cả nhục thân phản ứng tự nhiên tiêu hóa đều không cần, ngay tại đan hoàn đi vào trong bụng trong nháy mắt liền tự động hóa mở, biến thành đơn thuần nhất hồn phách năng lượng bị cả pháp hóa, thậm chí hóa hóa phách hấp thu hết. lực trực c mắt mở, vào tiếp tự tự tiêu đều tại đi thận tự thể nghiệm về sau sở thiên ca thế này mới đúng cái này mà nguyên đan có thứ nhất trực quan cảm thụ đồng thời cũng xác định đan dược này bên trong ẩn chứa tuyệt đối cũng là cấu thành hồn phách duy nhất năng lượng thế giới bản nguyên lực lượng thân là thượng giới tiên nhân tuy nhiên tu vi chỉ có địa tiên cảnh giới nhưng bởi vì là luyện đan sư bên trong nhân tài mới nổi tiếp xúc lão đại cũng không phải số ít thông qua những quan hệ này học được tạm học cùng thủ đoạn cũng không ít trong đó thì bao quát thế giới bản nguyên lực lượng cái từ này nghe nói toàn bộ thế giới lớn nhất nền tầng năng lượng không phải thiên địa nguyên khí mà chính là thế giới bản nguyên lực lượng đây là một loại chỉ có thể bị thiên đạo chỗ thao tác lực lượng cũng là duy tục cái thế giới này lưu giữ tại đi xuống nền tảng đây là cho dù đại năng giả cũng vô pháp trưởng khống năng lượng bởi vì là thuộc tại thiên đạo lực lượng phạm vi hiện tại xem rõ ràng có thể sở thiên ca trong lòng lại càng thêm nghi hoặc thật là thế giới bản nguyên lực lượng có thể loại vật này lại là như thế nào bị tu sĩ lấy ra luyện chế đan dược cái này cái này nhạc lan bình phát hiện chính mình vị này thiên ca sư tổ tựa hồ tâm tình có chút kích động bởi vì phục d ụ n g viên đan dược kia về sau nàng phát hiện sư tổ tay có một chút rung động còn sót lại đan dược đưa cho ta sở thiên ca cưỡng chế trong lòng kinh hãi cùng q u n hỷ ánh mắt nóng rực nhìn lấy nhạc lan bình nói ra ngự khí cứng nhắc đây cũng không phải là thỉnh cầu mà chính là mệnh lệnh còn sót lại mạc nguyên đan toàn đều ở nơi này mời thiên ca sư tổ xem qua nhạc lan bình không dám làm trái theo tu di giới tử bên trong lấy ra một cái hộp ngọc hai tay nâng đến sở thiên ca trong tay không có giữ lại một khỏa sở thiên ca tiếp nhận cái dương mở ra về sau thần niệm quét qua liền xem rõ ràng số lượng chật theo cái này hơn ba trăm khỏa đan bên trong phân một nửa đi ra đương e m còn sót lại đưa nhiên nếu như đến tiếp sau còn có loại đan dược này mà nói các ngươi một dạng có thể giữ lại một nửa đây là ta nói về sau bất luận người nào hạ giới đến ngươi đều có thể nói cho hắn biết hiểu chưa nhạc lan bình hai tay tiếp nhận hồ ngọc không người nói cảm ơn thượng giới là hạ giới n g u y ệ t phong tiên cảnh hậu trường cùng chỗ dựa đồng dạng hạ giới n g u y ệ t phong tiên cảnh sao lại không phải thượng giới những cái kia chỗ dựa nhóm giữ lại cho mình tư nguyên cũng tốt hoặc là đệ tử cũng tốt đều là như thế hỗ trợ lẫn nhau ai cũng cách không được người nào thượng giới tiên nhân tổ tiên xuống tới thu lấy xong đồ vật cũng không phải lần một lần hai nhạc lan bình đã nhìn lắm thành quen bất quá lần này đối mặt như thế nghịch thiên đan dược còn có thể chính mình giữ lại một nửa cái này đích sắc là niềm vui ngoài ý mớn trước đó nàng coi là có thể lưu lại một phần năm thế là tốt rồi sở thiên ca đến có thể không vẹn vẹn chỉ là thu đan dược đơn giản như vậy theo thượng giới xuống tới một chuyến không dễ dàng dù là chỉ vì một kiện sự tình vậy cũng nhất định phải triệt triệt để để hiểu rõ lại làm theo mới coi như viên mãn cho nên cái này mạc nguyên đan ngọn n g u ồ n cái kia thần bí tiết tiền bối liền trở thành chủ yếu nhất vấn đề ý của ngươi là nói người kia tại kim tiền bang chú xuất hiện chung một lần về sau đã không thấy t ă m hơi đúng vậy Thiên ca tổ ca phát phát sở, sở thiên ca lắc đầu nói thần cơ sư tổ đã tra duyệt gần nhất năm ngàn năm đến tất cả hạ giới tiên nhân cùng chỗ có khả năng tồn tại thủ pháp luyện đan đã từng hạ giới tiên cấp luyện đan sư đều k h ừng có h á là là thiên môn tại thần cơ tổ sư trưởng không phía dưới đoạn sẽ không xuất hiện chỗ sơ xuất người kia theo như lời ngươi nói tu vi tuyệt đối viễn siêu nhân cực cảnh viên mãn mà có thể luyện chế ra m ặ c nguyên đan loại này kỳ vật nhất định không phải hạ giới tu sĩ cái kia cũng chỉ còn lại có một cái khả năng người kia là thượng giới phật môn phật tu nhạc lan bình nghi ngờ nói thiên ca sư tổ phật tu không thể nào ta gặp qua người kia trên thân sát khí nồng hậu dạy đặc đến thật không thể tin mà lại thủ đoạn cũng là sát khí đầy trời được vì căn bản cũng không giống như người trong phật môn huống hồ muốn là người kia là người trong phật môn lại tại sao lại đem loại này nghịch thiên đan dược cầm đến hạ giới đến giao dịch đâu giao dịch ngươi thật sự cho rằng những cái kia chỉ là linh tinh liền có thể mua được bực này kỳ vật h ừ người kia nhất định có chỗ mưu đồ sợ thiên ca nói mưu đồ nhạc lan bình cũng nghĩ qua nhưng dù sao cũng nên có nguyên nhân a nhân vật lợi hại như thế lại giống như này nghịch thiên đan dược nơi tay thả tại thượng giới chắc hẳn cũng là không tầm thường tồn tại mưu đồ nguyện phong tiên cảnh làm gì đối với hắn lại có chỗ tốt gì t r ầ m lớn lên sau khi t r ầ mặc m sở thiên ca đứng dậy chúng ta hiện tại liền đi diệp ra một chuyến cái này tốt thiên ca tổ sư hai người muốn đi cũng không các loại đi ra ngoài liền thu đến phía dưới người báo cáo diệp ra người trước một bước tìm tới n g u y ệ t phong tiên cảnh phía sau núi một chỗ yên lặng trong lương đ ỉ n h bốn người phân ngồi chính là n g u y ệ t phong tiên cảnh môn chủ nhạc lan bình hòa thượng rơi xuống này tiền bối sở thiên ca cùng diệp ra ra chủ diệp đồng cùng một vị tiên phong phiêu giật nam nhân diệp trương phong ngược lại là rất lâu không thấy sở thiên ca làm mở miệng trước nói chuyện đối tượng chính là cái kia diệp đồng bên người nam nhân nam nhân này cũng là thượng giới xuống cùng sở thiên ca nhận biết sở đan sư hoàn toàn chính xác rất lâu không thấy bất quá lần này xuống tới cũng là sớm đoán được lại là ngươi như thế nào cái kia đan dược có thể có phát hiện gì diệp trương phong thượng giới diệp ra người đồng thời cũng cùng sở thiên ca giống nhau là coi là tân tú luyện đan sư chỉ riêng đan thuật tới nói hai người bọn họ kỳ hủ tương đương cho nên trình độ nào đó tới nói tính toán là đối thủ nhìn hoàn toàn không cách nào lý giải a a quả nhiên là tài năng như thần a loại kia đan dược đến cùng là dùng thứ gì luyện chế lại là dùng cái gì thủ pháp cái này mới là thật nghịch thiên cải mệnh thủ đoạn a diệp trương phong không có chờ sở thiên ca cách nhìn trực tiếp liền hạ xuống kết luận hắn rõ ràng hắn đều nhìn không hiểu đan dược sở thiên ca không có khả năng thấy rõ nhất định phải tìm tới người kia ba năm người kia sẽ ở ba năm sau lần nữa tiến về kim tiền bang đây là hắn cùng kim tiền bang cái kia lục đại phái một mực thời gian ước định diệp t r ư ờ n g phong trầm trầm nói ngươi nói là làm chờ hắn ba năm a làm sao sẽ làm chờ hiếm thấy phía dưới tới một lần lại là đụng phía trên loại cơ duyên này ngươi không cảm thấy hiện tại biết được chuyện này người thực sự nhiều lắm sao ừ n thật có chút nhiều t r ư ờ nhưng g 880, Lục p á i Tiểu、tụ. Thời gian 3 năm đối với tu sĩ mà nói Tụ tu tính đều không năm mà đ sĩ ợ c cái gì, h chi cái có cũng thượng giới tiên nhân nhất、lưu、đỉnh phong giới tiên là lưu lẽ là này tu sĩ, ba năm này đối với hoàn toàn không biết gì cả tu sĩ giới phần lớn tu sĩ tới nói tuy nhiên ngắn ngủi nhưng lại có chút kinh tâm động p h á c h mà những thứ này kinh hãi ngọn nguồn chính là tu sĩ giới hai cái đỉnh cấp đại phái diệp ra cùng n g u y ệ t phong tiến cảnh cũng không biết rút ngọn gió nào hai cái vốn là cựu đoán sâu nặng đại phái thế mà cùng một ruột cùng đi tới đồng thời cấp chỉnh cái tu sĩ giới mang theo một cố mạc danh kỳ diệu gió tanh m ư a máu tuần tự ba cái đỉnh cấp đại phái bị phá môn chu tuyệt liền một người sống đều không có trốn tới tiếp lấy chính là mười cái chuẩn nhất lưu sơn môn bước lên theo gót giết đến chó gà không tha thậm chí tin tức ngầm bên trong thịnh truyền nói diệp ra cùng nguyện phong tiên cảnh tại thượng giới tiên người xuống tới bằng vào vô cùng thực lực muốn nhất thống chỉnh cái tu sĩ giới những tin tức này cũng là thổi đến không có quá mức nhất thống tu sĩ giới cũng thua thiệt bọn họ nghĩ ra được kim tiền bang trụ sở bên trong một phương trong đại điện thành đại hữu một bên hướng trong miệng ném lấy thức ăn một bên khinh thường mà cười cười khinh bị nói thành đại hữu hiện tại đã thương thế rất tốt nhưng cả người lại mập một vòng lớn một chương xấu nụ cười trên mặt càng nhiều hơn nhìn lấy cũng không có trước đó ác tâm như vậy người nguyên nhân là bởi vì vợ của hắn lâm hồng nhan mang thai tiếp qua hai tháng thành đại hữu liền phải làm cha mặt tùy tâm sinh lại xấu hiện tại nhìn cũng là mang một ít vui mừng thành đại hữu vừa dứt lời chung quanh chính là ẩm vang cười to nhìn chung quanh phía dưới thế mà lục đại phái môn chủ cùng đệ nhất tán tu trương mặc đến tại trong đại điện trung gian một phương b ằ n g dài trên bàn rượu thịt đồ ăn các loại tựa hồ tại liên hoan hôm nay là kim tiền bang bang chủ mục nhân thanh mời khách chúc mừng kim tiền bang trụ sở trọng kiến hoàn thành đồng thời cũng chúc mừng trọng kiến sau lần thứ nhất thu đồ đệ thuận lợi kết thúc tốt thành môn chủ ngươi mới nói là tin tức ngẩm làm gì để ý mục nhân thanh rót rượu cùng bên trên người đụng một cái một miệng xử lý quay đầu đối với thành đại hữu cười đùa nghịch thanh đại hữu là người gặp việc vui tinh thần thoải mái cười ha ha một tiếng nói tiếp lao mục ngươi người này cũng là khuyết điểm niềm vui thú mở cái trò đùa không hiểu a chật chật lại nói diệp ra cùng n g u y ệ t phong tiên cảnh mấy năm qua này động tác có thể điên rồi a một chút mặt mũi cũng không cho những cái kia đỉnh cấp đại phái thì không sợ tương lai bị trả thù sao nghe được thành đại h ư u câu này bên trên trương mặc cũng dựng câu nói người đều chết sạch báo đ á p phục cái giám a coi như những cái kia đỉnh cấp đại phái tại thượng giới người muốn muốn trả thù vậy cũng phải có cái kia có thể nhịn mới được thượng giới cũng không so chúng ta nơi này tất cả đại phái tại cái kia bên trên đều tính không được cái gì nhất ngôn cựu đỉnh nhân vật thành đại h ư u nha a trương mặc huynh đệ đối với thượng giới tình huống hiểu rõ như vậy có biết một h a i thôi ha ha cái kia trương huynh đệ nói một chút cái này diệp ra cùng n g u y ệ t phong tiên cảnh đây là tại chúng cái gì do a thanh đại hữu hiện tại liền xem như tâm tình thật tốt gặp người thì hỉ nhưng nói nhiều ma bệnh một chút không có đổi bên cạnh ngồi đấy bụng lớn lâm hồng nhan cũng biến thành càng sáng rực rỡ ôm lấy thành đại hữu cánh tay nửa khắc đều không bỏ được bông ra dính đến làm cho người không đành lòng nhìn thẳng cũng không các loại t r ư ơ n g mặc cười trả lời mục nhân thanh lại là vô vô cái bản chỉ thành đại hữu lắc đầu nói ngươi cái tên này làm sao lại không thích chính mình động nào a còn có thể vì cái gì vì tiết tiền bối đan dược chứ sao đan dược ngươi nói là loại kia mạc nguyên đan thành đại hữu tựa hồ rất kinh ngạc bên cạnh hắn lâm hồng nhan lại là vận hắn một thanh đánh giá thấp một câu đầu góc heo đương nhiên mạc nguyên đan tuy nhiên chúng ta chưa bao giờ dùng qua nhưng khi đó đều nghe tiết tiền bối nói qua cái kia đồ chơi hiệu quả là chủ yếu nhằm vào h ồ n phách cũng là độ kiếp kỳ tu sĩ khẩn yếu nhất xương sườn mềm mà lại à nhìn cục diện bây giờ cái này mạc nguyên đan cho dù là tại thượng giới đó cũng là cực kỳ hiếm có thậm chí vật chân quý mục nhân thanh nói tới chỗ này thành đại h ư u tựa hồ minh bạch chút gấp giọng nói lao m ụ ý của ngươi là nói bởi vì đan dược này rất không bình thường cho nên diệp ra cùng nguyện phong tiên cảnh là tại tiêu trừ thai hoàng ẩm cũng không chỉ là thai hoàng ẩm chuẩn sắc mà nói hẳn là ngăn chặn tin tức cái này không thể a đan dược này chúng ta mấy cái đều biết mỗi người trong môn người biết cũng không ít vì sao chúng ta không có chuyện thành đại hữu lao bà lâm hồng nhan thực sự nghe không vô lại n h é o một cái chính mình nam nhân hơi giận nói ngươi làm sao lại ngốc như vậy à chúng ta những người này coi như biết hoặc là truyền đi thì có ích lợi gì có thể truyền đến thượng giới đi cũng không nhìn nhìn những cái kia bị diệt môn sơn môn đều là chút lai lịch gì ngươi dạng này luôn không dùng đầu góc về sau dạy thế nào con của chúng ta à diện mục xấu xí thành đại hữu bây giờ lại là một bộ dương dương đắc ý bộ dáng nửa điểm không có bị nữ nhân trước mặt mọi người giáo hấn sau cái t r ù n g loại kia tức giận ngược lại hắn trong lòng nghĩ là nhìn thấy không một đám không có vợ đau ra hỏa lão tử thành đại hưu chẳng những có lao bà đau mà lại lập tức liền muốn làm cha hâm mộ chết các ngươi c ù n g não mạch kín thanh kỳ người không có cách nào giao lưu xem xét cái này xấu hàng lại muốn bắt đầu biểu hiện mình viêm khí quản g cảm giác ưu việt mục nhân thanh liền vội mở miệng đem thoại để kéo tới chính sự tới khu khu t ố t đều yên lặng một chút lần này gọi mọi người tới vẫn phải nói một chút hát sát dục quả sự tình ba năm kỳ sắp đến ấn tiết tiền b ố i trước đó thói quen nhất định đến đúng giờ đến lúc đó cũng có ba trăm khoả hát sát dục quả vẫn quy củ cũ như thế chia đều nhưng chậm nhất trong vòng nửa tháng các ngươi linh tinh có thể nhất định phải đạt được vị muốn là không đến được cảnh cáo thế nhưng là nói ở phía trước không có linh tinh nhưng là không còn phần cái này không trách được đại gia hỏa hiểu mục bang chủ yên tâm trong vòng mười ngày linh tinh khẳng định đúng chỗ bất quá chỉ là lần này nhất phẩm không nhiều lắm ngài cũng biết lần trước đại chiến có thể tiêu hao quá lớn mà lại sau đó hai bên chuẩn bị cũng là lãng phí rất nhiều không biết ngụy linh tinh số lượng nhiều mà nói có thể hay không để tiết tiền bối phản cảm a cũng là a ta cũng là lo lắng cái này lần trước là tình huống đặc thù tiết tiền bối nhân nghĩa ngụy linh tinh nhiều một ít cũng không nói gì muốn là lần này vẫn là như thế có chút lộ ra cho chúng ta thật không có thành ý chút cái lo lắng này là có đạo lý ngụy linh tinh đó là đồ chơi liền xem như lại yêu thích đó cũng là có hạ n độ cuối cùng đại giới vẫn là đến tại bình thường linh tinh thân trên hiện ra hát sát dục quả giá trị nếu là thật cầm lấy ngụy linh tinh đi làm bình thường linh tinh đi gắn nợ cách làm này đích đích xác xác vô cùng vô cùng không tử tế gặp tất cả mọi người đang nhìn mình mục nhân thanh nhưng không thấy một chút khẩn trương k h o á t tay háo nói ngụy linh tinh sự tình không cần lại đề đây cũng không phải là chúng ta cần muốn cân nhắc loại chuyện này lại như thế nào có thể che đậy được tiết tiền bối tiền bối đã không nói tự nhiên tự có suy tính cho nên mọi người thì căn cứ từ chính mình tình huống thực tế cung cấp giao dịch vật là được rồi cái khác không muốn buồn lo vô cớ thật không có việc gì n h ỉ à mục bang chủ a cái kia ta nói ta mới nói chính các ngươi cân nhắc là được đúng mấy ngày nay mấy vị vẫn là đem mỗi người sơn môn đích truyền cùng tình anh đệ tử đều đưa đến ta kim tiền bang tới đi chúng ta vừa vặn thừa cơ biết lái một cái lục đại phái đệ tử luận đạo hội thế nào mục nhân thanh bất thình lình nói một câu như vậy một chút đem bầu không khí cấp đột nhiên ngưng kết chủ mục bang chủ thế nhưng là có biến cố gì ừng hôm qua diệp ra cùng nguyễn phong tiên cảnh liên danh phát tới b á i thiếp nói là sẽ đến ta trong bang đi vòng một chút cái gì thời điểm ngay tại ba năm kỳ đầy hợp lý ngày t r ư ơ n g tám trăm tám mươi mốt gần tin tức truyền ra ngoài ba năm qua đều tại h o à n g sợ bên trong trong lòng run sợ tu sĩ giới cuối cùng nhiều một cái mới chủ đề nghe nói không kim tiền bang cái kia tiểu liên minh muốn làm một cái lục phái luận đạo hội chúng ta đi tiếp cận tham gia náo nhiệt tham gia náo nhiệt đó là người ta lục đại phái sự tình chúng ta loại này bất nhập lưu tán tu muốn đi cũng không đi được á vẫn là thành thành thật thật lên núi hái thuốc đổi điểm linh tinh tu luyện được rồi tán tu thế nào ngươi không biết lần này lục phái luận đạo còn mời rất nhiều tông môn xem lễ sao thuận đường cũng là đang ăn mừng kim tiền bang trụ sở trọng kiến hoàn thành mà lại à rất nhiều tu hành thế gia cùng tán tu đều nhận được thiết mời nghe nói cho dù lên không được kim tiền bang sân môn ở bên ngoài trong phường thị cũng có thể nhìn luận đạo giao đấu không thể nào tu hành thế gia phần lớn cũng là bất nhập lưu cùng chúng ta tán tu một dạng không quá thụ những môn phái kia chào đón à. chật chật ngươi việc này đến làm sao tin tức như thế bế ta ca không biết lục đại phái trong liên minh còn có một cái trọng yếu nhân vật cũng là chúng ta tán tu đệ nhất nhân t r ư ơ n g mặc tiền bối sao t r ư ơ n g tiền bối là lục đại phái trong liên minh người đương nhiên khó trách mấy năm này ta đi lục đại phái phường thị buôn bán những cái kia phường thị đệ tử thái độ so trước kia tốt hơn nhiều đoán chừng cũng là xem ở t r ư ơ n g tiền bối trên mặt m ũ i khi nào thì đi a a tiểu tử ngươi cái này liền lên đường đi đi kim tiền bang phường thị cách nơi này còn có vài ngày con đường chúng ta nắm chặt điểm tranh thủ sớm một chút đến miễn cho liền khách sạn đều ở không được một cái tiểu trong quán trà nói vớ vẩn nói chuyện trời đất là hai cái tu vi liền nguyên anh cảnh giới cũng chưa tới tầng dưới chót nhất tán tu nhưng cái này cũng nói một vấn đề cái kia chính là lục đại phái quấy động chiến trận rất lớn ở cái này người người cảm thấy bất an thời gian bên trong nên đón vô số chú ý ánh mắt nhìn liền tầng dưới chót nhất tán tu đều biết kỹ càng tin tức những môn phái kia lại có ai hội không biết được cùng một cái trong quán trà bên phải nơi hẻo lánh còn ngồi đấy hai cái áo bào hoa lệ khí thế uy áp hai người nhưng như thế dễ thấy hai người lại bị trong quán trà những người còn lại tập thể quên nay trùng loại giống như thủ đoạn lúc trước tiết vô toán thì ưa thích dùng lấy ra lừa gạt người hoặc là ưa thích làm người đứng xem thời điểm dùng thì vô cùng thuật tay mà trong quán trà hai vị hiển nhiên cũng là tính toán như vậy diệp đan sư không biết n g ư ờ i bên kia xử lý sạch sẽ hay chưa à làm phiền sở đan sư phí tâm diệp ra người tay chân đều rất nhanh nhẹn tự nhiên là xử lý sạch sẽ cũng không biết sở đan sư phía bên kia có hay không chậm trễ sự tình đã làm thỏa đáng vậy thì đi thôi thời gian còn có một số ta muốn đi cái kia kim tiền bang đi loanh quanh không phải nói tham gia náo nhiệt sao sớm một chút đi tự nhiên có thể nhìn nhiều một số sở đan sư nói đúng vậy thì đi thôi hai người này chính là diệp gia cùng nguyệt phong tiên cảnh hạ giới tới hai cái chân tiên cảnh tiên nhân diệp trường phong cùng sở thiên ca hai người đơn độc hành động cũng không có mang bất luận cái gì chính mình môn nhân đệ tử trong ngôn ngữ tựa hồ có chuyện gì tự nhiên cùng bọn hắn trước đó mưu đồ che lấp tin tức có quan hệ ba năm qua bởi vì có diệp trường phong cùng sở thiên ca cái này hai vị tiên nhân trợ giúp nguyễn phong tiên cảnh cùng diệp ra ở cái này trong thời gian ngắn ngủi trở thành thời gian tu sĩ trong môn phái cường thế nhất hai môn phái đồng thời bởi vì mạc nguyên đan quan hệ tạm thời liền hợp lại cùng nhau đ ố i tất cả có khả năng biết được so lại có năng lực lan truyền tin tức đến thượng giới môn phái tiến hành tiêu diệt toàn bộ cũng chính là tu sĩ giới khủng hoảng thậm chí suy đoán diệp ra cùng n g u y ệ t phong tiên cảnh có phải hay không chuẩn bị muốn nhất thống tu sĩ giới nguyên nhân căn bản nhưng là hạ giới hệ thống tu luyện bên trong cũng không chỉ có tu sĩ môn phái cũng có số lượng đồng dạng không ít phật môn chùa miếu những thứ này chùa miếu trên đầu chính là thượng giới tây thiên phật môn cũng là có thủ đoạn có thể lên trên lan truyền tin tức nhưng nhằm vào phật môn lời nói vậy thì nhất định phải muốn càng cẩn thận e rẽ hơn cho nên không có huy động nhân lực thì diệp trường phong cùng sở thiên ca đơn độc trong bóng tối làm việc cũng không diệt cả nhà người ta chỉ là lặng lẽ chui vào đồng thời hủy đi những thứ này có năng lực liên hệ thượng giới phật môn chùa miếu bên trong thiết lập tin tức t r ậ n pháp không cần vẫn luôn tử thủ tin tức chỉ cần chiếm lĩnh bước đầu tiên tiên cơ mà hậu sự hình dáng liền có thể theo vào một bước nhanh tự nhiên là hội từng bước khoái hiện tại diệp trường phong cùng sở thiên ca tâm tình đều vô cùng nhẹ nhàng hạ giới chỗ có khả năng tồn tại liên hệ thượng giới thông đạo trừ bọn họ hai phái còn lại đều bị hủy muốn khôi phục tại không có thượng giới tiên người xuống tới giúp đỡ tình h u ố n g giới ít nhất cần gần trăm năm mà thượng giới muốn xuống tới cái kia cũng không phải trong vài năm hoặc là trong vòng mười mấy năm thì có thể làm được chí ít riêng là đạo môn bên này có n g u y ệ t phong tiên cảnh tổ sư sở thần cơ nhìn chằm chằm luôn có thể chỉ hoãn thật lâu mà phật môn phía bên kia hết thệ thì giao cho thiên định sự do người làm đi hai cái chân tiên cảnh tu sĩ tự nhiên không cần cùng những cái kia hạ tầng tu sĩ đồng dạng từ từ đi đường tự có na di chi thuật có thể trong chớp mắt ngăn cản cái kia trọng kiến sau kim tiền bang phương thị cho dù khoảng cách lục đại phái luận đạo hội còn có hơn nửa tháng kim môn trong phường đã là kín người hết chỗ diệp trương phong cùng sở thiên ca theo thói quen tìm nhất ra xem ra thật lớn tử quán ngồi xuống bất luận thế tục vẫn là cái này phương thị tin tức tập trung nhất địa phương đều là tử quán kêu loạn tu tì h cùng c h ạ m cốc gâm thanh bên trong xen lẫn đủ loại tin tức theo những tin tức này bên trong diệp trường phong cùng sở thiên ca sửa sang lại một số hữu dụng nói ví dụ kim tiền bang trụ sở chính là lục đại phái luận đạo địa điểm thời gian rất có ý tứ chính là n g u y ệ t phong tiên cảnh cùng diệp ra trước đó định ra tới b á i phòng kim tiền bang thời gian mà những thứ này tụ tập tại kim môn phường đại lượng tán tu tuy nhiên không phải tất cả mọi người đều có tư cách đi vào xem lễ nhưng lại có thể tại trong phường thị thông qua ảnh hưởng trận pháp quan sát luận đạo bên trong chủ yếu tiết mục lục đại phái thêm tán tu cường giả giao đấu xem r a vị này kim tiền bang mục bang chủ tâm tư ngược lại là đầy đủ cẩn thận cái này lại như thế nào con kiến hôi trò siết tinh diệu nữa cũng vẫn là con kiến hôi ở giữa trò siết mà thôi hết thệ thì nhìn vị kia thần bí tiết đan sư ngồi không đến nửa giờ sở thiên ca thì đứng dậy đi ra ngoài diệp trương phong nhún vai đi theo hắn không định tại cái kia vị thần bí tiết đan sư lộ diện trước kia rời đi sở thiên ca nửa bước không thể để cho này có chế tạo biến cố cơ hội làm sao muốn đi loanh quanh phường thị nơi này cũng có n g ư ờ i sở đàn sư lọt vào m ắ t xanh đồ vật diệp trường phong theo sở thiên ca đi dạo rất lâu thực sự cảm thấy không thú vị nơi này mua bán đồ vật tất cả đều là chút không lọt m ắ t xanh đồ vật làm ẩu đến kịch liệt cũng không biết sở thiên ca như thế tràn đầy phấn khởi quang lâu như vậy làm sao đến đây không có gì xúc cảnh sinh tình thôi thời gian trước ta còn tại n g u y ệ t phong tiên cảnh cầu đạo thời điểm tu hành sau khi cảm thấy hứng thú nhất cũng là đi các nơi phường thị đi dạo sở đàn sư ngược lại là cái không quên g ố c người một cái tại thượng giới lấy thủ đoạn độc gác lấy xưng sở đàn sư sẽ nhiều như thế sầu thiện cảm còn xúc cảnh sinh tình diệp trương phong một trăm cái không tin tâm lý ám đạo cái này sở thiên ca đến cùng tại đang chơi trò xiết gì lại hoặc là đang tìm cái gì thời gian nhanh chóng rất nhanh liền đến lục phái luận đạo hội thời điểm kim môn trong phường đừng nói khách sạn không ở được người thì liền chung quanh giữa rừng núi đều nhìn k h ắ p nơi đạt được đám tán tu dựng trụ sở tạm thời mà lại kim tiền bang trụ sở bên trong c à n g là một mảnh phi thường náo nhiệt bộ dáng nguyễn phong tiên cảnh nhạc lan bình môn chủ diệp ra g i a tộc diệp đồng tộc trưởng bái sơn á hét dài một tiếng theo ngoài sơn môn vang lên sau đó chính là đón khách tiếng trống lục đại phái môn chủ cùng tán tu trương mặc cùng nhau đổi tới sơn môn cung nên hai vị này khách không ngợi mà đến t r ư ơ n g tám trăm tám mươi hai phát giác mục nhân thanh cầm đầu lục đại phái môn chủ tăng thêm trương mặc lúc này đã đứng tại sơn môn lối vào chờ tâm lý tất cả đều cảm giác vô cùng khó chịu ba năm trước đây trận đại chiến kia diệp ra cùng nguyệt phong tiên cảnh cùng lục đại phái ở giữa cựu đoán cũng không nhỏ mấy ngàn cái nhân mạng đều hài cốt chưa lạnh hiện tại thế mà có thể quy quy củ củ một cái bái sơn một bên nên đón làm cho tựa hồ cũng quên cái kia một đoạn huyết tinh giống như mục bang chủ rất lâu không thấy phong thái vẫn như cụ a diệp đồng tiếng cười từ xa mà đến gần rất là khách sáo hàn huyên hai câu chính là một phần cực kỳ cẩn trọng lễ vật liền đưa lên mục bang chủ chúc mừng bên cạnh nhạc lan bình liền không có diệp đồng nhiệt tình như vậy duy trì tương đương khắc chế cũng không nguyện ý tại trên mặt làm cái gì kịch hoàn toàn cũng là giải quyết việc t r u n g dáng vẻ nhìn đến ra căn bản không quá để ý kim tiền bang các loại lục đại phái tới nơi này cũng không phải đến cái gì chúc mừng hết thể đều là mạc nguyên đan nếu không chỉ là kim tiền bang lại đáng là gì hai vị môn chủ khách khí m o n mời mục nhân thanh cười híp mắt một bộ hỉ đón khách biểu lộ một đường lên tiến về trung ương quảng trường nói là luận đạo hội lập tức liền muốn bắt đầu tụ tập đều là lục đại phái tinh anh còn có tán tu bên trong nhân vật thiên tài mời diệp đồng cùng nhạc lan bình tiến đến làm xem lễ khách quý cũng tốt chỉ điểm một chút người chậm tiến thế hệ diệp đồng miệng đầy đáp ứng nhạc lan bình cũng gật đầu đồng ý kể từ khi biết mục nhân thanh tại kim tiền bang làm một cái luận đạo hội về sau cái này một gốc dạ liền đã đ o á n được thậm chí đều hiểu mục nhân thanh cử động lần này nguyên nhân mục nhân thanh đánh chủ ý không có gì hơn cũng là tụ tập ánh mắt thôi vẫn là lo lắng diệp ra cùng nguyệt phong tiên cảnh đột nhiên hướng lục đại phái động thủ tập trung ánh mắt về sau hy vọng có thể để diệp ra cùng nguyệt phong tiên cảnh có chỗ cố kỵ đồng thời cũng có thể bởi vì luận đạo hội mở ra giảm bớt cùng diệp ra cùng nguyệt phong tiên cảnh thực chất tính cơ hội tiếp xúc miễn cho diệp ra cùng nguyệt phong tiên cảnh đưa ra cái gì để bọn hắn nguy nan yêu cầu tính toán thật hay bất quá có chút vẽ vời cho thêm c h u y ệ n r a diệp ra cùng nguyệt phong tiên cảnh căn bản thì không có nghĩ tới ở cái này trước mắt tìm lục đại pháiên p h ư c muốn tìm phiền phái lời nói chỗ nào chờ đến đến bây giờ kim tiền bang trung tâm trên quảng trường lục căn đại kỳ dơ cao trên lá cờ sáu loại văn chương rõ ràng lại dễ thấy phía dưới đứng đấy lục sắc khác biệt phục sức tu sĩ chính là lục đại phái phái tới tham gia luận đạo hội t ì n h anh đệ tử còn có một số tự thành phương trận phục sức tạp nhạp phương trận cũng là những cái kia trương mặc tìm đến tán tu bên trong k ế t xuất quảng trường phía đông dựng thẳng một tòa đài cao trên đài cao để đó một dây lớn cái ghế số lượng mấy c h ụ giờ lành đã đến Vang chín h mươi tác toàn trụ c động đến toàn bộ trụ sở. tiếng vọng h chín vang ngụ xăm i n Trung, hết thẻ tu trọng chuyện đông đông đông hết thể 99 vang. hạn lượng, là là cực hạn số lượng. các sĩ coi cũng số sĩ mọi chuyện làm mừng tuyệt, lễ mừng cũng thế. 99 vang ngủ ý mỹ mãn cũng ngụ ý thật dài thật lâu càng là đối với tại chỗ những khách nhân cao nhất lễ ngộ tiếng trung còn tại trên đài cao liền có người lục tục đi tới đi đầu chính là những cái kia được mời trước tới tham gia trận này luận đạo hội môn chủ biểu lộ đều có chút câu n ệ thậm chí là có gáp ngược lại không phải là kim tiền bang các loại lục đại phái cho bọn hắn bao lớn áp lực mà chính là nhạc lan bình cùng diệt đồng người nào lại nghĩ tới ba năm qua nhấc lên tu sĩ giới tinh phong huyết vũ hai cái đỉnh cấp đại phái môn chủ hội chạy chỗ này đến chẳng lẽ trong này còn cất giấu cái gì hung hiểm chưa từng cái này kim tiền bang n ư ợ n bọn họ những thứ này tam lưu nhị lưu môn chủ tới khắc không là nghĩ đến đào hố cho bọn hắn ngày đi sau cùng lên sân khấu cũng là lục đại phái môn chủ cùng diệp ra diệp đồng cùng nguyện phong tiên cảnh nhạc lan bình luận đạo luận đạo ngoại trừ trên lý luận giao lưu càng nhiều vẫn là giao đấu ở giữa sử dụng thủ đoạn đến ân chứng với nhau một đối một có thể thương tổn lại không thể trí tử càng không thể hạ tử thủ không phải vậy tổn thương hòa khí nhưng là đã mất đi luận đạo bản ý mà lại cái này là lần đầu tiên luận đạo hội tuy nhiên trận thế lớn có thể quy kết nền tảng vẫn là làm cho diệp ra cùng n g u y ệ n phong tiên cảnh nhìn cũng chính là tìm tiêu điểm giống nhau diệp đồng cùng nhạc lan bình đoán không hai nhìn đến nói chuyện say sưa nhân đại cũng có không khỏi là tại vì dưới trận tranh tài các đệ tử thủ đoạn tới lui mắt thấy đặc biệt là những cái kia từ môn nhân đệ tử mình tham gia giao đấu môn phái càng là tiếng gọi ầm ĩ c h â n thiên mà giữa sân duy nhất ánh mắt ghét bỏ cũng là diệp đồng cùng nhạc lan bình hai vị này đều là đỉnh cấp đại phái môn chủ tu vi cao kiến biết phổ biến môn hạ đệ tử tố chất cũng không phải trước mắt những môn phái kia có thể so sánh ngày bình thường cũng có cử hành trong môn giao đấu cái kia mức độ tùy tiện chọn một cái đi ra cũng so lục đại phái mạnh hơn nhiều diệp môn chủ nhìn chúng ta lục đại phái những đệ tử này như thế nào ha ha đương nhiên những đệ tử này cùng quý phái tinh anh so ra còn muốn đi rất xa nhưng mục nào đó vẫn là muốn nghe xem ý kiến của ngài diệp đồng cười khen hai câu sau đó mới lên tiếng ý tưởng bên trên căn cơ phần lớn không đủ vững chắc chuyện này đối với bọn hắn phát triển sau này hội không nhỏ ảnh hưởng mà lại thủ đoạn cũng cùng tu vi của bọn hắn không t ư ơ n g xứng đôi tạm được bất quá cái này kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn không có trở ngại tính toán là không tệ diệp đông còn biết khách khí hai câu hắn bên trên nhạc lan bình có thể cũng không biết cái gì gọi là khách khí sớm liền thấy buồn ngủ lúc này vừa mở miệng cũng là khinh thường nói mục bang chủ những đệ tử này tố chất rất bình thường ngoại trừ huyết tuân ra chi khí còn có thể bên ngoài khác thực sự không có gì đ a n g nói nếu thật là gặp gỡ sinh tử giết hại bọn họ có thể chiến thắng cùng cảnh giới cùng nhị lưu môn phái đệ tử cũng là rất khó đến diệp đ ô n g mỉm cười ho khan một tiếng ánh mắt nhìn so sánh đấu trường tựa hồ không có nghe được nhạc lan bình lời mới vừa nói tâm lý tán đồng biểu hiện tự nhiên cũng sẽ không biểu lộ ra nhưng cùng lúc cũng có chút hiếu kỳ nhạc lan bình không phải một cái không biết nặng nhẹ người tại sao lại ở cái này trước mắt đột nhiên tại trong lời nói như thế không cho mục nhân t h a n h mặt mũi đây là có chuyện gì kỳ thật diệp đồng không biết là tại n kim rất thể ngụy linh Ta môn m u phường mấy cái lục đại phái quản hạt trong phường thị đều không có tìm được bất kỳ một cái nào buôn bán ngụy linh tinh quay hàng đồng thời ngươi từng nói qua cái kia họ tiết còn từng cố ý yêu cầu qua diệp ra cấp cho một trăm ngàn ngụy linh tinh bồi thường ngươi đi cha một chút gần nhất mấy năm qua này trên thị trường ngụy linh tinh tình huống cùng nhị lưu trong tông môn ngụy linh tinh dự chữ lượng quanh co trà, khác lộ ra nhạc lan bình tiếp vào tin tức về sau lập tức thì trong bóng tối điều tra tuy nhiên thời gian rất ngắn nhưng ngụy linh tinh tính không được vật h y hăng g ì cũng liền chưa nói tới cái gì chuyện bí mật cho nên tra được đ ồ vật không ít cũng để cho nàng có chút tim đập rột lên trên thị trường ngụy linh、tinh、giá cả đã vọt lên gấp đôi trong phạm nhân những cái kia buôn bán ngụy linh tinh thương nhân tốt nhiều đều khóc không ra nước mắt giá cả tăng lên nhưng trong tay bọn họ lại không hàn g bán tam lưu nhị lưu môn phái bên trong lưu giữ tục xuống ngụy linh tinh đều không trống rỗng còn lại trên cơ bản đều là mới móc ra đồng thời ngụy linh tinh hiện tại không đơn giản có thể bán bạc còn có thể đổi linh tinh cho dù chỉ là kém nhất linh tinh thế nhưng cũng không cầm lấy đi bán bạc em m anh hơn nhiều lắm có những tin tức này nhạc lan bình loáng thoáng có phán đoán lục đại phái không phải cái gì không thể thiếu giao dịch người họ tiết thần bí nhân vật hoàn toàn có thể đổi một nhóm đối tượng giao dịch mà lại chủ yếu giao dịch vật rất có thể cũng là ngụy linh tinh chương tám trăm tám mươi ba tranh giành nhạc lan bình biết đến tin tức diệp đồng lại cũng không biết hắn tuy nhiên cũng có một vị tiên nhân trưởng bối theo thượng giới xuống tới có thể đi không có sở thiên ca mạnh như vậy quan sát cùng năng lực phân tích trấn thiên theo sở thiên ca lại chỉ là nhìn lấy nghi ngờ trong lòng lấy nhưng chính là đoán không được sở thiên ca phát hiện cái gì tin tức không ngang nhau cho nên nhạc lan bình cùng diệp đồng đối đãi mục nhân thanh thái độ cũng liền không đồng dạng luận đạo hội tiếp tục m a i cho đến trạng vào tối ngày thứ nhất giao đấu giao lưu coi như kết thúc lục đại phái tinh anh đệ tử cùng tán tu bên trong kiệt xuất đã quyết ra hai mươi người đứng đầu ngày mai đem về tiến hành sau cùng giao đấu thi đấu ra trước ba đồng thời cấp cho giao đấu khen thưởng trang diện đến lúc này cũng coi như là tạm thời đến đoạn kết các vị được thỉnh mời đến xem lễ môn chủ cũng là tâm lý an định không ít c h ỉ ít bây giờ nhìn lại chính mình cũng không có muốn bị diệp ra cùng nguyệt phong tiên cảnh cùng lục đại phái l ử a dết dấu hiệu mà kim môn trong phường nhìn lấy thời gian thực c h u y ể n tới hình ảnh hình ảnh đông đảo không cách nào tiến vào kim tiền bang sơn môn các tu sĩ ngược lại là tận hứng cực kỳ đặc biệt là bị những tán tu kêu bên trong kiệt xuất chiến đấu lực cấp kinh trụ nguyên lai tán tu bên trong lợi hại cũng không chỉ có t r ư ơ n g mặc tiền bối a còn có nhiều như vậy lợi hại đông đ ả o tự nhiên bị khơi dậy lửa nóng tâm tình bởi vì bọn hắn bên trong đại đa số cũng là tán tu vì kiếm tiền kim môn phường còn lâm thời mở trang thu linh tinh cùng các loại vật phẩm có giá trị đặt cược tỷ lệ đặt cược cái gì đều là thời gian thực đổi mới càng làm cho tại xem tranh tài các tu sĩ tìm được một cái phát tiết đường lối bất quá sau cùng kiếm được tiền vẫn là kim tiền bang kim tiền bang trụ sở bên trong trong đại điện lục đại phái môn chủ cùng trương mặc đều không có trở về phòng nghỉ ngơi diệp đồng cùng nhạc lan bình cũng giống vậy theo trên khán đài sau khi trở về vẫn ngồi ở chỗ này bắt đầu còn vừa nói vừa cười trò chuyện ban ngày bên trong mỗi cái đệ tử có tiềm lực thậm chí có lúc diệp đồng cũng sẽ chen vào hai câu có thể theo thời gian trôi qua người nói chuyện dần dần không có bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng đã là đêm khuya bình minh tiến đến thời điểm chính là lại một ngày đây đối với người khác mà nói có lẽ râu rịa nhưng đối với chư vị ngồi ở đây lại là cực kỳ quan trọng sự tình bởi vì hôm nay vốn là tiết tiền bối quyết định ước hẹn ba năm mục bang chủ khả năng liên hệ đến tiết tiền bối diệp đồng thanh âm có chút lạnh Muốn là họ tiết hôm nay không đến, là họ tiết cái kia diệp gia đổi. t ớ chủ đó kết xuống cửu đoán lục đoán đại p á khác i Diệp với ai Diệp chưa càng chẳng căn c không thảo họ h ra ra từng trừ quên quên, bọn ràng. đều rõ sẽ so đạo lý không nói gặp ngươi tiết tiền b ố i trước đó vẫn luôn là đúng giờ bông u xuống lần này có lẽ là có chuyện gì chậm trễ à mà lại một ngày này không phải còn có chút thời gian sao diệp đông gật gật đầu không nói nữa hắn biết ngay tại cái này kim tiền bang trụ sở một góc nào đó trừ bọn họ trong đại điện những người này bên ngoài còn có chính nhà mình trưởng bối diệp trường phong cùng n g u y ệ t phong tiên cảnh tiền bối sở thiên n g ca đều tại trong bóng tối chờ đợi lấy thì tại lập tức liền muốn đến canh ba sáng thời điểm đột nhiên một bóng người xuất hiện ở trong đại điện đồng thời trực tiếp đang ngồi ở trên cùng một mực chuyên môn chống không trên g h ế chính là đợi lâu đã lâu tiết vô toán cơ hồ cũng là tiết vô toán xuất hiện đồng thời trong đại điện còn nhiều thêm hai bóng người là phát giác được trong nháy mắt chuyển rời ba động về sau tranh thủ thời gian chạy tới diệp trường phong cùng sở thiên ca trước đó diệp trường phong cùng sở thiên ca là chuẩn bị ở bên ngoài trước thử một lần vị này thần bí tiết đan sư đến cùng thực lực gì cùng thủ đoạn hy vọng có thể trên tay ước lượng ra lai lịch của đối phương lại không nghĩ rằng đối phương na di chi thuật lại có thể chính xác như thế trực tiếp đ ạ t đến đại điện bên trong đây là bọn họ không làm được cũng để bọn hắn chuẩn bị một chút rơi vào khoảng không hơi có vẻ xấu hổ hiện tại xuất hiện tại đại điện bên trong sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt gặp qua tiết tiền bối bất luận là lục đại phái người vẫn là diệp đồng cùng nhạc lan bình tâm lý sớm nhất định tiết vô toán là thượng giới xuống tu sĩ sưng hô một tiếng tiền bối cái kia là hoàn toàn không có vấn đề còn nữa sự tình việc cầu người ăn nói khép nép cũng liền thuận lý thành trương đương nhiên duy nhất không có miệng nói tiền bối chỉ là chắp tay người cũng có diệp trường phong cùng sở thiên ca đã là như thế tự giác thân phận của mình không phải hạ giới tu sĩ mà lại cũng có điệu tiên cảnh tu vi tại không biết đối phương nền tảng thời điểm còn chưa xứng để bọn hắn miệng nói tiền bối còn nói cầu người chuyện này hiện tại còn chưa nhất định t ố t mục nhân thanh đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ rồi tiết vô toán gọn gàng dứt khoát hắn hiện tại có chút bận điệu các loại chuyện bên này làm xong hắn còn cần đi âm dương nhai bên kia nhìn một cái trước đó tại cái kia trong rừng sâu núi thảm trôn xuống hạt giống cũng đến cái kia mùa thu hoạch hồi tiên bối Đồ vật đã vật chuẩn bất quá cái này cũng không có gì chuyện sớm hay muộn hiện tại vô đạo địa phủ bên trong âm binh nhóm ngay tại tụ lực rất cần ngụy linh tinh làm trợ lực đồ vật càng nhiều càng tốt đến mức sự tỉnh phía sau nhìn xem cái kia tiến vào đại điện về sau đã không hành lễ mà lại thái độ có chút ngạo khí hai cái chân tiên cảnh tu sĩ liền biết hai vị này muốn là không ngoài dự liệu mà nói sẽ giúp tiết vô toán tiếp tục che giấu đồng thời đem hết khả năng ừ m số lượng không sai cấp đây là lần này ba trăm k h ỏ a hát sát g ụ c quả một tay giao tiền một tay giao hàng sau đó thanh toán xong để xuống một cái dương hát sát g ụ c quả tiết vô toán thì từ trên ghế chiếm làm bộ muốn đi tiền bối còn xin dừng bước diệp đ ô n g vội vàng lên tiếng gọi lại tiết vô toán có chút cuốn quít bộ dáng cũng là không nghĩ tới chính mình như thế một người sống sờ sờ thì x ử tại trước mặt lại trực tiếp bị không thèm đếm xỉa đến liền một ánh mắt bắn phá đều chưa từng có trở thành không khí mặt này giao dịch đã kết thúc muốn đi như vậy sao được ồ ngươi hả diệp đ ô n g chính là văn bối có chuyện gì diệp đ ô n g đi đến tiết vô toán phía dưới chắp tay nói tiền bối lần trước vãn bối theo ngài nơi này cầu đến sáu trăm khỏa mạc nguyên đan ngài từng nói qua loại đan dược này số lượng rất nhiều không biết có thể lại cho phép vãn bối cầu tới một số đang khi nói chuyện một cái dương liền xuất hiện tại bên chân cái nắp mở ra bên trong chỉnh chỉnh tề tề xếp trồng chất lấy chất lượng tốt nhất nhất phẩm linh tinh số lượng vừa tốt hai trăm ngàn khỏa ồ hai trăm ngàn nhất phẩm linh tinh đúng vậy tiền bối có ý tứ ta nhớ được lần trước ta hết thể cầm một nghìn khỏa mạc nguyên đan ra đi một khoả bán hai trăm n h ấ t phẩm linh tinh lần này ngươi là chuẩn bị một chút bao tròn diệp đồng cười lần nữa chắp tay nói mong rằng tiền bối t h à n h t o à n trước đó tại bận tâm thượng giới nguyệt phong tiên cảnh mặt mũi cho nên nhường bốn mươi phần trăm ra ngoài lần này thượng giới xuống diệp trường phong mang tới tin tức cũng là tận cố gắng lớn nhất tranh thủ không cần cấp n g u y ệ t phong tiên cảnh nửa điểm thể diện tự nhiên là muốn chuẩn bị bao tròn ha ha giá cả cũng không tệ như vậy không giống nhau tiết vô toán nói xong bên trên nhạc lan bình đứng dậy chắp tay về sau cũng không nói chuyện trực tiếp có một cái dương thì đặt ở trước mặt vừa tốt xếp tại diệp đồng lấy ra cái dương kia bên cạnh cái nắp vừa mở ra lục sắc quang hoa trói mắt t i ê n bối đây là ta nguyện phong tiên cảnh lần này bảng giá bốn trăm l n g à n lục sắc linh tinh chương tám trăm tám mươi bốn xin dừng bước bốn trăm ngàn lục sắc linh tinh đặt ở trong dương lít nha lít nhít thật lớn một đống cùng bên trên diệp đồng trưng bày hai trăm ngàn nhất phẩm linh tinh thêm một khối làm nổi bật đến ngũ quang thập sắc được không mê n u y ễ n vì sao không giống mục nhân thanh như thế trực tiếp đựng tu di giới t ử bên trong giao cho tiết vô toán đâu còn có thể vì sao a khoe khoang chứ sao không phải cấp lục đại phái cùng tiết vô toán khoe khoang mà chính là diệp ra khoe khoang cấp n g u y ệ t phong tiên cảnh nhìn n g u y ệ t phong tiên cảnh khoe khoang cấp diệp ra nhìn đây là tranh giành nhìn một cái hai trăm ngàn nhất phẩm linh tinh ngươi n g u y ệ t phong tiên cảnh có thể xuất r a đến nhiều như vậy sao cho dù cầm được ra dám lấy ra sao thay lời khác dám cùng ta diệp ra tranh giành sao ngươi thượng giới s ở thần cơ hoàn toàn chính xác so người diệp ra sống đến mức đỡ một ít có thể cũng không phải nghiền ép à. chờ ngươi nhạc lan bình độ kiếp rồi n g u y ệ t phong tiên cảnh còn lại mấy người có thể đem ra được dám đ o ạ n về sau có là đau khổ cho các ngươi cật mà n g u y ệ t phong tiên cảnh cách làm lại là tranh giành người tu sĩ nào không phải tại ngươi tranh ta đoạt bên trong một bước một cái dấu chân máu trèo lên trên sẽ sợ mà lại đã xuất thủ vậy sẽ phải toàn lực ứng phó ưu thế nơi tay vậy sẽ phải lấy ra đây là dựa vào sở thiên ca phán đoán ra ưu thế cũng là một đạo sắc bén phản kích nhạc lan bình dùng dạng này tràn đầy một cái dương bốn trăm ngàn mai lục sắc linh tinh tại diệp ra trước mặt hung hăng nhổ một ngụm nước bọn ồ nhạc lan bình môn chủ đây là không bỏ ra nổi nhất phẩm linh tinh rồi 400 n g à n mai ngụy linh tinh này giá trị cũng là có thể cùng mạc nguyên đan đánh đồng diệp đồng nhiều năm qua kinh nghiệm nói cho hắn biết sự t ì n h có chút nằm ngoài dự đoán của hắn ở ngoài nhạc lan bình không phải người ngu nguyễn phong tiên cảnh cũng không phải người ngu ổ cơ bản thưởng thức không có khả năng không hiểu rõ nhưng tâm lý cảm thấy không lành lại là không thể cứ như vậy biểu lộ ra đã triển khai tư thế phân ra thắng bại trước đó một hơi cũng không thể yếu đi đi ai ngờ nhạc lan bình căn bản không có phản ứng diệp đồng mà chính là không người hướng về ngồi ở phía trên trên ghế tiết vô toán nói ra tiền bối hạ giới trước mắt trên thị trường có thể tại trong ngắn hạn thu tập được tất cả lục sắc linh tinh đã tất cả ở chỗ này cho dù còn có thể thu đến số lượng cũng sẽ không vượt qua cái này bốn trăm ngàn mai một nghìn k h ỏ a mạc nguyên đan vạn bối hứa hẹn lần sau ngài lại đến vẫn là số này chỉ nhiều không ít ngụ ý cũng là tại nói cho tiết vô toán hiện tại hạ giới lục sắc linh tinh trừ bỏ bị lục đại phái lấy đi còn lại đại bộ phận cũng là cái này bốn trăm ngàn mai còn muốn càng nhiều trong ngắn hạn là thu thập không đủ đến cái kế tiếp ba năm hoặc là càng lâu thời gian mới có thể cũng tại cho thấy bốn trăm ngàn hiện tại là tối cao ra giá sẽ không còn có ai có thể ra so cái này cao hơn bảng giá mà lại nhạc lan bình kết hợp chính mình lần trước gặp tiết vô toán sở tác sở vi cùng nôn hành cử chỉ cùng sở thiên ca truyền về tin tức tâm lý tự nhận là vị này tiết tiền bối cũng là một cái người làm ăn nói cảm tình đánh giao tình bài vô dụng hết t h ả đều nhìn có thể ra giá bao nhiêu một điểm cuối cùng đây là nguyệt phong tiên cảnh tuyệt chiêu đồng thời cũng là b u ô n g tay đánh cược một lần nguyệt phong tiên cảnh vốn liếng có không thua tại diệp ra nhưng thật muốn đi l i ề u nhất phẩm linh tinh đối với nguyệt phong tiên cảnh con đường sau này có cực lớn uy hiếp tiềm ẩn tất cánh nhạc lan bình biết mình một khi độ kiếp bất luận thành bại nguyệt phong tiên cảnh tại tổn thất năm tên trưởng lao về sau thực lực khẳng định rơi xuống một cái cấp bậc yếu thế mang tới cũng là thung lũng hiện tại nhiều lưu giữ một số hữu dụng tư nguyên cũng liền có thể để thung lũng thời kỳ nhiều một phần bảo hộ cho nên linh tinh không thể cầm lấy đi cùng diệp ra liều vơ ư n g liếng vẫn là loại này đối tu sĩ tựa hồ hoàn toàn vô dụng ngụy linh tinh lấy ra làm bảng giá không thể thích hợp hơn đương nhiên đây là nhạc lan bình cùng sở thiên ca phán đoán có phải là thật hay không chuyện như thế còn phải đụng vật khí một nghìn k h ỏ a mạc nguyên đan giá cả phù hợp thành giao tiết vô toán cười nghe xong nhạc lan bình n ô n n ữ không đi tính toán bên trong tính chân thực cái này không trọng yếu trọng yếu là những thứ này nếm đến ngon ngọt có thể cùng thượng giới liên lạc đỉnh cấp đại phái mắc câu rồi tham lam ngồi nhử luôn luôn ngọt ngào nhưng một khi nuốt xuống lại nghị phun ra nhưng là sự tình không khỏi chính mình nhạc lan bình ánh mắt rõ ràng đột nhiên sáng lên nàng biết mình đánh bạc đúng rồi tại vị này thần bí tiết tiền bối trong mắt bốn trăm ngàn lục sắc linh tinh giá trị cao hơn tại thậm chí là xa cao hơn nhiều hai trăm ngàn nhất phẩm linh tinh đây là phá vỡ phương thế giới này phổ biến giá trị qua n một loại sự định hướng bởi vì dựa theo bình thường giá trị đến tương tự hai trăm ngàn nhất phẩm linh tinh giá trị gấp trăm lần thậm chí nghìn lần tại bốn trăm ngàn lục sắc linh tinh đương nhiên hai loại đều là chất lượng thượng thừa nhất nhạc lan bình hưng phấn có thể bên trên diệp đồng thì trận tròn mắt cái gì thời điểm bốn mươi ngụy linh tinh cũng có thể so hai trăm ngàn thượng thừa nhất nhất phẩm linh tinh càng có giá trị hãn căn bản là không có cách tại bảo trì cái gì lễ phép lập tức thì lớn tiếng hỏi tiền bối cái này là vì sao chẳng lẽ nói nguyệt phong tiên cảnh ngụy linh tinh đều muốn so diệp ra nhất phẩm linh tinh giá trị giá sao lời này nói thật ra không có gì trình độ thậm chí có chút diệp võ dương ai chuẩn bị lấy thế khinh người cảm giác ở bên trong ỉ vào chính mình thượng giới cũng xuống coi là có phần có danh tiếng t r ư ở n g bối tu vi cao tự nhiên muốn bộ một cái thuyết pháp đồng thời cũng là bởi vì tâm lý lòng người có chút loạn không lựa lời nói đương nhiên diệp đồng thân là diệp ra đương đại tộc trưởng vốn không nên như thế thất thố nhưng mạc nguyên đan liên quan quá lớn muốn là ở trong tay của hắn bỏ mất cơ hội n ộ i hoa nước này hắn lưng không nổi có thể tiết vô toán là ai lúc trước n g u y ệ t phong tiên cảnh muốn chặn lại mục nhân thanh trong tay cái kia một cái dương chưa hoàn thành giao dịch hát sát d ụ c quả liền bị một cái búng tay diệt năm trăm tinh huệ hiện tại cái này diệp đồng trong ngôn ngữ có gai đường đường diêm quân há có thể không nhìn ồ ngươi đây là muốn ta cho ngươi ân cho các ngươi diệp ra một cái công đạo hoặc là giải thích nói ra tắt nước ra ngoài diệp đồng cho dù bay phản ứng nhanh tới có chút không ổn có thể cũng chỉ có thể tiếp tục hướng xuống t ủ lại nói diệp trường phong đã không lưu dấu vết đứng ở phía sau của h ắ n không lời cấp cho hắn cường đại nhất chống đỡ tiền bối nghiêm trọng vãn bối chỉ là trong lòng nghĩ hoặc hy vọng tiền bối có thể cho vãn bối một cái minh bạch cơ hội tiết vô toán cười nói thế gian vạn vật đều có giá trị trong mắt ngươi ngụy linh tinh tại ta trong mắt lại là có phi p h à m tác dụng nhưng cái này cùng ngươi không có chút quan hệ nào tiền bối mong rằng tiền bối rộng lượng một nghìn k h ỏ a mạc nguyên đan ta diệp ra nguyện ý dùng tiền b ố i giá vừa ý mua sắm linh tinh cũng có thể ngụy linh tinh cũng có thể đã chậm ta không có thời gian chờ cũng sẽ không ký sổ lần sau đi nói xong tiết vô toán làm bộ lại muốn rời khỏi nhưng như hắn sở liệu hắn lại một lần nữa bị ngăn lại lần này ngăn lại tiết vô toán không còn là diệp đồng mà chính là diệp đồng đứng phía sau diệp thiên ca đồng dạng bị hạ sứ mệnh diệp trường phong một dạng không cách nào trơ mắt nhìn một nghìn khỏa theo cái kia thần bí tiết đan sư trong tay lấy ra mạc nguyên đan toàn bộ rơi vào n g u y ệ t phong tiên cảnh trong tay một khi như thế hắn trở lại thượng giới căn bản là không có cách cùng trưởng bối của mình diệp ra vị thứ nhất tiên nhân diệp hồng miên bàn giao t i ế t đan sư c h ậ m đã vốn là tại làm bộ tiết vô toán cũng liền lại ngừng lại bất quá lần này trước mặt hắn nhiều mấy chục khỏa bình ngọc bên trong chính là mạc nguyên đan ngươi lại có gì sự tình còn mời tiết đan sư đồng ý ta diệp ra ra chủ sở cầu ngày sau tất có chỗ báo cái này trong ngôn ngữ thì càng là phong mang tất lộ k h i thế trên người cũng theo bạo phát đi ra từng đạo uy áp trực tiếp đem tại chỗ lục đại phái môn chủ ép tới toàn thân như hãm hầm băng thấp p h ỏ m lo âu chương tám trăm tám mươi lăm phế đi hiện tại nhìn náo nhiệt một chút thì đổi thành nguyệt phong tiến cảnh nhạc lan bình trên khoe miệng cuối cùng mang theo mỉm cười ba năm qua áp lực cùng cẩn thận chặt chẽ cùng đối diệp ra nhặt được rơi xuống đất quả đảo phiền muộn tâm tình một chút thì tiêu tan tốt nhiều cái này kêu là làm một chiêu chiến thắng hiện tại n g u y ệ t phong tiên cảnh liền đã bởi vì là một m cái tin tức ưu tiên xác lập bất bại địa vị không nghe thấy vừa mới cái kia họ tiết nói sao thành g i a o mà lại nhạc lan bình là ăn rồi cái này họ tiết thiệt thòi lớn năm trăm tinh nhuệ tánh mạng mua được giáo hơn thế nhưng là sâu sắc không gì sánh được hiện tại thì nhìn diệp ra trưởng bối diệp trường phong có thể hay không đè ép được cái này họ tiết không phải vậy lấy nhạc lan bình phán đoán diệp ra trong n ô n ngữ gờ giáp nhưng là mang ý nghĩa đại phiền t o á i trước mắt địa tiên cảnh giới thượng giới xuống a diệp ra đó là cái gì tiết vô toán cũng không v ổ i mà đi tựa lưng vào ghế ngồi ngậm lấy điếu thuốc một mặt đùa cận cười nói các hạ xem thường ta diệp ra ừ m một cái không biết cái quái gì đồ vật có cái gì đáng giá nhịn ngược lại là ngươi tựa hồ rất coi đây là vinh cũng không biết ngươi vinh dự cảm giác từ đâu tới nhìn tu vi của ngươi liền có thể đoán được trong miệng ngươi diệp ra cũng chả có gì đặc biệt ngươi diệp trường phong giận dữ khí thế lần nữa tăng vọt chấn động đến cái này một tòa mới sửa chữa tốt chẳng phải kim tiền bang đại điện bắt đầu lay động tựa hồ lại muốn sụp đổ bên trên mục nhân thanh trong lòng có chút buồn b ự c đại điện này phí tổn không nói trước riêng là mới xây xong lại muốn hủy đi cái này q u á không may mắn đi nhưng tiết vô toán an vị tại phía trên tòa đại điện này đại điện này muốn là sập tổn hại cũng không chỉ là kim tiền bang thể diện còn có hán lúc trước vô tình hay cố ý xây dựng ra đến như thế một cái thần bí lại cường đại vô cùng hình tượng muốn là trơ mắt nhìn đại điện này sụp đổ chẳng phải là liền bị đánh mặt rồi đây cũng là diệp trường phong xem ra khí thế hung hăng trên thực tế lại là tại mặt bên thăm dò vị này tiết đan sư đến cùng thực lực bao nhiêu loại này thăm dò theo diệp trường phong tiến vào đại điện cũng đã bắt đầu lấy hắn điệu tiên tri cảnh tu vi một mực không thể cảm ứng r a vị này tiết đan sư cụ thể tu vi tựa hồ cao hơn hắn lại hoặc là dùng một loại nào đó che giấu thủ đoạn tận lực che đậy lấy không khiến người ta phát hiện có thể lại không dám cũng không muốn trực tiếp đ ộ n g thủ cho nên khí thế phía trên đỏ sức liền thành duy nhất miễn cưỡng lựa chọn cái này xem ra tựa hồ là cái lựa chọn tốt mặc dù có chút miễn cưỡng trong sân sở thiên ca cũng là nhìn ra môn đạo nhưng bọn hắn lại coi trọng chính mình cũng coi thường vị này tiết đan sư t i n h khí căn bản không có ngôn ngữ cũng không làm cái gì khí thế phía trên so đấu một cái ý niệm trong đầu toàn bộ lay động đại điện liền bị chấn áp lại diệp trường phong khí thế cũng mạc danh kỳ diệu không thấy tung tích khí thế thủy t r u n g chỉ là khí thế chỗ lấy có thể đạt tới thực chất phá hư hiệu quả hoàn toàn là bởi vì tu vi quan hệ tại lay động chung quanh thiên địa nguyên khí gây nên tính toán là một loại từ tự thân khí thế dụ phát ngoại giới thiên địa nguyên khí phóng xuất ra h uy năng thủ đoạn mà thôi nhưng bây giờ toàn bộ trong đại điện thiên địa nguyên khí đều trong nháy mắt bị tiết vô toán đẩy ra ngoài vậy liền tự nhiên chưa nói tới uy năng hai chữ chỉ là một điệu tiên cảnh chạy trước mặt ta đùa nghịch uy phong c h ậ c chợ, c h ậ c ngược lại là có chút ý tứ tiết vô toán ngón tay một chút một đạo kiếm chỉ thì biểu ra ngoài xem ra cũng vô uy có thể vốn liền tùy ý nhất kích nhưng là tốc độ kia căn bản là không có cách bắt một chỉ điểm ra đồng thời đứng tại đầu dưới diệp trường phong thì thân hình như bị xét đánh bị oanh lên h u n g h ă n g đâm vào đại điện trên vách tường phịch một tiếng về sau lại đạn ngã xuống đất khoe miệng máu tươi chảy r ò n g sắc mặt tái nhuận ánh mắt càng là vô cùng hoảng sợ khí hải ta khí hải ngươi ngươi dám phế ta diệp trương phong thương tổn vừa nhìn liền biết khẳng định cực nặng bởi vì hắn hiện tại liền hồn phách của mình run rẩy đều không thể áp chế trong nháy mắt khí thế trên người cùng khí tức cũng là đại biến thật giống như một khỏa nguyên bản cao cao tại thượng chấm nhỏ đột nhiên rơi rơi xuống đất thành một khối phổ, phổ thông thông thạch đầu bi phẫn hoảng sợ thất thố hoán đầu đều tại một câu nói kia bên trong đồng thời cũng sợ ngây người đại điện bên trong còn lại tất cả mọi người kinh hãi nhất ngoại trừ xui xẻo diệp trường phong chính mình bên ngoài phải kể là diệp ra đương đại gia chủ diệp đồng bối rối ở giữa vọt tới ngã xuống đất diệp trường phong bên người một bên vội vội vàng vàng vì đó ăn vào liệu thương đang ăn dược một bên tay một nhân tiện khoác lên diệp trường phong áo lót thế mà không tốn sức chút nào thì lấy hắn ít ỏi pháp lực xông vào chính mình trường bối đường đường địa tiên cảnh tiên nhân trong thể nội dễ như t r ở bàn tay liền phát hiện diệp trường phong khí hải thật thoái khí hải v ừ a vỡ một thân tu vi liền sẽ nhanh chóng tán đi tức liền đến tiên nhân cảnh giới nhục thân có thể cực đại trình độ triệt tiêu mất tán đi tu vi mà mang tới số tuổi thọ hiện hiện nhưng thương l á o cùng suy yếu đều không thể tránh được vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở vốn đến xem tựa hồ chừng ba mươi tuổi diệp trường phong cũng đã xế chiều hủ hủ tóc rơi xuống hói đầu da thịt lên nhăn lại lốm đ trên thân cũng bắt đầu xuất hiện bình thường người mới sẽ có thể xú đây là rơi xuống trần thế dấu hiệu cũng là thân vì một vị tiên nhân lớn nhất bi a i diệp đông biết chính mình vị trường bối này xong mặc dù có tiên nhân nhục thân gánh lấy nhưng cũng chỉ là gánh lấy cho dù thương thế không chuyển biến xấu cũng nhiều nhất chỉ có ba năm năm sống đầu đồng thời cũng không còn cách nào trở về thượng giới thậm chí ngay cả tu sĩ cũng không tính chật chật địa tiên cảnh căn cơ phù phiếm lâm chiến phản ứng chậm buồn cười bởi vậy có thể thấy được tu vi của ngươi chẳng những phần lớn là dựa vào đan dược các ngoại lực thúc phát lên mà lại đã không biết bao lâu không có trải qua sinh tử mộ rết ân luôn luôn khi dễ so ngươi yếu người a giữa sân càng khẩn trương còn có n g u y ệ t phong tiên cảnh người đặc biệt là sở thiên ca thực lực của hắn cùng diệp trường phong tương đương diệp trường phong bị chỉ điểm một chút phá khí biển thành làm một cái phế vật hắn tự nhiên minh bạch mình bây giờ vị trí trên t ấ t thì thôi mua bán cũng là mua bán Các ngươi giá tiền không đúng mới cao cái kia chính là thua ý thế hiếp người tại ta chỗ này không làm được miệng thiếu phải có đại giới một phần cũng không thể thiếu tiết vô toán xoạch lấy xì gà biểu lộ lạnh nhạt tâm niệm theo nhất động còn tại tâm tư nhanh quay ngược trở lại cân nhắc chính mình phải làm thế nào nên đ ố i cục diện dưới mắt diệp đồng ngay tại lúc này một đạo tựa hồ giam cầm lực lượng truyền đến hắn đ ô n g cảm giác chính mình hồn phách run rẩy thể nội pháp lực bắt đầu theo chẳng ra cảnh giới thế mà liên tiếp rơi xuống hai cái đại cảnh giới hoảng sợ bên trong còn không nói nên lời không thể động chỉ có thể chừng chòng mắt cho là mình lập tức liền muốn bước lên diệp trường phong theo gót đánh r ứ t hai cái cảnh giới xem như mỏng trừng phạt cũng là ngươi vừa mới hỏi ta muốn giải thích tiết vô toán nói xong vung tay lên bình ngọc trước mặt tất cả đều đến n g u y ệ t phong tiên cảnh nhạc lan bình trước mặt mà nhạc lan bình bên người cái kia một miệng to lớn trang lấy lục sắc linh tinh cái dương cũng đồng thời biến mất không thấy gì nữa mục nhân thanh ba năm sau ta sẽ lại đến chuẩn bị tốt đồ vật cung tiễn tiền bối lần này cho dù bị đánh rơi hai cái đại cảnh giới diệp đồng đều quỳ dạp trên đất cao r ộ n g cung tiễn không chết đã là may mắn nơi nào còn dám lỗ mãng không có nhìn người ta sở thiên ca cũng theo quỳ trên mặt đất sao trước độ qua trước mắt cửa h ải khó lại nói chuyện gì kiên cường đi tiết vô toán biến mất giống nhau hắn tới như thế không có nửa điểm dấu vết chỉ để lại thật sâu rung động cùng giữa sân trong lòng mọi người khác nhau tâm tư phản ứng nhanh nhất cũng là ở vào lớn nhất nghịch cảnh bên trong người chính là diệp đồng vị này trước đó còn tưởng rằng nắm vững thắng lợi diệp ra đương đại gia chủ minh bạch chính mình từ giờ trở đi nếu là có nửa bước thực sự sai cái kia chính là sinh tử tại chỗ cục diện chương tám r ư cẩm trước đó nguyệt phong tiên cảnh thực lực đại tổn nhưng bởi vì mạc nguyên đan quan hệ cùng thượng giới xuống sở thiên ca tọa c h ấ n nguyệt phong tiên cảnh tạm thời không có người nào có thể động được đồng thời vì đem mạc nguyên đan sự tình tận khả năng trì hoãn bị thượng giới còn lại tiên nhân thế lực phát hiện diệp ra các loại nguyệt phong tiên cảnh liên thủ tre phong bế cơ hồ tất cả có thể cùng thượng giới liên lạc tế yên tràng đây là tình thế chỗ bức bách cũng là kế tạm thời nhưng bây giờ diệp ra đối mặt tình huống liền muốn so với lúc trước nguyệt phong tiên cảnh đối mặt khốn cảnh khó khăn hơn trăm lần cũng hung hiểm hơn trăm lần bởi vì diệp trường phong phế đi diệp đồng cũng bị đánh rất trọn vẹn hai cái đại cảnh giới có thể nói hiện tại diệp ra tối đa cũng thì tương đương với một cái bình thường nhất lưu đại phái mà thôi vốn có sở thiên ca nguyệt phong tiên cảnh trước mặt hình dáng như con kiến hôi đương tưởng rằng nguyệt phong tiên cảnh không dám thật vạch mặt không xé rách đó là bởi vì không có lời nhưng có mạc nguyên đan nơi tay vậy coi như tương đương hoa đ ự c rồi không gặp ba năm này nhiều đến diệp gia liên hợp nguyệt phong tiên cảnh diệt nhiều như vậy đỉnh cấp sơn môn sao bây giờ lại đem diệp ra chính mình tăng thêm lại có cái gì không thể cho nên đối với hiện tại diệp đồng đến nói mình cùng diệp ra đối mặt tình huống tương đương nguy cấp hắn căn bản không dám xác định hiện tại nguyệt phong tiên cảnh đối với diệp ra thái độ là cái gì một cái phán đoán sai lầm cái kia chính là thân tử đạo tiêu c ụ c diện mục bang chủ ta hiện tại thương thế rất nặng không cách nào đi đường có thể hay không tại quý phái nghỉ ngơi mấy ngày diệp đông tận lực để nét mặt của mình xem ra hiền lành một số ngựa khí cũng là tận lực mang theo nịnh nọt dáng vẻ thật sự là không có biện pháp trước mắt tạm thời chỗ an toàn nhất chính là cái này kim tiền bang chờ ngại vị kia tiết đan sư mặt mũi nguyệt phong tiên cảnh cần phải không dám ở nơi này động thủ đi mục nhân thanh cười cười chắp tay nói diệp gia chủ ta kim tiền bàng tiểu môn tiểu phái cũng không dám lưu ngài nghỉ chân sợ là ái mộ có thể rút ngược lại là nhạc môn chủ cùng ngài diệp ra từ trước đến nay giao hảo cũng không tới phiên ta kim tiền bàng lẫn vào nói xong mục nhân thanh liền trực tiếp mang theo lục đại phái môn chủ bước nhanh rời đi tòa đại điện này đầu cũng không quay lại lại không phải người ngu ngươi diệp đồng tình cảnh hiện tại vi d i ệ u cực kỳ ai nguyện ý phản ứng ngươi không ném đá xuống giếng liền xem như không tệ làm sao có thể đi giúp ngươi ba năm trước đây diệp ra sau phía trên nhiễm lục đại phái đệ tử nợ máu coi là đều quên rồi khôi hải lục đại phái người đi không chỉ như thế đại điện chung quanh tất cả đệ tử đều rút lui mở lưu lại một cái đất trống đi ra cho dù mới xây đại điện bị hủy mục nhân thanh mấy người cũng sẽ không lên tiếng một ngôi đại điện thôi cái nào có khả năng diệp ra cùng n g u y ệ t phong tiên cảnh chó căn chó tới có ý t ư à? đi ra lẫn vào cuối cùng sẽ tại nguy nan thời điểm hối hận chính mình trước kia quá phách lối thế mà không ai nguyện ý phụ một tay nhìn chung quanh b ố n phía ngoại trừ mấy cái thần sắc quyết tuyệt vận khởi tư thế chuẩn bị liều chết đánh cược một lần diệp ra trưởng lão ngoài ra giữa sân cũng chỉ có thực lực ở vào nghiền ép vị trí n g u y ệ t phong tiên cảnh diệp gia chủ có thể cần một số ta n g u y ệ t phong tiên cảnh liệu thương đan dược nhạc lan bình mở miệng trước mà giữa sân tu vi cao nhất địa vị tối cao sở thiên ca lại không nói tiếng nào nơi này là hạ giới diệp đồng là hạ giới tu sĩ diệp trường phong đã phế đi như vậy hạ giới sự t ì n h sở thiên ca thì không nên nhúng tay nhạc lan bình quyền lợi tất cánh tại hạ giới nhạc lan bình mới là nguyện phong tiên cảnh mà nói sự tình người diệp đồng hiện tại cũng chấn định lại vừa mới tìm kiếm lục đại phái trợ giúp hiển nhiên có chút ngây thơ chút cũng là làm mất thân phận cử động nhưng vào lúc đó diệp đồng tâm lý kinh hoàng để hắn chỉ tới kịp n g h ị đến cái này một cái duy nhất tương đối an toàn đường lui bây giờ nhìn lại lục đại phái là tuyệt sẽ không đ ú n g vào thậm chí trực tiếp thì biểu hiện ra đối với diệp da kinh ý cực lớn suy giảm một cái tự thân khó đảm bảo nê bồ tát hoàn toàn chính xác không có tư cách lại để cho người e ngại nhạc môn chủ hào ý tại hạ tâm lĩnh cái này đ a n dược chữa thương ta diệp da vẫn là không thiếu chỉ là cần tìm một chỗ an tĩnh luyện hóa mà thôi ân mục bang chủ không muốn lưu ta ở chỗ này nghỉ ngơi nhưng ở bên trong tòa đại điện này nhiều trì hoãn một chút thời gian cũng không có vấn đề ta muốn đợi đến minh thiên hưng đông làm tiếp trở về dự định cho nên ân không nhọc nhạc môn chủ phí tâm diệp đông hiện tại không muốn gặp nhất cũng là n g u y ệ t phong tiên cảnh người c ấ t bọn họ thuốc chữa thương ồ diệp gia chủ bị thương nặng như vậy đoạn đường này trở về diệp gia cũng tương đương xa xôi kim tiền bang lại như thế không thông tình đ ặ t lý một đường sóc này phía dưới diệp môn chủ thương thế sợ là càng biết chuyển biến xấu không bằng chúng ta bây giờ cái này bồi tiếp diệp ra chủ trước tạm thời ổn định thương thế sau đó tại mời ta n g u y ệ t phong tiên cảnh thiên ca tổ sư xuất thủ đưa diệp ra chủ chuyển rời trở về được chứ nghe đây là tại quan tâm diệp đồng thương thế nhưng tại trang người diệp ra lại là thần kinh căng cứng ở và o uy hiếp bên trong người thì sẽ như thế mẫn cảm đồng thời cũng sẽ không cảm thấy lo lắng của mình là dư thừa n g u y ệ t phong tiên cảnh cùng diệp ra cũng không phải như thế hữu hảo Đổi lại là Nguyệt Phong tiên cảnh vào như thế cục diện Diệp ra cũng giống là lâm vào Nguyệt Phong cảnh như cũng vậy thế cục ra không có khả n n ă gì có hảo tâm như vậy. Không cần nhạc môn chủ. Ta nghỉ ngơi một đêm có thể chính hảo như Không nghỉ thể tâm Ta một môn đêm m ngơi vậy. n h chậm tộc dãi trở về đáng ị a ca Lan tay, nữa cũng không nhọc cưỡng nhạc chắp chối có không đến động thiên ca tiền bối. Diệp đồng miễn cưỡng hướng nhạc lan Bình tay, lần nữa từ chối nhã nhạn. Không có gì đ từ bối. Diệp ngại thiên ca tổ sư cũng rất tình nguyện giúp diệp ra chủ một thanh lại nói chúng ta bây giờ thế nhưng là minh h i ế u không phải sao nhạc lan bình mấy năm qua trên một số hôm nay cười đến nhiều nhất diệp đ ô n g cùng nàng là một thời đại tu sĩ lại là địch nhân vốn có bây giờ cái này địch nhân vốn có bị đánh rất hai cái đại cảnh giới một chút thành một cái cực yếu người còn mạnh hơn mặt vui cười muốn tự vệ loại trang diện này nhạc lan bình liền nằm mơ đều chưa từng xuất hiện rất là thoải mái h ừ nhạc môn chủ người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám đi nếu không muốn thả chúng ta đi cũng không động thủ cái kia cứ việc nói thẳng đi diệp đ ô n g tâm lý triệt để không có lòng dạ nhạc lan bình trên mặt cười cùng trong mắt t r e o tức đã rất rõ ràng đây là tại đùa hắn diệp đồng chơi đâu sẽ không dăm ba câu thì thả bọn họ đơn độc rời đi nhạc lan bình cười nói cũng là theo chưa từng thấy cao cao tại thượng diệp đồng cũng có chật vật như vậy kỳ mệnh một ngày chật chật ngươi không cảm thấy rất có ý tứ sao sở thiên ca có lẽ là xem quen rồi loại tràng diện này không cảm thấy kỳ quái đồng thời trong lòng cũng không có cái kia phân rảnh rỗi trước đó vị kia thần bí tiết đan sư cho hắn rung động thực sự quá lớn hắn muốn phải nhanh một chút xử lý xong chuyện nơi đây trở về n g u y ệ t phong tiên cảnh s ơ n môn đem chứng kiến hết thệ tất cả đều báo danh thượng giới đi lan bình trước làm chính sự đi sở thiên ca mở miệng dựng một câu nhạc lan bình nhẹ gật đầu thu thập xong tâm tình mở miệng đối toàn bộ tinh thần đ ể phòng người diệp ra nói hiện tại còn mời diệp tộc lớn lên các ngươi cùng ta đến n g u y ệ t phong tiên cảnh làm khách yên tâm không cần hao phí bao nhiêu thời gian không giống nhau diệp đồng trả lời nhạc lan bình lại hướng về sở thiên ca nói phiền phức thiên ca tổ sư xuất thủ chế trụ bọn họ nơi này tin tức vẫn là không muốn để lọt đi ra tốt diệp t r ư ờ n g phong phế đi về sau người diệp ra tại mẫn đội sở thiên ca dạng này đ ị a tiên tri cảnh căn bản không có nửa phần phản kháng năng lực liền pháp lực uy năng cũng không kịp vận sử dụng tới thì bị giam cầm ở nguyên một đám sủi lơ trên mặt đất bị nguyệt phong tiên cảnh theo nhạc lan bình cùng nhau tới trường lão bát lái đ ẳ n g vân rời đi kim tiền bang trụ sở tiếp lấy sở thiên ca hành động chuyển rơi thuật tế ra biến mất tại bình minh đến trước đó nhìn lấy những người này rời đi lục đại phái môn chủ bèn nhìn nhỏ cười chương tám trăm tám mươi bảy ma tu kính hà mấy năm không có tới trước mắt chỗ này sơn cốc đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng sáu năm trước nơi này vẫn còn tương đối nguyên sinh thái phần lớn chỉ là lâm thời dựng quầy hàng liền cỏ t r a n h lều đều rất ít mà bây giờ thế mà đã thành một cái không nhỏ thôn xóm có ốc xá cũng có đường đi ai có thể nghĩ đến tại một chỗ cực â m chi địa sẽ có loại này thôn xóm xuất hiện mà lại không chỉ như thế vì duy trì lấy cực â m chi đ ị a nồng độ âm khí người sống trong này thời gian hoạt động bị cực hạn áp xúc đồng thời yêu cầu đeo phía trên một loại che lấp dương khí pháp khí mới có thể tiến nhập thôn này bình thường ở trong thôn duy trì trật tự tất cả đều là thuần một sắc yêu hoặc là yêu quái từ vực đây là chỗ này cực â m chi đ ị a tên mới là trưởng quản nơi này lớn nhất quyền lợi một đầu đại yêu chỗ thủ mà đầu này đại yêu chính là kính hà long vương nói là long kỳ thật chỉ là giao xà m à thôi đây là bản thể lại không biểu hiện ngày khác không thể hóa long đương nhiên muốn hóa long là tất cả nắm giữ long loại này huyết mạch sinh linh tối trung cực mục tiêu bất quá muốn thành công lại là muôn vàn khó khăn chẳng những cần cực kỳ tháng năm dài đằng đang còn cần rất nhiều cơ duyên trợ lực sau cùng còn muốn vận khí đầy đủ mới có như vậy một đường khả năng hiện tại kính hà long vương đã sớm không còn trước kia như thế cảm giác hy vọng mong manh mặc dù hắn chỉ là dao x à huyết mạch liên dao cũng không sánh bằng thế nhưng là hắn vô cùng tự tin chính mình nhất định có thể hóa long thậm chí có thể trở thành so long càng cường đại hơn tồn tại kính hà long vương theo nhược thủy bên trong rời đi ra đem phủ đệ của mình thiết lập tại cái này bị mạng hắn tên tử vực bên trong mà tòa phủ đệ này kỳ thật cũng chính là một tòa không lớn nhà đá cách đó không xa chính là tử vực hạch tâm âm dương n g a i cửa hàng vô cùng tôn q u ý đoạn tiểu thư rốt cục trở về để tha thiết ngóng nhìn đoạn tiểu tiểu sớ ngày trở về kính hà long vương mừng rỡ như điên nghĩ đến đoạn tiểu thư trở về như vậy là không phải cũng có thể lần nữa nhìn thấy vị kia thần bí tiết công tử hồi nhớ năm đó tại nhược thủy trong kia vị tiết công tử cho hắn cái kia một cái màu đen hồn phách tấn ký kính hà long vương thì không cầm được mỉm cười cơ duyên to lớn a từng có lúc kính hà long vương vẫn là một cái linh trí sơ khai tiểu yêu lúc cũng tưởng tượng qua chính mình cũng có ngày có thể có được một phần cơ duyên to lớn từ đó đi đến hóa long tiền đồ tươi sáng nhưng theo kinh lịch sự tình cái này một phần ngây thơ tưởng tượng đã bị sớm che giấu không thấy không làm biết rõ bao nhiêu năm về sau bị lần nữa xốc lên lúc tựa hồ thật tưởng tượng trở thành sự thật kính hà long vương cũng không biết mình lúc đó ăn vào cái kia một cái hồn phách lớn ký là xuất từ tâm lý gì có lẽ là bởi vì không cam tâm có lẽ là bởi vì vị kia tiết công tử cường đại lại hoặc là bởi vì âm dương nhai thần kỳ dù sao kính hà long vương chính mình cũng không thể đếm hết được đến cùng là vì cái gì an vào cái viên kia hồn phách h ấ n ký về sau hắn liền minh bạch cái kia tiết công tử nói tới vứt bỏ hết thể dùng thế lực bắt ép là có ý gì thiên địa nguyên khí dùng thế lực bắt ép cảnh giới bình cảnh dùng thế lực bắt ép thiên đạo quy tắc dùng thế lực bắt ép đây hết thể đều trong khoảnh khắc đó triệt để cùng kính hà long vương cáo biệt để hắn từ đó thoát ly tu đạo người phạm trù bước vào một đầu hoàn toàn xa lạ lại lại tựa hồ vô cùng quang minh đấy mới tiền đồ tươi s a n g tới ta thành ma tu đây là kính hà long vương tại minh bạch chính mình dưới chân đầu này con đường rộng lớn ý vị như thế nào về sau ý niệm đầu tiên tiếp lấy chính là cuồng hỉ mà mấy năm qua thăm dò cùng tu luyện đầu này bị hắn làm thành chính mình n g h ị c h thiên cơ duyên con đường cũng không có để hắn thất vọng Chứ đi tất cả dùng thế lực bắt ép tăng thêm lục sắc ma nguyên so thiên địa nguyên khí càng thêm a nguyên so thiên địa nguyên khí càng thêm lục n g t h i c thực lực của hắn có thể nói là một ngày một cái dạng bây giờ ngắn ngủi thời gian sáu năm kính hà long vương rốt cục leo lên cực cảnh tu vi trở thành một tại tầng nhất tu thân thiên tu hạ cho không nhau. nhục phú xa cao hơn nhiều nhân loại tu sĩ, đặc biệt là cùng người giống cùng cái được cao cao đặc giới đại loại xa yêu. Yêu Yêu sĩ, bây i giống thiên điệu dị thiên ệ t trùng là Long là Hà này càng Vương dạng kính minh. phú cao dị b giờ đạt tới cơ cảnh cùng cảnh giới bên trong nhân loại tu sĩ muốn thắng hắn trừ phi nắm giữ vô cùng lợi hại pháp khí phụ tá nếu không cho dù tới gần độ kiếp nhân loại tu sĩ cũng bắt hắn không có biện pháp làm đoạn tiểu tiểu trở về thời điểm kính hà long vương trước tiên thì đi câu kiến nhìn thấy về sau tâm lý ngôn ngữ nhất thời không biết như thế nào mở miệng bởi vì hắn phát hiện sau khi trở về đoạn tiểu thư sắc mặt rất không đúng trên thân không hiểu có loại bi thương nồng đậm loại vẻ mặt này kính hà long vương tự nhiên gặp rồi thế gian p h ả m phu tục t ử nhóm tình tình yêu thích thời điểm gặp phải khó khăn chắc chở hoặc là ngăn trở thời điểm sẽ xuất hiện loại tâm tình này kính hà long vương không dám suy đoán lung tung tạm thời cho là thỉnh an đánh vừa đối mặt liền đ à n g hoàng rời đi âm dương nhai cửa hàng thủ ở bên ngoài hắn dự cảm đến vị kia thần bí tiết tiên sinh cần phải thì mau tới quả thật đúng là không sai không có mấy ngày một bóng người thì xuất hiện ở sơn thôn bên ngoài trực tiếp tìm được hắn không phải vị kia thần bí tiết công tử còn có thể là ai lúc này tiết vô toán cũng là vội vàng kết thúc tại kim tiền bang trụ sở giao dịch về sau chạy tới ở chỗ này còn có trọng yếu bố trí đánh nở hoa kết trái thời điểm âm dương nhai hiện tại vẫn là một cái cực kỳ ẩn nấp địa phương biết đến sinh linh rất nhiều nhưng lại tất cả đều nói năng thận trọng bình thường quan hệ căn bản liền sẽ không cáo chi có thể luôn luôn có chi thân đây cũng là nơi này bị kiến thiết lên bây giờ thôn xóm quy mô nhân tố chủ yếu nhưng thật sự hiểu âm dương nhai là vĩ đại bực nào tồn tại sinh linh trước mắt mà nói cũng liền kính hà long vương một cái bởi vì hắn tu hành hy vô đạo hệ thống là ma tu có thể tại cùng một phương diện cảm nhận được so người k h á c càng nhiều tin tức b á i kiến tiết công tử tiết vô toán ngồi tại kính hà long vương trong phủ đệ mà lúc này kính hà long vương thì là quỳ dạp trên đất lời trong lòng rất nhiều lại không dám tùy tiện mở miệng trước mắt vị này trên người uy nghiêm so trước đó tại nhược thủy bên trong nhìn thấy lần kia mạnh hơn nhiều lắm ma đạo ta khai mở hệ thống ngươi bây giờ đã nhập ta chi đạo nhưng có cảng nộ có thể minh bạch thứ gì nghe lời này kính hà long vương quỳ dạp dưới đất thân thể không tự chủ được run lên đến hôm nay hắn mới biết mình coi là nghịch thiên cơ duyên vô đạo hệ thống thế mà chính là trước mắt vị này tiết công tử sáng lập nhỏ tiểu yêu bái t ạ cảm nghiệm công tử đại ân nguyện sông pha khói lửa không chối tử thực sự thiên ngôn vạn ngữ dây dưa cùng một chỗ không biết bắt đầu nói từ đâu chỉ có một câu biểu lộ quyết tâm mà nói để kính hà long vương tâm lý một chút và an tâm một số tiết vô toán vốn muốn nghe xem cái này giao xả ý nghĩ không nghĩ con hàng này bộ dáng liền đã đầu d ạ p xuống đất đồng thời trực tiếp tới thì tỏ quyết tâm như thế bất đi hắn không ít miệng lưới ngươi cũng đã biết ngươi tình cảnh hiện tại tiểu phải biết ma đạo sâu lại vô tận một đường lại không quay đầu ngày cũng chắc chắn bị trên thế gian phía dưới chỗ không cho nhưng tiểu yêu không hối hận nguyện v ì công tử ra sức châu ngựa dù chết cũng không tiếc nói không sai ma đạo hiện tại còn không thể bày ra cần che lấp nhưng cuối cùng một ngày sẽ như cựu h u tăng lên rửa sạch rơi trên đời này tất cả thanh âm không hài hòa vì ma đạo cũng vì chính ngươi ngươi không cảm thấy dựa vào âm dương nhai sau đó để ma đạo căn cơ lặng lẽ phát triển lớn mạnh là một kiện rất có cần phải lại rất có cảm giác thành công một việc sao kính hà long vương nhìn trước mắt bị tiết công tử lấy ra một cái một t h ư ớ c vương hộp ngọc cái nắp mở bên trong xếp chồng chất lấy một k h ỏ a một k h ỏ a màu đen hồn phách gấn ký giống nhau hắn năm đó an viên kia lại thêm bên thai câu nói này hắn một chút minh bạch thứ gì t r ư ơ n g tám trăm tám mươi tám đang đến thượng giới diệp trường phong bị phế rồi đúng vậy tổ sư ngay tại cái kia kim tiền bang trụ sở ta tận mắt nhìn thấy đồng thời bao quát diệp trường phong cùng diệp đồng ở bên trong tất cả người diệp ra đều bị mang về sân môn、Ồ. mang đến ta xem một chút nơi này là n g u y ệ t phong tiên cảnh hậu sơn cấm địa cũng là vạch liền thượng giới tiền bồi tế hiến tràng ở chỗ đó cũng không biết bao nhiêu năm cái này cửa bên trong cấm địa lần thứ nhất nên đón ngoại nhân hơn nữa còn là tuyệt đối địch đối với người ngoài đồng thời những người ngoài này trực tiếp tham dự vào trận này vạch liền thượng giới truyền tin công việc bên trong tới theo kim tiền bang dùng tốc độ nhanh nhất chuyển rời trở về s ơ n môn vẫn là mang theo cái này tầm mười người cùng một chỗ chuyển rời tiêu hao là to lớn liền xem như sở thiên ca dạng này điệu tiên cũng cảm giác vô cùng miễn cưỡng có thể sự tình lại rất là khẩn cấp vừa đến sơn môn căn bản không để ý tới nghỉ ngơi lập tức liền mở ra tế hiến tràng vạch liền thượng giới đem tin tức truyền đi lên lần này có lẽ là ông trời cũng cảm nhận được n g u y ệ t phong tiên cảnh đương đại môn chủ lo lắng tế hiến nghi thức chỉ hồi tiến hành ba lần là thành công n g u y ệ t phong tiên cảnh đệ nhất tổ sư hư ảnh lẫn vào lập nên tin tức đồng đạo bông u xuống tại bàn phía trên hai mắt sáng ngời có thần nhìn lấy tế hiến trong chàng quỳ dạp trên đất nhạc lan bình cùng sở thiên ca bị cương ép cầm giữ một tiếng pháp lực đồng thời mang về n g u y ệ t phong tiên cảnh người diệp ra lúc này ngoại trừ mấy cái trưởng lão bị giam tại trong mật thất không thấy được người bên ngoài gia chủ diệp đồng cùng đã biến thành xế chiều lão giả diệp t r ư ở n g phong đều được đưa tới chỗ này n g u y ệ t phong tiên cảnh tuyệt mật phía sau núi tế hiến trong chàng bởi vì nơi này đệ nhất tổ sư sở thần cơ muốn gặp bọn họ chân thân sợ mặt nhưng thần niệm vẫn là có thể dựa vào cái này vạch liền lên tin tức thông đạo độ một số xuống dùng để dò xét diệp trường phong cùng diệp đồng tình trạng cơ thể là hoàn toàn đầy đủ nhưng biết người kia là cùng thủ đoạn phế bỏ diệp trường phong sở thần cơ thanh â m có chút âm trầm một cái không đem diệp ra để vào mắt chỉ là bởi vì một số trong lời nói bất kính liền phế bỏ một điệu tiền loại sự tình này có thể nói rõ rất nhiều vấn đề tối thiểu nhất xem thường diệp ra vậy cũng vô cùng có khả năng đồng dạng xem thường n g u y ệ t phong tiến cảnh xem thường hắn sở thần cơ chỗ lấy chỉ có diệp ra ngã nấm mốc đó cũng là vận khí thôi hồi tổ sư không biết nhạc lan bình đem chính mình chứng kiến hết t h ả lần nữa nói một lần mà phía sau phía trên vừa mới nuốt mấy cái hồi khí đan dược sở thiên ca cũng theo làm bổ sung thiên ca mấy ngày nay bên trong ta sẽ phái t ử ninh phía dưới tới thay thế ngươi ngươi tại t ử ninh sau khi tới lập tức mang nửa trên mạc nguyên đan trở về thượng giới tôn tổ sư lệ sở thiên ca không người hẳn là cũng minh bạch mạc nguyên đan nhất định phải mau chóng tới trước thượng giới hạn tại hạ giới cũng đợi đến đầy đủ lâu tổ sư có thể đợi ba năm mới hạ lệnh cũng là xem ở cái kia tiết đan sư xuất hiện thời gian điểm bên trên bây giờ tin tức lần nữa nhiều hơn đan dược tự nhiên không thể đợi thêm nói xong sở thần cơ nhìn về phía nhạc lan bình nói ra hạ giới công việc ngươi tự mình nắm chắc là được chỉ cần ngươi cho rằng là đúng liền đi làm thượng giới mạo hiểm không phải ngươi cần muốn cân nhắc hết thể đều lấy mạc nguyên đan và biết rõ sở vị kia tiết đan sư nội tình làm trọng hiểu chưa đệ tử minh bạch mời tổ sư yên tâm sau khi trao đổi ngắn ngủi sở thần cơ hư ảnh tiêu tán sở thiên ca cũng nắm chặt thời gian hồi chính mình t ĩ n h thất t ĩ n h tỏa nghỉ ngơi hắn chuẩn bị chậm đợi thượng giới thay đổi hắn người xuống tới mà sự tình khác hắn không định quản đó là nhạc lan bình công việc từ khi tế hiến t r à n g sau khi trở về diệp đồng các loại diệp da tu sĩ cũng chỉ là tại n g u y ệ t phong trong tiên cảnh chờ đợi nửa ngày tiện bí mật rời đi có sở thiên ca cho thần hành phù chú bọn họ chạy về xa xôi diệp da sẽ không tiêu tốn quá nhiều thời gian có thể giữ được tính mạng đã là đại hạnh một số việc nhỏ không đáng kể diệp đồng đã không kịp quan tâm đi theo các trưởng lão cũng sẽ không ở thời điểm này nhảy ra làm trái lại lập xuống huyết hệ các ngươi tồn kho tám thành ngụy linh tinh cùng sau này trong một trăm năm sáu thành ngụy linh tinh nhất định phải nộp lên n g u y ệ t phong tiên cảnh đây là nhạc lan bình thả đi diệp đồng đám người duy nhất điều kiện xem ra tựa hồ tính không được hà khắc so với bị toàn bộ chu s á t tới nói đây đã là tương đương rộng lượng mua mệnh tiền nhưng trong đó khuất nhục cùng phiền muộn cùng bi vẫn đều không đủ ngoại nhân nói nhạc lan bình nhưng thật ra là vô cùng muốn một bộ diệt diệp ra đây là mấy ngàn năm qua này cơ hội tốt nhất cái này cũng biết tình huống trước mắt muốn là diệt diệp ra thật sự là không có lời coi như tổ sư sở thần cơ cho nàng tuyệt đối toàn quyền có thể nàng vẫn là muốn bận tâm hủy diệt đi diệp ra về sau mang tới không thể đoán được hậu quả loại hậu quả này có lẽ sẽ trực tiếp bị mất hiện tại n g u y ệ t phong tiên cảnh trên dưới lượng giới đồng thời chiếm cư tuyệt hảo ưu thế thậm chí nhạc lan bình cảm thấy lần này xử lý là thượng giới n g u y ệ t phong tiên cảnh tại đối với mình một lần khảo nghiệm bởi vì nhạc lan bình lo lắng một khi hạ giới diệp ra không có mình thừa cơ diện thượng giới người diệp ra hội chó cùng r ứ t dậu đem tiết đan sư cùng mạc nguyên đan tin tức thả ra để n g u y ệ t phong tiên cảnh cũng rơi vào cái lấy giỏ trúc mà múc nước xuống tràng vẫn là vơ vét điểm giàu nhân ái tốt đồng thời cũng duyên ngộ mấy ngày diệp ra nhận được tin tức thời gian cái này cũng không tệ rồi ngươi làm rất khá hiện tại nắm chặt thời gian ngưng luyện hồn phép đi ta nhìn ngươi bây giờ ngạch trạng thái cách cái thiên kiếp này đã rất gần ta rất chờ mong tại thượng giới gặp ngươi lần nữa sở thiên ca trước lúc rời đi như thế cảnh cáo nhạc lan bình thân là thiên môn giữ cửa quan tướng một trong lấy được tiện lợi là không thể nghi ngờ nhìn một cái những cái kia đột nhiên phát hiện mình tại hạ giới căn cơ tại thượng giới mất đi liên hệ về sau gấp đến độ xoay quanh tiên nhân liền biết bọn họ lại gấp cũng vô dụng qua không được thiên môn một chút tin tức cũng sẽ không thu đến nhưng n g u y ệ t phong tiên cảnh thượng giới đám tử đệ lại sẽ không nhận loại này hạn chế làm sở thiên ca mang theo bảy trăm mai mạc nguyên đan xuyên qua thiên môn trở lại thượng giới thời điểm căn bản không có nửa điểm trì hoãn trực tiếp liền bị hai tên n g u y ệ t phong tiên cảnh tại thượng giới đảm nhiệm chức vụ hai tên so với hắn sớm hơn tiền bối lính đi thậm chí còn ở trên người hắn nhấc lên một đạo che giấu thủ đoạn ngăn chặn chỗ có khả năng tồn tại hòa thượng giới bất luận cái gì tiên nhân liên lạc khả năng đề phòng thủ đoạn mà thôi nhất định cái này cùng tín nhiệm không tín nhiệm không quan hệ còn thuận lợi chờ đến sở thần cơ phủ đệ về sau sở thiên ca trên người che lấp thủ đoạn mới bị lấy xuống mà lúc này đã ở trong một căn mật thất nhìn thấy sở thiên ca về sau sở thần cơ câu nói đầu tiên không hỏi nó quan tâm nhất mạc nguyên đan mà chính là hỏi có thuận lợi hay không ý tứ này chính là muốn sở thiên ca lại đem trước đó hạ giới hành trình nói một lần cho nên lấy suy đoán của ngươi vị kia tiết đan sư tu vi trí ít tại chân tiên cảnh hậu kỳ thậm chí phía trên đúng vậy lao tổ diệp t r ư ơ n g phong giống như ta là đ ị a tiên cảnh trung kỳ tu hành con đường cũng kém không nhiều đến thượng giới về sau cũng là càng nhiều tại nghiên cứu đan thuật mà sơ xót nện vững chắc bản lĩnh v â m ặ t chiến lược chúng ta cũng không kém bao nhiêu một chiêu bị phế thậm chí ngay cả đối phương như thế nào tạo nên thủ đoạn cũng không rõ ràng cái này ít nhất cũng là so với chúng ta cao một cái đại cảnh giới tu vi mới có thể làm được lại thêm cái kia thần kỳ mạc nguyên đan đệ tử kỳ thật càng có khuynh hướng tu vi của hắn không ngừng chân tiên c h i cảnh sở thần cơ rõ ràng cũng tán thành sở thiên ca cái này phán đoán ngự khí mang theo không ít nghi hoặc chân tiên cảnh phía trên kim tiên đan sư họ tiết thủ đoạn tàn nhẫn như vậy có thể không nhìn diệp ra cái kia nó địa vị cần phải tại chúng ta phía trên nhưng lại chưa từng nghe tới chẳng lẽ che đậy tướng mạo ngụy trang khí tức lại hoặc là thật là đến từ phật môn bên kia có thể mục đích của hắn lại là cái gì thu thập những cái kia không chỗ hữu dụng ngụy linh tinh làm gì chứ một phen kỹ càng hỏi thăm về sau chính là mạc nguyên đan đăng tràng s ở thần cơ cũng là cầm lấy một cái mạc nguyên đan nghiên cứu sau một hồi lâu mới nuốt xuống sau một lát mới mở to mắt không tệ thật là tối nguyên thủy thế giới bản nguyên lực lượng thần kỳ thật không thể tưởng tượng chương tám trăm tám mươi chín bố trí thỏa đáng sở thần cơ không phải sở thiên ca dạng này địa tiên tu sĩ mà chính là một cái kim tiên mặc dù chỉ là sơ kỳ có thể tại thượng giới tiên phật bên trong cũng coi là bước vào cao dài tiên nhân hàng ngũ cũng là hắn có thể vững vàng ngồi tại thiên môn thủ tướng vị trí nguyên nhân tu vi càng cao hôn phách ngưng thực độ cũng tự nhiên càng thêm dày hơn trọng đây là trên vạn năm đến sở thần cơ không ngừng rèn luyện lấy được kết quả mà bây giờ có ngoại lực có thể trực tiếp tăng cường hồn phách cường độ cái này tự nhiên là cơ duyên to lớn mà lại so sánh với sở thiên ca sở thần cơ cần hồn phách ngưng thực tốc độ cùng tiếp nhận loại này trong nháy mắt cường hóa năng lực cũng muốn mạnh hơn gấp trăm lần mặc dù chỉ là ăn một khỏa, nhưng trong lòng cũng nắm chắc muốn là loại đan dược này dược hiệu sẽ không theo phục dụng số lần tăng nhiều mà suy yếu trước mắt bảy trăm khỏa mạc nguyên đan có thể cho sở thần cơ hồn phách mạnh lên trọn vẹn nửa thành không nên xem thường cái này nửa thành cái này mang ý nghĩa sở thần cơ đang thi triển bất kỳ thủ đoạn nào thời điểm uy năng cũng sẽ tăng thêm tiếp cận nửa thành đồng thời hồn phách phương diện phòng ngự năng lực cùng tiếp nhận thiên đạo áp lực sức chịu đựng cũng sẽ tăng cường tiếp cận nửa thành linh đan rượu dược sở thần cơ được chứng kiến không ít nhưng trước mắt này một loại không thể nghi ngờ là để hắn là hương phấn nhất một loại căn bản là không có cách gáp chế khát vọng trong lòng x u ê tay ra thì bóp nát một cái bình ngọc bên trong hai mươi mai mạc nguyên đan toàn bộ bị nuốt xuống trong bụng l i ê n giống với một cái đói cực kỳ người đột nhiên thấy được một bát lớn thịt kho tàu cho dù ngăn lại lực mạnh hơn t r ư ớ c giải giải thèm ăn đâu là khẳng định hai mươi khỏa mạc nguyên đan tính toán là t r ư ớ c kia ăn thử viên kia hết thể hai mươi mốt khỏa. những đan dược này vừa xuống bụng s ở thần cơ thì thoải mái hử hử lên tiến g tới hắn cảm thấy hồn phách của mình tại vui vẻ ca sướng tu vi cùng trong lòng một số lộn xộn cũng tại lần này an ổn lại hiệu quả đích đích s ắ c s ắ c cũng là hiệu quả nhanh chóng rất tốt rất có hiệu quả lần này cái ngươi một lần đại công cái này mạc nguyên đan cũng sẽ ưu tiên phối cho đưa cho ngươi hiện tại ngươi lui ra đi sở thần cơ rất là vui mừng hướng sở thiên ca nói ra sau đó phất phất tay liền để sở thiên ca lui ra chuyện kế tiếp sở thiên ca còn chưa có tư cách tham dự cho dù hắn là nguyện phong trong tiên cảnh có tiềm lực nhất một cái đan sư cũng giống vậy như thế tốt như vậy đan dược đây là cơ duyên ai nguyện ý cầm lấy đi chia sẻ cho dù sau cùng không gói được lửa đó cũng là sau đó hiện tại tin tức tuyệt đối không thể truyền đi diệp ra bên kia đã truyền đến tin tức n g ự a khí rất là không tốt nhưng còn không đến mức vạch mặt hạ giới nhạc lan bình xử lý cực kỳ thỏa đáng để s ở thần cơ rất hài lòng chính mình cái này hậu sinh thật là không tệ về sau dựa vào cái này mà nguyên đan tới thượng giới nhất định lại là một cái không tệ cố vấn nhân vật sở thần cơ tâm tình ảnh hưởng trong cung điện này còn lại nguyện phong tiên cảnh thượng giới cao tầng tâm tình đều là người mũi nhọn sao có thể không biết trong này chỗ tốt mất cả tháng phong tiên cảnh theo thượng giới đến hạ giới chỗ tốt này cũng có thể làm cho bọn họ phồn vinh mạnh mẽ đại triển trở thành một cỗ trên dưới giới, giới đều ảnh hưởng rất lớn thế lực cũng không phải là không được tổ sư diệp ra bên kia cũng thỉnh cầu lại phái một vị tiên nhân đi xuống nói chuyện này lên đại giới bọn họ đều nguyện ý giao đồng thời cũng nguyện ý tiếp tục đem việc này giữ bí mật nhưng mạc nguyên đan giao dịch bọn họ không định thỏa hiệp thỏa hiệp đổi thành ta ta cũng sẽ không tại mạc nguyên đan sự tình phía trên thỏa hiệp nửa phần cái này liên quan đến tương lai người nào gánh chịu nổi cái này chứ hạ giới tiểu nữ hoa kia làm tốt lắm tránh khỏi chúng ta cùng diệp ra xung đột chính diện chuyện còn lại tiếp tục giao cho nàng làm đi ta tin tưởng hẳn là sẽ không kém ha ha tổ sư tự hồ rất xem trọng cái kia nhạc lan bình a lần này ban thưởng đồ vật nghe nói không ít nếu thật là coi như nàng vẫn là ngài mạch này đích truyền người đâu ha ha ha tâm tính nhẹ nhõm phía dưới s ợ thần cơ tâm lý càng là không hiểu hưng phấn dị thường ngay tại vừa mới hắn nuốt xuống mạc nguyên đan toàn bộ hấp thu về sau hắn thế mà đột nhiên cảm thấy một chút khác xúc động tựa hồ là nguồn gốc từ chính mình sâu nhất tầng nhận biết hệ thống bên trong một cái xúc động đây có phải hay không là mang ý nghĩa chính mình bởi vì hồn phách tăng cường một chút lượng biến sinh ra biến chất mang đến một cái hoặc là một số nhận biết đột phá dấu hiệu tâm có chút suy nghĩ tự nhiên là không có tiếp tục nói chuyện phiếm tâm tình nhanh chóng đem sự tỉnh phía sau an bài đi xuống chính mình mang theo ba trăm k h ỏ a mạc nguyên đan b ế q u a n đi còn lại bốn trăm k h ỏ a tất cả đều giao ra như thế nào phân phát đã thương nghị xong mạc nguyên đan à, diệp gia cũng tốt n g u y ệ n phong tiên cảnh cũng được nhân cực cảnh cũng tốt kim tiên cảnh cũng được t i ế t vô toán liền hợp thiên đạo chuyển đi ra đ ổ vật như thế nào dễ dàng như vậy bị khám phá cho dù là thái thượng lão quân đích thân tới càng ũ n nhiều nhất nhìn n g thứ ra được y k h ô phải đan nhưng cũng nhìn không ra chân thực nội tình. nội đàn cũng Càng ra sẽ không hiểu cái này xem ra nghịch thiên đồ vật kỳ thật cũng là một cái bọc lấy thật dạy vỏ bọc đường thủ đoạn tiết vô toán chờ mong đã lâu thủ đoạn một hai k h ỏ a mạc nguyên đan thậm chí một hai trăm k h ỏ a mạc nguyên đan đích đích x á t s á t chỉ là tại đơn thuần trợ giúp tu sĩ tăng cường hồn phách của mình ngưng thực độ nhưng một khi phục d ụ n g số lượng vượt qua ba trăm k h ỏ a như vậy giấu ở mạc nguyên đan bên trong những cái kia rất nhỏ đến không thể nhận ra cảm giác đồ vật liền sẽ tích lũy đồng thời đạt tới hiện hiện trình độ chính là cái kia một khi bước vào chỗ tốt cùng chỗ xấu làm bạn ma đạo con đường biện pháp cũ có thể nhưng lại chưa bao giờ để tiết vô toán thất vọng thủ đoạn một khi bước vào ma đạo vậy cũng chỉ có thể một con đường tiếp tục đi xuống dưới lại muốn quay đầu nhưng là không còn khả năng cũng lại trở thành ma đạo trong nháy mắt chính là cùng thế đều là địch thời điểm ai dám lộ ra đó chính là tại hủy đi thượng giới vô số năm qua quyền lợi cơ cấu hai vị hợp đạo cảnh đại năng giả nói cái gì cũng sẽ không dễ dàng tha thứ chỉ có thân t ử đạo tiêu một cái xuống tràng hiện tại vui mừng khôn siết tan đi ăn xong vậy liền lui không được nữa còn lại cái kia chính là tiết vô toán chỉ chỗ nào đánh chỗ nào rồi cũng là tiết vô toán phế đi lớn như vậy tâm tư dùng h á c sát g ụ c quả làm ngụy trang từng điểm từng điểm thẩm thấu mới lên tới thượng giới cái này bình đại tới đây là một khóa cây đinh mà lại có hy vọng phát triển chỗ một mảng lớn cây đinh các loại thời cơ chín muồi cầm xuống thượng giới thì tất sẽ thành một sự giúp đỡ lớn đã mất đi ổn định hậu phương lớn tăng thêm tiết vô toán lực lượng trong tay của chính mình lại tính cả này phương vị diện sớm ném dựa đi tới thiên đạo từ đó hiệp trợ đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể mặt đối mặt thật tốt cùng như lai、like、cùng thái thượng lão quân nói dốc cái thắng thua mà cái này có thể mạc nguyên đan mang theo cây đinh là tại thái thượng lão quân bên này thượng giới một cái khác đại thế lực trong nhà phật tự nhiên cũng có cây đinh cũng là cái kia vừa mới đạt được chân kinh đồng thời được sắc phong làm t i ê n đàn công đức phật đường huyền trang cùng hắn ba cái đ ồ đệ mang theo chân kinh g i á vân thoải mái nhàn nhã theo tây thiên trở về một thân đều là vinh diệu đồng thời hoàn thành cái này khó khăn đến nhiệm vụ cựu tử nhất sinh phổ độ chúng sinh tựa hồ gần ngay trước mắt nhưng đường huyền trang lại còn lâu mới có được cơ nào hưng phấn ngược lại là chư cương liệp cùng s a ngộ tịnh rất là tốt ý nhớ năm đó hai đầu yêu q u á i hiện tại chẳng những vào thượng giới phật môn còn cầm quả vị lắc mình biến hóa liền thành cao cao tại thượng l à hàn sứ giả thế gian sự tỉnh coi là thật kỳ diệu vô cùng a mà trở thành đấu chiến thần phật tôn nộ g không trong lòng nghĩ lại là khác một ít gì đó hắn đang suy nghĩ chính mình phải làm thế nào hành động mới có thể hoàn thành đi tây thiên trước đó tiết vô toán giao cho hắn nhiệm vụ giết chóc vô số tác nghiệt rất nhiều cũng bởi vì cùng ta chạy một chuyến tây thiên thu hồi chân kinh liền có thể thoát đến ác vào thiện những cái kia bị bọn họ giết hại phàm nhân thật có thể bởi vì cái này tây thiên lấy kinh mà tha thứ bọn họ tôn kính bọn họ thiện ác chi gian thật liền có thể triệt tiêu lẫn nhau đường huyền trang đứng trên đám mây nhìn lấy thần sắc khác nhau ba cái đồ đệ trong lòng nghĩ như thế đến chương tám trăm chín mươi đường lui tiết vô toán mỗi lần trở lại nguyên thế giới thời điểm đều là tại nghỉ phép đồng thời cũng là tại thần du cùng trầm tư tu vi đến tiết vô toán bây giờ tình trạng này nhiều khi bế quan đã không có chỗ dùng trừ phi là có cảm nội chuẩn bị tới cửa một chân bằng không mà nói bế quan chỉ là tại lãng phí thời gian cách làm chính xác là du lịch đem thế gian tất cả tỉ mỉ lại nhìn một lần thậm chí vô số lần hơn nữa còn phải không ngừng dùng khác biệt thị giác đi xem dạng này mới có thể không bỏ sót mỗi khắp n g ạ ngách tồn tại đạo lý mới có thể làm cho mình nhận biết có khả năng tăng trưởng từ đó kéo theo tu vi chậm chạp tăng lên vô đạo diêm l à chỗ tốt rất nhiều trong đó cũng là tiết vô toán không cần du lịch thần du sinh tử bộ phía trên từng ly từng tí liền có thể kinh lịch đủ loại thái độ khác nhau vui buồn hợp tan khổ ngọt bùi cay đắng mặt tất cả tất cả đều tại cái này thật mỏng một cuốn sách nhỏ phía trên cho nên tiết vô toán hiện tại nhận biết hoàn toàn không phải chỉ là một cái kim tiên cảnh giới liền có thể khái quát cho dù là mạnh như như lai cùng thái thượng lao quân loại này đại năng giả tại nhận biết phía trên cũng không thể nói là mạnh hơn tiết vô toán đương nhiên hôn phách vô cùng cường đại để tiết vô toán không đơn giản tại nguyên thế giới nghỉ ngơi nghỉ phép thời điểm thần du lấy sinh tử bộ phía trên thế gian thái độ khác nhau còn có thể làm một ít những chuyện khác nói ví dụ nghiên cứu các loại thủ đoạn cùng pháp môn từ đó mở rộng cùng dọc theo thích hợp vô đạo địa phủ bên trong vong hồn cùng ma tu tu hành đồ vật đi ra một phương diện khác còn có quan sát quan sát món kia tiết vô toán chính mình động thủ dùng the hạ vẹn trở trong thế giới sáu viên vũ trụ nguyên thạch chuyển đi ra khối kia lục giới sắp b à n có thể nói cho đến ngày nay tiết vô toán trong tay át chủ bài đã không ít đặc biệt là khối này liền chính hắn đều không có dự liệu được uy năng lục giới sắp b à n đáy lòng của hắn một mực đem này làm thành một con đường lùi một đầu tất cả hệ thống đã từng nội trú qua ký chủ đều chưa bao giờ nắm giữ qua đường lui vị diện ngàn vạn cơ hồ không chỗ không có cuối cùng chỉ có sinh linh tưởng tượng cùng nhận biết vô cùng chính là này vị diện kỳ diệu danh xưng ơ thống ngự vạn giới là mục tiêu cũng không biết hệ thống này đến cùng làm hà dự định thật coi đến lúc đó có lẽ càng nhiều không biết mới có thể đánh tới sinh tử do ta không khỏi mệnh nếu có thể làm được mới tốt lục giới sắt bàn đang biến hóa mỗi nhiều một phần biến hóa liền để tiết vô toán trong lòng tảng đá lớn hơi hơi rơi xuống một phần không có lựa chọn mới là tàn khốc nhất sự tình có thể nhiều một con đường mới là thích hợp nhất tình trạng những cái kia vô cùng đếm được vẫn diệt tại các cái vị diện đã từng ma chủ cũng là bởi vì không có lựa chọn cho nên mới sẽ nguyên một đám kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên chạy về phía hát cám sau cùng hướng tử mà sinh lại vô nhất làm được mà bây giờ thân là một đời mới ma chủ xuất thân của hắn cùng cảnh nộ g cùng tiếp nhận văn minh khoa học kỹ thuật thói quen mang đến khác biệt để hắn tại đối mặt hệ thống thời điểm luôn luôn biểu hiện được có khác chuẩn bị nhìn vấn đề cũng là cùng trước kia những cái kia ma chủ một trời một vực nói ví dụ tiết vô toán biết nhiều người lực lượng đại biết đoàn kết mới là lực lượng biết dĩ di chế di biết có thể kéo dài phát triển còn biết học sở trường bổ chính mình ngắn cho nên nắm chắc cái vị diện tại vì vô đạo địa phủ không gián đoạn cung cấp tư nguyên mà vô đạo địa phủ cũng đang số lượng cái vị diện cung cấp hồi báo cũng có hồn phách minh khắc thuật có so như cơ giáp tâm binh chế thức trang bị cùng các loại đại sát thương lực vũ khí cũng là tiết vô toán có thể lấy hiện tại chính mình dạng này chỉ là không đáng chú ý tu vi một đường hướng lên từng điểm từng điểm đoạt lấy mấy cái cái vị diện nguyên nhân căn bản đương nhiên hệ thống trong này đưa đến tác dụng là không thể nghi ngờ nhưng đường đi cùng phương hướng lại là tiết vô toán mình tại đem hết toàn lực nắm trong tay chu tuệ như hiện tại càng phát sáng rực rỡ không đơn thuần là bởi vì tiết vô toán mỗi lần trở về đều cho nàng lưu lại rất nhiều kỳ chân bổ phẩm quan hệ cũng bởi vì một môn gọi là điều tức dưỡng khí quyết ngoại môn công phu đây là tiết vô toán chuyên môn cấp t r u tuệ như chuyển đi ra tác dụng đơn giản cũng là cường thân kiện thể mà thôi thuận đường còn có thể điều trị một số nội bộ cơ năng trì hoan giả yếu đồng thời để da của mình chờ một chút bên ngoài biểu tượng xem d a càng thêm có sức sống nữ nhân này hiện tại có chút ma t r ư ớ n g luôn luôn lo lắng cho mình về sau niên l á o s á t suy tiết vô toán sẽ đi tìm những nữ nhân khác mà vắng vẻ chính mình đây không phải một cái đường đường vô đạo diêm là nữ nhân cần phải có tâm thái tiết vô toán cũng là nhẫn mại tính tình tưởng phương pháp tại tăng cường chính mình nữ nhân tự tin tựa hầu nghe có chút buồn cười nhưng sự thật cũng là như thế không thể trông cậy vào một cái không cách nào tu hành nữ nhân đi minh bạch cái gì gọi là thời gian vĩnh hằng cùng thiên địa đồng hủ mà tin tức xấu cũng có cái kia chính là liêu l á o đầu số tuổi thọ đã nhanh đến sinh tử bộ phía trên liêu lão đầu thọ mệnh chỉ có tám mươi năm năm không tính là đ o ạ n mệnh cũng không tính được sống lâu phổ phổ thông thông một cái mệnh cách tăng thêm tiết vô toán có thể bảo trì cái này mệnh cách cũng chỉ có thể lại sau này kéo dài không cao hơn m ộ ư ơ i năm nói cách khác có lẽ tiết vô toán cái nào một lần bị vây ở vị diện khác trở lại có lẽ liêu lão đầu liền chết đây đối với tiết vô toán tới nói giúp tự ảnh hưởng không coi là nhỏ ngươi nói người sống một thế phổ phổ thông thông ở trên đời này có thể lưu lại thứ gì tháng mười năm hai nghìn năm còn có ai hội nhớ kỹ người này tiết vô toán nói một mình giống như hướng về dựa vào trên người mình chu tuệ như hỏi ngựa khí có chút điệu hiệu ngươi làm sao đột nhiên nói những thứ này a ngươi không phải nói sinh tử sự tình tính không được đại sự sao hiện tại lại bắt đầu không nghĩ ra chu tuệ như n ắ m thật chặt chính mình nam nhân cánh tay có chút buồn cười lại có chút kỳ quái hỏi ngược lại sống và chết với ta mà nói đích thật là việc nhỏ thậm chí chỉ cần ta nguyện ý lịch sinh tử cũng coi như khó lường cái gì có thể một phen luân hồi xuống tới không có không có ấn ký lưu lại ngươi không cảm thấy có chút đáng tiếc sao không cảm thấy a cả đời có bằng hữu có ân oán cũng có người yêu không nhất định oanh oanh liệt liệt nhưng cũng bất không động a cái này là chuyện của mình chính mình không lưu tiếc nuối chính là viên mãn có gì có thể không đáng tiếc thế gian phần lớn người không đều như thế qua sao cũng không thấy ai cũng oán trời oán địa đó a cũng thế ngược lại là ta có chút thần kinh thế mà bị chính mình lão bà cấp thuyết giáo vài câu tiết vô toán có chút buồn cười trận cũng minh bạch chính mình đây là bị cái kia lục đạo giết bàn cấp làm cho có chút cảm tính sáu viên vũ trụ nguyên thạch tại cái kia the ạ vẹn trở vị diện bên trong bị thiên đạo hào hào nện vô số lôi kiếp đản sinh biến hóa có thể nói đại cơ duyên vốn là vị diện quy tắc lực lượng sáu viên vũ trụ nguyên thạch hiện tại tiến vào tiết vô toán thiết trí trận pháp cùng lôi kiếp trúng kích lại nổi lên nội bộ thế mà ra đời một khoả nhỏ bé vô cùng hạt giống cũng chính là hạt giống này để tiết vô toán trong khoảng thời gian này ngạch tâm tình chập trùng có chút lớn sinh tử tiết vô toán vẫn luôn tại lĩnh n g ộ đang quan sát tại trường khống lại theo chưa có tiếp xúc qua cái kia lớn nhất ban đầu nguyên điểm mà bây giờ hắn có cơ hội này quy tắc diễn hóa tăng thêm lôi k i ế p trúng kích một hạt giống xuất hiện đang lấy cơ h ộ i không cách nào cảm giác tốc độ từ từ hướng ra phía ngoài mở rộng sau cùng hạt giống này lại biến thành cái gì một phương mới vị diện vẫn là một phương mới còn có có một không hai không gian đây là tiết vô toán đường lui hy vọng bên trong đường lui nhưng trong đó dính đến hết t h ả nguyên điểm không phải do tiết vô toán không đi tìm tòi nghiên cứu cái này là của hắn cũng không phải hắn hết t h ả đều muốn xem bản thân hắn như thế nào đối đãi cái này lục đạo i ế t trong mâm hạt giống này có lẽ tương lai không lâu thứ này biến hóa sẽ còn tiếp tục vượt qua tiết vô toán ngoài dự liệu ra ngoài đi một chút đi ngươi không phải hiếu kỳ công ty của chúng ta xe hơi là dạng gì sao ta dẫn ngươi đi nhìn một cái chương 891, sinh nhật các phàm nhân ngắn ngủi sinh mệnh để bọn hắn quen thuộc cao hiệu suất đồng thời theo không biết mệnh mỏi đệ nhất một đời tận đều như thế đã đi khoa học kỹ thuật con đường này mà lại đi mấy ngàn năm cái kia chính là khắc vào thực chất bên trong thói quen cho dù hiện ở thế giới bên trong xuất hiện không ít nhân vật trong truyền thuyết cái gì ma pháp sư à, tu sĩ gì à. nhưng khoa học kỹ thuật vẫn là chiếm cứ lấy tuyệt đại bộ phận bình thường người sinh sống các mặt có một cái danh từ gọi khoa học kỹ thuật đại bạo tạc cái này nói là một cái nguyên nhân dẫn đến có thể dẫn bạo một mảng lớn vốn là tại đột phá bình cảnh phía trên cơ sở khoa học tri thức liên đối lấy vì kéo động càng nhiều khoa học ứng dụng nổ tung thức cải biến một cái tê r -E、dược tề để nguyên thế giới nhân loại tại sinh vật khoa học kỹ thuật lĩnh vực một chút tìm được hàng trăm hàng ngàn khối k i t b o dẫm lên những thứ này k ế t h bô bọn họ có thể thăm dò cũng phát hiện càng nhiều sinh vật học tri thức đồng thời lấy ra ứng dụng liên đối dẫn b ả o cùng sinh vật học tương quan tất cả khoa học kỹ thuật sản nghiệp một cái sơ cấp nhưng thành thục trí tuệ nhân tạo mang tới là tại tính toán máy cùng tin tức lĩnh vực kỹ thuật cách mạng giống nhau một chi mạnh mẽ nâng lên khí trong nháy mắt đem nguyên bản máy vi tính kỹ thuật cùng tin tức cơ sở cơ cấu hướng phía trước đẩy mạnh trên trăm năm những biến hóa này là cực kỳ nhanh chóng lại sâu xa làm cương tộc người đem thế giới các quốc gia bên trong phản đối long sơn người của công ty vật toàn bộ thanh lý mất thay đổi chính mình người phát ngôn về sau loại này khoa học kỹ thuật đại bạo tạc liền triệt để triển lộ ra so đạn hạt nhân uy lực càng mạnh mẽ hơn một cái tại cửa hàng liền có thể mua được trí tuệ nhân tạo điện thoại di động thế mà so quốc phòng một đường những cái kia tinh vi vũ khí trang bị càng thêm tiên tiến tính toán cùng nhiều cái phương diện đều là nghiền ép ưu thế cái này khiến những cái kia nước khác thủ lĩnh nhóm làm cảm tưởng gì tìm ừ từng mừng, từng ngừng n bệnh nan quyền trên năng, đồng thời tường quan dược vật đã tiến nhập lâm sáng thí nghiệm giai đoạn.、Xem、như toàn nhân loại tin mừng, nhưng những cái kia nước tầng lạnh không chính g giai cái cái học chí chữa dược cái khác các cao tầng lại cảm tại vi thời loại kia tạp trị vật thí thấy từng đợt rét bị khả đưa ra y y lại đã đem lâm Xem m n quanh. h vây t ì kiếm hợp tác là duy nhất có thể được nhất phương thức cho dù cao ngạo nhất nước mỹ tại đối mặt vô số lần phá giải l o n g sơn công ty kỹ thuật thất bại về sau cũng không thể không sệ mặt xuống chủ động tiếp nhận l o n g sơn công ty nói lên một hệ liệt trao đổi dù vậy cũng chỉ có thể theo long sơn công ty trong tay đổi được một số đáng thương bên ngoài góc viền ngưỡng kỹ thuật tư liệu muốn hoàn toàn độc lập sinh ra thành quả còn không biết khoảng cách bao xa hiện tại một món tên là kỳ lân xe hơi lại một lần nữa bị đăng tại mỗi cái quốc gia chủ lưu truyền thông trang đầu bên này là long sơn công ty đang phát triển quy hoạch bên trong lại một cái trọng yếu khu khối cấu thành có công ty thứ nhất tổng tru tuệ như mang theo tiết vô toán tự nhiên tại nhà này huyện thành vùng ngoại thành xây s o n g to lớn động lực trong phòng thí nghiệm thông suốt không trở ngại thậm chí hắn đặc biệt khí chất cùng kéo cánh tay hắn chu tuệ như thân mật bộ dáng rất nhiều người đều rất nhanh nghĩ đến hắn là ai một cái nhân vật trong truyền thuyết cũng là lòng sơn công ty đúng nghĩa chủ nhân vô toán ngươi nhìn đây cũng là chiếc thứ nhất bên d ư ớ i kỳ l ầ n xe hơi cũng là phẩm chất riêng một c ố có phải là rất đẹp hay không chu tuệ như mang theo tiết vô toán đến một gian triển lam thất một dạng địa phương nơi này đặt lấy một c ố màu đen xe con hình giọt nước thân xe kim s á c long đằng ám văn bất luận là cái kia cái góc độ xem ra chiếc xe này đều nắm giữ cực hạn mỹ cảm vẻ ngoài được cho mát điểm cũng không tệ lắm đó là dĩ nhiên mà lại chiếc xe này động lực là năng lượng mặt trời chuyển hóa dẫn so trên thị trường tất cả năng lượng mặt trời sản phẩm cao hơn gần gấp năm mươi lần động lực phát ra cũng là cực kỳ ưu tú tối cao vận tốc có thể đạt tới ba trăm cây số trước kia một cái đi làm đều cần ba người phụ tá giúp đỡ mới có thể xử lý đơn giản một chút sự vụ tru tuệ như đã không tạm biệt hiện tại chu tuệ như trong ngôn ngữ rất có một phen đại tổng giám đốc khí độ cùng n g ủy phong đối với chiếc xe này cũng nghe được ra khá hiểu giải thích thậm chí rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ đều có thể g i ả n g được rõ ràng toàn điện năng xe hơi năng lượng mặt trời cung cấp năng lượng động lực các loại các phương diện đều cùng các mặt của xã hội phía trên đỉnh phong dầu nhiên liệu xe hơi tương xứng có chút phương diện thậm chí càng tốt hơn những thứ này kỹ thuật đến từ trong nước cơ cấu kỹ thuật cộng hưởng cũng là đối long sơn công ty nỗ lực một số sinh vật học cùng trí tuệ nhân tạo phương diện kỹ thuật hồi báo đương nhiên trong nước cơ cấu cấp long sơn công ty những vật này theo hầu vẫn là tại tiết vô toán nơi này bởi vì những thứ này năng lượng mặt trời chuyển hóa kỹ thuật cùng động lực kỹ thuật là theo tiết vô toán cấp trong nước quỹ đạo pháo bên trong dọc theo người ra ngoài nói lên quỹ đạo pháo tiết vô toán thần niệm cảm giác phía dưới thế nhưng là không có bí mật có thể che giấu hắn từng viên hoặc công khai hoặc bí mật phát xạ trên không hỏa tiễn phía trên mang cũng không phải cái gì vệ tinh mà chính là một đoạn một đoạn quỹ đạo pháo bộ phận một khi bộ phận dựng dựng lên một cái chủ yếu kết cấu như vậy thì không lại sợ hai đến từ mặt đất bất cứ thủ đoạn công kích nào bởi vì mỗi một cái chủ yếu kết cấu đều là một cái có hoàn chỉnh công kích cùng lượng tin năng lực điểm hỏa lực chỗ bán n à y bắt cùng chính xác công kích năng lực hoàn toàn không phải nguyên thế giới hiện nay tất cả vũ khí có thể so sánh đồng thời tiết vô toán cũng rất vui mừng trong nước loại này hiệu suất cực kỳ cao tốc độ một bên nghiên cứu hấp thu một bên cũng đã bắt đầu chiếu vào kỹ thuật tư liệu làm ra thành phẩm đồng thời trước tiên liền bắt đầu hướng gần đất trên quỹ đạo đưa đây là muốn tại nước khác hoàn hồn trước đó liền lấy đến tuyệt đối gần đất quỹ đạo quyền k h ô n g chế mà một khi trong nước gần quỹ đạo pháo trải hoàn thành như vậy cái thế giới này còn có cái gì lực lượng có thể chống lại đâu không có ngươi bây giờ biết chiếc xe này lợi hại a có thích hay không chu tuệ như dương dương đắc ý nói hơn nửa ngày mới đem chiếc này đặc chế k ỳ lần xe hơi giới thiệu xong sau đó cười híp mắt hỏi tiết vô toán không tệ à so ta trước đó cái kia chiếc xe việt giã tốt hơn nhiều mà lại dùng điện vô cùng có lời người ưa thích l i ề n tốt đây là ta mua lại cấp quà sinh nhật của ngươi chu tuệ như lúc này mới đem chính mình nhẫn nhị rất lâu mà nói nói ra cũng là nàng hôm nay lôi kéo tiết vô toán đến mục đích chính mình theo cái này thần bí nam nhân cũng có ba năm cùng một chỗ trải qua rất nhiều trước kia nàng nằm mơ đều không có nghĩ qua sự tình thậm chí hiện tại chính mình hoàn thành một cái thế giới phía trên có tiềm lực nhất công ty thứ nhất tổng cảnh ngộ chi kỳ diệu quả thực có thể lấy một quyển sách có thể nàng trước đó không lâu mới đột nhiên nhớ tới ba năm qua chính mình nam nhân tựa hồ chưa bao giờ qua sinh nhật chu tuệ như nhớ tới cái này gốc dạ thời điểm âm thầm tự trách rất lâu bị chính mình ngu xuẩn khóc để u nhưng khi đó tiết vô toán không ở bên người chu tuệ như chỉ có thể chạy tới phúc lợi viện hỏi liêu lão đầu kết quả thế mới biết tiết vô toán sinh nhật cái đứa bé kia là ta nhặt về lúc đó mới một chút xịu lớn ta thì xem chừng tùy tiện đoán một ngày xem như sinh nhật của hắn khi còn bé trả lại cho hắn sinh nhật về sau hơi lớn một chút chính hắn thì không nguyện ý qua nói đây không phải sinh nhật của hắn hắn không có sinh nhật liêu lão đầu nói như vậy để nghe được nguyên nhân này chu tuệ như kem chút khóc thành người mít ướt ta sẽ cho hắn sinh nhật kết quả là liền có hôm nay cái này vừa ra cũng để cho tiết vô toán hơi sững sờ hắn thật đúng là quên đi mình còn có một cái sinh nhật ngươi ngược lại là có lòng bất quá liêu lão đầu cần phải nói cho ngươi biết ta k ỳ thật không có sinh nhật t i ế t vô toán cười nói một cái không có cha không có mẹ nó h à i tử ở đâu ra sinh nhật hư đầu ba não chuyển một ngày lại có ý nghĩa gì không được ta có số ngày ngươi cũng nhất định phải có số ngày liêu viện trưởng liền là của ngươi thân nhân thân nhân mình c h o đ ị n h sinh h n ậ tám lại có c i gì không đúng. h ô nay, liền là c ủ a n g ư ơ i s i n hai nhật, chúng t h ồ phúc lợi viện qua đi, qua tiến a an tất cả b à xong, không Trường có được hay không vậy?、Trường、892, i vẫn là không có bướng bình qua được lão bà của mình tiết vô toán cũng phát hiện mình tại đối mặt tru tuệ như thời điểm kiên nhẫn càng ngày càng tốt thậm chí có thể bởi vì cái này nữ nhân năn nỉ làm ra một số chính mình vốn không muốn làm thỏa hiệp sinh nhật hai chữ này là tiết vô toán tuổi nhỏ thời kỳ vết thương một đứa cô nhi qua cái gì sinh nhật người nào mẹ nó biết n g ư ờ i là lúc nào sinh liền mang theo cũng để cho hắn không tự chủ được muốn lên cha đẻ của mình mẫu trong lòng sớm nhất toán khí chính là nguồn gốc từ nơi đây cũng là hắn không nguyện ý qua cái kia liêu lao đầu cho hắn quyết định sinh nhật một nguyên nhân bây giờ bị chu tuệ như c u ầ n lấy chết sống muốn cho hắn sinh nhật cái này còn không tiện cự tuyệt cũng liền thỏa hiệp một đường mở ra cái này chiếc xe mới rêu rao khắp nơi hướng về phúc lợi viện chạy tới hiện tại phúc lợi viện đã di chuyển trong huyện mới xây phúc lợi viện đã hoàn thành nguyên bộ cùng thiết bị xa so trước đó thật tốt hơn nhiều tăng thêm long sơn công ty quyên tặng cái này phúc lợi viện có thể nói là trong nước tốt nhất lớn nhất một cái phúc lợi viện thu nhận cô nhi cũng càng ngày càng nhiều một cái thế giới phía trên có tiềm lực nhất đại công ty và ở tại tòa này trong tiểu huyện thành cấp huyện thành nhỏ mang tới biến hóa là nghiêng trời l ệ c đất giá đất lên nhanh công tác cơ hội tăng nhiều ngoại lai nhân khẩu bảo tàng khu vực mới khởi công chỉ là bán địa cũng là lao đại một món thu nhập ký lân xe hơi trên đường không thể nghi ngờ là lớn nhất bm nút tồn tại bởi vì loại này xe hơi toàn cầu đều không có chính thức mở bán bây giờ có thể có chỉ có thể là long sơn trong công ty cao tầng mà đài này xe khác biệt không đơn thuần là bề ngoài hoa lệ cùng năng lượng mặt trời cung cấp năng lượng còn có nội bộ toàn t r í năng hóa xử lý hệ thống có thể không người điều khiển đó là dĩ nhiên trước kia không có trí năng hệ thống thời điểm kỳ thật các mặt của xã hội phía trên thì có loại này xe hơi chỉ bất quá hệ số an toàn không cao không có cách nào lấy được người tiêu thụ tín nhiệm hiện tại chúng ta trí tuệ nhân tạo hệ thống đã hoàn toàn chịu đựng bất luận cái gì đường xá cùng đột phá tình huống khảo nghiệm ứng đối nguy hiểm năng lực phản ứng cùng tốc độ là nhân loại gấp trăm lần đã thông qua được lớn nhất khắc nghiệt thí nghiệm khảo nghiệm cho nên đây cũng là đài này xe lớn nhất một cái bán điểm đây là vật gì Tiết vô toán vô cái h chỉ ỉ tay l b ê này trên một m cái u đỏ đồ đ hỏi. long hình đồ án cái nút cái â liền à thủy lục hoán lục đ ổ thao tác trế, hóa, thuộc đặc đài này kỳ lân là lân kỳ v trước mắt cao h phối ấ t trí, chẳng những có h những ẳ n g c thể trên đường mở chút ũ n g có t ể trong nước mở. thủy nước lưỡng dụ. Lợi hại cái này liền lục Cái có c mở, hại h Lợi dụ. A. khoa huyễn tiết vô toán từng tại sinh hóa nguy cơ rẻ xi đẻn hệ vị diện thế giới thấy qua này chủng loại giống như xe cộ thậm chí so mình bây giờ điều khiển chiếc này kỳ lân tân tiến hơn được nhiều bất quá nơi này là nguyên thế giới có thể có như thế một cố kỳ lần xe thế là tốt rồi tối thiểu nhất loại xe này xuất hiện bị tiết vô toán tham dự chỉnh một chút trước thời hạn thời gian mấy chục năm mới phúc lợi viện muốn so trước kia lớn công tác nhân viên cũng so trước kia nhiều rất nhiều nhìn thấy tiết vô toán tới giữ cửa cũng là nhiệt tình mở cửa thời điểm còn chào hỏi một câu tiết tiên sinh tốt rõ ràng những thứ này mới tới công tác nhân viên cũng là nghe nói qua vị đại nhân vật này chuyện xưa cửa lớn đi vào đầu tiên là một cái cự đại mặt cỏ khí trời tốt thời điểm bên trong hải tử ưa thích tại cái này trên bãi cỏ chơi đ ù a hai bên trái phải là trong rừng đường nhỏ một bên là khu rừng chân một bên là hoạt động khu tổng thể quy hoạch rất khá xem ra không giống như là phúc lợi viện giống như là một chỗ hoàn cảnh duyên dáng công viên hoặc là viện điều dưỡng đương nhiên kiến thiết cái này mới viện mồ côi tiền đại bộ phận là l o n g sơn công ty ra cũng là chu tuệ như tại tự mình theo vào nhà mình nam nhân lớn lên địa phương tự nhiên là tận khả năng hồi báo càng nhiều mở cửa chỉ thấy một gian ở nhà trong phòng liêu lão đầu mặc tập dề trên tay bưng một đĩa thịt kho tàu cười híp mắt bắt chuyện tiết vô toán đi qua tiểu tử đến đây hôm nay nếm thử lão tử tay nghề liêu lão đầu số tuổi thọ tuy nhiên không có đã bao nhiêu năm có thể vô bệnh vô thai thân thể rất không tệ đây là tiết vô toán luôn luôn cầm đồ tốt hiếu kính quan hệ của hắn nhưng không nghĩ tới chu tuệ như an bài sinh nhật thế mà lại là cái dạng này cảm nhận được chính mình nam nhân có chút âm t r ầ m ánh mắt chu tuệ như vội vàng giải thích nói không phải ta ta vốn là nói là để đầu bếp tới làm một trận có thể liêu lão nói ngươi thích ăn n h ấ t hắn làm đồ ăn quả thực là không cho đầu bếp đ ú n g tay chu tuệ như không có giải thích xong liêu lão đầu thì mở miệng xử ở đâu làm gì tới phụ một tay lao tử tâm tình tốt làm cho ngươi một bữa cơm ngươi còn ghét bỏ a còn dám cùng tuệ như trừng mắt cẩn thận lão tử quất ngươi vốn là có chút trách cứ chu tuệ như tưởng rằng nàng ra chủ ý mệnh mọi liêu lão đầu hiện tại xem ra cũng không phải là tiết vô toán lắc đầu bíu môi nói lại là thịt kho tẩu cùng ớt xanh thịt băm còn có dưa leo trứng mối canh ta nói ngươi cái này đều mấy thập niên liền không có học biết một hai cái món ăn mới phí cái gì lời nói có cật cũng không tệ rồi lại nhải làm gì nhanh qua đến giúp đỡ kỳ thật liêu lão đầu cũng không có nói lung tung tiết vô toán đích đích s á c s á c là thích ăn nhất hắn làm cái này ba loại thức ăn nguyên nhân rất đơn giản tại phúc lợi viện lúc đầu thời điểm cũng chính là tiết vô toán khi còn bé trận kia viện mồ côi điều kiện rất kém cỏi ăn thịt đều không phải là mỗi ngày mỗi bữa đều có bình thường một hai tuần mới có thịt c ậ mà lúc đó phúc lợi viện không có đầu bếp nấu cơm chỉ có liêu lao đầu chính mình mà một cái xuất ngũ trở về nam nhân nơi nào sẽ cái gì đa dạng chú nghệ à, có thể là một trận thịt kho tàu cùng ớt xanh x à o thịt liền xem như không tệ hiếm thấy ăn thịt bọn nhỏ bao quát tiết vô toán ở bên trong cái nào không t h í c h ăn liêu lão đầu thì biết mấy cái đồ ăn có thể trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn cũng rất nhiều đều là chu thuệ như mua được gà vịt cá cái gì cũng có là cho trước đó đầu bếp chuẩn bị hiện tại đầu bếp bị liêu lão đầu đổi đi vậy những thứ này nguyên liệu nấu ăn cũng liền một cách tự nhiên thành cấp tiết vô toán chuẩn bị cái này khiến lòng tràn đầy nói muốn cho tiết vô toán sinh nhật chu thuệ như rất là xấu hổ vội vội vàng vàng cũng chạy đến nhà bếp đến muốn muốn giúp đỡ、ba、người trong phòng bếp da ra, ra vào và ở giữa một bàn lớn đồ ăn thì đầy đủ đương nhiên còn có một bình rượu ngon cùng một cái nhỏ nhắn xem ra có chút thô r i á p bánh kem n g ư ờ i làm tiết vô toán chỉ bánh kem phía trên siêu siêu vẹo vẹo sinh nhật vui vẻ bốn chữ thấy thế nào loại này bánh kem cũng không bán được tiền a đúng a hôm qua đi tiệm bánh kem mời sư phụ dạy ta làm có chút không dễ nhìn nhưng vị đạo tuyệt đối ăn ngon chu tuệ như giúp mình giải thích một câu nàng bây giờ đang ở thức ăn phía trên lòng tin đã hoàn toàn không có chính mình nam nhân đã thành nàng thấy qua chủ nghệ cao nhất một người một bàn lớn đồ ăn chỉ là nghe thấy được mùi vị liền đã không ngừng tại nuốt nước miếng liêu láo đầu cười ha ha một tiếng một đ u ố i thì cho mình kẹp một khối thịt viên kho tàu so lên tự mình làm ba loại đồ ăn hắn đổ là đúng tiết vô toán làm gì đó rất là cảm thấy hứng thú cũng là lần đầu biết nguyên lai、like、mình nuôi lớn tiểu tử này thế mà đang nấu cơm phía trên như thế có một tay thật đơn giản một cái sinh nhật tiến bắt đầu như thế đó đây là chu tuệ như có thể nghĩ tới làm cho tiết vô toán tiếp nhận một loại phương thức nếu thật là làm cho phức tạp nam nhân này nói không chừng hội xoay người rời đi đúng rồi ngồi cơ hội này ta có thứ gì trả lại ngươi liêu láo đầu cật không có bao nhiêu nhưng ăn đến rất thỏa mãn lại uống vài chén l í n rượu sắc mặt có chút đỏ cười h i ế p mắt đứng dậy trở lại phòng ngủ không bao lâu cầm một cái dùng vải đỏ bao lấy tiểu vật kiện đi ra cầm lấy đi Trường một khối vải đỏ bên trong bao k h ỏ a là một khối hai thốn vô ngọc n g bài trên ngọc bài không có có chữ viết chỉ có một ít xem r a mạc danh kỳ diệu hoa văn lấy về đi cái này vốn liền là của ngươi đồ vật liêu láo đầu đem ngọc bài đặt lên bàn đẩy đến tiết vô toán trước mặt ánh mắt có chút hiếm thấy tại tiết vô toán trước mặt lộ ra ngoài thương tiếc bất quá nhanh chóng bị hắn che lấp biết mình nuôi lớn đứa bé này ghét nhất cũng là loại này thương tiếc vì sao lại tại ngươi nơi này tiết vô toán cao mày không có đi lấy trên bàn ngọc bài mà chính là nhìn bên cạnh liêu lao đầu hỏi còn có thể làm sao tới chuộc về đấy chứ một cái chuộc chữ liền để ngồi cùng bàn ăn cơm chu thuệ như sinh ra nồng đậm hiếu kỳ nhưng trường hợp này cùng nàng đối với mình ra nam người giải hiện tại tuyệt đối không phải hỏi thăm thời điểm giữ im lặng mới là tốt nhất tương đối có lẽ bọn họ tiếp xuống trong lời nói có thể nghe ra chút nguyên do tới tiết vô toán cũng coi là kinh lịch bề bộn lại phá vỡ thường nhân tư duy mưa to gió lớn trải qua qua không ít ly kỳ cùng huyền huyễn cũng không ít thậm chí huyết tinh giết hại đều thành hắn hiện tại thành thói quen một loại thủ đoạn là ma nhưng lại lại có vô số sinh linh lấy hắn vì thần cái này thần ma ở giữa không cần chuyển đổi nhưng lại thật sự đem tiết vô toán hiện tại tâm thái biến đến sắt đá một cái người có tâm địa sắt đá hoặc là nói một cái ý chí sắt đá thần ma khi nhìn đến trên bàn cái kia một khối ngọc bài thời điểm tâm lý lại là toán khí mọc thành bụi trên mặt càng là xương lạnh trải rộng trong nháy mắt sớm đã bị thời gian chỗ không tì vết quản thúc tiết vô toán lại một lần bị không cách nào ngăn cản lôi trở lại đi qua một ư ơ i ba tuổi tiết vô toán bởi vì phản nghịch cùng tính khí đồng dạng cố chấp liêu lão đầu trở mặt trong cơn tức giận chạy ra phúc lợi viện đồng thời tâm lý thể nếu là không lăn lộn cá nhân dạng tuyệt không quay về cái này không quan hệ thù hoán gì chỉ là một cái thời kỳ phản nghịch nam hải cùng một cái cố chấp người trưởng thành ở giữa khúc nhạc dạo ngắn cũng chính là cái này việc nhỏ sen giữa bởi vì hai tính của người sau cùng n g ủ thành tiết vô toán bây giờ tính cách cùng liêu lao đầu đối tiết vô toán thật sâu ấ y n ấ y cái kia trời mưa tiết vô toán rõ ràng nhớ đến thậm chí còn nhớ đến lúc trước những cái kia giọt mưa đánh trên mặt của hắn che giấu cái này đầy nước mắt lúc cảm thụ một cái viện mồ côi h ả i tử người không có đồng nào là khẳng định nhưng lại không có nghĩa là hắn thân không vật dư thừa bây giờ để ở trên bàn khối kia ngọc bài chính là lúc đó chạy ra phúc lợi viện lúc tiết vô toán trên thân duy nhất một cái coi như đáng tiền đồ vật ngọc bài không có tên dù sao tiết vô toán cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn cho nó thủ tên là gì trích hiểu được thứ này là lúc trước liêu l a o đầu nhặt được hắn thời điểm bị kẹp ở trong tá lót nói thật lúc đó mười ba tuổi tiết vô toán là không quá ưa thích khối ngọc bài này chỗ lấy một mực mang ở trên người chưa từng rời thân chỉ là muốn đơn thuần chứng minh chính mình đã từng cũng là có lão tử cùng nương không có tiền liền sẽ qua được rất khổ đặc biệt là đói khát để mười ba tuổi tiết vô toán rất cảm thấy khó khăn nhưng có lẽ là thiên sinh có thể chịu lại hoặc là tính khí giống tuyệt liêu lao đầu như thế một cái choai choai hải tử thế mà s i n h s i n h gánh lấy cũng là không chịu thua cũng bắt đầu hắn tại mặt đường phía trên được sưng là chó điên long đong tức liền cho tới bây giờ tiết vô toán đều còn nhớ rõ đã từng chính mình ăn rồi một trận đến bây giờ đều vẫn chưa thỏa mãn cơm là tại hắn lúc trước chạy ra phúc lợi viện về sau tuần lễ thứ ba sáu buổi tối dựa vào kiếm cơm thừa hoặc là trộm vặt móc túi miễn miễn cưỡng cưỡng không có bị chết đói tiết vô toán rốt cục gánh không được hắn không nghĩ tới trở về nhưng lại đi vào nhất gia hiệu cầm đồ nhất gia không có buôn bán tư cách hát điếm chỗ lấy biết nhà này hát hiệu cầm đồ là đường phố lên một cái đứa trẻ lang thang nói cho hắn biết kể một ít lão đại cũng là dựa vào loại này h á t không hát trắng hay không sinh ý phát đại tài tiết vô toán cũng là vào lúc đó đối với lao đại hai chữ con lớn nhất trực quan lại ấu trĩ mơ màng lao đại chẳng khác nào có tiền vì không bị chết đói đi vào hiệu cầm đồ lấy năm mươi nguyên giá cả đèm khối này chứng minh tiết vô toán từng có lao tử nương ngọc bài làm rơi mất cũng chính là lấy được cái kia năm mươi đồng tiền để tiết vô toán đi vào nhất ra nhà hàng nhỏ điểm một phần thịt kho tẩu thư thư phục phục ăn cả một đời đều khó mà quên được một bữa Đương nhiên... cái này một bữa sở dĩ như vậy ký ức vẫn còn mới mẻ ngoại trừ đói khắt cùng khốn khổ bên ngoài còn có một mặt là bởi vì theo một lần kia l ê n t i ế t vô toán liền đem phụ mẫu cùng mình duy nhất liên hệ triệt để chặt đ ứ t thậm chí là chủ động quên đi từng man nhớ lại đánh tới để đã huy lâm đếm cái vị diện vô đạo diêm la lần thứ nhất thưởng thức được loại kia đối chuyện cũ không dám nhớ lại mà lại hoài niệm cùng oán trách tâm tình rất phức tạp trong lúc nhất thời sững sờ nhìn lấy trên bàn ngọc bài xuất thần thật lâu không biết ngôn ngữ khí tức trên thân lại vô ý thức càng phát ra âm ú cùng hung sát để trên bàn liêu lao đầu cùng chu tuệ như càng ngày càng cảm thấy không thoải mái cũng đồng thời minh bạch tiết vô toán hiện tại tâm tình cực kỳ không ổn định lúc này chu tuệ như có thể nghĩ tới phản ứng đầu tiên chính là ôm lấy chính mình nam nhân nàng bản năng cảm giác được chính mình nam nhân hiện tại gặp nguy hiểm mà có thể đến giúp hắn chỉ có chính mình ấm áp trước ngực liêu lao đầu l à gan rất lớn mà lại đối với tiết vô toán trong mắt của hắn thủy trung là một đứa bé cho dù bị tiết vô toán khí tức trên thân làm cho có chút sợ hãi nhưng lại sẽ không né tránh cùng sợ hãi trực tiếp cầm lấy khối kia ngọc bài đặt ở tiết vô toán trong tay cười nói lúc trước ngươi làm ngọc bài ta đều nhìn chân sau đi vào thì cho ngươi chuộc trở về một mực không cho ngươi lo lắng ngươi không m u ố n hiện tại ngươi cũng thành ra hẳn là có thể nghĩ đến t h ô n g a liêu lão đầu n ô n ngữ là cười có thể trong ánh mắt lại ngậm lấy sương mù tâm lý áy n ấ y để hắn mỗi lần nhớ tới đều toàn tâm đau t r á c h quay chính mình lúc trước vì sao không đem tiết vô toán bắt trở về đến mức để cái này quật cường hài tử đi nhầm đường đằng sau lại muốn quay đầu đã không thể nào thậm chí liêu lão đầu vẫn cảm thấy tiết vô toán là mình đ ờ i này duy nhất một kiện thẹn đối lương tâm mình sự tình ngọc bai bất thình lình tới tay để tiết vô toán toàn thân theo lắp một cái tăng thêm cảm nhận được chu tuệ như trên người ấm áp này mới khiến tiết vô toán theo nhớ lại bên trong đi ra ngoài loại này thể nghiệm để hắn có loại tựa hồ lần nữa làm người cảm giác sau đó trở về hiện thực minh bạch cho dù là chính mình cho dù vô đạo diêm là cũng đối chuyện cũng không có biện pháp ngoại trừ nhớ lại còn lại chỉ có dựa vào các loại tâm tình vừa đi vừa về vị lúc trước ta không sao ăn cơm đi tiết vô toán đến cùng vẫn là không có ném đi bị liêu lao đầu nhét vào trong tay ngọc bài giơ ly rượu lên cái liêu lao đầu đụng một cái một miệng xử lý khí tức trên thân cũng trở lại trước đó che lấp trạng thái chỉ bất quá đáy mắt bề bộn tâm tình lại biến đến so vừa mới lâm vào nhớ lại lúc càng đậm một trận đã lâu sinh nhật tiểu tụ thỏa mãn chu tuệ như nữ nhân này đối tiết vô toán sinh hoạt điều hòa đồng thời tiết vô toán cũng đã nhận được một số hắn trước đó hoàn toàn không có dự liệu được đồ vật về đến nhà bồi tiếp chu tuệ như nhìn một bộ vong kịch sau đó ô n nàng thẳng đến nàng ngủ thật say tiết vô toán mới đứng dậy đi đến trên ban công một tay bầu rượu một tay ngọc bài ánh mắt mê h u y ế n lại khó hiểu hơi hơi một chút xíu pháp lực vật khởi thế mà thông suốt tiến nhập ngọc bài bên trong phía trên những cái kia mạc dành kỳ diệu đường vân thế mà tựa hồ sống tản ra ánh sáng nhạt hiện hiện tại trên ngọc bài tám thức không t r ù n g tổ hợp thành nguyên một đám kỳ quái ký hiệu chương 894, m n ê nguyên thế giới đã từng tồn tại qua cực kỳ phát đạt tu sĩ văn minh thậm chí vào lúc đó cường đại tu sĩ so với tây du hàng yêu phục ma bên trong như lai cùng thái thượng lao quân đều không nhất định yếu đi nửa phần về sau thiên đạo s ắ p bị diệt tới nơi đại đạo không đành lòng nhúng tay trừng trị một trận đầy trời đại nạn bung ô xuống một cái thiên nhân ngũ suy liền đem phồn vinh đến cực hạn tu sĩ văn minh cơ hồ trong nháy mắt đánh vào đáy cốc thâm n g uyên mạnh như hạo thiên dạng này đứng đầu nhất tu sĩ cũng chỉ có thể dựa vào sau cùng tính toán nhỏ nhặt dấu ở phế tích bên trong yên tĩnh vượt qua vô số năm tháng muốn không phải long h ồ thư viện tu kiến giới cơ duyên xảo hợp phát hiện đã từng quyền lợi trí cao hạo thiên còn không biết hội trầm tư bao nhiêu năm mà bây giờ toàn bộ bị nhân loại trải rộng thế giới bên trong tu sĩ chỉ còn lại có một chút xíu dấu ở trong khe hẹp kéo dài hơi tàn hướng về tất đem biến mất tương lai tiến lên đương nhiên tiết vô toán cái này tại đại đạo ngoài dự liệu tồn tại đột nhiên xuất hiện đem đã thân h á m tuyệt địa tu sĩ lực lượng một lần nữa mang vào một cái khác điều thuộc về ma trên đường cũng để cho cái này vốn là đã từ phàm nhân thống trị thế giới lại một lần nữa xuất hiện kịch liệt biến hóa cái này một số đều là tiết vô toán thống ngự nguyên thế giới về sau biết đến theo hạo thiên giảng thuật bên trong theo cái này nguyên thế giới thiên đạo trong miệng một số bí ẩn quá khứ cũng để cho tiết vô toán trong lòng hiểu rõ nhưng là những thứ này bị tiết vô toán xem như là nguyên thế giới lịch sử tin tức tại hắn sinh nhật tiểu tụ phía trên bị lật ngược tu sĩ tại phía xa rất lâu trước đó đã xuống dốc lưu trên thế gian kéo dài hơi tàn bất quá là trước kia đạo môn những cái kia liên kết đan cảnh đều khó mà đạt tới ngụy tu sĩ đáng thương bọn họ liền tổ tiên truyền thừa pháp khí đều không có năng lực sử dụng Chỉ có thể dựa vào chú thuật duy treo chính cao còn Ngọc thể phù thuật mình thế ngoại cao nhân còn xuất lại tôn nghiêm. treo xuất tôn dựa duy vào bài ngoại niên lại đây cũng là liêu lão đầu cùng tiết vô toán đối khối ngọc bài này nhận biết nhưng làm nhiều năm về sau đã không tính là người tiết vô toán lại một lần nữa thân thủ đụng chạm đến khối này cùng hắn tựa hồ cùng lúc xuất hiện nhân thế ngọc bài lúc lại nhiều phát hiện mới pham nhân là không phát hiện được cho dù là bình thường tu sĩ cũng không thể có thể cảm giác được ngọc bài này không giống bình thường chỉ có giống tiết vô toán như vậy cao dài tu sĩ mới có thể tại c h ạ m đến ngọc bài trước tiên phát hiện một cỗ thần bí sức mạnh kỳ diệu thật sâu dấu ở khối này không thật kỳ quái đường vân ngọc bài bên trong đây là có chuyện gì Tiết toán tại、Phúc、Lợi Viện vô ăn Phúc lúc c ơ một cầm ngọc tâm m tới thì bài lý mảnh sóng to do lớn, cưỡng chế to do lấy, đứa ế n người yên nghĩ. tiên, trời tối thời bắt t điểm mới bắt đầu suy h đầu Đầu này l i l ị cô h chút thì theo lúc đầu định nghĩa biến đến hoàn toàn khác nhau. một Một toán lúc c đầu đến đứa biến nhi thân thế có thảm hay không không nói trước tối thiểu nhất trên thế gian cùng tiết vô toán tuổi thơ thời kỳ một dạng gặp gỡ hải tử căn bản đếm không hết thậm chí so tiết vô toán càng bi kịch hải tử cũng không phải số ít một khối ngọc bài có lẽ là phụ mẫu muốn chừa chút tưởng niệm cấp hải tử lại hoặc là tại cắt xá đồng thời lại không đành lòng toàn bộ đứt gây lưu một chút điểm đường tác đây là nhân tính bên trong tàn khốc cùng thích cực hạn xung đột về sau khả năng sinh ra đương nhiên cũng là một loại bị xem thường cùng khiển trách thậm chí là dẫn tới m á n h liệt chán ghét hành động từ xưa đến nay lại luôn có người làm lấy loại chuyện này đứa trẻ bị vứt bỏ mặc kệ nguyên nhân gì thân là đứa trẻ bị vứt bỏ tiết vô toán trưởng thành về sau tất nhiên sẽ đối cha đẻ của mình mẫu tràn đầy oán niệm không trở thành cừu hận liền xem như không tệ đây cũng là liêu lão đầu tại tiết vô toán ấu niên thời kỳ làm ra một bộ phận cùng loại phụ thân nhân vật mới hòa hoãn không phải vậy làm không cẩn thận cái này hận ý hội tương đương nồng đầm đã sớm khiến cho chính mình quên mất cái này thân thế tiết vô toán hiện tại đột nhiên mơ hồ ngọc bài này hơn phân nửa là chính hắn cha đẻ mẫu đặt ở trong tá lót có thể ngọc bài bản thân thế mà không phải là phan vật mà chính là một kiện ghi chép một môn pháp quyết cùng loại ngọc giản một dạng đồ vật những cái kia từng để cho tiết vô toán cảm giác mạc danh kỳ diệu đường vân bây giờ đang ở pháp lực thôi phát phía dưới thế mà tạo thành nguyên một đám văn tự đồng dạng ký hiệu tiết vô toán tại đếm cái vị diện rời ra qua mà lại thống ngự lấy nhân loại văn minh cũng tốt loại nhân loại văn minh cũng được lại hoặc là hoàn toàn cùng nhân loại sinh mệnh thể không giống nhau khác sinh linh văn minh hắn cũng gặp quá nhiều vì vô đạo địa phủ tiềm lực tiết vô toán trên thực tế là vô đạo địa phủ bên trong lớn nhất một đài tri thức máy gặt cũng là một đài chắt lọc các văn minh tinh hoa dụng cụ tinh vi nhưng hắn chưa bao giờ từng thấy theo ngọc bài bên trong t h u ố c phát ra tới loại này ký hiệu hoặc là văn tự bất quá chữ không biết lại sẽ không ngăn cản tiết vô toán đối mảnh này văn tự muốn biểu đạt ý tứ lý giải thủ đoạn của tu sĩ đều là ý hội mà văn tự chính là ý hội hướng dẫn bởi vì rất nhiều thứ chỉ dựa vào mặt chữ ý là căn bản là không có cách đem huyền diệu giảng thuật rõ ràng không biết văn tự nhưng lại có thể cảm ứng được cái kia c ô ý hội lan truyền một dạng có thể minh bạch tinh túy â m dương thông h i ể u quyết chính là bản này bị ghi chép tại ngọc bài liền pháp m ô n tên một bộ còn được cho vào mắt treo phép tính môn có thể đo nguyên nhân cùng hậu quả nhưng thứ này đối tiết vô toán tác dụng không lớn chính hắn đã sớm đã vượt ra thiên đạo đại đạo bên ngoài treo tính toán thủ đoạn không tính được tới trên đầu của hắn đến lấy ra tính toán người khác cũng đối tiết vô toán tới nói rất gà mờ bởi vì vạch ngay cả trời cao nói là hắn có thể biết tất cả chút mặt mũi này thiên đạo đều sẽ cớp huống chi một khi thống ngự vị diện một bản sinh từ bộ người nào lại thoát khỏi pháp nhãn của h ắ n nhưng cái này âm dương thông h i ể u quyết cũng không phải là mẩu đồ vật vào tiết vô toán mắt vậy khẳng định cũng là cao giai pháp môn thủ đoạn bởi vậy có thể thấy được khối ngọc bài này giá trị trên thực tế là rất cao như vậy vấn đề tới loại vật này cũng không phải phàm nhân có cho dù là tại như kiếm thần lao đầu chỗ long h ổ sơn môn như thế tu sĩ lao phái bên trong cũng là rất không có khả năng tồn tại bởi vì quá cao cấp đây là một bộ nhân cực cảnh pháp môn có thể dựa vào lấy đột phá nhân cực cảnh đăng tiên độ vợ duy nhất tiết vô toán cảm thấy khả năng tồn tại phương tiện là đã từng thiên đ ỉ n h nguyện lạc mặt trời mọc làm chu t u ệ như h ề v ả i khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau theo thói quen quay đầu nhìn lại chính mình nam nhân an vị ở giường đầu cười h i ế p mắt nhìn lấy nàng chỉ cần h á n tại mỗi lần tỉnh lại chu t u ệ như nhìn đến thứ nhất mắt vĩnh viễn là nam nhân của mình bữa sáng vẫn là lao tam dạng sữa đậu nành bánh tiêu còn có bánh bao hôm nay chúng ta làm gì phải bồi ta đi dạo phố đi thư viện nhìn xem được chu tuệ như không quan tâm cùng chính mình nam nhân đi nơi nào chỉ cần cùng một chỗ nàng thì rất vui vẻ hiện tại trạng huống thân thể của mình tựa hồ tại đi ngược chiều cái này khiến chu tuệ như trước đó lo lắng hổng nhan chóng g i ả suy nghĩ có chỗ thu liễm đồng thời cũng chờ mong lấy thân thể của mình có thể thừa nhận được cái kia có thể chú nhan quả thực một ngày đi thư viện cũng không tệ phong cảnh nơi đó rất tốt lại ở trên trời lại thanh tịnh nàng kỳ thật cũng rất ưa thích chỗ đó chỉ bất quá bình thường tiết vô toán không tại nàng không đi được đang vân mà đi không bao lâu liền đến vốn là có thể chuyển rời tới chu thuệ như nói ưa thích trên đám mây phi chỉ điện xế cảm giác cho nên tiết vô toán nhẫn mại tính tình nhấc lên chính mình mây đen đến thư viện chu thuệ như tìm vừa tốt đang nghỉ ngơi chất nhi chu đảo dẫn nàng bốn phía dạo chơi tiết vô toán thì là trực tiếp l u i kiếm thần lao đầu bọn người bắt lấy hạo thiên tiến vào trong thư viện m ậ t thất ngọc bài lai lịch tiết vô toán muốn nghe xem hạo thiên phán đoán chương tám trăm chín mươi lăm khả năng nguyên do hạo thiên cuộc sống bây giờ dị thường thong dong tự tại quên đi trước đó những cái kia phù hoa trí cao quyền lợi cũng nhìn đến lạnh nhạt ngủ say vô số năm năm tháng còn có cái gì làm cho hắn không bỏ xuống được bây giờ một bên thoải mái nhàn nhã chiếu nhìn tới thư viện một bên có phần hứng thú tại vô đạo hệ thống bên trong từ từ tìm tòi thuộc tại con đường của chính mình không cần lo lắng thiên đạo cũng không cần quan tâm bên ngoài tất cả v i ệ c vặt loại này nhàn nhã thanh tịnh hoàn cảnh vừa vặn phù hợp hắn hiện tại tâm cảnh thế mà để hắn tại vô đạo hệ thống bên trong tìm tòi biến đến thông thuận rất nhiều hơi có chút bất ngờ ý tứ diêm quân thế nhưng là có việc ấp hạo thiên lần thứ nhất nhìn đến tiết vô toán như thế biểu lộ tâm lý hơi hồi hộp một chút ám đạo chẳng lẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh rồi đến mức để diêm quân vội vã như thế khối ngọc bài này phía trên văn tự cùng chỗ ghi lại pháp môn n g ư ờ i có nghe nói qua hoặc là gặp qua tiết vô toán đem hạo thiên dẫn tới mật thất bên trong cũng không nói nhảm trực tiếp liền đem ngọc bài đưa tới hạo thiên tu vi hiện tại là nguyên anh cảnh sắp đột phá nhưng thần niệm cùng nhận biết lại là đại năng giả cấp bậc tự nhiên có thể tùy tiện theo ngọc bài ở bên trong lấy được chứa đựng tin tức loại này văn tự hả loại này treo tính toán thủ pháp ngược lại là thanh kỳ a vừa tiếp xúc với ngọc bài bên trong tin tức hạo thiên thì đắm mình vào trong bên trên tiết vô toán cũng không có đã q u ấ y dày đợi đã lâu hạo thiên theo lĩnh ngộ bên trong lui đi ra đem ngọc bài trả lại cho tiết vô toán lúc này mới lên tiếng nói r i ê n quân ngọc bài này tính chất rất xa xưa tuyệt đối là tại ta trở thành thiên giới duy nhất chúa tể trước đó liền hình thành lại làm thành ngọc bài hạo thiên nói tới hắn không có trở thành duy nhất chúa tể trước đó thời gian theo tiết vô toán hiểu biết cái kia đã là xa tới khó có thể tính toán lúc trước mà theo hạo thiên tiếp tục giảng thuật tiết vô toán đem cái này không cách nào tính toán thời gian tìm được một cái điểm mấu chốt chiến ma ngày trước sau chiến ma ngày nói trắng ra là cũng là mặt chữ ý tứ lúc trước bị cái kia hồng quân đo lường tính toán r a nguyên thế giới sắp bị ngay lúc đó ma chủ quy mô tiến công mà bố trí mai phục mấy ngàn siêu nhất lưu đỉnh cấp vị diện cùng một chỗ trải lưới đem không ai bị nổi ngay lúc đó ma chủ triệt để đánh bại đồng thời hủy diệt cái kia một trận đại chiến bắt đầu liền bị về sau tu sĩ xưng là chiến ma ngày mà chiến ma chi ngày sau hạo thiên bởi vì tại đại chiến bên trong có không ít càng lộ lại cơ duyên thụ hồng quân tự mình điểm hóa tu vi tăng gọn một lần hành động đánh bại lúc đó nguyên thế giới bên trong còn lại tiên cấp thế lực sau cùng mới trở thành thiên giới cuối cùng duy nhất chúa tể cho nên hạo thiên hiện đang phán đoán ngọc bài sinh ra thời gian cũng là tại trận đại chiến kia trước sau ngọc bài này phía trên treo tính toán thủ đoạn cùng ta biết cũng không giống nhau có rất rõ ràng vượt ngoại dấu vết cho nên ta suy đoán khối ngọc bài này hẳn là tham dự chiến ma ngày những cái kia ngoại vực tu sĩ lưu lại lúc đó đến đây vị diện lấy ngàn m à tính một số đặc biệt văn tự ta cũng vô pháp phải nhớ rõ bao nhiêu năm chắc thiết vô toán n h í u mày xác nhận nói hắn hiện tại có chút bực bội ta có chín thành chắc chắn ngọc bài này đến từ vực ngoại tu sĩ bất quá diêm quân ngài không có sao chứ hạo thiên rất là kỳ quái nhìn lấy tiết vô toán hắn phát hiện vị này mà chủ khí tức bây giờ lại có chút lộn xộn đây là nỗi lòng cực độ chập trùng mới có thể xuất hiện tình huống đến cùng ngọc bài này có cái gì liên lụy để diêm quân thất thố như vậy tiết vô toán cầm lấy ngọc bài tâm lý tự nhiên một trận phiên giang đảo hải nếu quả thật như hạo thiên phán đoán nói như vậy vậy hắn cái kia đoạn đã từng bị lãng quên thân thế chẳng phải là lại đem biến càng thêm khó b ể phân biệt rồi tại trong thư viện tiết vô toán cũng không có đợi quá lâu thậm chí không có được mời đi xem nhìn thư viện đệ tử nhóm tại cái kia chỗ thực chiến trong huyễn trận biểu hiện cũng không có đi chú ý đã bắt đầu bộc lộ tài năng chu tuệ như cháu trai chu đảo thậm chí ngay cả kiếm thần lao đầu bọn họ chuẩn bị báo cáo cũng lời ư nghe cùng hạo thiên trò chuyện kết thúc về sau liền dẫn chu tuệ như rời đi hoang đảo trước đó cùng chu tuệ h như ở chỗ này đã từng nghỉ phép qua địa phương rời xa huyên á o lại không đến mức bị vô đạo địa phủ bên trong trồng chất sự vụ đã quái dày yên lặng gió biển thổi bồi tiếp chu tuệ h như nghịch nước trong đầu mới có khối lớn nhàn d ỗ i tiếp tục suy tư khối kia ngọc bài cùng thân thế của mình như thế nào ta không cách nào giúp ngươi xác định ngươi lúc còn sống đủ loại bởi vì ngươi bây giờ đã sớm thoát ly mệnh của ta ý phạm chủ cũng không tại đại đạo bên trong ta chỉ có thể căn cứ trong tay ngươi ngọc bài đi một chút xíu trải vớt cái này cần thời gian đương nhiên ngươi nếu có rảnh rỗi chính ngươi đi tìm kiếm cần phải càng mau một chút ta sẽ đối ngươi bung ra mệnh lý che lấp vậy xin đa tạ rồi không cần cảm ơn ta chỉ là hy vọng ngươi có thể tận khả năng sống sót chính như như lời ngươi nói ngươi dạng này ma tu so với những người tu đạo kia với ta mà nói mới là lựa chọn tốt nhất đây là nguyên thế giới thiên đạo cùng tiết vô toán đối thoại mấu chốt trong đó vẫn như cũ cũng là cùng khối kia để lòng hắn loạn ngọc bài thiên đạo vô pháp cáo chi tiết vô toán trấn tướng trước kia có lẽ có thể nhưng theo tiết vô toán trở thành vô đạo diêm l à một khắc này bắt đầu lại không được tiết vô toán mệnh liền thoát ly hắn trường khống duy nhất có khả năng còn có thể tìm kiếm được đầu mối liền chỉ có khối kia ngọc bài lai lịch nhưng lượng công việc này thì thực sự quá lớn bởi vì làm vật phẩm là không có mệnh lý chỉ có thể theo mênh mông từng tại thiên đạo mệnh lý bên trong tồn tại qua sinh linh bên trong từng cái phân biệt có phải hay không đã từng cùng khối ngọc bài này từng có tiếp xúc từ đó từ từ lý giải đến ngọc bài lai lịch thiên đạo nể tình một phương diện cũng vậy đúng là thể lượng quá lớn như thế tìm ra được sợ là chẳng biết lúc nào mới có thể có chút điểm thu hoạch cho nên trực tiếp buông tay để tiết vô toán chính mình đi thăm dò đương nhiên đây cũng là tiết vô toán mới có cái này thể diện bởi vì đi thăm dò duyệt thiên đạo mệnh lý bản thân cái này đã thuộc về là hợp đạo cảnh thủ đoạn của tu sĩ cho nên ngay tại chu tuệ như dưới ánh mặt trời một bên nghịch nước một bên hưởng thụ lấy ánh sáng mặt trời lại không cần để ý ánh sáng mặt trời đem chính mình dám đen thời điểm tiết vô toán trong đầu một khắc đều không có nghỉ ngơi qua thậm chí thần nghiệm một mực l i ề n thông thiên đạo bên trong toàn bộ sinh linh quá khứ mệnh lý chỉ có quá khứ tương lai đã không quy thiên nói quản g tiết vô toán trong tay sinh tử bộ mới là mới trưởng khống mệnh lý tồn tại bởi vì này phương vị diện sinh linh hiện tại từ hắn tại thống ngự từng chút từng chút nghịch hướng đẩy trở về ngọc bài người nắm giữ hiện tại là hắn tiết vô toán mà lúc trước lại không phải mà chính là liêu lao đầu cùng đã từng ngắn ngủi nắm giữ nó nhà kia hát trong tiệm cầm đầu người đây chính là tìm kiếm quá khứ chẳng qua là theo một khối ngọc bài bắt đầu đồng thời tiết vô toán chính mình cũng không rõ ràng mình rốt cuộc có thể hay không tìm tới mình muốn đầu tiên liêu lao đầu đúng là lúc trước tiết vô toán đem ngọc bài làm rơi về sau lập tức trước sau chân liền đi đem chuộc trở về bỏ ra giá gấp mười tiền cho nên ngọc bài này tại hát hiệu cầm đồ trong tay người dừng lại thời gian rất ngắn cũng loại bỏ trong thời gian ngắn như vậy ngọc bài xuất hiện biến cố khả năng bởi như vậy hát hiệu cầm đồ người cùng ngọc bài liên hệ hoặc là nói gặp nhau liền xem như gây mất tiếp lấy hướng xuống điều tra liên tiếp cũng là vài chục năm quá khứ một mực tùy tùng liêu l á o đầu sinh mệnh quỹ tích tiếp tục về sau quay lại hãn tại liêu l á o đầu mệnh lý bên trong lần thứ nhất theo liêu l á o đầu thị giác phát hiện chính mình đã từng từng màn xuất hiện cũng nhìn thấy vị kia tuổi nhỏ lúc trên cổ mình treo ngọc bài mà sau cùng chính là liêu lão đầu nhặt được hắn một màn kia mở ra tá lót thấy được em bé khuôn mặt nhỏ cùng một khối đặt ở em bé trố ngực ngọc bài a chương tám trăm chín mươi sáu suy đoán chu tuệ như chưa bao giờ từng thấy chính mình nam nhân vội vã như vậy qua trước kia bất luận cái gì sự tình nam nhân này luôn luôn đã t i n h t r ư ớ c dáng vẻ không vội không chậm đâu vào đấy nhưng lần này tựa hồ đột nhiên thì vội vội vàng vàng liền nàng đều cảm giác dị thường rõ ràng nhưng cho dù tâm lý cực kỳ lo lắng lại cũng không dám đến hỏi chỉ có thể theo tiết vô toán kết thúc vội vàng ba ngày nghỉ phép về tới trong tiểu huyện thành tìm tới phúc lợi viện căn bản không cần liêu l a o đầu chính mình đi hồi ức tiết vô toán thật sớm thì theo này quá khứ mệnh lý bên trong tìm được thứ mình muốn hiện tại rơi xuống nơi nào một phen đơn giản hỏi thăm cùng tìm kiếm về sau tiết vô toán mang theo chu tuệ như về tới chỗ ở trong tay nhiều một cái cổ xưa hộp gỗ hộp là liêu lão đầu năm đó xuất ngũ thời điểm mang theo một kiện chiến lợi phẩm bên trong vốn là trang là một số đồ trang sức về sau vì phúc lợi viện đều bắn mất hiện tại đựng trong hộp chính là một kiện hai thước vương một khối hoàng màu sắc vải vóc cũng là lúc trước liêu lão đầu nhặt được tiết vô toán thời điểm khối kia tá lót lo dip tới nói tá lót chỉ là làm một cái trẻ sơ sinh bảo hộ chính mình giữ ấm đồ vật cũng là đứa trẻ bị vứt bỏ trên thân duy nhất có thể tạo được giúp đỡ sinh tồn đồ vật nhưng loại này bảo hộ sẽ ở liêu lao đầu phát hiện đứa trẻ bị vứt bỏ đồng thời quyết định đem thu dưỡng về sau liền mất đi tác dụng một đứa bé không có khả năng cả một đời thì dựa vào một phương này vài thước tá lót s ứ n g qua nhưng vấn đề chính là chỗ này một khối vốn chẳng mấy chốc sẽ biến đến không chỗ dùng chút nào đồ vật vì sao liêu lao đầu hội lưu đến bây giờ trọn vẹn thời gian mấy chục năm không chỉ như thế thứ này cũng không có cùng trước đó ngọc bài cùng một chỗ giao cho tiết vô toán trong tay này nguyên nhân chỉ có một cái chính là liêu lao đầu đối tiết vô toán yêu mến trong này cùng yêu mến có quan hệ gì tự nhiên có mà lại vấn đề nằm ở chỗ khối kia vài thước vương vải vóc phía trên đương nhiên liêu lao đầu không biết hắn coi là vải vóc trên thực tế cũng không phải là bố mà để liêu lao đầu không định đem thứ này giao cho tiết vô toán nguyên nhân là bởi vì khối này tã lót phía trên dùng màu đỏ đồ vật viết mười cái chữ một loại liêu lao đầu cho tới bây giờ chưa thấy qua chữ đồng thời đã từng đi lính hắn rất dễ dàng phân biệt ra được bố phía trên màu đỏ sử dụng huyết làm r a bình thường đứa trẻ bị vứt bỏ lúc coi như muốn để lại một phong thư lại làm sao có thể cầm huyết đến viết cái này khiến liêu lão đầu lúc đó một cách tự nhiên liền nghĩ đến một cái khả năng một cái khả năng viết tiết vô toán bi thảm thân thế cùng phụ ẫ u bất đắc di cố sự đối với hải tử trưởng thành không có chỗ tốt cho nên cất giấu một mực không nói vốn là muốn mang t i ế n quan tài bởi vì khối kia bố hắn thử qua hủy không được không có đi hỏi vì cái gì tiết vô toán đột nhiên tìm đến tìm kiếm khối này bị ẩn giấu mấy chục năm tã lót liêu lao đầu biết mình nuôi lớn đứa bé này tại mấy năm trước một chút biến hóa to lớn nhất định là có cái gì không thể tưởng tượng gặp gỡ cùng bản sự đây là bí mật hắn không định truy vấn ngọn mờn mà lại hài tử lớn đều thành ra lập nghiệp bây giờ chủ động hỏi như vậy cái này một phần trong tã lót có phải hay không cất dấu bí ẩn gì hoặc là trực tiếp thì cùng hài tử thân thế tương quan liêu lao đầu không định lại trở ngại phó thác cho trời đi lấy được khối này tá lót tiết vô toán lại một lần nữa về tới long hồ thư viện nhưng là cũng không có mang theo chu tuệ như cùng đi chỉ để lại một câu nói có chuyện phải làm cái gì cho tới thư viện cũng không có triệu kiến bất luận kẻ nào một mình tìm một gian mật thất lại bắt đầu mới thăm dò tá lót chất liệu kỳ lạ không phải bố là một loại tựa hồ kim loại đồ vật mài thành cực nhỏ sợi tơ sau đó biên chế thành hình như kỳ tích vô cùng mềm mại đồng thời dùng bền cùng giữ ấm cũng là tiết vô toán chưa từng thấy qua một chủng loại kim loại đồ vật mà cái này đồ vật cũng một lần nữa đã chứng minh tiết vô toán thân thế tuyệt đối không giống hắn cho tới bây giờ coi là đơn giản như vậy mà lại cũng tựa hồ tại bằng chứng cái này trước đó hạo thiên đối với khối kia ngọc bài lai lịch phán đoán nguyên thế giới không có loại này kỳ quái loại kim loại đồ vật cái này tại thiên đạo mệnh lý bên trong tiết vô toán dở rất nhiều đã từng xuất hiện cổ láo tu sĩ mệnh lý đều không có liên quan tới loại vật này ghi chép nói cách khác này chủng loại kim loại đồ vật cực khả năng thật đến từ vực ngoại nhưng đáng tiếc là khối này đã từng bao vây lấy tiết vô toán tá lót cũng không phải là một kiện pháp khí cũng không phải ngọc giản di loại hình dùng làm tin tức lan truyền đồ vật cho nên cái này tá lót phía trên mười cái ký hiệu hoặc là văn tự căn bản là không có cách dùng phân tích ngọc bài phương thức đến minh bạch lý tứ phía trên đây là lưu lại cho ta nhắc nhở vẫn là tại nói cho ta biết thứ gì tiết vô toán hiện dưới đ ấ y lòng có hai thanh âm một cái để hắn như vậy coi như tôi h Vãng sự tùy phong làm gì sự sức tùy hết làm còn có một cái nguyên nhân trọng yếu bản năng trực giác tại nói cho tiết vô toán hắn nhất định phải muốn biết rõ ràng thân thế của mình đến cùng là chuyện gì xảy ra thậm chí trong cõi ưu minh cảm giác được cái này đối với mình cực kỳ trọng yếu tu sĩ đều tin tưởng mình bản năng cảm giác chớ nói chi là tiết vô toán dạng này kim tiên tu sĩ hắn căn răng quyết định theo trực giác đi nhất định phải đem thân thế của mình hiểu rõ mới được đương nhiên muốn hiểu rõ thân thế cái kia liền cần kiên nhẫn đầu tiên tại nguyên thế giới thiên đạo mệnh lý bên trong tiết vô toán còn cần tiếp tục theo ngọc bài manh mối này không ngừng s à n g chọn ra đã từng cùng ngọc bài từng có tiếp xúc nguyên thế giới bản thổ sinh linh đây là một cái cực kỳ công trình vĩ đại cho dù lấy hắn thần n i ệ m tìm tòi tốc độ cũng có loại lực bất phòng tâm cảm giác bởi vì trên mặt nổi manh mối đã không có liêu lao đầu sớm nhất tiếp xúc đến ngọc bài này thời gian cũng là nhặt được tiết vô toán thời điểm lại sau này đẩy thì cùng liêu lao đầu không có nhiều quan hệ tiếp theo tiết vô toán nhất định phải đem chính mình tích lũy chỗ có quan hệ với văn t ử cùng văn minh đặc hưu tri thức toàn bộ điều động lấy trước đó khối kia trên ngọc bài tin tức cùng chữ viết làm duy nhất tham chiếu sau đó chính mình từng điểm từng điểm suy đoán ra khối này tạ lót phía trên dùng huyết thư viết chữ viết đến cùng biểu đạt rốt cuộc là ý gì hai cái phương hướng đều rất không dễ dàng nhưng duy nhất cũng có tin tức tốt cái kia chính là trên ngọc bài ghi chép là một phần p h á p môn bất luận ý hội trình độ lớn bao nhiêu nó c h u n g quy là một phần p h á p môn cho dù biến thành văn tự hoặc là ký hiệu cái kia cũng không phải hai ba cái chữ thì có thể làm được cái này cũng cho tiết vô toán miễn miễn cưỡng cưỡng có thể trực tiếp tham khảo văn tự hàng mẫu văn minh ở giữa luôn luôn c ó trung tính đặc biệt là phương hướng phát triển đại khái một dạng lại thuộc về đồng loại sinh mệnh thể thời điểm càng là có rất nhiều điểm giống nhau nguyên thế giới hiện trên thế gian thông dụng văn tự tham khảo ý nghĩa không lớn nhưng nguyên thế giới đã từng phồn vinh qua tu sĩ văn minh bên trong văn tự lại là có thể đem ra xem như tham khảo đồng thời như bạch xà chuyện vị diện tây du hàng yêu phục ma vị diện văn tự cũng là đồng dạng nắm giữ giá trị tham khảo cái chữ này có ý tứ là tử đại biểu cho sinh mệnh chung kết ý tứ làm tiết vô toán miễn cưỡng suy đoán ra trong tã lót văn tự bên trong một trong số đó ý tứ thời điểm hắn đã tại nguyên thế giới bên trong chờ đợi nửa năm đây là hắn tại trở thành vô đạo diêm la về sau tại nguyên thế giới bên trong dừng lại dài nhất một lần t r ư ơ n g tám trăm chín mươi bảy kỳ quái nữ nhân là mẫu thân rất sớm trước kia tiết vô toán liền biết tu sĩ tối trung cực tìm kiếm đơn giản là ta là ai ta từ chỗ nào đến muốn đi đến nơi đó quá khứ hiện tại tương lai ba cái gần như có thể bao trùm thế gian tất cả tồn tại giá trị phương hướng chính là tối trung cực tu hành mục tiêu mà cho dù là bị thần kỳ vĩ đại hệ thống chiếu cố trở thành vô đạo diêm la tiết vô toán tại tu hành trên đường lớn chỉ cần muốn không ngừng hướng phía trước vậy liền một dạng lượn quanh không ra cái này ba cái trung cực vấn đề chỉ có đem cái này ba cái vấn đề không ngừng phân tích ra kết luận mới có thể củng cố chính mình nhận biết để cho mình về việc tu hành tiến không có tận cùng thân thế đi qua một số không dễ biết rõ sự tình vật khí tốt một số tu sĩ còn có thể thông qua nhớ lại cùng chung quanh thân nhân miêu tả hoàn chỉnh minh bạch chính mình cái mạng này lai lịch bình thường tới nói sinh mệnh sinh ra đều rất đơn thuần sẽ không dính đến bí ẩn gì có thể sự t ì n h không có tuyệt đối tiết vô toán hiện tại trong tay manh mối đã rất rõ ràng tại nói cho hắn biết hắn thân thế của mình không tầm thường một phần huyết thư luôn luôn tựa hồ để tiết vô toán cảm thấy phía trên tràn đầy ai toán cùng cựu hận tỏ rõ lấy đứa trẻ bị vứt bỏ mặt ngoài phía dưới dấu dếm mê vụ đây là tiết vô toán lần thứ nhất tại nguyên thế giới bên trong dừng lại thời gian lâu như vậy nửa năm giải khai cái thứ nhất văn tự tựa hồ một cái từ chữ mà tại thiên đạo trải vớt ư quá trình bên trong cũng không ít thu hoạch không có đợi tiết vô toán quay lại đến hạo thiên nói tới chiến ma ngày trước sau lâu như vậy xa thời đại chỉ là tại liêu láo đầu nhặt được tiết vô toán trước đó không lâu liền có phát hiện chỗ lấy dùng nửa năm cũng là bị ngọc bài xuất thế thời gian tuyến cấp mang lệnh rồi luôn muốn tìm ngọn nguồn chậm trễ chút thời gian bởi vì viên cổ thời gian bên trong chôn giấu tin tức quá nhiều tiến triển cực kỳ chậm c h ạ m về sau tâm tiết vô toán bên trong ý tưởng đột phát triệu ra mấy vạn thế thân t ò a c h ấ n thư viện phát hiện chỗ kia đã từng tiên giới phế tích bên trong theo chỗ có khả năng thời gian tuyến cùng một chỗ dở cái này mới có thu hoạch ngoài ý liệu theo l i ề u lão đầu nhặt được tã lót thời gian cùng địa điểm quay lại đem từng tại cái kia cái thời gian điểm trước sau trong một ngày xuất hiện tại tã lót t r u n g quanh năm trăm em m ở bên trong toàn bộ sinh linh mệnh lý toàn bộ chọn lấy đi ra từng cái tìm kiếm cái cuối cùng gọi thà linh nữ nhân theo thiên đạo đã từng mệnh lý mạch lạc bên trong nhảy ra ngoài nữ nhân này rất kỳ quái mệnh lý bên trong biểu hiện nữ nhân này xuất sinh cực sớm thậm chí này tuổi tác có thể dùng một trăm ngàn năm qua làm tính toán đơn vị cho nên cái này căn bản cũng không phải là một người bình thường mà chính là một cái tu sĩ thậm chí tu vi cao đến có thể một trăm ngàn năm bất kể chống lại số tuổi thọ cực h ạ n cấp độ ít nhất một cái chân tiên cảnh là không chạy đâu có thể kỳ quái địa phương không chỉ như thế nguyên thế giới chân tướng đây là không có gì tốt hoài nghi thiên đạo trong lời nói hạo thiên tự mình kinh lịch trong sách cổ huyết lệ ghi chép không có chỗ nào mà không phải là đem nguyên thế giới bên trong đã từng phồn bình cực hạn tu sĩ văn minh lên xuống hưng suy rằng rõ một trận di thiên đại họa phía dưới nơi nào còn có cái gì chân chính tu sĩ có thể may mắn còn sống sót không gặp hạo thiên loại thiên hạ này chi chủ đều chỉ có thể giả bộ tử kéo dài hơi tàn sao cái này gọi thà linh nữ nhân lại là chuyện gì xảy ra nữ nhân kia chỉ có xuất sinh cái kia trên dưới trăm năm mệnh lý tại thiên đạo bên trong còn vô cùng rõ ràng sau đó mấy trăm ngàn năm thế mà một chút mạch lạc đều không có bị che đậy lại hoặc là tổn hại hoặc là nguyên nhân khác thậm chí tiết vô toán nghi ngờ nhất vẫn là loại tu vi này tu sĩ lại là như thế nào đào thoát trận kia liền hạo thiên đều không có thể may mắn thoát khỏi thiên nhân ngũ suy nhưng làm tiết vô toán cẩn thận tìm kiếm cái này thả linh duy nhất mệnh lý thời điểm một loại không hiểu cảm giác đ ỗ n g nhiên lóe lên trong đầu loại cảm giác này là huyết mạch liên lụy tiết vô toán ý chí sắt đá cho tới bây giờ một chút cũng có chút không kèm được từng có lúc huyết mạch hai chữ này bị tiết vô toán tận lực trở thành cũng nói khác sinh linh đặc thù danh tử theo không cho rằng hội có một ngày có thể dùng đến trên người mình tới nhưng lại tại hắn cẩn thận trải vớt vị này tên là thà linh thần bí nữ nhân thời điểm cơ hồ nháy mắt một loại nguồn gốc từ sinh mệnh chỗ sâu nhất một mực bị hắn lúc còn sống sau khi chết đều chết đ ẻ nén đồ vật đột nhiên tán phát ra đồng thời bay thẳng thiên linh đã xảy ra là không thể ngăn cản cái gọi là huyết mạch liên lụy cũng không phải nói đồng x u ấ t một mạch lý tứ sao nói cách khác tiết vô toán cùng cái kia gọi thả linh nữ nhân ở huyết mạch phía trên c o sinh linh quán tính phía trên kéo dài tính liên hệ đồng thời mối liên hệ này cực kỳ chặt chẽ đến mức riêng là tại mệnh lý bên trong liền có thể để tiết vô toán cảm giác rõ ràng cái này thêm gần một tầng giải thích cái này gọi thả linh nữ nhân cùng tiết vô toán trước đó huyết mạch liên hệ là cực kỳ tới gần tiếp lấy một cái khác từ thì theo tiết vô toán trong đầu theo nhảy ra ngoài mẫu thân đối với tiết vô toán tới nói là tựa hồ thiếp thân lại tựa hồ cực kỳ xa xôi một cái từ ngữ mang theo hiếu kỳ cũng mang theo hãng khí trong lúc nhất thời ngũ vị bệ bộn cùng một chỗ phun lên tiết vô toán trong lòng tuy nhiên thực sự không nguyện ý thừa nhận có thể cái này gọi thả linh nữ nhân chín mươi chín phần trăm cũng là tiết vô toán mẫu thân loại kia chặt chẽ lại rất gần huyết mạch liên lụy cảm giác căn bản không làm được giả hệ thống thân thế của ta giá trị bao nhiêu vong hồn điểm vượt qua phụ trợ phạm trù không cách nào tính ra không cách nào thu hoạch không cách nào minh bạch tiết vô toán khỏe miệng đi lên vểnh lên một chút tựa hồ tại chế d ễ ư ớ lại tựa hồ tại tự d ễ ư ớ từng có lúc xôi trào mánh liệt oán trách thậm chí oán hận qua cũng khát vọng cùng chờ m n g qua lại về sau liền từ quên lãng đến thâm tàng lúc này đột nhiên lại bị ngoại ý muốn xúc lên loại cảm giác này trong lúc nhất thời để tiết vô toán một chút thực sự không biết dùng loại nào tâm tình đi đối mặt hệ thống là không gì không biết không gì không hiểu lại lại không gì làm không được đây là tiết vô toán đối hệ thống lâu như vậy đến nay nhất quán nhận biết hiện tại hắn có chút c h à o phúng n ở nụ cười hệ thống một câu vượt qua phụ trợ phạm chủ nội dung bên trong cũng không ít thậm chí hắn trực tiếp liền đem nó lý giải thành một câu lão tử không muốn giúp ngươi hệ thống không muốn giúp bận điệu hoa vong hồn điểm đều không được trong này không có quỷ ai mà tin a chẳng lẽ lại hệ thống cũng không hy vọng tiết vô toán biết rõ ràng thân thế của mình vẫn là nói tại tiết vô toán thân thế trong chuyện này hệ thống thật giúp không được gì không được biết cũng không muốn miễn cưỡng cuối cùng chuyện của mình kết quả là thật có thể dựa vào cũng chỉ có thể là chính mình thôi để ép tâm lý bệ bộn tiết vô toán tiếp tục lưu lại nguyên thế giới tiếp tục tại thiên đạo đã từng mệnh lý bên trong từng điểm từng điểm cắt t ỉ a tin tức đồng thời tiếp tục nghiên cứu tá lót phía trên cái kia mười cái chữ cái kia gọi thà linh nữ nhân trên người kỳ dị còn có tiết vô toán tiếp tục về sau tinh tế đ ẩ y cường điệu điểm đã đ ặ trong ở thà t linh ê liêu n thân. Không có mấy ngày, hắn phát hiện nữ nhân này kỳ thật cùng phát thật kỳ có mấy l đầu t ừ có xúc. tiếp Trong một cái hẻm nhỏ nữ nhân ôm lấy tá lót liêu lao đầu từ nhỏ ngõ hẻm đi qua trong lúc vô tình thấy qua nữ nhân trong ngực em bé em bé cười hì hì hướng tiểu lao đầu a a hai tiếng mà liêu lao đầu cũng tâm lý hỉ sở trường chỉ đùa một chút em bé đỏ bừng vẻ mặt vui cười mà hết thể này tại liêu lao đầu tâm lý đã sớm nhớ không được em bé tự nhiên càng không khả năng nhớ đến nhưng ở mệnh lý bên trong tiết vô toán phát hiện cái kia ôm lấy em bé thả linh tại thời điểm này nhìn về phía liêu lao đầu ánh mắt rất phức tạp tựa hồ tán đồng lại tựa hồ tại lựa chọn về sau ngày thứ ba liêu lao đầu nhặt được cái kia bị vứt bỏ em bé mang về phúc lợi viện chăm sóc sau cùng em bé trưởng thành lại về sau em bé thành vô đạo diêm la chương 898, t r ă trần tướng chỉ cần là sinh linh sinh ra đời sau để cho mình tộc quần có thể kéo dài đây cũng là sinh mệnh phải cùng bản năng gây ra đương nhiên kéo dài đời sau thủ đoạn nhiều mặt so như nhân loại tỉ như cương tộc so như long x à nhưng chỉ riêng người mà nói kéo dài chủng tộc thủ đoạn chỉ có một cái tiết vô toán không xác định hiện tại chính mình còn tính hay không một người nhưng hắn xác định chính mình trước kia tuyệt đối thì là nhân loại không thể nghi ngờ cái kia nói cách khác hắn đời trước cũng nhất định thì có nhân loại huyết thống nếu như cái kia gọi thả linh nữ nhân thật cũng là tiết vô toán lời của mẫu thân cái kia tiết vô toán nhất định còn có một cái phụ thân mà cái này khả năng là tiết vô toán phụ thân nam nhân cũng xác thực tại cái kia thả linh mệnh lý bên trong xuất hiện qua một cái hình dạng kiên nghị nam nhân so với thả linh cái này nhất định cũng là này trượng phu nam nhân càng là thần bí bởi vì tiết vô toán chỉ có thể thông qua thả linh mệnh lý lại quan sát nam nhân này mà nam nhân này bản thân tại thiên đạo trong ghi chép là chống không nói trở lại thả linh mệnh lý là bí ẩn lớn nhất mấy chục vạn năm trước vị này thả linh theo xuất sinh đến bắt đầu tu hành sau cùng đạt đến nguyên anh cảnh tu vi đây hết thể đều là rõ ràng sau đó cũng chính là hạo thiên từng nói qua chiến ma ngày trước đó không lâu mạng này ý thì triệt để mơ hồ thậm chí là phán át sau đó thà linh mệnh lý lần nữa rõ ràng lúc thức dậy đã là mấy trăm ngàn năm về sau cũng chính là liêu láo đầu nhặt được tiết vô toán trước đó một năm thời điểm người này giống như là hai đầu rõ ràng trung gian h ắ c giống như mà lại từ khi tiết vô toán bị liêu láo đầu nhặt được về sau nữ nhân này cùng bên người nàng cái kia nam nhân liền triệt triệt để để biến mất không thấy thiên đạo xem ra ngươi không hề giống chính mình nói tới bản lãnh lớn như vậy chỉ là một cái sinh linh ngươi thế mà liền đơn giản mệnh lý đều không thể thu nạp a không thể không nói ngươi khi đó kém chút bị diệt mất vẫn là có đạo lý tiết vô toán rất là im lặng một phương thiên đạo thế mà như thế không chịu trách nhiệm tùy tiện không đi chú ý phía dưới sinh linh cái gì đến tại chức trách của mình cũng không có kết thúc phải bị các tu sĩ từng điểm từng điểm lập tung bất quá chuyển tới nghĩ người ta thiên đạo chỗ dựa đủ mạnh à đại đạo ở phía sau cho hắn chỗ dựa dám mạo hiểm phao xuống c h ẳ n g cũng là thê thảm không nói xa nhìn một cái hạo thiên liền biết thiên đạo ở khắp mọi nơi chỉ là nhìn hắn có nguyện ý hay không dựng ngươi ngươi thôi một số thời khắc tiết vô toán thậm chí đang nghĩ thiên đạo đoán chừng cũng là n à y vị diện ở giữa lớn nhất lười biếng tồn tại ma chủ làm gì đùa cỡ ta tâm tình của ta không lại bởi vì những lời này phía trên sự tình có bất cứ ba đậu gì ngươi đây là tại lãng phí miệng n g ư ớ i thôi tiết vô toán không là người khác thiên đạo có thể không thèm để ý người khác nhưng lại không cách nào không chú ý vị này cùng hắn phương thức tồn tại có chút trung tính ma chủ cho nên tiết vô toán vừa r ứ t lời bên hai liền vang lên thiên đạo cái kia tựa hồ máy móc giống như cứng rắn thanh âm hai người kia mệnh lý là chuyện gì xảy ra tiết vô toán đữ ngôi trong lòng cũng cảm thấy mình có chút tức lời thế mà theo bản năng đem thiên đạo trở thành tâm tình phong phú sinh linh đến giao lưu thế sự vô thường đạo lý ngươi chẳng lẽ không biết cái kia một trận đại chiến bị liên lụy không đơn thuần là này phương vị diện ta cùng đằng sau ta đại đạo đều hứng chịu tới nghiêm trọng tác động đến thậm chí là tổn hại không thể n ị c h tổn hại cho nên liền giống với nhân loại thụ thương lưu lại hậu di chứng một dạng không đơn thuần là mệnh lý ghi chép thiếu thốn rất nhiều phương diện khác ta cũng nhận trọng thương đây cũng là về sau ta bị những tu sĩ kia uy hiếp được nguyên nhân đồng thời cũng là vì cái gì thiên đạo nhóm không yêu mến bọn ngươi m à tu nguyên nhân chỉ là bình bình đạm đạm một câu lại làm cho tiết vô toán có chút tiếc nuối không có thể tận mắt nhìn thấy cái kia một trận nhất định thảm liệt vô cùng đại chiến nghe một chút thiên đạo thậm chí đại đạo đều bị liên lụy thậm chí thiên đạo còn bị thương nặng riêng là những lời này liền đã khó có thể tưởng tượng lúc đó tràn g diện kinh khủng đương nhiên đây cũng là thiên đạo đối với tiết vô toán vừa mới chất vấn làm một phương diện trả lời bất quá cũng chưa kết thúc thiên đạo nói tiếp đi nữ nhân kia ở quá khứ mệnh lý bên trong tồn tại qua sau đó biến mất tiếp lấy xuất hiện sau đó lại biến mất cái này chỉ có một cái khả năng n à n g tại lần thứ nhất biến mất về sau thoát ly ta có khả năng trưởng không cực hạn sau đó một lần nữa trở về đã là trận kia đại đạo can thiệp này phương vị diện kia hồi lâu sau cho nên ra lệnh cho ý lại cùng ghi chép sau cùng lại biến mất cũng giống như nhau đạo lý cái kia người nam nhân nào đâu không biết có ý tứ gì Cái ngoại lai thiết vô toan trầm mặc thiên đạo ý tứ cái này rất rõ ràng Thà Linh mặt khác liên quan tới cái kia so thả linh càng thêm thần bí nam nhân thiên đạo kỳ thật cũng đã cấp ra đáp án đến từ vực ngoại kết quả như vậy để tiết vô toán không khỏi nhớ tới hạo thiên đối khối kia đồng dạng xuất từ trong tã lót trên ngọc bài pháp môn suy luận đến từ vực ngoại tổng hợp hiện tại trong tay tin tức tiết vô toán đã khả nghi rất dễ dàng đem liên tiếp thành một thứ đại khái hoàn chỉnh lo dịp tầm thứ vì thân thế của mình tìm tới một cái đối lập hợp lý hình dáng một cái gọi thà linh nguyên thế giới tu sĩ tại chính mình xuất sinh về sau liền bắt đầu tiếp xúc đến lúc đó phồn vinh vô cùng tu sĩ văn minh đồng thời rất đi mau lên con đường tu hành đương nhiên cái này thả linh là một cái cực có thiên phú tu sĩ nhưng là vật khí của nàng cũng không thế nào tốt làm thả linh tu hành đến nguyên anh cảnh giới thời điểm ngoại vực tu sĩ phá vỡ vị diện ở giữa cách trở bông xuống đồng thời mang đến một cái diệt thế tin tức xấu một loại tên là ma t à ác lực lượng đã đem thả linh chỗ này phương vị diện trở thành cái kế tiếp hủy diệt mục tiêu căn cứ những cái kia vực ngoại tu sĩ miêu tả mênh ngông vô biên vạn, vạn vị ạ n v diện bên trong ma cũng là thai nạn hết thể sinh linh thai nạn duy nhất vị diện lực lượng căn bản không thể cùng chi đối kháng vì môi hở răng lệnh đạo lý cho nên bọn họ xoắn suýt mấy ngàn vô cùng cường đại vị diện cùng một chỗ đối kháng ma đồng thời chuẩn bị tại nguyên thế giới thiết lập một đạo phục kích chiến tuyến một lần hành động tiêu diệt hết tất cả ma cái này chắc chắn là một trận kinh khủng đại chiến thời gian chuẩn bị không ít nhưng cũng không dài lượng lớn vượt ngoại tu sĩ bên trong một người nam nhân coi trọng thả linh đồng thời hai người lẫn nhau có cảm tình đến đón lấy cũng là một đoạn dài đến mấy trăm ngàn năm chống không tin tức tiết vô toán chỉ có thể suy đoán thà linh tại chiến ma ngày sống tiếp được đồng thời đi theo cái kia vượt ngoại nam nhân rời đi nguyên thế giới nhưng không biết nguyên nhân gì mấy trăm ngàn năm về sau thà linh cùng cái kia vượt ngoại nam nhân cùng một chỗ về tới nguyên thế giới lúc đó thà linh đã có mang thai mà nguyên thế giới đã từng huy hoàng qua tu sĩ thời đại cũng sớm liền đi qua mà tiết vô toán cũng là tại thả linh cùng cái kia vượt ngoại nam nhân trở về nguyên thế giới về sau sinh sinh ra tới chỉ bất quá hắn sinh ra tới không bao lâu liền bị vứt sạch nếu không muốn sinh vì sao lại phải về đến sinh ra tới đã quyết định muốn sinh vì sao sinh lại phải đem này vứt bỏ rơi tiết vô toán tâm lý nghi vẫn là tất cả đứa trẻ bị vứt bỏ cũng đã có một cái khó hiểu vấn đề chương 899, t h ư thư viện chiêu sinh quan tại thân thế của mình tiết vô toán tại nguyên thế giới dừng lại thời gian một năm dựa vào mấy vạn thế thân cùng một chỗ nỗ lực xem như đại khái bên trên có một cái minh sắc mạch lạc cái k i a gọi thả linh nữ nhân liền là mình mẹ đẻ cha đẻ bộ dáng tuy nhiên nhớ kỹ có thể tên các loại tin tức vẫn còn hoàn toàn không biết gì cả đồng thời đã có thể khẳng định hắn cha đẻ mẫu hiện tại cực khả năng cũng chưa chết mà chính là tại nguyên thế giới bên ngoài một phương khác vị diện bên trong tâm tình phía trên gợn sóng tại lúc đầu chập trùng về sau quay về bình tĩnh còn lại chính là suy nghĩ đương nhiên khối k i a tã lót phía trên văn tự còn cần tiếp tục nghiên cứu trước mắt tiết vô toán đã nghiên cứu ra ba chữ không phải liền nhau cho nên vẫn như cũ không thể suy đoán ra từ ý tới ba chữ này theo thứ tự là thử không tâm nguyên thế giới một năm qua đi tiết vô toán tâm tình một lần nữa bình tĩnh nên đón không phải rời đi bởi vì lòng sơn thư viện lần thứ hai chiêu sinh s ắ p bắt đầu đồng thời tất cả giảng bài giáo viên bí cảnh hành trình cũng đem kéo ra lần đầu tiên mở màn g hắn muốn t ỏ a c h ấ n thật tốt nhìn một cái chính mình làm ra đồ vật có phải thật vậy hay không có thể để cao nguyên thế giới những tu sĩ này năng lực thực chiến đương nhiên tiết vô toán lần này tại nguyên thế giới dừng lại lâu như vậy vui vẻ nhất dĩ nhiên chính là chu tuệ như vừa mới bắt đầu sờ đến phó tổng giám đốc môn lộ nàng trực tiếp lại biến trở về kẻo gia châu thân phận chuyển đổi ở giữa trôi chạy vô cùng dù sao chính mình nam nhân ở bên người so cái gì đều trọng yếu nàng có thể không làm chuyện kia phong phú phó tổng giám đốc nhưng lại không thể không có chính mình nam nhân bồi tiếp chính mình nam nhân thiên kinh địa nghĩa a bất quá cũng chính bởi vì dừng lại thời gian so trước kia đều dài hơn tiết vô toán bị các phe áp lực cũng càng lớn nói ví dụ chu ra áp lực còn có đến từ liêu lão đầu áp lực thậm chí tuần này nhà hòa thuận liêu lão đầu đều liên hợp lại cái gọi là sự tỉnh chính là muốn tiết vô toán nhanh cùng chu tuệ như muốn một đứa bé chuyện này để tiết vô toán không có cách nào tiếp hắn hiện tại tuy nhiên tu vi đã đến kim tiên cấp độ diêm la thể cũng là cao hơn nhiều trước đó đẳng cấp nhưng muốn giống người bình thường một dạng sinh để cái kia còn có không biết bao nhiêu đường muốn đi thậm chí phía trước đến cùng có đường hay không có phải hay không giống hệ thống nói như vậy có hy vọng căn bản cũng không biết không chỉ là chu gia lão nhân cùng liêu lão đầu đang thúc giục chuyện này chu thuệ như cũng đối sinh c ò n vô cùng đệ bụng trong bóng tối tiểu động tác không ngừng vì chính là có thể thu nhiều lấy được chút hạt giống tốt xấu có thể có cái hy vọng đến một lần đâu cũng đích đích s á c s ắ c là ưa thích hải tử muốn một cái thuộc tại tình yêu của mình kết tinh hơn nữa cũng là ngóng nhìn về sau có hải tử chính mình hợp tiết vô toán ở giữa gia đình kết cấu có thể càng thêm một thỏa chu tuệ như loại ý nghĩ này nghe vào tựa hồ có chút buồn cười nhưng trên thực tế đây là nam mạnh nữ yếu hôn nhân bên trong các nữ nhân thường xuyên sẽ xuất hiện tính toán chuyện này phải nói rõ ràng mới được tối thiểu nhất chu tuệ như phải hiểu tiết vô toán khó xử rất một lý do thì nói mình bây giờ tu hành công pháp có chút tác dụng phụ dẫn đến tạm thời mất đi sinh dục năng lực muốn chu tuệ như không nên gấp gáp hài tử sự tỉnh đến từ từ sẽ đến giao cơ sở chu tuệ như cũng không dễ chịu phân cái này lại là không biết tiết vô toán chính mình cũng không biết sau này mình có thể hay không có hài tử mà lại à cho dù về sau có thể có hài tử sinh không sinh tiết vô toán cũng đến suy nghĩ thật kỹ tất cánh hắn cũng không phải bình thường sinh linh, mà lại trên đầu còn treo lấy một cái không rõ lai lịch hệ thống dứt bỏ những thứ này khúc nhạc dạo ngắn cho dù là cả ngày đều đợi trong nhà rất ít đi ra ngoài tiết vô toán cũng là cảm nhận được chung quanh cơ hồ tất cả mọi người đối với long hồ thư viện lần thứ hai chiêu sinh chuyện này to lớn n h ư t ì n h xa không nói liền nói chu ra thân thích từ khi lần trước đi cửa sau tiết vô toán đem chu thuệ như cháu trai chu đào làm tiến vào học viện về sau liền xem như mở một cái người khác trong mắt lỗ hổng cái kia điện thoại là đánh cái không xong a chu phụ cùng chu mẫu hiện tại liền ra cũng không dám hồi thu thập xong hành lý như một làn khói liền chạy nước ngoài du lịch đi nhưng bọn hắn chạy chu tuệ như không có vị trí chạy a vì hải tử ra mặt không muốn đều có thể còn quan tâm cái gì cho nên chu tuệ như trong khoảng thời gian này cũng là bị q u ấ y dày liên tiếp đổi mấy cái d â y số vô toán thật không có cách nào sao trạng v a n g tối trên ban công chu tuệ như bày ra tiến tiết vô toán trong ngực gương mặt không cao hứng i í u ngôi phát cái này tính khí xem bộ dáng là bị vừa mới một thông điện thoại cấp khí không đi nổi bất qua trong lòng khí nhưng ngoài miệng lời nói ra vẫn là tại hỏi tiết vô toán có thể hay không lại vì chu ra con cháu mở một lần cửa sau có biện pháp nào chu đ à o là thiên phú dị bẩm tại trong thư viện đã bộc u lộ tài năng bất luận là tu hành tốc độ vẫn là ngộ tính đều là người nổi bật mà lại tiềm lực của hắn to lớn cùng nói là thương lượng cửa sau thả hắn tiến đến chẳng bằng nói là nhặt lên một khỏa di c h â u khắc những cái kia con cháu liền trong nước cơ cấu tổ chức tuyển b ạ n đều qua không được có thể thấy được căn bản cũng không có nửa điểm tu hành thiên phú để bọn hắn đi thư viện làm gì bên trong học đọc ca chu tuệ như một câu cũng nói không nên lời mà bên cạnh tiết vô toán thái độ cũng đã rất rõ ràng không cửa gặp chính mình nam nhân thái độ như thế chu tuệ như trong lòng cũng không lại ôm lấy tưởng tượng chu gia đã ra khỏi một vòng đảo không thể lại nghĩ đến còn có loại này dị bẩm thiên phú hài tử một cái cũng đã rất là được chu gia còn như vậy đã coi như là bởi vì có chu tuệ như con đường này cho nên thủ đoạn thông thiên trực tiếp tìm quan hệ tìm tới tiết vô toán nơi này tới mà những cái kia không có cái tầng quan hệ này phụ mẫu cái kia càng là chèn phá đầu chỗ lấy để long hồ thư viện như thế quý hiếm nguyên nhân ngoại trừ trước đó cái kia phiêu m i ể u như truyền thuyết tiên cảnh đồng dạng p h ụ không sơn phía trên học viện bên ngoài còn có lực lượng cường đại tri thức cũng là lực lượng tu sĩ、si、tu tri thức chẳng qua là có thể trực tiếp chuyển hóa thành chính mình có lực lượng mà thôi nhưng càng trực tiếp khoa trương hơn sau cùng trong truyền thuyết tu sĩ không phải có thể sống lâu trăm tuổi sao người nào không hy vọng con của mình có thể ngồi xem thương hải t ă n g điển nhưng bất động nhưng là bất luận phía ngoài tình thế lớn bao nhiêu cái này long h ổ thư viện danh ngạch lại là cố định một năm sẽ chỉ tay ba mươi người trừ phi giống như chu đảo như vậy dị bẩm thiên phú xuất hiện không không sai cái quy củ này sẽ không phá người nào tới nói giúp đều vô dụng kỳ thật long h ổ thư viện chiêu sinh công tác sớm tại nửa năm trước lại bắt đầu trong nước cơ cấu hiệu suất cực cao đồng thời tính tích cực so long h ổ trong thư viện lao sư đều tích cực sinh nguyên thậm chí đã trải đến thôn nhất cấp đơn vị mức độ lớn nhất không sơ sót mất bất kỳ một cái nào phù hợp tuổi trẻ hải tử cơ cấu ý nghĩ cũng rất đơn giản sớm dùng thư viện dạy thủ đoạn của bọn hắn sàng chọn ra co thiên phú hải tử bất luận những hải tử này sau cùng có đủ hay không tư cách bị long h ổ thư viện trúng tuyển vậy cũng là dám đ ừ n g đi ra thiên tài a đều là hiện tại quốc gia cần thu nạp số hạt giống a loại ý nghĩ này kỳ thật căn do cũng là long h ổ thư viện cùng trong nước cơ cấu hợp tác về sau mang tới phụ gia giá trị cái kia một bộ n ồ n g cạn nhất trực tiếp công bố ra kiện thể pháp môn để trong nước nếm đến ngon ngọt nghĩ đến đem những thứ này có tu hành thiên phú hải tử thu nạp lên thử nhìn một chút có thể không có thể nuôi dưỡng được một chi hoàn toàn khác biệt trước kia tu sĩ đội ngũ đi ra đương nhiên cả nước hàng trăm triệu hải tử bên trong tuyển ra ba mươi thiên phú ưu tú nhất đi ra đây tuyệt đối là tại đi tinh anh lộ tuyến cũng là tiết vô toán đang tính toán nguyên thế giới tu hành tư nguyên về sau làm ra quyết định đối với tu sĩ tới nói cho dù là ma tu này phương vị diện cũng đã rất cắn cỗi có thể không đủ sức toàn phương vị trải rộng ra tu hành văn minh có thể có chút tô điểm thế là tốt rồi chương chín trăm lần thứ nhất thí luyện chiêu sinh sự tình còn chưa tới phiên tiết vô toán ra mặt lần này hài tử cũng không có trước đó một nhóm kia nhiều như vậy không tệ hạn giống tổng thể lên đều tương đối bình thường miễn miễn cưỡng cưỡng quay đầy ba mươi tên chuyện kế tiếp tất cả giao cho trong ma môn những cái kia mới đổi tiết tu sĩ quan hàn giáo mà trước đó xử lý một năm dạy học nhiệm vụ tu sĩ hiện tại có khác chuyện làm long hổ trong thư viện trên một ngọn núi khác nơi này không có c h ủ phong náo nhiệt như vậy nhưng bầu không khí lại càng thêm nghiêm túc ngọn núi này chính là lúc trước tìm tới thiên giới phế tích địa phương bị tiết vô toán cố định không gian trọng điệp về sau tu một tòa có khắc trận pháp cửa đá làm cửa ra vào trên cửa đá cũng khắc chữ thâm chi luyện ngục t í ế t vô toán đối ma môn chiến đấu lực rất là bất mãn đây là tổng chỗ đều biết cũng đối cái này tâm chi luyện ngục sớm có nghe nói thậm chí thư viện thủ tịch giáo sư hạo thiên thật sớm thì nhằm vào thực chiến cấp những sách này viện nhóm đầu tiên lão sư tiến hành đột kích tăng cường liền kiếm thần lão đầu và mã v ị thành cũng không có lỗ hổng đều biết thư viện vị này hạo thiên bài tịch giáo sư chính là nguyên anh đại viên mãn tu sĩ tự thân dạy dỗ kinh nghiệm thực chiến cùng chú ý hạng mục cùng một số tăng lên năng lực thực chiến tiểu kỹ xảo cái này nhưng đều là thứ không tầm thường kiếm thần các loại tu sĩ đó là nghe được như si như say a căn bản không dám lười biếng đây hết thể nguyên nhân hạo thiên cũng đã nói đều là đang vì bọn hắn đến đón lấy cần muốn đi vào chỗ này tầm chi luyện ngục tại làm chuẩn bị lúc đó hạo thiên là như thế đối kiếm thần những thứ này mà môn tu sĩ nói đó là các ngươi đại cơ duyên chỗ đồng thời cũng là sinh tử c h i địa chỗ ở trong đó sẽ có các ngươi thứ cần thiết cũng tương tự sẽ có muốn các ngươi mệnh hung hiểm ta dạy đồ đ ặ c của các ngươi là kinh nghiệm của ta nhưng các ngươi cầm lấy đi có biết dùng hay không đi vào cái kia địa ngục c h i địa về sau vừa không thích hợp ta cũng không biết kiếm thần bọn người sẽ không cho là hạo thiên là tại nói chuyện giật gần bởi vì cái kia tên là tầm c h i luyện ngục địa phương không phải hạo thiên chuyển đi ra mà chính là họ tiết làm ra lấy bọn họ đối họ tiết hiểu rõ bên trong nhiều hung hiểm cũng có thể một phương diện khác nhìn một cái cái kia trước đó liền đã đầu nhập vào sử dụng miễn trận đây chính là đem trong thư viện những tiểu tử kia nhóm làm cho dục tử dục tiên a nhóm đầu tiên mười mấy cái học viên lần đầu tiến vào cái kia v i ễ n trận còn nguyên một đám hưng phấn vô cùng nóng lòng muốn thử rất nhiều một bộ ngoài ta còn ai khí thế nhưng là lần này sau khi đi vào lại đi ra nguyên một đám hoàn toàn thiếu chút nữa thay đổi hình đề u khá hơn chút học viên đi ra thì liền khóc sức mướt giống như điên muốn không phải bên ngoài sớm chờ lấy mấy cái học viện lao sư dựa theo hạo thiên an bài tranh thủ thời gian thi triển chấn hồn thủ đoạn chấn an những hải tử này làm không tốt thật sự đến điên mất một hai cái đối những hải tử kia đều như thế hạ thủ được h ú n g chi đối bọn h ắ n dạng này lao đầu lao thái thái thì càng không cần phải nói sớm đã có chuẩn bị tâm tư kiếm thần bọn người tự nhiên không có nửa phần phớt lờ sớm liền đợi đến một ngày này đến chắc hẳn trước đó hạo thiên giáo sư đã cho các ngươi nói đến rất rõ ràng ta thì bổ sung ba điểm đi đệ nhất bên trong xác thực rất nguy hiểm nhưng không có tình huống tuyệt vọng hết thảy đều nhìn chính các ngươi lâm chiến phản ứng cùng đầu vóc thứ hai bên trong có rất nhiều đ ồ tốt tỉ như kỳ chân dị quả công pháp thủ đoạn đối với các ngươi tới nói có thể được đến bất kỳ một dạng đều muốn là cơ duyên to lớn thứ ba các ngươi hội ở bên trong vượt qua thời gian ba tháng cũng chính là phía ngoài ba ngày tầm đó thời gian vừa đến bên trong trận pháp hội đem bọn ngươi chuyển rời đi ra đương nhiên từ ở bên trong không tính tiết vô toán một bên nói một bên tâm niệm nhất động phương này cửa đã liền dỗ dành mở ra lộ sau khi ra cửa một mảnh có chút huyền huyễn ngũ quang thập sắc kỳ dị thông đạo đó là ngay cả tiếp lấy thiên giới phế tích cố định thông đạo hiện tại muốn là muốn lui bước còn kịp sẽ không xem thường ngươi chỉ bất quá kẻ hèn nhát không xứng tại trong ma môn chờ đợi chính là thiết vô toán lại thêm một câu tiếp lấy chính là đại khái nửa chén trà nhỏ trầm mặc gặp kiếm thần những người này không có cái nào lùi bước liền không cần phải nhiều lời nữa hướng cửa đá chỉ chỉ ra hiệu bọn họ có thể tiến vào kiếm thần đi đầu hướng về tiết vô toán hành lễ về sau liền mỗi người hít sâu một hơi bước dài tiến vào thông đạo bên trong d i ê m quân chúng ta cũng vào xem một chút đi hạo thiên các loại tất cả tu sĩ đều tiến nhập cửa đá về sau nhỏ giọng đề nghị hắn cũng muốn nhìn một cái những thứ này bị hắn truyền thụ không ít thực chiến thủ đoạn các tu sĩ đến cùng có bao nhiêu tiến bộ cái kia đi thôi đi vào nhìn một cái trước kia loại âm u đầy t ử khí hoang vu cảnh tượng sớm đã không thấy bóng dáng chỗ này đã từng thiên giới hiện tại đã đại biến bộ dáng xuyên qua thông đạo kiếm thần đám người cái thứ nhất cảm thụ liền là mình có phải hay không đến một cái thế giới khác nơi này bầu trời ưu ám tựa hồ là tảng sáng lại hình như là t r ạ m vào tối nhìn không thấy mặt trời chung quanh tất cả đều là đại thụ đi một cái đến chỗ cao nhìn một cái kiếm thần là ở bên trong tu vi cao nhất hai bên dùng cảm giác quét một chút không có phát hiện nguy hiểm chợt đối sau lưng một chúng tu sĩ nói ra được rồi môn chủ kiếm thần thanh âm vừa dứt phía sau hắn liền có người trả lời đồng thời dựng lên một kiện pháp kiếm vụt lên từ mặt đất xuyên qua c h u n g quanh mênh mông xanh biếc che lấp một chút bay đến trên bầu trời dừng lại một lát lại lần nữa rơi xuống trở về thấy được thứ gì kiếm t h ầ n hỏi chung quanh tất cả đều là cây liên miên không biết bao xa phía tây cùng phía nam đều có một ngọn núi đều là cây cái nào sơn phong gần một chút phía nam gần chút đi đi trước phía nam ngọn núi kia thăm dò đều theo sát một số coi chừng một chút bất luận cái gì gió thổi cỏ lay chú ý cảnh báo không có biết rõ ràng tình huống nơi này trước đó kiếm thần bọn người không định phân tán đi tìm cơ duyên của mình đám mây phía trên tiết vô toán mang theo hạo thiên nhìn chăm chú lên phía dưới hết thảy hạo thiên cười nói bọn họ vẫn là thẳng cẩn thận xem ra trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì nói thật hạo thiên vẫn là rất hài lòng kiếm thần bọn người cái này một loạt phản ứng mặc dù mới bắt đầu nhưng ít ra những người này cũng không có đem tìm kiếm cơ duyên đặt ở vị thứ nhất mà chính là cẩn thận chuẩn bị trước thăm dò rõ ràng tình huống bảo mệnh mới là đệ nhất đây cũng là hạo thiên dạy bọn họ thật sao thiết vô toán cười cười nơi này là hắn đổ đưa ra tới là luyện tâm cùng tăng cường kinh nghiệm thực chiến địa phương cũng không phải cái gì g i ã ngoại sinh tồn trại huấn luyện như thế như vậy sợ hãi rụt rè cẩn thận tiến lên chẳng phải là thiếu đi ma luyện cơ hội thiết vô toán không định để kiếm thần bọn người nhẹ nhõm không bao lâu phía dưới tình huống giống n h ư tiết vô toán suy nghĩ như vậy một chút thay đổi nguyên bản yên lặng rừng cây đột nhiên bắt đầu táo động khắp nơi cũng tại kịch liệt rung động nguyên một đám tráng kiện dễ cây phá đất mà lên xúc tu đồng dạng mang theo cường đại sức lực hướng về kiếm thần bọn người giáp công mà đến đây là t h u yêu hạo thiên kinh dị nói tại nguyên thế giới đã từng huy hoàng qua những niên đại đó hắn là được chứng kiến đủ loại yêu tu t h u yêu chính là một cái trong số đó nhưng t h u yêu đã sớm tuyệt chủng trước mắt những thứ này lại là từ đâu mà đến t h u yêu thế nào nơi này còn có rất nhiều kinh hỷ chờ lấy bọn họ đâu bọn họ nhất định phải muốn ở chỗ này từ từ thích hướng cùng bất luận một loại nào đối thủ sinh tử chém giết đồng thời chiến thắng không phải vậy thì không có tác dụng gì chương chín trăm linh một á linh nói cứng tiết vô toán trong mắt chính mình để ý nhất một phương vị diện là c h ỗ đó vậy chỉ có thể nói nguyên thế giới nơi này là hắn nhận định hết thạy bắt đầu khởi điểm cũng là nơi này để hắn theo người biến thành quỷ lại từ quỷ biến thành vô đạo diêm la đến bây giờ hắn t ạ i đ ế m cái vị diện xưng ma xưng thần như thế giả tưởng một đoạn diễn biến trọng yếu nhất vẫn là cái này khởi điểm tựa hồ là cũng là bởi vì trong lòng chấp niệm không dứt quan hệ tiết vô toán đến bây giờ cũng không có đem nguyên thế giới đặt vào vô đạo địa phủ quỷ nha quản lý phạm trù bên trong ngoại trừ luân hồi tất cả phương diện nguyên thế giới đều bị hắn đơn độc độc lập đi ra bao quát trước mắt đang cùng tựa hồ vô cùng tận thụ yêu ngồi đấy quyết tử đấu tranh kiếm thần bọn người tại tiết vô toán trong mắt cũng cùng vị diện khác tu sĩ không giống nhau lắm Tại tiết vô toán vô x e mặc ra, trong nghĩa ra nguyên thế giới bên nào nói hắn bản người, giới tu thế tại theo một thể h o sĩ ý là đó có thể nói là bản ra người, hoặc là nói là đồng hương. Mặc kệ hắn tiết vô toán trong tay còn có bao nhiêu thủ đoạn cùng ý vào đối với phần này từ chấp nghiệm mang lên nguyên thế giới tính kết tâm lý phức tạp thủy chung là khó có thể lạnh nhạt đối đãi vô đạo địa p h ủ là h ạ c h tâm bên trong âm binh hàng ngũ cùng huyết quỷ đều là nòng cốt lực lượng cũng là giết hại chủ lực nhưng những thứ này còn chưa đủ cho nên tại kinh l ư ợ c bạch xà chuyện vị diện thời điểm tiết vô toán phế đi rất nhiều công sức tận lực giảm bớt vô đạo thống ngự đối nó vị diện thực lực tạo thành thương tổn bảo vệ lưu lại đại bộ phận đứng đầu nhất tu sĩ đồng thời đem bọn hắn chuyển hóa thành chính mình một phe cánh ma tu đây hết thể sự tình đều là tiết vô toán đang lưu đồ thực lực tổng hợp dù sao lấy trước những cái kia đã n g ỏ m củ tỏi ma chủ dùng huyết giáo huấn đã nói rõ duy nhất c ấ p bóc cùng duy nhất dựa vào vô đạo địa phủ lực lượng bản thân đi cùng ngàn vạn vị diện đối kháng thật sự là không có nhiều phần thắng cho nên một mặt là tận sức phát triển thực lực tổng hợp một mặt là từ đối với nguyên thế giới chấp nghiệm bất luận phương diện nào đến xem tiết vô toán đều sẽ đối nguyên thế giới lực lượng dị thường coi trọng thậm chí bắt đầu ngã vào một số tư nguyên đi ra đi kích thích những cái này sinh hoạt tại nhà ấm bên trong tu sĩ có thể phát triển nhanh hơn chẳng những cần muốn trưởng thành còn cần có thể ứng phó bất kỳ địch nhân cho nên chỗ này bị tiết vô toán cải tạo ra tâm chi luyện ngục bên trong chẳng những có thụ yêu còn thật nhiều ly kỳ cổ quái tồn tại có yêu có quỷ có, thú, còn có người. theo lần thứ nhất chiêu đến thụ yêu công kích bắt đầu đến vừa đánh vừa lui thối lui đến một chỗ trong rừng đại hồ bên cạnh mới có thể chầm một hơi những cái kia tựa hồ vô cùng tận dễ cây để kiếm thần bọn người mệt mỏi kém chút hết sạch hắn á thể nội chỗ có pháp lực dự trữ cẩn thận đề phòng thay phiên khôi phục pháp lực không nên tới gần mặt hồ kiếm thần hiện tại là cảm nhận được nơi này hung hiểm vừa mới những cây đó yêu cường độ công kích cùng tốc độ cùng phương thức đều là hắn trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua mà lại cảm giác rất rõ ràng những thụ yêu này thực lực cưỡng hãn liền không có một cái thấp hơn kết đan cảnh trung kỳ cái này cũng là bọn hắn mười mấy người bị kém chút mài chết nguyên nhân những cây đó yêu vì cái gì không theo tới không biết nhưng tuyệt đối không quá bình thường hồ này bên trong cần phải có gì đó quái lạ hiện tại là thần hồn nát thần tính tất cả tiến vào nơi này tu sĩ đều căng thẳng thần kinh của mình chung quanh hoa một cái nhất diệp đều tựa hồ tràn đầy nguy hiểm một mảnh lâm hải bên trong đột nhiên xuất hiện một mảnh đại hồ đến mức liền mênh mông nhiều thụ yêu cũng không dám tới gần cái này muốn không mủ không nốc đều có thể cảm giác được mình bây giờ còn cũng không an toàn không đúng coi chừng các ngươi nhìn cái k i a mặt hồ giống như có đồ muốn đi ra ô t h ê lương tê minh thanh đột nhiên vang lên toàn bộ cách đó không xa mặt hồ tựa hồ phí đẳng về sau nước sôi từng đạo từng đạo đen như mực bóng người từ bên trong vật ra mang theo oán khí cùng lệ khí tính toán giữa không trung tiếp lấy trời mưa đồng dạng hướng về phía dưới hơn mười người tu sĩ đánh tới những thứ này bóng người màu đen gọi là oán linh một loại tại nguyên thế giới không có nhưng là tại bạch xà chuyện vị diện bên trong có đồ vật là ác quỷ một loại từ oán khí thúc đẩy sinh trưởng nhưng lại không giống quỷ một dạng nắm giữ trí nhớ đầy đủ cùng tư duy năng lực chỉ có chuẩn bị đơn giản một số linh trí là bị oán nghiệm chỗ khống chế ác quỷ về sau tại vô đạo địa phủ thống ngự về sau bạch xà chuyện vị diện bên trong oán linh liền bắt đầu giảm âm thanh không để lại dấu vết tất cả đều bị vô đạo địa phủ bên trong âm sai một cái một cái bắt trở về những thứ này oán linh so với ác quỷ tới nói muốn khuyết điểm tâm nhãn cũng muốn đáng thương được nhiều nhưng lực s á t thương lại là một chút không có yếu làm sao có thể đây là vật gì rõ ràng là vong hồn vì sao không sợ chấn hồn thuật không phải vong hồn mọi người cẩn thận bọn họ tại chia cắt chúng ta oán linh liền linh trí của mình đều bị oán khí xông đến còn thừa không có mấy thì sợ gì chấn hồn thuật à, thương tổn tỷ lệ rất thấp duy nhất có thể đối đ o á n linh tạo thành đại lượng thương tổn chỉ có p h ù hỏa hoặc là lôi thuộc tính thủ đoạn nhưng là hiện tại theo cái kia trong hồ lao ra đ o á n linh thực sự nhiều lắm chỉ một chút một cái vị diện đoán linh a cho dù hiện tại đi ra chỉ là chín châu mất sợi lông nhưng cũng đối với mười cái ma môn tu sĩ tới nói như sóng giống như c h i ề u trong chớp mắt thì bị dìm ngập đ á n g mây hạo thiên tự nhiên thấy rõ ràng phía dưới phát sinh cái gì hắn hiếu kỳ chính là những thứ này đ o á n linh đến cùng là cái gì hắn cũng chưa từng gặp qua loại đồ chơi này mà lại hắn còn phát hiện phía dưới kiếm thần đám người đã tại phô thiên cái địa trùng kích vào từ từ thoát ly ôm nhau trận hình đồng thời bị ép càng ngày càng rời rạc diêm quân những vật kia là hoán linh tại này phương không gian toái phiến bên trong bọn họ xem như nhân vật khủng bố nhất bất quá không trông cậy vào kiếm thần lao đầu bọn họ có thể diệt những thứ này hoán linh chỉ cần k h ắ c tiếp tục kết đội cùng đi là được rồi đoàn kết là công việc tốt có thể tới nơi này mục đích không phải thanh tú đoàn kết mà chính là rèn luyện thực lực của mình còn cố ý lực lượng hạo thiên tâm lý hơi xứng sở hắn không cảm thấy những cái được gọi là toán linh có bao nhiêu lợi hại cũng chính là số lượng nhiều một số mà thôi thế mà bị tiết vô toán nói thành nơi này kinh khủng nhất uy hiếp chẳng lẽ nói trong hồ lao ra chỉ là một phần rất nhỏ toán linh không phải vậy giải thích như thế nào kinh khủng nhất ba chữ này để ép tâm lý hoài nghi nhìn thoáng qua cái kia tựa hồ nối liền một cái thế giới khác đồng dạng mặt hồ hạo thiên kết luận cái này oán linh hẳn là tiết vô toán theo vị diện khác làm tiến đến đồ vật ố t xấu kiếm thần mấy người cũng không phải người ngu phát hiện những thứ này oán linh tuy nhiên không sợ c h ấ n h ồ n thuật nhưng lại đối lôi đỉnh cùng phù hỏa có chút e ngại mà hai loại thủ đoạn bọn họ đều biết trong lúc nhất thời tuy nhiên tình huống tương đối nguy hiểm nhưng còn không đến mức xuất hiện thương vong có thể đối diện với mấy cái này như hải giống như lạng oán linh nóm kiếm thần bọn người tự vệ có thừa lại xua đổi bất lực bất quá thật muốn như thế rông dài kết cục không cần nói cũng biết rời đi nơi này khoái rời đi nơi này kiếm thần hô lớn rời đi bên ngoài là thụ yêu a không so nơi này những thứ này quỷ đồ vật dễ đối phó a trước đó thụ yêu không dám vào đến nhất định cũng là bởi vì những thứ này quỷ đồ vật có thể thứ này không cũng không có đi ra bên ngoài sao giữa bọn chúng nhất định có rõ ràng l ã n h địa phân chia chúng ta tiếp tục đi về phía nam hướng ngọn núi kia chạy ta đoán chừng những thứ này quỷ đồ vật không có khả năng một mực quân lấy chúng ta không thả kiếm thần thanh âm nổ tung tiếp tục đi về phía nam vạn nhất bên kia cũng có thụ yêu làm sao bây giờ vậy l i ề n chết sống có số đi chương chín trăm linh hai còn kém một cố lòng dạ nhi kiếm thần phán đoán hoàn toàn chính xác không có sai đỉnh lấy tựa hồ vô cùng tận đoán linh tiếp tục đi về phía nam di động rời đi chỗ này đại hồ không sai biệt lắm năm dặm hậu nhân nhóm liền phát hiện đoán linh không tiếp tục theo tới thật tạm thời an toàn an toàn thì an toàn nhưng chính là ngắn ngủi này năm dặm con đường toàn bộ đội ngũ bị h o á n linh nhóm tận lực chia cắt thành từng cái từng cái khối nhỏ hoàn toàn cách biệt muốn một lần nữa tụ lại cái kia cũng không dễ dàng tối thiểu nhất ở chỗ này tiết vô toán bố trí đến đồ vật cũng không có dễ dàng như vậy lợi dụng sơ hở coi chừng cánh rừng này tựa hồ có sắt khí năm dặm chỗ phân bố mười cái ma môn tu sĩ có lẽ loi một mình có hai người l ư n g tựa lưng vận khí tốt một số có thể ba người lẫn nhau chiều ứng lúc này cách bọn họ bước vào cái này tâm chi luyện ngục cũng mới bất quá ba giờ mặc dù không có tổn thất một người có thể tiêu hao pháp lực lại là cơ hồ đến khó có thể vì tục trình độ căn bản cũng không có thở dốc khe hở một lớp đã săn bằng một lớp khác lại khởi trước đó thoát đi thụ yêu lại gặp được cùng loại vong hồn ác quỷ không biết cái quái gì hiện tại thật vất vả thoát khỏi về sau tiếp lấy lại có mới phiên phước cái này cái gì thời điểm là cái đầu a lần này xuất hiện là một đám phiên ba người bộ dáng quái nhân tuổi h ủ đoạn cũng là kỳ q tắc, khống khống hỏa, hỏa tắc một chút so kiếm sáng sớm dạng này đồ cổ nhỏ một chút tu sĩ nhìn đến loại này ly kỳ cổ quái thủ đoạn lập tức liền nghĩ đến một cái tự nhi siêu năng lực lại là một loại kiếm thần bọn người chưa từng thấy qua lực lượng không thể nói mạnh bao nhiêu thế nhưng tuyệt đối không kém bởi vì những người siêu năng này không cần nghiệm chú cũng không cần đấu p h á p quyết năng lực thi t r i ể n ra so kiếm sáng sớm những thứ này kết đan cảnh tu sĩ càng thêm cấp tốc mà lại số lượng rất nhiều khó lòng phong bị diêm quân những người này là ha ha ngươi cũng không nhìn ra từ đâu tới người phía dưới ngoại trừ kiếm thần bọn họ một người sống đều không có có thể những cái kia tập kích kiếm thần người không phải có hôn phách có nhục thân liền có thể tính toán người nếu thật lạ như thế phân xét cái k i a bên cạnh ngươi những thứ này lại tính là cái gì tiết vô toán cười híp mắt quay đầu nhìn lấy hạo thiên nói ra đây là hạo thiên tròng mắt một chút chừng lớn chỉ trong nháy mắt vốn là cái này đám mây trừ hắn cùng tiết vô toán bên ngoài lại không bên thứ ba nhưng bây giờ lại lít nha lít nhít tất cả đều là người đều mặc lấy một dạng màu đen văn kim k i ể u long trường bảo bộ dáng khí tước tu vi ba động những thứ này đều cùng tiết vô toán giống như lúc không có nửa phần khác biệt không dùng ngạc nhiên đều là thủ đoạn mà thôi phía dưới những dị năng giả này cũng là bồi luyện giúp đỡ những thứ này sống vô dụng rồi một nắm lớn số tuổi lại không có gì kinh nghiệm thực chiến lao đầu các lao thái thái hoạt động một chút đi đứng thế nhưng là diêm quân bọn họ chi chống đỡ không được bao lâu hạo thiên cảm thấy mình hay là nên đem lời nói rõ ràng ra miễn cho tiết vô toán chính mình chơi thoát vô lại trên người hắn treo c h ố n g không không không bọn họ hiện tại rất nhiều người cũng chỉ là kém cái kia tới cửa một chân không kích thích một chút lời của bọn hắn còn không biết muốn chờ tới khi nào đây Thiết vô toán nói tới tới cửa một thiên biết, chân hạo nói vô cũng cửa kiếm thần bọn người có đ e một gần m nửa tu sĩ đạo ề u đến đột hôn phá kiếm chỉ c cần thiết khí chém ra đem một đoàn nắm đấm lớn nhiệt độ cao hỏa cầu chém vỡ kiếm khí không nghỉ xuyên qua hỏa cầu về sau mắt thấy liền muốn g ọ t sạch một cái hỏa hệ dị năng giả đầu lại bị đột nhiên ngang qua tới một đầu hắc cánh tay màu vàng óng xinh xinh cản lại cánh tay cũng liền lên một đạo bạch tấn t ử mà thôi đây đều là chút thứ q u ỷ gì kiếm thần phiền muộn đến có chút nhớ nhung muốn chửi mẹ trước mắt những thứ này người kỳ quái thân thủ mặc dù không tệ nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi có thể càng nhanh chóng hơn sử dụng một số góc viền quy tắc h i ể n hóa lực lượng nhưng da lông cực kỳ buồn cười thậm chí không thể xưng là quy tắc h i ể n hóa nhưng chính là những thứ này không t h ế nào vào mắt ra hỏa lại đem kiếm thần làm cho quá sức những thứ này quái nhân giữa lẫn nhau phối hợp lại thế mà đem mỗi người ở giữa khuyết điểm cơ hồ cho hết che giấu rơi mất công kích bên trong một cái thật giống như tại công kích tất cả mục tiêu đồng dạng trước đó oán linh đem kiếm sáng sớm bọn người cắt chém thành một đoạn một đoạn hiện tại những dị năng giả này xuất hiện tiến một bước đem những vận may kia tốt tổ hai người hoặc là tổ ba người toàn bộ chia rẽ ra một bên là luân phiên đại chiến cơ hồ đèn cạn dầu một bên là phối hợp an ý số lượng đông đảo giống như có lẽ đã thanh kiếm sáng sớm bọn người dồn đến hẳn phải chết tuyệt điện sẽ không như vậy kết thúc họ tiết nói qua trong này không có tình thế chắc chắn phải chết nhưng như thế nào khuyên đâu kiếm thần trong lòng loạn như ma thật sự là không biết như thế nào phá giải khốn cục trước mắt không cần quá lâu cứ như vậy một bên đánh một bên chạy lại l à khoảng mười dặm đường đi ra kiếm thần cảm giác mình đã chạy không nổi rồi pháp lực khô cạn đến tựa hồ muốn hoàn toàn biến mất không thấy trong lòng một trận mắng to đặc biệt lao tử thế mà lại tử tại một đám quái thai trên tay lao tử không cam tâm chưa bao giờ trải qua sinh tử kiếm thần tại thời khắc này trong đầu suy nghĩ tuôn ra chính mình cả đời này kinh lịch tất cả từng màn tất cả đều tại trong đầu như thiểm điện qua một lần từ nhỏ được đưa tới long h ổ sơn cầu đạo n h o á n một cái cũng là mấy chục năm thật vất vả tại xế chiều lão hủ thời điểm đột nhiên thấy được ánh dạng đông đang muốn bước vào đường đường nguyên anh chi cảnh hưởng thụ cái kia lâu dài sinh mệnh thậm chí cải lão hoàn g đồng thời điểm thế mà thì đặc biệt phải chết đội n g ư ờ i nào ai có thể cam tâm đến lúc cuối cùng một đạo kiếm khí xẹt qua cái cổ lại không có huyết dịch bắn mạnh mà ra thời điểm kiếm thần một câu chó nói thì m a n g lên đây là hắn biến mất cái thứ tư dị năng giả cái cổ nhưng những tên kia căn bản cũng không quan tâm thậm chí huyết đều không chạy một giọt cái này còn đánh cái cái giám a một cái gai băng theo dưới chân xuyên ra miễn c ư ơ n g né qua áo lót lại là một trận sát ý đánh tới lần này tựa hồ lại tránh không thoát lao tử không cam tâm q u á t to một tiếng chính là kiếm thần biện pháp đáy lòng gào rú mà ban đầu vốn đã khô cạn trong đan đ i ể n theo sát lấy thế mà sinh ra một cỗ lực mới cỗ này lực lượng mới là như thế bành trướng cùng cương đại thế mà để vừa rồi còn tại cùng chính mình quá khứ nói từ biệt kiếm thần lão đầu một chút chân phấn chẳng những trong lúc ngàn cần treo sợi tóc chấn khai áo lót đánh tới sát c h i ề u đồng thời thân hình loại lên lấy so trước đó mau ra ba đến năm lần tốc độ cấp tốc quy tránh đi liên tiếp hướng chính mình đánh tới tất cả công kích trường kiếm trong tay theo liên tục phun ra nuốt vào năm cái đầu bị tung bay rơi xuống đất cái này đây cũng là nguyên anh c h i cảnh kiếm thần không dám xác định bởi vì cỗ lực lượng này còn không có hoàn toàn phóng xuất ra hắn hiện tại lớn nhất cần phải chính là tìm một một chỗ yên tĩnh thật tốt điều tức nhưng nơi này lại không phải một cái ngồi điều tức địa phương càng không phải là khi đó đám mây phía trên nhìn đến lâm trận đột phá kiếm thần tiết vô toán hơi hơi một chút xoạch một chút ngoài miệng ngậm x ì gà hướng đứng bên người hạo thiên nói ngươi nhìn kiếm lao đầu đột phá thời khắc sinh tử đại khủng bố cái này không liền có thể sống sao có thể những người khác đâu yên tâm hết thể đều tại trường khống bên trong thực lực của bọn hắn khác biệt đối mặt ngạch dị năng giả thực lực cũng là không giống nhau ta nói qua sẽ không để cho bọn họ kinh lịch tình huống tuyệt vọng chỉ cần một chút không có cam lòng kích phát một chút cái kia cố lòng dạ nhi thì có thể đột phá ngươi cũng biết ngay trong bọn họ thế nhưng là không ít người đều tại điểm tới hạn phía trên hạo thiên nhẹ gật đầu cứ như vậy hai câu nói thời điểm phía dưới còn thật lại có người đột phá bất quá hạo thiên hay là hỏi Muốn vẫn là chương cũ chín trăm linh ba đều như thế hết thệ tận như tiết vô toàn nói kiếm thần lâm trận đột phá tựa hồ đốt lên một cây d i ê m quẹt liên tiếp lại có người theo đột phá vốn có cảnh giới đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người là đột phá kết đan tiến vào nguyên anh đại bộ phận chỉ là đột phá cảnh giới nhỏ t ỉ như theo kết đan trung kỳ tiến nhập hậu kỳ từ hậu kỳ tiến vào cảnh giới viên mãn dù vậy chung quanh những cái kia tiết vô toán làm r a dị năng giả cũng lại không phải là đối thủ của bọn họ cũng có không có đột phá người nhưng may ra bọn giá hỏa này vận khí đều cũng không tệ lắm cứ thế mà chịu tới liền nhau những cái kia sau khi đột phá đồng bạn đuổi tới cứu viện chỉ có trọng thương cũng không có người nào bị giết chết tụ lại nhân thủ điểm một chút người bị thương tình huống như thế nào kiếm thần dẫn theo pháp kiếm gương mặt sắc khí một bên an bài thủ hạ tu sĩ tụ lại chung quanh phân tán đi ra đồng bạn một bên độ cao cảnh giác buôn phía bất quá tựa hồ nguy hiểm tạm thời đi qua thẳng đến tất cả mọi người một lần nữa tề t i ể u về sau đều không có phát hiện gì thường đều nói nói các ngươi gặp phải tình huống kiếm thần kiếm nhân tụ h ọ ặ c về sau kiểm kê một phen mới mở miệng hỏi nói thật tình huống trước mắt có chút vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài căn cứ kiếm thần chính mình thể nghiệm hắn vừa mới muốn không phải lầm trận đột phá căn bản là không có biện pháp sống sót mấy cái kia quỷ dị địch nhân thực sự thật khó dây dưa thêm nữa thể nội trước đó thì tiêu hao quá lớn tình huống dưới chỉ có thể bị mái chết hắn là bọn này ma môn tu sĩ bên trong tu vi cao nhất người còn hiểm tượng hoàn sinh vì sao những cái kia so với hắn tu vi thấp không ít đồng bạn cũng chỉ là hiểm tượng hoàn sinh cũng không có hao tổn một người viện trưởng chúng ta còn kỳ quái ngươi vì sao thương tổn nặng như vậy a chẳng phải một số không sai biệt lắm kết đan cảnh sơ trung kỳ hôn c h ứ n g sao có phải là bọn hắn hay không có cái gì ám chiêu a không giống nhau kiếm thần hỏi ra tâm lý nghi hoặc bên cạnh mã v ị thành ngược lại là trước hỏi ra ngựa khí nghi hoặc đối thủ của hắn cũng là kết đan cảnh trung kỳ năm cái hắn pháp lực thiếu thốn thời điểm kém chút mài chết hắn về sau、so、đột phá mới sống sót có thể kiếm thần rõ ràng so tu vi của hắn cao rất nhiều vì sao cũng chật vật như thế kết đan sơ trung kỳ kiếm thần trầm giọng nhắc tới vừa nghiêng đầu nhìn về phía một cái khác đồng bạn hỏi đối thủ của ngươi có phải hay không kết đan sơ kỳ đúng vậy viện trưởng kiếm thần lại hỏi một người khác đối thủ của ngươi có phải hay không kết đan hậu kỳ đúng thế đối thủ của các ngươi có phải hay không chỉ là so chính các ngươi tu vi thấp một cái cảnh giới nhỏ lấy được trả lời tự nhiên toàn bộ đều đúng rồi lần này tất cả mọi người biết kỳ hoặc trong đó đối thủ không phải là không có mạnh mà chính là nhìn thực lực của bọn hắn tại phân phối chỉ so với bọn hắn thấp một cái cảnh giới nhỏ trong n bọn h họ cả t ư ớ c lực đó pháp h tiêu c ù vết thế thương nhẹ, cũng liền tướng tướng trên ta thể một nhẹ, nhau chi lệnh cho họ như khó khăn. Xem ra chúng ta không thể cùng một chỗ hành người cũng liền lẫn săn bằng, nên bọn cùng giữa mỗi mới ra ở sẽ Xem đó ộ n thần miệng n g Châm thật mắc kiếm mới mở lâu, i ra. Hoàn toàn chính toàn xác không thể cùng đi. Trong đó khớp ô n cùng Trong g thể h đi. đó Ừm. k nôi những thứ này mà môn tu sĩ cũng đều suy nghĩ minh bạch cái này cái gọi là ngạch tâm chi luyện n g ụ c đích đích xác xác cũng là rèn luyện cá nhân năng lực địa phương ôm nhau sưởi ấm ở chỗ này không làm được bởi vì vì tất cả mọi người tu vi là không giống nhau đi cùng một chỗ dẫn tới nhất định cũng là như chi lúc trước cái loại này của mánh tập kích đồng thời tu vi cao thấp cũng dẫn đến tập kích độ chấn động không giống nhau chỉ có tách ra đi mới có thể đem mức độ nguy hiểm khống chế tại chính mình cực hạn vị trí bên trên không phải vậy liền có khả năng gặp gỡ vượt qua bản thân cực hạn sức chịu đựng nguy hiểm cái kia chính là tình thế chắc chắn phải chết vậy liền tách ra đi nói nơi này có cơ duyên mọi người thì đều do thiên mệnh đi kiếm thần nhấc lên trong tay phát kiếm đương i đầu quay người nhiên tất cả ma môn tu sĩ trong ngực đều cất kinh hỷ tận đều không có đối với người nói bao quát kiếm thần lao đầu những cái kia thu hoạch đều là giết chết những dị năng giả kia lưu lại rất quỷ dị thi thể rơi xuống đất liền không thấy bóng dáng chỉ có đồ lưu lại hoặc một quyển sách hoặc một khối lục sắc tinh thạch hoặc một kiện chưa thấy qua pháp khí không phải trường hợp cá biệt có người đồ vật là bị nhìn thấy nhưng ai cũng bao lấy không nói điểm này nói cho cùng vẫn là tư tâm tại q u ậ y phá vốn là đều là mỗi cái không giống nhau đạo môn hơn nữa còn giữa lẫn nhau có phần có ân đoán bây giờ bị tiết vô toán chống đỡ long h ổ sơn môn cùng trung nam sơn môn cứ thế mà dựa vào vũ lực nắm ở cùng nhau tục ngữ nói dưa hái xanh không ngọn cho nên ma môn hiện tại làm sao có thể trên dưới một lòng điểm này tiết vô toán biết nhưng hắn không thèm để ý ma môn trọng yếu là danh phận một cái nhất thống tu sĩ giới danh phận chân chính muốn thực hiện thống nhất hai chữ người cũng không phải kiếm thần cái này đệ nhất mà chính là long h ổ trong thư viện những học sinh kia đương nhiên đề cao kiếm thần đám người thực lực là có cần phải không phải vậy học phát lên không có lao sư dạy cũng không thì lúng túng sao nói đi cũng phải nói lại giết chết những dị năng giả kia có được đồ vật như thế nào mỗi người tâm lý đều còn không rõ ràng lắm nhưng lấy họ tiết dư luận nói là tuyệt đối đại cơ duyên vậy liền nhất định là thứ không tầm thường nắm bắt tới tay không chừng chính là mình sau này bay lên nền tảng hoặc là thủ đoạn bảo mệnh cái này sao có thể nói cho người khác biết tốt nhất thì là ai cũng không biết chính mình lặng lẽ luyện liền tốt những thứ này tự nhiên cũng là dựa vào nói qua những cái kia giữa lẫn nhau không tín nhiệm nhân tố tạo thành tất yếu kết quả ngươi nhìn những người này đều là người mũi nhọn vẹn vẹn hai ba câu liền hiểu tình cảnh của mình đồng thời đem chính mình cùng người khác phân chia đến tương đối rõ ràng nguyên một đám cầm chỗ tốt cũng đều che giấu căn bản không nói cho người khác như thế thoạt nhìn là không phải rất có bình thường tu sĩ、si、cảm giác đám mây phía trên t i ế t vô toán hút thuốc treo cười hướng về phía dưới ma môn tu sĩ、si、cười toe toắt nói Tựa hồ có một t hồ h có cảm giác loại à n h tiểu tại t r o n g ngôn ngữ. Gió. Ừ, bất quá cái này vừa mới bắt đầu nơi này hội cho bọn hắn đem tâm chi lực lượng mỗi cái phương diện đều chiếu cố đến ba tháng cái này tuyệt sẽ không để cho bọn họ hi hi ha ha liền đi qua hạo thiên miết miệng tâm lý có chút cảm thấy màu xám chê cười ý tứ tiết vô toán trong miệng cười toe toét đoán chừng thả ở phía dưới những cái kia ma môn tu sĩ trên thân tới nói nhưng chính là sinh tử khảo nghiệm cũng không biết trên đời này còn có ai có thể phù hộ những thứ này đáng thương ma môn tu sĩ không bị triệt để chơi h n g rơi mà chuyện kế tiếp cũng để cho hạo thiên lần nữa ở trong lòng nói một tiếng quả nhiên đồng thời cũng đối với chính mình phía trước nhìn đến say sưa ngon lành cười h i ế p mắt diêm quân lại có nhận thức mới hạo thiên cũng từng quân lâm thiên hạ trưởng khống giả vô số sinh linh sống và chết loại kia cảm giác từng để cho hắn cảm giác đến vô cùng trầm mê thậm chí vì truy cầu cao hơn trưởng khống hướng thẳng đến thiên đạo ra tay sau cùng mới dẫn tới di thiên đại hòa triệt để hủy này phương vị diện tu đạo người tất cả thiền đồ sau đó vô số năm tháng yên lặng cũng để cho hạo thiên tâm thái biến thành hiện tại lần này bộ dáng nhưng là hạo thiên minh bạch chính mình lúc trước cái chủng loại kia quân lĩnh thiên hạ t r ư ở n g khống sinh tử cảm giác cùng trải nghiệm cùng trước mắt vị này diêm quân so ra vẫn là có bản chất khác biệt hắn là tại t r ư ở n g khống sinh tử mà vị này diêm quân trên bản chất căn bản cũng không có đem sống và chết phân chia ra tới qua t r ư ơ n g chín trăm linh bốn lần thứ nhất địa ngục thu hoạch làm tiết vô toán cáo biệt chu huệ như mang theo mỉm cười một lần nữa trở lại vô đạo địa phủ bên trong chính mình diêm la điện bên trong thời điểm trong đầu của hắn quanh quẩn vẫn là kiếm thần những người kia biểu lộ thật sự là rất có ý tứ bi thương cảm kích đau xót vui sướng may mắn hoán trách kính sợ nhiều như vậy tâm tình tụ tập cùng một chỗ đều không ngoại lệ tại nguyên một đám còn sống theo tâm chi luyện ngục bên trong sinh sinh khiêng ba tháng sau đó đi ra ma môn tu sĩ trên mặt đúng vậy đi vào thời điểm mười sáu người lúc đi ra mười ba người ba cá i nhân mạng cấp tâm chi luyện ngục buổi diễn đầu tiên thì đóng lên mùi huyết tinh chi cho nên sẽ có nhiều như vậy tâm tình phức tạp biểu lộ tại mỗi người trên mặt cũng là bởi vì bọn họ tại cái kia sau l ư n g địa ngục bên trong ba tháng kinh lịch thời gian ba tháng để kiếm thần bọn người luôn luôn cảm thấy giống như là ba năm thậm chí ba mươi năm lâu như vậy cũng là lần đầu tại xế triều hủ hủ niên kỷ p h ả n nàn thời gian trôi qua quá chậm ba tháng này bọn họ qua được chi đặc sắc quả thực không đủ vì ngoại nhân nói vậy thậm chí để bọn hắn cảm thấy lấy trước những cái kia long đong loại hình sự tình so với ba tháng này hung hiểm căn bản liền cái rắm cũng không bằng theo ban đầu thụ yêu đến đoán linh lại đến dị n ă n g giả đây đều là khai vị thức nhắm đằng sau còn có thủ đoạn sắc bén kiểm phổ hóa thù địch tu sĩ còn có các loại làm cho người giận x ô i âm hiểm bấy dập thậm chí còn có một loại kỳ quỷ lại hung mánh bạo ngược quái thú liền cùng loại trong phim ảnh người máy công nghệ cao đều có đáng thương ma môn tu sĩ nhóm cảm thấy mình cũng là tiến vào một miệng không rõ đầu đuôi đại trảo nhuộm bên trong mệt mỏi đồng thời tại chính bọn hắn đều không d à n h trải nghiệm nguyên một đám sinh tử trong n g á y mắt thật nhanh thuế biến mà ngoại trừ những thứ này khó có thể nói nên lời kinh lịch bên ngoài còn lại thì là một loại không hưởng phí lao tử liều chết một trận tâm tình nói qua có đại cơ duyên vậy thì nhất định phải phải có đại cơ duyên tuy nhiên chật vật một lần lại một lần đột phá cực hạn của mình trên sinh lý cùng trên tâm lý đều là như thế nhưng thu hoạch cũng là cùng lần này hung hiểm thành có quan hệ trực tiếp cho nên cho dù lần này tổn thất ba người sống sót cũng là nghĩ mà sợ nhưng lại không có người nào đưa ra dị nghị tới bởi vì tiết vô toán đã sớm cho bọn hắn lựa chọn máy x ẻ huống hồ hạo thiên cũng từng nói với bọn họ tu sĩ không phải liền là như thế tại sinh sinh tử tử bên trong khôn sống ngống chết phát triển tiếp s a o sợ chết vậy coi như người bình thường tốt làm gì đi đường này tiết vô toán rất vui vẻ những thứ này mà môn tu sĩ nhóm tâm thái biến hóa cũng để cho hắn đối với mình chuyển đi ra tâm chi luyện ngục kiên định lòng tin cái này thiết trí nhìn đến vẫn là rất hữu dụng mà lại đạt được hắn vung đi xuống những cái kia linh tinh a p h á p môn a loại hình khen t h ư ờ n g chắc hẳn kiếm thần những người này ở đây tương lai trong vài năm cần phải lần nữa nghênh đón bạo phát thức thực lực tăng trưởng l i ê n mang long h ổ thư viện các học sinh cũng sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên lại đợi thêm một chút thời gian các loại nguyên thế giới bố cục đạt đến tiết vô toán dự liệu cái kia phiên bộ dáng về sau tu sĩ tại nguyên thế giới bên trong lực lượng tái tạo cũng nên có căn bản tính khởi sắc so với ngũ quang thập sắc nguyên thế giới vô đạo địa phủ bên trong mãi mãi cũng là âm u đầy tử khí hoàn toàn đố ám trên đầu ưu minh luôn luôn biến đổi sâu cạn nhan sắc xanh nhạt đến mặt lục cũng là sẽ không thay đổi những sắc thái khác cũng không biết vì cái gì dù sao tiết vô toán ngồi xuống đến chính mình phương này trên ghế thời điểm tâm tính liền sẽ trong nháy mắt biến hóa âm lánh lại hung s á t vô đạo diêm la uy nghi cùng uy phong lập tức thì tràn ngập toàn thân hắn lần này trở về cũng là bóp lấy điểm lần trước đại thanh tẩy về sau vô đạo địa phủ bên trong cấp bậc cao âm xoa môn cũng tận đều thụ hình hoàn tất một lần nữa trở về thiết liên bị phạt về vệ chấp trưởng vẫn như cũ từ ngươi đảm nhiệm đây là đối ngươi quá khứ công tích tán thành đồng thời cũng là bản quân một lần cuối cùng đối ngươi tha thứ hiểu chưa tiết vô toán thanh âm luôn luôn để vong hồn nhóm cảm giác bản năng e ngại đặc biệt là tại cái này chống d i n g đại điện bên trong quanh quần phía dưới càng liệt hắn ưa thích dung tử củ năng lực làm việc cùng công chính nghiêm minh thái độ nhưng có chút buồn bực dung tử cụ tại đại quyền trong tay về sau hương lạnh không phân rõ vị trí coi là ta hết thệ cũng là vì công không vì tư nhân liền có thể vượt tuyến cho nên bị phạt bách thế luân hồi làm tốt thuộc b u ồ n phận sự tình minh bạch vị trí của mình cùng thân thủ phạm vi đây chính là tiết vô toán muốn cảnh cáo dung tử cụ dung tử cụ không đốc h ắ n theo tiếp vào trừng phạt thời điểm kỳ thật liền nghĩ minh bạch cũng đang hối hận chính mình lúc trước thế mà tự đại đến quên điêm đi. quân cũng không phải nhân gian những cái kia buồn cười đế vương giảng đạo lý tại diêm quân nơi này không có đạo lý có thể giảng bởi vì diêm quân mà nói cũng là đạo lý dám vi phạm xuống tràng như thế nào dung tử cụ đã linh giao đến thuộc hạ đã ghi nhớ trong lòng đoạn sẽ không quên mất minh bạch l i ề n tốt đi xuống tìm bao t r ư ở n g thật tốt nghiên cứu một chút mới âm điều sau đó đem các ngươi thiết vệ quy tắc chi tiết một lần nữa báo lên ân mặt khác nơi này có sự kiện giao cho ngươi đi làm tiết vô toán nói liền giơ tay một khối diêm la khiến ném cho dung tử cụ đồng thời một đạo tin tức cũng đến dung tử cụ trong đầu thuộc hạ minh bạch lui ra đi đúng thuộc hạ cáo lui túi đầu bưng lấy lệnh bài quỳ lùi lại đến cửa đại điện mới đứng dậy hành lễ sau đó lui ra ngoài dung tử cụ nhất quán như thế luôn luôn tại tiết vô toán trước mặt đem chính mình đặt ở hèn mọn nhất vị trí bên trên cái này khiến cùng là âm rất kém nhiều vong hồn đều vụng trộm xem thường hắn cảm thấy không có một chút khí tiết trung tâm cũng không cần dựa vào loại phương thức này để diễn tả đương nhiên những lời này cũng liền mỗi người trong lòng nghĩ nghĩ có thể không dám nói ra thiết vệ a vốn cho rằng dung tử cũ lần này coi như hết hạn tù trở về cũng không lại hội thụ diêm quân trọng dụng thiết vệ quyền quản hạt hội tuyển cái k h á c vong hồn đến chấp trường có thể nhưng không ngờ dung tử cũ vừa về đến phần này to lớn quyền lợi vẫn là rơi xuống trong tay h ắ n kể từ đó cái này dung tử cũ còn phải tiếp tục làm yêu a vừa nghĩ tới lúc trước có thiết vệ nhấc lên cự đại phong ba trong đại điện bất luận là ai đều vẫn cảm thấy lạnh cả tim có việc nói sự tình vương đại trùy ngươi không phải mới vừa la hét có chuyện quan trọng sao hiện tại câm tiết vô toán đốt thuốc dựa vào phía sau một chút cười híp mắt thì thói quen đem vương đại trùy cấp sách chạy tới bẩm diêm quân thuộc hạ hoàn toàn chính xác có chuyện quan trọng tương báo nói đi vương đại trùy hiến vật quý đồng dạng đem chính mình hồn thể phía trên hư hóa bỏ đi lộ ra hồn thể vốn là bộ dáng vừa nói diêm quân mời xem đây là chu nham cùng mông thoát lập tạp gần nhất mới nghiên cứu ra được hồn thể minh khắc thuật đã có thể thực hiện trung đẳng trình độ phức tạp trận pháp minh khắc bên trên vương nhị truy cũng ra khỏi hàng đến trong tay bưng lấy một cái dài hơn ba tấc cây gậy hình dáng pháp khí tiếp lấy vương đại trùy mà nói nói ra d i ê m quân người xem đây cũng là chu nham bọn họ chơi đùa đi ra mới minh khắc pháp khí tốc độ cùng hiệu quả đều so đệ nhất mạnh mấy lần cũng chính bởi vì loại pháp khí này mới có thể minh khắc phức tạp trận pháp đồng thời loại pháp khí này luyện chế cực kỳ đơn giản tiết vô toán cầm thần nghiệm quét một lần vương đại trùy trên người trận pháp minh khắc lại quét một lần vương nhị truy trong tay pháp khí hơi hơi nhẹ gật đầu không đợi hắn nói chuyện đứng tại tam đồng truy sau lưng bao t r ư ở n g hành lễ đi ra d i ê m quân cho bẩm hiện tại từ quỷ nha trèo chống hồn phách minh khắc thuật đã có phạm vi lớn thông dụng cơ sở thuộc hạ xin chỉ thị đem cái này nghiên cứu chuyển giao đến viện nghiên cứu hoặc là vũ khí nhà xưởng để đến tiếp sau phát triển có thể mức độ lớn nhất theo vào chương chín trăm linh năm chuẩn bị chiến đấu h ồ n phách minh khắc thuật cái đồ chơi này tuyệt đối là vô đạo địa phủ bị tiết vô toán thiết lập đến nay có tiềm lực nhất cùng vũ lực ra chỉ ý nghĩa một loại đồ vật cũng là hiện trước mắt có thể nhất thời gian ngắn đem chọn cái vô đạo địa phủ thực lực đi lên tăng lên một cái trọng đại nghiên cứu h à n g mục trước đó tiết vô toán cổ vũ quỷ nha giúp đỡ chu nham cùng mông thoát lập tạp nghiên cứu một mặt là tại đánh viện nghiên cứu cùng vũ khí nhà xưởng một phương diện khác cũng là muốn thử lại lần nữa quỷ nha cùng vương gia tam bồng truy thái độ từ lần trước đại thanh tẩy về sau tiết vô toán đối với những thứ này thủ hạ độ tín nhiệm liền đã một đi không trở lại lần này trở về bao t r ư ở n g cùng vương g i a tam bổng truy phản ứng để tiết vô toán rất hài lòng q u ỷ nha nói cho cùng chỉ là một cái hành tránh quản lý cơ cấu mà hồn phách minh khắc thuật là lực lượng trọng yếu phụ tải kỹ thuật giữa bọn chúng bản thân thì không tồn tại hợp lý cùng tồn tại khả năng có thể không tham yêu cái này một phần nắm giữ vũ lực mạnh mạnh quyền lợi chủ động giao ra đây mới là tiết vô toán một mực khởi s ư ớ n g không cần loạn thân thủ Pháp khí sinh thể sản có thể đã bắt đã đầu r ồ i Thiết vì ô không toán tuy tạp tính rất khó khăn. Thuộc Trung trước mắt một giao cho pháp pháp Đúng Quân, minh luyện nhiên nhưng cũng khăn. luyện phương nhà sưởng Nhân, sinh sản n cười khắc chế phức chế hỏi. Diêm Đại khí khó hạ khí h đã đem đã g vậy vũ My ra n kiện này trưởng không người khí. loại lời. Bao pháp trả Ồ, vì sao như thế bao t r ư ở n g tiếp tục nói quỷ nha cấp dưới cũng không hợp cách luyện khí sư tại công nghệ giữ bí mật trên cấp bậc cũng kém xa vũ khí nhà xưởng trung mi đã bao t r ư ở n g có ý tướng hồn phách minh khắc thuật nghiên cứu giao ra ngươi lại tiếp minh khắc pháp khí luyện chế công việc cái này thì nguyện ý tiếp thu hạng mục này rồi tiết vô toán ánh mắt quét về phía đứng tại phía sau nhất trung mi nói ra thuộc hạ nguyện ý thuộc hạ hy vọng lấy bình tĩnh sẽ không lại phạm trước đó sai lầm nói trung mi thì dập đầu biểu lộ thái độ mà bên cạnh hắn đinh xuân thu sợ diêm quân đem nghiên cứu của mình viện bài trừ bên ngoài trong lòng gấp vạn phần lại lại không dám xen vào chỉ có thể theo trung mi quỳ xuống phanh phanh dập đầu hy vọng diêm quân không nên quên nghiên cứu của mình viện không phải vậy trước đó bỏ lỡ hai cái đại tài sự t ì n h có thể vẫn đều là cấn đang nghiên cứu viện cùng hắn đinh xuân thu trên thân trung mi cũng tới sự t ì n h hắn cũng không có đinh xuân thu nhiều như vậy tâm nhãn cũng sẽ không biết đinh xuân thu ra hỏa này căn bản không có bằng hữu loại này khái niệm mà trung mi một mực ngược lại là đem đinh xuân thu làm bằng hữu đều là làm kỹ thuật tiếp xúc nhiều lại có tiếng nói chung đàng hoàng trung mi tự nhiên là đem đinh xuân thu làm bằng hữu bây giờ bằng hữu gặp nạn hắn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến m ở miệng nói thuộc hạ thỉnh cầu cùng viện nghiên cứu cùng một chỗ hợp tác hạng mục này bởi vì đối với hồn phách nghiên cứu một chút viện muốn t ỉ võ khí nhà xưởng càng có quyền lên tiếng tiết vô toán nhìn lấy phía dưới hai quỷ biểu diễn cái này hai hàng trong lòng nghĩ cái gì hắn nhất thanh nhị sở cười cười lại không có trả lời mà chính là điểm đứng ở phía trước dự im lặng vương thiên vận tên bốn mươi ngàn tân binh dung hợp huấn luyện t r ư ớ c như thế nào hồi diêm quân 40.000 tân binh đã dựa theo phân phó của ngài hoàn thành thích hướng tính huấn luyện đồng thời phân công đến bốn cái quân đoàn bên trong hiện tại đã cùng mỗi người quân đoàn triệt để hòa thành một thể bất luận là chiến trận vẫn là cá thể chiến đấu năng lực đều đã đạt đến lúc đầu dự định mức độ có thể diễn luyện qua có diêm quân trước sau một cộng tiến hành 311 lần thực chiến diễn luyện trong đó 300 lần là quân đoàn ở giữa phối hợp diễn luyện 11 lần là cùng 300.000 huyết quỷ tiến hành giết hại diễn luyện có thể có tổn thất tất cả đều trọng thương không có hao tổn tiết vô toán cùng vương thiên vận ở giữa ngạch một hỏi một đáp xem như một cái đơn giản tình huống báo cáo âm binh hàng ngũ cần cũng là chiến đấu lực bảo trì cùng đề cao những vật khác đều là hư t r â m mặc một lát tiết vô toán cất giọng nói trung mi đinh xuân thu nghe lệ có thuộc hạ lập tức lên từ các ngươi hai cái cơ cấu tạo thành liên hợp hạ ngục tổ tiếp tục phối hợp chu nham cùng mông thoát lập tạp theo và hồn phách minh khắc thuật nghiên cứu đồng thời đem luyện chế ra tới minh khắc pháp khí toàn bộ giao cho âm binh doanh trại t r ư ở n g quản không có bản quân mệnh lệnh không cho phép lại luyện chế nhiều một kiện bao t r ư ở n g c h u y ể n cáo chu nham cùng mông thoát lập tạm minh khắc thuật khớp nối muốn chút nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật soạn viết ra cũng đồng dạng giao cho âm binh doanh trại t r ư ở n g quản mà pháp khí thủ pháp luyện chế từ vũ khí nhà xưởng t r ư ở n g quản trở lên đồng đều không thể tiết lộ ra ngoài như đã có người biết chuyện thính danh cần báo cáo bản quân định đoạt đều nghe rõ chưa vậy dưới tay chư quỷ cùng nhau không người trả lời thuộc hạ minh bạch tiết vô toán lại nói tiếp ba cái âm thực quý về sau âm binh hàng ngũ nhất định phải hoàn thành tất cả âm binh hồn phách minh khắc minh khắc loại nào c h ấ n pháp bạch hổ nha môn tự làm quyết định sau khi hoàn thành có thể lập tức tiến vào nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu là diêm quân lần này vương thiên vận thanh âm càng là vang dội hán rốt cục nghe được muốn nghe nhất gặp ngôn ngự theo diêm quân trong miệng nói ra nhất cấp chuẩn bị chiến đấu đây là muốn chân chính thực chiến có thể đến cùng cùng ai đánh a lại không dám hỏi đều lui ra đi nối đuôi nhau mà ra tất cả âm sai hiện ở trên mặt cũng khó khăn đến buông l ò n g xuống diêm quân lần đầu rời đi lâu như vậy sau khi trở về luôn luôn sau cơn mưa trời lại sáng không tiếp tục chỉ trích người nào đồng thời theo diêm quân thả ra tín hiệu nhìn vô đạo địa phủ kích đem nên đón lần tiếp theo khuyết trương có mục tiêu đây mới là đẻ xuống trước kia những cái kia vết xẹo loại thuốc tốt nhất bất quá ngoại trừ trung mi loại kỹ thuật này chạch bên ngoài còn lại âm xoa môn đều có cảm xúc minh bạch diêm quân hiện tại sẽ không lại muốn trước đó dễ nói chuyện như vậy cũng sẽ không như vậy tin tưởng vô điều kiện bọn họ theo hồn phách minh khắc thuật bị chia tách thành luyện khí minh khắc thủ pháp nghiên cứu theo vào ba bộ phận liền có thể nhìn ra được đây là tại từ vừa mới bắt đầu liền muốn ngăn chặn rơi chỗ có khả năng phát sinh để lộ bí mật vấn đề mà lại đem hiểu rõ tình hình trên danh sách báo trong này tuyệt đối còn có hậu sự muốn phát sinh cũng không biết lại là cái gì Lao bao ngươi nói diêm quân vì sao thông chi âm binh doanh trại tiến vào nhất cấp chuẩn bị chiến đấu lại không thông báo mình quỷ quốc tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái đâu chẳng lẽ quên rồi muốn không chúng ta nhắc nhở một chút diêm quân a lo lắng vương đại t r ù y tiến đến bao t r ư ừ n g bên người nhỏ giọng nói ra chính mình lo lắng đại nhân ngài có thể hay không khác luôn luôn không thích động nào a hắc ta nói lao bao hỏi ngươi một câu thế nào ngươi có phải hay không ta cấp dưới có ngươi tại ta còn chính mình suy nghĩ gì a vội vàng nói rõ ràng miễn cho ta cái này tâm lý kìm nén đến hoảng bao t r ư ở n g không muốn nói vương gia này tam huynh đệ cũng là ba cái đứa bé lanh lợi nao tử so với ai khác đều thông minh nhưng chính là lười sự tình gì đều chẳng muốn suy nghĩ tổng hướng về thân thể hắn đầy thút ta láo bao ngươi còn ngạo lên không nói có đúng hay không ngươi nếu là không nói ba huynh đệ chúng ta liền chạy quỷ nha bên trong đi làm việc đúng giờ cái này có thể khó lường bao t r ư ở n g trong l ò n g ngực trì trệ ba tên q u â n đồ đồng dạng ra hỏa chạy tới quỷ nha bên trong làm việc đúng giờ cái này còn muốn hay không quỷ nha bên trong âm sai các sai dịch công tác khác mang theo những cái kia sai dịch uống rượu h u y ê n thuyền thế là tốt rồi mấu chốt là tam đ ồ n g truy kém vị vẫn còn so sánh bao trừng cao bao trừng còn không có cách nào cự tuyệt d i ê m quân không có thông báo quỷ quốc tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái vậy liền mang ý nghĩa không cần bao trừng không có cách nào chỉ có thể mở miệng giải thích không cần làm sao có thể chứ hậu cần tiếp tế cùng nói không cần cũng là không cần diêm quân trong tay tự nhiên có chỗ nắm đại nhân vẫn chưa rõ sao lần này không phải là vị diện công phạt hẳn là một lần diêm quân nhằm vào âm binh hàng ngũ thực chiến lịch luyện thôi chương chín trăm linh sáu hàng sói trở lại xa cách đã lâu thiết vệ doanh trại dung tử củ cái này mới xem như đem trong lòng tảng đá lớn cho bông xuống luân hồi muôn đời trong này đau khổ quả thực không vì ngoại nhân nói bởi vì là bị trách phạt cho nên cái này một trăm đời liền không có cả đời dung tử củ qua an tâm qua tuy nhiên kinh lịch ở trong đó thời điểm bất chi bất giác có thể mỗi khi bỏ mình cái kia chính là tất cả trí nhớ đều hồi quay lại trên loại tâm lý này tra tấn có thể xưng ơ cực hạn trước đó lần thứ nhất q u ỳ bái diêm quân thể gia nhập vô đạo địa phủ thời điểm liền biết giống nhau vô đạo thì không có đường quay về lại đau khổ cũng không có khả năng nửa đường xuống thuyền dung tử củ tiếp tục khó chịu đều có thể nhẫn nhưng lo lắng còn là mình hết hạn tù về sau kết quả May ra riêng q u âm n còn nhớ tới trước đó hắn dung tử công lao hắn từ tới trước tử bi, củ đó lao ã chẳng có chí cả cố lực lực cũng không có những không hắn thậm thiết phủ đỉnh thế không thu hồi. ngay này gọt kém vô tiêm đi đạo địa Âm vị, vệ binh doanh trại q u ỷ quốc thiết vệ tạo thế chân v ạ c mới là tốt nhất lực lượng cơ cấu dung tử củ minh bạch vương gia tam huynh đệ cũng minh bạch vương thiên vận c à n g là rõ ràng cho nên cái này ba cỗ thế lực chấp trưởng chính là vô đạo địa phủ bên trong ngoại trừ diêm quân bên ngoài lớn nhất quyền hành tồn tại bây giờ dung tử củ còn tại chiếm được một buổi tự nhiên cảm giác sâu sắc đáng quý rút kinh nghiệm xương máu phía dưới tuyệt sẽ không tái phạm trước kia sơ hở dung tử củ trở về thiết vệ một đám các sai dịch tự nhiên cũng là cực kỳ hưng phấn đường đường giám sát bạo lực cơ cấu s i n h s i n h yên lặng như một bãi nước động loại cảm giác này thật không dễ chịu lại không chủ sự l a o đại giúp đỡ ra mặt chỉ có thể yên lặng chịu đựng toàn bộ vô đạo địa phủ bên trong các loại không chào đón ánh mắt hiện tại tốt đầu linh trở về còn mang theo diêm quân diêm la khiến trở về cái này nhìn phía ngoài những cái kia mắt chó coi thường người khác ra hỏa còn dám hay không cùng thiết vệ các g da ra vùng sắc mặt nhưng khi dung tử cụ sau khi trở về cũng không có nửa điểm muốn hướng ra phía ngoài triển lãm thiết vệ lực lượng cử động cái này có chút vượt quá một đám thiết vệ sai dịch ngoài ý liệu đại nhân đây đều là ngài rời đi về sau bọn thuộc hạ phát hiện các loại vấn đề ngài nhìn có phải hay không làm một chút thiết vệ hiện tại dung tử cụ làm thống lĩnh phía dưới có bốn cái bạch di giáo húy phân biệt mang theo một ít nhân thủ hiện tại dung tử cụ trở về tự nhiên là đem tâm ý khí tất cả đều phát ra tới liệt kê một đống lớn tên tất cả đều là dung tử cụ chịu hình phạt trong lúc đó thiết vệ thu thập tới các cái cơ cấu lỗ thủng liếc một cái dung tử cụ lắc đầu nói đều là chút d â u r ì a việc nhỏ không có cái kia tất yếu phản ứng ghi chép lại lập hồ sơ là được rồi thực sự có cần phải thì giao lại cho đương sự cơ cấu tự mình xử lý chỉnh đốn và cải cách có thể là đại nhân ngài đi trong thời gian này mấy tên khốn kiếp này im ngay dung tử cù đột nhiên vỗ bàn một cái thần s á t c g m chầm nhìn lấy thủ hạ cái này bốn tên bạch dí gia húy trên người sát khí vẫn là t h ẳ n g dọa người dung tử cù nói tiếp thiết vệ trước đó hành động tại ta chủ quan cuồng vọng phía dưới làm trái diêm quân mệnh lệnh ta cũng đã nhận được trừng trị cho nên từ giờ trở đi chúng ta giữ yên lặng mới là diêm quân tẩy xong nhìn đến a đại nhân ngài đây ý là chúng ta cái gì cũng không làm làm sao lại cái gì cũng không làm thiết vệ giá trị tồn tại không đơn giản thể hiện tại nội bộ trật tự bảo trì phía dưới trước đó cái kia một vụ giết người tuy nhiên chúng ta thiết vệ không thể may mắn thoát khỏi nhưng chúng ta công lao đồng dạng không thể bỏ qua nếu không các ngươi cảm thấy diêm quân còn có thể cho phép phía dưới ta đại nhân xin ngài chỉ thị chúng ta tất vì đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó một trận đại thanh tẩy h hiện tại vô đạo địa phủ bên trong cho dù còn có một số tì vết vậy cũng vẹn vẹn chỉ là tì vết mà đã xong bị nhiều thua thiệt quỷ nha cùng còn lại tất cả cơ cấu đều tại một lần lại một lần tự tra chỉnh đốn và cải cách chặn dò gì chúng ta hiện tại nhảy ra ngoài căn bản không nhiều l ắ m ý nghĩa không đủ cái kia hao tâm tổn trí tiền mà chúng ta giá trị tồn tại càng là tại càng lớn trên sân khấu thiết vệ đối nội đó là rất chuyện đắc tội với người cho dù hắn dung tử cụ không sợ có thể vô đạo địa phủ cứ như vậy lớn diêm quân ở phía trên nhìn chằm chằm lại tới một lần đại thanh thầy Cái kia địa vô đạo địa phủ bên từ r o n căn bản thì sạch sẽ không được. Thiết vệ tác dụng cũng tiểu hồ đến đầu. Đây không phải một chuyện、tốt. Dung g giờ bây Đây Thiết tiểu phải sạch được. tác củ thì tử một tốt. tử hồ sẽ đầu. vệ n giờ đợt hăng h á bởi bên tại diêm la điện bên trong tiếp lấy tiết vô toán mới i vì vô vọng tình. hắn thụ chỉ thị,、đây、chính là hắn lớn nhất hy vọng nhất trong toán lớn Từ la lấy là đây g sự trở đi cầm ta thủ lệnh tại n g o ạ i hà kiều cùng nhiệt kính thai ở giữa trong khu vực thiết t r í bí mật quan sát thẻ trọng điểm thu nạp hợp lại phía dưới điều kiện vong hồn dung tử củ đem một đoạn lớn tin tức thông qua hồn phách lan truyền phương thức đánh vào tại chỗ bốn vị bạch lý giáo húy trong trí nhớ lại nói tiếp những thứ này vong hồn không hạn số lượng chỉ cần phù hợp yêu cầu để mớn đồng thời nhất định muốn ẩ n nấp tin tức không thể dò dỉ ra minh bạch đại nhân có thể cái này hang sói vị trí sẽ không thì đặt ở thiết vệ trong doanh địa a hang sói vị trí hội tại địa ngục một tầng bên trong chỗ nào không gian vô hạn bảo mật tính cũng đầy đủ mã diện phối hợp chúng ta dung tử củ hồi đáp trong lời nói lộ ra một cái sinh từ hang sói đây không phải dung tử cũ lấy mà chính là tiết vô toán tại diêm la điện bên trong bí mật lan truyền cấp dung tử cũ một đoạn nhiệm vụ bên trong nói lên cũng chính là phần này nhiệm vụ để dung tử cũ minh bạch diêm quân đối với thiết vệ tồn tại giá trị một loại khác định nghĩa thậm chí dung tử cũ rõ ràng đã nhận ra chính mình trên vai trọng trách so trước kia nặng tốt nhiều đã sớm kìm nén đến trong lòng hốt hoảng thiết vệ nhóm hiệu suất là tuyệt đối cao tuy nhiên không biết vì sao muốn lén lút tại loại hà kiểu cùng nghiệt kính thai ở giữa dài rằng giặc luân hồi thông đạo bên cạnh thiết lập nguyên một đám bí mật quan sát h ẻ còn dùng thiết vệ bên trong tối cao đẳng cấp che lấp trận pháp che lấp cũng không biết vì sao muốn sách một số tựa hồ không có gì năng khiếu vong hồn đi ra nhưng đây chính là nhiệm vụ dù sao cũng so dấu ở trong doanh địa không ngừng huấn luyện thú vị được nhiều a lao ma à lần này thật c ả m ơn ngươi à khối này nhi cũng liền ngươi chỗ này có thể thu thập đến nhanh như vậy tốt như vậy dung tử c ủ nụ cười chân thành cùng bên người mã diện nói lời này bất quá đầu luôn luôn d ơ lên không có cách mã diện hiện tại tối thiểu cao năm mét cũng không biết x u ấ t sinh này nói nhiều như vậy tu hành vì cái gì thì mã diện một cái là tu vi càng cao hình thể càng lớn mã diện khoát tay áo ứng thanh ứng khí trả lời dung đại nhân các ngươi thiết vệ ở đâu đều không nhận chào đón tại ta chỗ này cũng giống vậy lần trước ta chỗ này có thể có không ít ngục tốt bị các ngươi bắt đi đánh cho hồn phi phách tán lần này ngươi có r i ê n g quân thủ lệnh ta tự nhiên đem hết toàn lực phối hợp nhưng ngươi cũng nhớ kỹ lần sau ngươi hoặc là thủ hạ của ngươi rơi vào trong tay ta hh nói xong mã diện xoay người rời đi một chút mặt mũi đều không định cấp dung tử củ lưu lại dung tử củ đệ lại sau lưng hai cái lòng đầy căm vẫn muốn quát hỏi mã diện bạch l i gia húy cười nói nhìn thấy a chúng ta thiết vệ hiện tại cũng là chuột chạy qua đường a l i ề n mã diện loại này không tham gia bên ngoài sự vật c h ấ p trưởng đều như thế chán ghét chúng ta cho nên đều điệu thấp một số lại nói các ngươi có tư cách gì đi quát hỏi mã diện người ta tại chỗ đem các ngươi làm chết ở chỗ này đều có thể bước lên cái gì kính a đại nhân nơi này là hợp quy tắc đi ra đến tiếp sau kiến thiết ta ngay lập tức sẽ sắp xếp người vào sân dung tử củ nhẹ gật đầu vì gì ẩn một vòng chung quanh to lớn địa ngục một tầng không gian nói ra tận lực a n bài chúng ta nhân thủ của mình quỷ quốc tận lực đừng có dùng chương t chín trăm linh bảy đặc chiêu vong hồn địa ngục quan g cảnh vẫn luôn không phải cái gì đẹp không sao tà xiết âm u xấu xi、si、không nói mùi vị còn dị thường khó ngửi tầng thứ nhất là cắt lơi địa ngục thiên nhiên hình cụ ở chỗ này vốn nên rất nhiều bởi vì mã diện giúp đỡ chung quanh nơi này rất đại một khối địa phương bị cô lập đi ra không chỉ như thế còn có số lượng không ít ngục tốt bị thiết vệ cưỡng ép bí mật điều động thành bọn họ đồng bọn cái này khó trách mã diện một bộ giận không nhịn nổi dáng vẻ trước đó đại thanh tẩy thời hậu địa ngục cũng bị thiết vệ gây chuyện làm mười cái ngục tốt ra ngoài tuy nói đều là trừng phạt đúng tội có thể cái này khiến mã diện cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng tự nhiên đối thiết vệ không thích lần này dung tử cụ lại cầm lấy diêm quân thủ lệnh tới tại địa ngục một tầng nơi này vẽ lao một khối to chỗ thần thần bí bí không biết muốn làm gì thì cũng thôi đi còn chiêu đi dưới tay hắn mười mấy cái hành hình ngục tốt đây không phải đ à o hắn góc tường sao tâm lý kìm nén bực bội nhưng không có đi tìm diêm quân tay kia khiến không có giả nhất định dung tử cụ cử động là bị diêm quân mệnh lệnh mà lại khắp nơi che lấp tựa hồ là cái bí mật mã diện cuối cùng vẫn là quyết định chính mình thiếu tham kết hợp r ư ợ u thậm chí hắn liền an bài nhân thủ bí mật quan sát đều bất đi mã diện x ú t sinh kia đối với nguy hiểm bản năng để hắn làm ra lựa chọn chính xác nhất dung tử cụ tại hắn mã diện tầng thứ nhất trong địa ngục làm sự tính đích đích xác, xác là càng ít hiểu biết càng có chỗ tốt ngay tại thiết vệ bí mật tiến nhập địa ngục một tầng thật nhanh đem cách ly đi ra cái kia một phiến lớn địa phương biến thành một cái doanh trại bộ dáng địa phương về sau lại mắc nối được che giấu c h â n pháp tiếp lấy liền nên đón nhóm đầu tiên ở khách hết thể sáu mươi chủng tộc khác nhau vong hồn tỉ mỉ quan sát mà nói thì sẽ phát hiện những thứ này vong hồn đều có một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là bọn họ mệnh hồn muốn so khác phổ thông vong hồn cường đại hơn nhiều đồng thời khi tiến vào địa ngục loại địa phương này về sau một đường lên chứng kiến hết thệ cũng không có hoảng sợ nước tiểu trong đó bất kỳ một cái nào vong hồn tương đương tỉnh táo những thứ này vong hồn chính là thiết vệ tại bí mật quan sát thẻ chọn chúng cũng sách đi lên còn trực tiếp mặc lên che lấp trận pháp bí mật đưa vào trong địa ngục đương nhiên phí lớn như vậy kình đưa tới vong hồn tuyệt sẽ không là đưa tới thụ hình các ngươi hiện tại sẽ có hai lựa chọn đệ nhất lưu lại Tiếp nhận một trận thế thi trong một thể ghi vào vô số sinh linh thế giới thi vĩ đại người, khi liền đáp nhận chắn động bên trong người, nhưng một khi đáp ứng chắc không thể lui ra, cho ra, được cử vào vô vĩ số sử lùi dung ù bị triệt để vẫn diệt. Thứ hai, ta hiện tại thì Tốt, t rơi hai, hiện phai ngươi. ngươi để vẫn hồn phách của mở các Tốt, các y ể đi. d ũ n tử củ tuân theo tiết vô toán thức huyết tinh phong cách nhìn một cái không phải không cho các ngươi lựa chọn nào khác hai cái tuyển hạng tự chọn không có ai mạnh b ắ t ngươi đương nhiên cái này kỳ thật cùng không được chọn là giống nhau ngay tại chỗ này ẩ nấp n bị tiết vô toán mệnh danh là hang sói địa phương dung tử cụ tự mình tiếp kiến cái này sáu mươi vong hồn câu nói đầu tiên là sát ý s á t bén nói cho bọn hắn lựa chọn trên thực tế là tại cảnh cáo những thứ này vong hồn nghe lời liền có thể tiếp tục tồn tại không nghe lời thì ngay lập tức sẽ phai mờ những thứ này bị sách đi lên vong hồn đều là phù hợp tiết vô toán cấp dung tử cụ hạ đạt tiêu chuẩn cũng chính là mệnh hồn mạnh mẽ và oán khí nồng đậm mệnh hồn cường đại đã nói lên cái này vong hồn trí lực tự khống năng lực thiên phú chờ một chút không tại biểu hiện bên ngoài nội tại đặc thù hội càng nổi bật mà toán khí nồng đậm thì biểu thị tử không cam tâm cũng liền lại càng dễ hướng về vô đạo địa phủ dựa sát vào quả thật đúng là không sai sáu mươi vong hồn không có một cái nào lựa chọn đ i n h khả phai m ở cũng không túi đầu tất cả đều lưu lại thậm chí rất nhiều đều tại dung tử củ nói dứt lời trước đó thì quỳ xuống cất giọng máu chảy đầu rơi thậm chí trong giọng nói rõ ràng mang theo c u n g nhiệt đây chính là tín ngưỡng chi lực tại đếm cái vị diện lưu truyền rộng rãi kết quả có thể nhìn đến trong truyền thuyết vô đạo địa phủ đây đối với tín đồ hoặc là ngụy tín đồ tới nói đều là một đạo mãnh liệt tới cực điểm kích thích nguyên lai thật có quả nhiên thật có cũng có một chút phi nhân loại sinh linh đối với vô đạo địa phủ vẫn là hoàn toàn không biết gì cả những sự tình này đến từ nắm giữ ngoại tinh văn minh mở rộng thế giới ngoại tinh văn minh sinh linh nhưng tuy nhiên không đến mức c u ồ n nhiệt có thể một màn trước mắt màn rõ ràng lại nói cho bọn hắn dung tử cũ i mà c h những là lớn lui lấy là là là lựa hoàn Hàng này một mới một to thế tất tử tiếp phất cái cả củ cười cười, cảnh quanh, cười chính ngục cái Các chọn giới. hiệu dưới hơn vong hồn không Dung trung quanh, nói, nơi tầng phương, tên là hàng sói. Các người phía nơi Gặp đều đây địa địa tiểu lưu sau, ra, tay ra tử Xói. học lại đem chỗ tập. lời này có chút m ạ c danh kỳ diệu trừ ra những cái kia trong nháy mắt trở thành cuồng tín đồ vong hồn bên ngoài còn sót lại trước người cũng không biết vô đạo diêm là không phải người sinh linh tâm lý lại là rất buồn bực tu hành học tập hang sói cái này nghe làm sao không biết rõ a dung tử củ không có giải thích gì tứ đầu hơi hơi lệch ra sau lưng liền trong đám người kia đi tới ba quỷ bọn họ liền là huấn luyện viên của các ngươi hội đem các ngươi làm ba tổ mà các ngươi có thể hay không rời đi nơi này đi đối mặt chân chính thi phát triển không gian hoàn toàn quyết định bởi cho các ngươi ở chỗ này biểu hiện cùng thành quả dung tử c ủ không có nói đùa tại đón lấy thời gian bên trong những thứ này bị bí mật đưa đến hang sói vong hồn thật bắt đầu cầu học kiếp sống đồng thời học được quả thực đau đến không muốn sống vong hồn học tập phương thức cùng người sống là không giống nhau người sống cần sách vốn cần lao sư từng điểm từng điểm dạy chính mình cũng muốn từng điểm từng điểm lĩnh n g ộ vong hồn không cần phiền thoái như vậy hiện tại q u a n h chân trong lòng chạy không ta sẽ lan truyền một phần luyện hồn pháp môn đến hồn phách của các ngươi bên trong nhớ lấy không thể phản kháng nếu bị xé rách mệnh hồn cũng không muốn đoán n i ệ m ta một vị phụ trách truyền công bạch di giáo húy mặt lệnh lấy hướng mặt trước sáu mươi cái vong hồn dàn dò trực tiếp chiếu dọi tại hồn phách phía trên đây cũng là vong hồn học tập phương thức đương nhiên chiếu dọi về sau có thể trực tiếp sử dụng chỉ có thể là các loại kết xuất thành quả tri thức tu vi cùng thủ đoạn loại này đ ổ vật lại là phải từ từ luyện tập có thể đang tiếp thụ lượng lớn hang sói cần bọn họ nắm giữ tri thức trước đó hồn phách cường độ còn còn thiếu rất nhiều cho nên trước muốn sách cao tu vi chỉ riêng bộ này luyện hồn pháp môn chiếu giỏi thì khiến cái này trọng chưa tiếp xúc qua tu hành môn lộ vong hồn nhóm đau đến không m u ố n sống cái này bạch l i giáo húy cũng không phải tiết vô toán dạng này kim tiên thực lực tuy có quỷ vương cảnh giới nhưng nói đến hồn phách thủ đoạn nghiên cứu cùng tinh tế tỉ mỉ căn bản không có tư cách cùng tiết vô toán so chỗ lấy hạ thủ tự nhiên so sánh thô bạo đều thảm liên tiếp ngược lại là cùng cái này địa ngục bên trong phong cảnh hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh sau đó tu vi mua đi lên một cái cảnh giới nhỏ đều sẽ bị lại một lần nữa chiếu d ọ i hoặc là nói quán thâu dò xét tin tức cùng chỉ là đến hồn phách của bọn h ắ n bên trong trong đó bao quát đủ loại lời nói cùng chữ viết giết hại kinh nghiệm luyện khí bày trận tương quan lý luận tri thức phong tục nhân tình cùng vị diện khác biệt lực lượng cơ cấu chờ một chút cơ hồ là phong phú toàn diện nhiều đến như vô tận đồng dạng khó có thể đếm kỹ đương nhiên ngắn ngủi ba cái âm thực quý cũng không thể khiến cái này vong hồn có gì ghê gớm tu vi đột phá mạnh nhất một cái cũng liền quỷ tốt hậu kỳ kém nhất cũng có quỷ tốt trung kỳ những thứ này vong hồn thiên sinh cường đại mệnh hồn cho bọn hắn tốt nhất tu hành cơ sở mà vừa lúc này phía ngoài âm binh hàng ngũ cũng theo nên đón minh khắc hồn phách trận pháp về sau lần thứ nhất khảo nghiệm chương chín trăm linh tám tới liền bắt đầu đi đối với hồn phách minh khắc thuật vương thiên vận là đã sớm nóng mắt thật lâu rồi chu nham cùng mông thoát lập tạp là hắn phát hiện trước nhất đồng thời giúp đỡ một đoạn thời gian vì chiếu ứng quỷ nha đúng e m làm mục lễ lớn thành này này Thiên Nhưng không hạng h cũng Vương Vận đại đưa đi để đối cái cái ra. có c vĩ hạng mục lớn chú ý. đ ú vậy tại vương thiên vận trong mắt chu nham cùng mông thoát lập tạp cống hiến ra tới hồn phách minh khắc thuật đủ để dùng vĩ đại hai chữ này để hình dung hiện tại thật vất vả rốt cục chờ đến diêm quân hạ lệnh có thể đem phương pháp này thông dụng đến âm binh trên thân đối với vương thiên vận tới nói tuyệt đối là cái t r ọ c thủng trời đại tin tức tốt tại liên quan tới muốn tại âm binh hồn phách phía trên minh khắc trận pháp gì vấn đề phía trên bạch hổ nói h nhao nhao lên trời. Bởi vì âm binh hàng ngũ hiện tại đã thay đổi nhỏ ra không ít binh chủng, trận pháp khắc lên không thể thống nhất một loại trận pháp. a ra môn âm một lên ngũ trận lên trận n loại trời. tại ít Bởi đổi vì đã ví dụ chiến binh bên trong đao t h u ậ n thủ bọn họ nhất định phải có cực mạnh đơn thể lực công kích đồng thời còn muốn có cực cao linh hoạt tính mà phụ trợ binh cần chính là có thể lâu dài lượng tin năng lực cùng cảm giác bén nhạy đồng thời tốt nhất lại có nhất định cá thể phòng ngự năng lực đợi chút đi dù sao mỗi cái binh chủng nhu cầu cũng không giống nhau riêng là binh chủng nhu cầu khác biệt cũng còn tốt giải quyết khó chọn nhất vẫn là trận pháp đa dạng tính phải biết hiện tại vô đạo địa phủ tuy nhiên bên trong thống ngự vạn giới còn xa xa khó vời nhưng dầu gì cũng là thống ngự đếm cái vị diện thế lực gom lên mỗi cái vị diện khác biệt trận pháp nhưng là biển đi muốn từ bên trong tuyển ra đến phù hợp khác biệt binh chủng trận pháp cái kia thì có chút phiền phức đồng thời khẳng định nương theo lấy tranh chấp nói tranh chấp trên thực tế mấy cái lánh binh quân đoàn trưởng cùng bạch hổ nha tướng vương thiên vận bản thân là không có nhiều tốt xoắn suýt chỉ cần phù hợp bọn họ thì gật đầu nhưng vấn đề là đệ nhất quân sư chỗ bên trong quân sư nhóm cân nhắc sự tỉnh thì tương đối dài xa cùng phức tạp sẽ không vẹn vẹn thì cực hạn tại duy nhất trận pháp có thích hợp hay không phía trên trận pháp tính thực dụng đến cùng có thể hay không mức độ lớn nhất ra chỉ trong chiến trận âm binh trận pháp ở giữa tương sinh tương khắc có phải hay không bình thường trục chung trận pháp có khắc họa không có phát triển không gian lấy liền có thể làm hồn phách minh khắc thuật lần nữa tiến bộ thời điểm không đến mức để thứ một cái trận pháp trở thành gà mờ suy tính phương diện rất nhiều tất cả chi tiết đều tận khả năng trước đó nghĩ đến cũng sách đi ra sau đó lại từng cái từng cái dần dần bài trừ sau cùng còn lại phương án mới là thích hợp nhất phương án cho nên chỉ một chút tầm ý hai cái âm thực quý quân sư nhóm mới đưa sau cùng trận p h á p minh khắc phương án xác định được sau đó mong mọi cùng trông mong tất cả âm binh các tướng sĩ lúc này mới đạt được ước muốn học tập minh khắc thuật chính là vương thiên vận tự mình chọn lựa ra mấy vị trong quân người nổi bật chẳng những tu vi cao mà lại đối với trận pháp có tương đối hiểu sau này trận pháp minh khắc đều muốn có bọn họ để hoàn thành đương nhiên minh khắc thuật loại này cực đoan bí mật là tuyệt cho phép tiết lộ thì liền vương thiên vận cùng vô nhai tử cũng không có biết đến tư cách thì lúc trước một cái âm thực quý thời điểm tiết vô toán tập hợp tất cả biết hồn phách minh khắc thuật chi tiết vong hồn tên chỉ là tại truyền âm quá trình bên trong thông chi một tiếng sau đó liền trong nháy mắt t r ố n g r i ô n g tất cả không cần biết minh khắc thuật vong hồn trong đầu liên quan tới minh khắc thuật trí nhớ trong đó thì bao quát vương thiên vận cùng quỷ nha bên trong bao t r ư ở n g cùng vương g i a tam huynh đệ đều bị thanh trừ tương quan trí nhớ các loại một trăm ngàn âm binh toàn bộ khắc lên trận pháp về sau cho dù là sớm có dự liệu vương thiên vận cũng không nhịn được hồn thể chấn động tâm tình kích động vạt phần cái gì gọi là bạo phát thức tăng trưởng hiện tại âm binh nhóm trạng thái chính là loại này mạnh lên trình độ là như thế rõ ràng cùng trực tiếp đến mức không cần ngôn ngữ vẹn vẹn trực diện những thứ này âm binh thì có thể cảm giác được trên người bọn họ cái kia so trước đó tăng lên gấp bội uy áp đập vào mặt hoàn thành trận pháp minh khắc chỉ tới kịp tại trong quân đoàn bộ đơn giản quen thuộc một chút đã đến diêm quân cấp quyết định kỳ hạn tiến vào nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu đồng thời tới một lần thực chiến diễn luyện diêm quân mở miệng đương nhiên sẽ không cũng chỉ cực hạn tại âm binh hàng ngũ nội bộ trận pháp đập vào hắn càng ưa thích nhìn chính là sóng biển đồng dạng huyết quỷ cùng đá ngầm một dạng âm binh trận liệt lẫn nhau so tài tràng diện cho nên một đạo suy nghĩ chui vào vương thiên vận não hải về sau hắn liền lập tức mang theo một trăm ngàn chuẩn bị s o n g âm binh hướng về xa xa cự đại giáo trường cấp tốc tiến đến các loại vương thiên vận xa xa nhìn đến một mảng lớn đỏ chói huyết quỷ lít nha lít nhít lơ lửng ở giữa không trung thời điểm trước tiên ngay tại huyết quỷ nhóm phía trước nhất thấy được ngậm lấy điếu thuốc mà không thay đổi diêm quân một trăm ngàn âm binh mới vừa tiến vào giáo trường phạm vi vương thiên vận còn đến không kịp cùng tiết vô toán chào hỏi thỉnh an chỉ nghe thấy tiết vô toán mở miệng trước nói đã tới vậy thì bắt đầu đi vừa mới nói xong đó chính là tê minh đầy trời sát ý tràn đầy a vương thiên vận trong lòng run lên hai mắt đột nhiên chừng một cái căn bản không kịp lại đối tiết vô toán nói nửa câu lời nói chỉ có thể cao giọng hô lớn bố t r ợ n chuẩn bị tiếp địch thanh âm này có thể nói tê tâm liệt phế bởi vì vốn còn ở phía xa cái kia mấy trăm ngàn huyết quỷ hiện tại đã mang theo lăng liệt sát ý phi t ố c cửa hàng đi qua những thứ này huyết quỷ tất cả đều là yêu thua những thứ này khoảng cách nhìn lấy xa nhưng tại tốc độ như thế phía dưới cũng chỉ là nháy vài cái ánh mắt sự t ì n h mà thôi may ra âm binh hàng ngũ khắc nghiệt huấn luyện cùng đã trở thành phản xạ có điều kiện mệnh lệnh động tác cũng không phải nói khoác đi ra ngay tại cảm nhận được phía trước sát ý đồng thời thậm chí so vương thiên vận thanh âm càng nhanh chóng hơn cũng là quân trận quán tính động tác hào hào đều nhịp động tác phối hợp khải giáp tiếng ma sát nhào bột mì giáp rơi xuống soạt soạt â m thanh toàn bộ hình v ư ơ n g trận liệt tại ngắn ngủi ba cái hô hấp về sau cũng đã ở giữa không trung biến thành một cái viên cầu sáng bóng khiết vô cùng tựa hồ không có nửa điểm khe hở vị giáp trận theo trước đó rùa trong trận diễn biến ra âm binh tiểu mới chiến trận chủ yếu tác dụng là ứng đối đột phát đả kích cùng làm ra phòng thủ phản kích trận pháp này đến tiếp sau biến trận đủ có vài chục loại nhiều có thể tiếp thuần công kích thu hoạch làm được tam xoa kích trận cũng có thể tiếp thuần loại hình phòng ngự tam tài trận còn có thể tiếp đột kích m ị sủ bị kỳ trận v v xem như âm binh trận liệt thủ đoạn bên trong so sánh c h ă m dựng lại không dễ dàng phạm sai lầm một loại quân trận âm binh trận liệt phản ứng cấp tốc miễn cưỡng tại số lớn huyết quỷ đến trước hai hơi hoàn thành trận hình chuyển biến sau đó chính là như hải giống như lãng điên cuồng đập vào âm binh nhóm đang không ngừng tiến bộ thực lực cũng tốt vũ khí trang bị cũng được đều là như thế đồng dạng huyết quỷ cũng tại tiến bộ những thứ này bước vào yêu tu huyết quỷ tu hành tốc độ so vong hồn nhanh lên rất nhiều tăng thêm có thể thu nạp huyết tinh sát khí quan hệ càng là tiến triển nghe d ợ n cả người đây cũng là vì sao hưởng thụ lấy rất nhiều tu hành gia chỉ âm binh doanh trại nhưng thủy t r u n g không cách nào tại huyết quỷ trước mặt chiếm được nửa điểm tiện nghi nguyên nhân lôi c h ố n g trận lần này ta muốn những thứ này chó nói x u ấ t sinh một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng vương thiên vận thanh âm theo hình tròn vị giáp trong trận truyền lên ra tiếp lấy chính là ẩm ẩm tiếng c h ố n g trận sau đó chỉ thấy cái kia tựa hồ đứng im bất động viên cầu đột nhiên bắt đầu chuyển động đồng thời từng c â y mỏng như cánh ve to lớn nhận cánh lặng lẽ từ bên trong v ư ơ n l ê n ra Hết vô toán lơ lửng tại vô lửng lơ chương á giáo i này t không trung, dưới chín n c h trăm linh chín kinh hỷ muốn nói hiện tại âm binh cá thể thực lực so trước đó trinh chiến bạch xà chuyện vị diện thời điểm đã mạnh không chỉ gấp đôi hiện tại lại bởi vì hồn phách minh khắc thuật quan hệ lại tới một lần lớn nhảy vọt lúc này cái này âm binh trận liệt hiện ra chiến đấu lực muốn là đặt ở lúc trước bạch xà chuyện vị diện công phạt thời điểm tuy nhiên còn không thể cùng lúc trước thiên giới đại quân tinh nhuệ hoặc là phật giới tám bộ c h ú n g chính diện đụng vào nhưng là đã có thể cùng phổ thông tiên nhân cùng phật đà nhóm qua qua tay nhìn một cái phía dưới cái này đánh cho quả nhiên là kịch liệt vô cùng a ba trăm ngàn huyết quỷ tất cả đều là nguyên anh đến hóa thần cảnh yêu tu tăng thêm huyết quỷ bản thân năng lực thiên phú cùng diệt thế sinh linh đặc tính cái này bất luận đặt ở cái nào vị diện đều là tuyệt đối diệt thế đồng dạng đại thái nạn mà đã từng cái này ba trăm ngàn huyết quỷ luôn luôn vây quanh âm binh trận liệt đánh tàn bạo không có ngoại lệ nhưng là lần này tình huống có chút không giống chí ít trước mắt xem ra huyết quỷ tại không có giống như kiểu trước đây chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong trước đó cũng đã nói huyết quỷ tại tu vi phía trên tốc độ phát triển lớn xa hơn âm binh nhưng là âm binh trên người trang bị cùng quân trận cùng trận pháp ra chỉ tình huống dưới luôn luôn có thể miễn miễn cưỡng cưỡng kéo lại huyết quỷ cái đôi tuy nhiên chơi không lại nhưng cũng không đến mức thua rối tinh rối mù nhưng lúc này đây một cái hồn phách minh khắc thuật xuất hiện để âm binh nhóm thực lực lấy được bạo tăng một chút thế mà đối ba trăm ngàn huyết quỷ có lúc sau đổi kịp ý tứ đừng tưởng rằng một trăm ngàn âm binh minh khắc chỉ là một cái trận pháp tại hồn phách phía trên cái này chẳng có gì ghê gớm đây không phải đơn giản một cộng một cho ra cá thể thực lực tăng trưởng mà chính là chỉnh một chút một trăm ngàn âm binh a bạch hổ trong nha môn nếu là không có những cái kia con con lượn lượn đặc biệt nhiều quân sư mà nói có lẽ chỉ là một cái hồn phách minh khắc thuật còn thật làm không được để trận liệt đột nhiên cưỡng hiếp nhiều như vậy đạo lý cùng lúc trước tiết vô toán cho mình minh khắc trận pháp thời điểm là giống nhau khác biệt duy nhất chỉ là tiết vô toán lợi dụng chính mình vô số thế thân cái này lại là tạo thành phục hợp trận pháp mà bây giờ âm binh nhóm minh khắc chính là tổ hợp trận pháp một cái tổ hợp trận pháp chỉ riêng lúc này sinh ra hiệu quả liền đã xa mạnh hơn xa một cái âm binh chỉ dựa vào trên người mình trận pháp đạt được g i a t r ỉ đây là điệp g i a thức tăng cường tuy nhiên hai bên đánh đến náo nhiệt cũng xác thực hung hiểm nhưng không có hạ tử thủ chỉ ít tiết vô toán liền phát hiện những cái kia theo vị giáp trong trận vươn ra cái t r ù n g loại kia mỏng như cánh ve to lớn nhận cánh trên thực tế cũng không có được trao cho vốn có cực hạn phong mang bằng không hiện tại vị giáp trận chung quanh đã sớm đóng xác chết như núi cứ như vậy tiếp xúc tiết vô toán đối âm binh trận liệt hiện tại chiến đấu lực đã có một cái trực quan quen biết đã đạt tới thậm chí vượt qua hắn vốn là mong muốn cũng vì lúc trước chính mình đem tam quốc vị diện những cái kia bí hiểm quân sư lấy tới vô đạo địa phủ bên trong tới sự tình cảm thấy đắc ý hiện tại âm binh trận liệt có thể có mạnh như vậy những quân sư này chiếm tối thiểu ba phần công lao hiện trước mắt âm binh trận liệt vẫn là sử dụng bảo thủ vị giáp trận cũng không có bày ra càng có lực công kích trận liệt cũng đã đem cái này ba trăm ngàn huyết quỷ chế trụ có thể đoán được nếu là thật chính là tại liều chết đọ sức giết cái này ba trăm ngàn huyết quỷ hiện tại tối thiểu đã bị cắt chém rơi mất sáu bảy vạn mà âm binh thương vong tuyệt đối sẽ không vượt qua năm trăm đừng tưởng rằng là khuyết đại chuyện lạ đây chính là nghiêm chỉnh quân trận cùng rời giạc hình dã thu săn giết đụng vào nhau lại thực lực không kém bao nhiêu tình huống dưới tất nhiên sinh ra kết quả như vậy vấn đề tới huyết quỷ hiện tại chiến lược chỉ dựa vào cái này ba trăm ngàn chỉ đã rõ ràng không phải âm binh trận liệt đối thủ nhưng vì sao huyết quỷ mẫu hoàng cũng không có lần nữa p h ả i càng nhiều huyết quỷ đi ra gia tăng đối kháng cường độ đâu phải biết thì tiết vô toán mà nói huyết quỷ ngoại trừ cá thể mạnh đại phá hư lực bên ngoài càng thêm làm cho người hoảng sợ nhưng thật ra là bọn chúng số lượng đến giao trường trước đó tiết vô toán đi tìm huyết quỷ mẫu hoàng hỏi huyết quỷ tình huống hiện tại có đại khái hiểu rõ đồng thời cũng đưa ra âm binh trận liệt mạnh lên hy vọng có thể gia tăng đối kháng cường độ vấn đề nhưng là huyết quỷ mẫu hoàng không có gia tăng huyết quỷ số lượng vẫn như cũ duy trì trước kia ba trăm n g à n đồng thời đối tiết vô toán nói hiện tại âm binh trận liệt mạnh lên huyết quỷ nhóm cũng không phải ăn cơm khô như cũ có thể thu thập được đối phương cho nên tiết vô toán một mực đang chờ huyết quỷ mẫu hoàng cho mình một kinh hỷ bây giờ nhìn lại tựa hồ không có thấy cái gì sáng trói địa phương ai những thứ này huyết quỷ tuy nhiên cá thể thực lực tăng trưởng rõ ràng nhưng đối mặt chỉnh thể thực lực đã đổi tới âm binh trận liệt cũng không có gì có thể lật b à n dấu hiệu có thể đang lúc tiết vô toán nhìn đến có chút cau mày thời điểm chỉ thấy những cái kêu huyết quỷ nhóm bên trong đột nhiên vang lên từng đợt dồn dập tê minh ngắn ngủi lại dày đặc tựa hồ là đang lẫn nhau truyền lại một loại nào đó tín hiệu đây là tiết vô toán chưa từng thấy qua tình huống bởi vì huyết quỷ hành động đã lâu bằng vào bản năng cùng huyết quỷ mẫu hoàng tinh thần ba động hạ đạt chỉ lệnh sau đó chấp hành cho dù về sau rất nhiều huyết quỷ bởi vì là trở thành yêu tu sinh ra chính mình độc lập linh trí cũng không thể cải biến những thứ này thói quen mà linh trí của bọn nó chỉ có tại tu hành cùng thường ngày hành động bên trong có thể sử dụng cũng không bao gồm giết hại giết hại thời điểm bọn họ vẫn như cũng là máy móc đồng dạng nhưng là hiện tại xem ra những thứ này huyết quỷ tựa hồ có biến hóa mới cái này khiến tiết vô toán một chút thì hứng thú nói không chừng đây cũng là huyết quỷ mẫu hoàng nói cho hắn biết kinh hỷ không bao lâu ba trăm ngàn t r ư ớ c một khắc còn tại điên cuồng trùng kích vị giáp trận huyết quỷ đột nhiên sau đó một khắc ngừng lại sau đó thế mà bắt đầu cấp tốc tụ lại biến thành một cái cự đại viên cầu vừa vặn đem vị giáp trận làm thành tâm cầu một mực bao t r ù n ở đây là trận pháp những thứ này huyết quỷ có thể không cần huyết quỷ mẫu hoàng thần kinh tín hiệu chỉ huy liền có thể chính mình hoàn thành trận pháp tổ kiến nhưng chúng nó sẽ dùng sao tiết vô toán nghi ngờ trong lòng nhưng lại cực kỳ chờ mong những thứ này huyết quỷ tiếp xuống biểu hiện hắn rất ngạc nhiên những thứ này huyết quỷ đến cùng tử như thế nào thoát khỏi bản năng giam c ầ m bắt đầu trong chiến đấu nắm giữ bọn họ tộc quần sinh ra đến nay lần thứ nhất tự chủ công kích ông từng đạo từng đạo một mét đường kính các loại tường ánh sáng bắt đầu ở mỗi một cái huyết quỷ xuất hiện trước mặt xoay tròn lấy phát ra như con mũi đồng dạng chấn động âm thanh mà cùng lúc đó bạo ngược trận pháp uy năng đã khởi thế thật chặt đè ép phát hiện sự t ì n h không nhắm ngay chuẩn bị biến trận âm binh trận liệt để này một lát căn bản khó có thể động đậy tiết vô toán không có đi chú ý vị giáp trong trận vương thiên vận tái n h ậ n sắc mặt cùng âm binh nhóm mỗi người cắn răng chống cự bên ngoài trận pháp uy năng đè ép t r à n g diện hắn hiện tại phát hiện những thứ này huyết quỷ mới là có ý tứ nhất đương nhiên huyết quỷ biết trận pháp đồng thời đột nhiên một xuất gia liền đem âm binh trận liệt trước đó ưu thế trong nháy mắt hóa thành hư không loại chuyện như vậy xác thực đột nhiên cũng hoàn toàn lật đổ huyết quỷ vốn có công kích hình thức thậm chí tiết vô toán còn chứng kiến những thứ này huyết quỷ ở giữa còn phân công rõ ràng trong ngoài tầng ở giữa tiêu hao không ngang nhau lúc sẽ còn thuần thục mà không có khe hở khe hở tự chủ dính liền thay đổi cái này cùng âm binh trận liệt thủ đoạn có cái gì khác nhau thậm chí có thể nói là giống như đúc đây là theo âm binh trận liệt bên trong học được tiết vô toán thần nghiệm vượt qua cách t r ở trực tiếp rơi xuống đất ngục tầng ba huyết quỷ nơi ở bên trong liên thông huyết quỷ mẫu hoàng tinh thần truyền tin đúng vậy chủ nhân cùng những thứ này âm binh cũng đánh nhiều lần như vậy thói quen của bọn hắn cùng thủ đoạn sao có thể không rõ ràng trước kia bọn nhỏ chất phác thu bản năng giam cầm không cách nào trong chiến đấu triển khai linh trí của mình hiện tại không biết là khai khiếu hay là bởi vì tu hành tiến độ mở ra đạo này ra tỏa không phải sao hết thệ đều biến đến không đồng dạng bọn họ bảo lưu lấy chính mình săn g i ế t bản năng đồng thời lại có tu sĩ một số thủ đoạn cũng học xong quân trận một bộ này chắc hẳn về sau có thể giúp đỡ chủ không ít người bận rộn mà lại không có tinh thần của ta tin tức chỉ huy đầu này nhược điểm bọn họ cũng liền có thể có có cao hơn chỉ huy tính chương chín trăm mười phân cao thấp huyết quỷ loại này đột nhiên có tính đột phá phương thức công kích biến hóa đối với bị hố vương thiên vận tới nói có thể nói sấm sét giữa trời quang a tuyệt đối không ngờ rằng một mực tự khoe là t r í tướng hắn thế mà bị một đám xúc sinh an toán cái này so nếm mùi thất bại càng làm cho vương thiên vận khó có thể tiếp nhận nhưng hừng hực l ử a giận thật nhanh bị vương thiên vận ép xuống thân là bách chiến tướng quân biết tại chiến trận phía trên là không cho phép tâm tình kích động một khi tâm tình kích động thậm chí mất k h ô n g chế vậy liền mang ý nghĩa chiến đấu sớm kết thúc một cái nổi giận tướng quân mang cho bộ hạ không thể nào là thắng lợi chỉ có thể là diệt vong k í chiến, dưới dưới. chiến giáp kích hoạt tụ lực nói cũng là đợi thứ tư âm binh chế thức chiến giáp một cái mới tăng công năng hiệu quả là đem chiến giáp bên trong chứa đựng năng lượng căn cứ khác biệt trình độ duy nhất một lần bạo phát đi ra đây là trang bị đệ tứ chiến giáp về sau âm binh hàng ngũ lại một cái có thể nói là lá bài tẩy thủ đoạn bây giờ bị vương thiên vận trực tiếp lấy ra cũng là bất đắc dĩ muốn phá vỡ chỗ này dùng thế lực bắt ép vương thiên vận trong nháy mắt này có thể nghĩ ra được biện pháp cũng chỉ có cái này một loại dựa vào chiến giáp bên trong đột nhiên bạo phát pháp lực uy năng đem huyết quỷ thi ra trận pháp trấn khai chỉ cần có tam l ư ợ n g hơi thở thời gian cái kia liền có thể hoàn thành quân trận biến hóa cũng coi như là có thể tạm thời thoát khỏi lúc này khốn cảnh huyết quỷ hiện tại làm ra chiến trận cũng không nhỏ cũng không phải là đơn thuần đem âm binh trận liệt cầm cố lại đồng thời còn có cực lớn uy năng đang không ngừng thêm tại trên trận pháp thật giống như một bàn tay cực kỳ lớn muốn đem cái này một trăm ngàn âm binh bóp nát đồng dạng tụ lực cần thời gian huyết quỷ tựa hồ cũng cảm thấy âm binh trận liệt ngay tại lên biến hóa theo cũng là trạng thái biến đổi cái kia trận pháp uy năng càng là đi lên hướng kéo lên trọn vẹn bốn mươi phần trăm có thửa cái này là chính các ngươi nghiên cứu ra được trận pháp có chút ý tứ a tiết vô toán nhiều hứng thú lần nữa dùng thần niệm truyền tin cho huyết quỷ mẫu hoàng tra hỏi chủ nhân đúng vậy trận pháp này chỉ là dựa vào tối nguyên thủy trận pháp cơ sở cùng theo âm binh trên thân học được thủ đoạn chậm rãi diện hóa mà đến còn trong đó biến hóa kỳ thật cũng không nhiều bất qua ứng phó những thứ này âm binh vẫn là không có vấn đề như thế có, có lòng tin vương thiên vận đều chuẩn bị đem át chủ bài lấy ra ngươi cứ như vậy tin tưởng ngươi cái này ba trăm ngàn hải tử đúng vậy chủ nhân huyết quỷ mẫu hoàng trả lời không chút do dự thậm chí có một chút kiêu ngạo tiết vô toán cười cười lại không nói chuyện tiếp tục xem phía dưới đều tại kìm nén đại chiêu song phương âm binh thủ đoạn hắn rõ ràng vương thiên vận lâm trận phản ứng cũng là thích hợp đến đón lấy liền muốn nhìn huyết quỷ nhóm ứng đối như thế nào huyết quỷ ứng đối để tiết vô toán đối với mấy cái này tránh thoát bản năng giam cầm diện thế sinh linh giảo hoạt cùng nhạy cảm nghe ta hiệu lệnh ba t hai m ộ t lên vương thiên vận thanh âm lần nữa nổ lên tiếp lấy toàn bộ quân trận bên trong một trăm ngàn âm binh cùng nhau trên thân khí thế nổ tung rõ ràng cảm giác được một cỗ lực lượng theo mỗi người chiến giáp giữa l ư n g toát ra tiếp lấy quần quận lực lượng nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ sau đó cùng trận pháp mạch lạc cực kỳ nhanh chóng truyền khắp toàn bộ quân trận hiệu quả cũng không có để vương thiên vận thất vọng 40% chiến giáp năng lượng dự trữ đồng thời thả ra huy năng trong nháy mắt liền đem vị giáp ngoài trận chăm chú k è m ở máu của bọn hắn quỷ sinh sinh c h ấ n khai đồng thời còn chấn động ra đến một khối lớn chống không mang ra chính là vương thiên vận mong đợi nhất giảm sốc khu vực tam tài trận bây giờ quân trận bị ngăn chặn vương thiên vận cần không phải cắm đầu cùng đối thủ ngạch cương mà chính là muốn biết rõ ràng những thứ này cho tới bây giờ đều chỉ biết là dựa vào bản năng để chiến đấu huyết quỷ tại sao lại xuất hiện loại này dọa người biến hóa chẳng những học xong sử dụng trận pháp mà lại tựa hồ biến đến thông minh rất nhiều ổn định đừng hốt hoảng vương thiên v ậ n gặp quyết định của mình có hiệu quả trong lòng hơi hơi thở dài một hơi đồng thời cũng âm thầm may mắn tuyển sử dụng bốn mươi phần trăm chiến giáp năng lượng dự trữ muốn làm ít một chút điểm đoán chừng căn bản không đủ c h ấ n khai huyết quỷ đột nhiên bạo phát càng mạnh trận pháp vi năng đại nhân chuyển đổi thời gian quá vội vàng cánh trái vì bổ sung trận pháp chống r ô n g bất đắc dĩ lần nữa tiêu hao hết hai thành chiến giáp năng lượng dự trữ lính liên lạc vô cùng lo lắng hướng cư chấn áp quân trận vương thiên vận báo cáo đây cũng không phải là một tin tức tốt thông báo các quân đoàn hiện đang toàn lực phòng ngự không có mệnh lệnh của ta không thể tự tiện giảm xuống phòng ngự cấp bậc kẻ trái lệnh chém quân lệnh như sơn bất luận là cái gì cái quân đoàn trưởng cũng tuyệt không dám ở nơi này cái trong lúc mấu chốt làm trái vương thiên vận mệnh lệnh nhìn người ta vương thiên vận đây là không định theo ngươi dùng sức mạnh dự định trước thăm dò ngươi những hải tử này nội tình ngươi không đi hỗ trợ đưa chút ý kiến vương thiên vận phản ứng cũng là để tiết vô toán rất hài lòng đối mặt thình lình xảy ra biến cô không gặp một chút bối rối xử trí lên chẳng những đâu vào đấy đồng thời rất có đại tướng phong độ ý tứ này cũng rất rõ ràng cái kia chính là đang nói ngươi có mới chiêu số lại như thế nào tới tới tới xuất ra nhìn một cái đi chủ nhân lại nhìn lấy là được huyết quỷ mẫu hoàng cười đáp lại tiết vô toán lòng tin không giảm ồ cái kia bản quân rửa mắt mà đợi đang khi nói chuyện phía dưới chiến trận lại nổi lên biến hóa ờ không phải phải nói không có biến hóa gì bởi vì vừa mới biến tốt trận hình âm binh nhóm đột nhiên phát hiện bọn họ hiện tại lại một lần nữa khôi phục trước đó xây dựng lấy vị giáp trận lúc cái chủng loại kia tình huống muốn chết vương thiên vẫn phát hiện huyết quỷ ứng đối về sau khinh thường nôn từ thốt ra tam tài trận không phải vừa mới vị giáp trận đây là một cái thuần phòng ngự quân trận cũng sẽ không giống trước đó vị giáp trận như thế sợ hai bị tiêu hao cùng dùng thế lực bắt ép tam tài trận lấy ra chính là chuẩn bị tiếp nhận các loại công kích thủ đoạn cũng muốn nhìn một cái những thứ này huyết quỷ có thể có năng lực gì đem hoàng tuyền lôi đánh năm mươi khoả ra ngoài dò xét sâu cạn vương thiên vận ra lệnh một tiếng tiếp lấy năm mươi khoả lớn chừng quả đấm lóe hắc mang viên cầu thì tổng quân trận bên trong bị ném ra ngoài cái đồ chơi này cũng là cùng loại lựu i đạn một dạng từng binh sĩ vũ khí sát thương đồng thời cũng là vũ khí nhà xưởng đạt tới sản xuất hàng loạt trang bị tiêu chuẩn vũ khí mới so với hoàng tuyền pháo to lớn đạn hoàn cùng kinh khủng sát thương phạm vi loại này từng binh sĩ loại vũ khí sát thương phạm vi cùng uy lực đều có hạn nhưng ưu điểm cũng rất rõ ràng thuận tiện mang theo có thể đại thể lượng trang bị phát xuống đồng thời cực kỳ tính bất ngờ có thể ở chính giữa cự li ngắn bên trong suất kỳ bất ý tạo thành sát thương trong tiếng nổ vang năm mươi khỏa hoàng tuyền lôi liền tại ngoài trận nổ tung nâng lên k i ể u h ữ hồn diễm cùng tứ phẩm hồn độc giống như rơi vào trong c h ả o dầu nước ào ào nổ tung không ngừng đây coi như là đáng sợ Cũng vương là ừ tiết vô toán thần niệm bên trong rõ ràng cảm thấy huyết quỷ mẫu hoàng đối với vương thiên vận sử dụng hoàng tuyền lôi bất mãn nhưng lại d ẫ n rõ ràng khinh thường trong điện quan g hòa thạch chỉ thấy những cái kia nổ tung hoàng tuyền lôi thế mà giống nhau đàm hoa đồng dạng nháy mắt quang hoa về sau liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi này sao lại thế này cái này sao có thể liền lên hư không lơ lửng tiết vô toán đều có chút ngây ngẩn cả người thân nghiệm câu thông lấy huyết quỷ mẫu hoàng sững sờ mà hỏi những hải tử này đến cùng là làm như vậy đến cựu h u hồn diễm cùng hồn độc đó cũng là có thể ăn đồ vật chương chín trăm mười một nghiêm túc huyết quỷ tiết vô toán rất lâu đều không có như bây giờ như vậy giật mình hắn vẫn cho là k i ự u rú hồn viêm cùng hồn độc là thế gian này hiếm thấy đến chết chi vật chỉ cần là sinh linh tuyệt đối bị hai thứ đồ này trời sinh khắc chế tất cánh đây là thôi hồn đồ vật cái nào sinh linh không sợ hắc hiện tại cái này kỳ hoa cũng không thì xuất hiện sao trước mắt những thứ này huyết quỷ thế mà thì rất hút nước một dạng hô hô liền đem quân trận bên trong ném ra mười mấy k h ỏ a hoàng tuyển lôi nổ tung về sau tuân ra tới hồn độc cùng k i ự u rú hồn viêm cho hết hút vào trong miệng của mình còn phun ra đầu lưỡi liếm lấy một chút môi cửa hồn v ẫ chưa mãn. Hồi chủ thỏa Hồi nhân. Trong mãn. t ộ c b ọ n nhỏ n g à là i biết đến, từ t đồ ăn ăn r ư ớ cùng tới giờ không lựa. Tiết vô toán bị huyết chút giờ lời rồi rơi không hoàng kem vô này đến ăn ăn lựa. là bị quỷ mẫu hoàng lời này rồi đến kém chút rơi cảm. đây cằm, ăn đồ ăn c khẩu vị cựu ó được hay không s tình Nết miệng, lần sao. ầ đ p h á t hiện h u y ế t quỷ mẫu hồn o loại à này n còn hạnh. Hôn cùng g có đức độc kiểu hú viêm cũng là thức ăn diêm la bất giận ta cũng không có t r e o chọc ý của ngài nói đều là tình hình thực tế Bọn nhỏ từ khi từ đạt đ thân thân ư ý của ngươi là cựu hữu hồn viêm cùng hồn độc cấu thành cơ sở cũng là một loại năng lượng cho nên có thể đầy đủ bị những thứ này sinh ra căn bản tiến hóa bọn nhỏ hấp thu tiết vô toán nghe rõ có thể càng thêm giật mình cái này còn cao đến đâu sao hấp thu thuần túy năng lượng huyết quỷ mẫu hoàng nói tiếp đúng vậy chủ nhân bất quá cũng không phải là tất cả hài tử đều có thể dạng này chỉ có số ít tu vi cao nhất một nhóm kia hài tử có thể làm được còn lại hài tử tuy nhiên cũng có loại tiến hóa này s u thế nhưng cũng chưa hoàn thành tiến hóa cái này cũng rất ghê gớm có thể hấp thu năng lượng đồ vật rất nhiều sinh linh cũng thế nhưng trực tiếp hấp thu năng lượng đồng thời hấp thu hồn độc cùng k i ể u hồn diễm loại này cực đoan bạo ngược năng lượng sinh linh tiết vô toán đi dạo hết đêm cái vị diện cũng chưa từng nghe nói lần này ngược lại là mở rộng tầm mắt một bên dùng thần nghiệm hiếu kỳ tại vừa mới hấp thu hồn độc cùng cựu lú hồn diễm huyết quỷ trên thân cha xét rõ ràng tìm tìm chúng nó có thể thôn phệ hai loại bạo ngược năng lượng nguyên nhân một bên tiếp tục cùng huyết quỷ mẫu hoàng nói chuyện với nhau bọn họ là lúc nào nắm giữ loại này đặc thù năng lực chủ nhân những hải tử này tại một trăm cái âm thực quý trước đó liền đã nắm giữ loại năng lực này bọn họ có thể trực tiếp hấp thu hết những thứ này thôn phệ đi xuống năng lượng không được cái này cần nhất định tiêu hóa quá trình ngài cũng biết hai loại năng lượng kết cấu vô cùng bạo ngược không có cách nào trực tiếp hấp thu cũng không thể lâu dài tại bọn nhỏ thể nội tồn tại tiết vô toán kinh ngạc hỏi không có thể dài lâu tồn tại cần tiêu hóa vậy chúng nó hiện tại chẳng phải là mua dây một mình rõ ràng bây giờ vì ngăn chặn biến trận về sau phòng ngự lực tăng gấp đội âm binh trận liệt huyết quỷ nhóm đã không nhàn rỗi năng lực đến để cho mình có một cái tiêu tan hóa thể nội bạo ngược năng lượng cơ hội cái kia một khi không chứa được chẳng phải là muốn chính mình giết chết chính mình huyết quỷ mẫu hoàng vẫn như cũ rất là bình tĩnh tiếp lời hồi đáp chủ nhân tiếp tục nhìn xuống liền minh bạch đây cũng là những thứ này bản chất tiến hóa về sau bọn nhỏ một cái bổ sung thủ đoạn đi thủ đoạn tiết vô toán gật gật đầu tiếp tục nhìn xuống rất nhanh hắn liền hiểu huyết quỷ mẫu hoàng ý tứ phốc phốc phốc phốc chỉ thấy những cái kia hút a n hồn độc cùng k i ể u hú hồn diễm huyết quỷ bay đến âm binh nhóm tam tài trận mỗi cái phương hướng sau đó mở ra chính mình miệng rộng nôn mửa đồng dạng đem một cỗ c ử u h ữ hồn diễm hoặc là hồn độc đều phân ra giống nhau nuôi tên tốc độ cực nhanh hướng về quân trận bên trong âm binh biểu đi hộ từng mặt đại thuẫn trong khoảnh khắc liền bị ngưng tụ m à thành đây đều là ghép lại công nghệ vũ khí một lần nữa tổ hợp về sau hình thành âm thiết hoàn mỹ phẩm chất riêng đem c ử u h ữ hồn diễm toàn bộ ngăn lại nhưng hồn độc lại c ả n không được hồn độc giải giải dược là có nhưng không thể ở chính giữa độc trước tiên thì ăn vào nhất định phải tại hồn độc khích tướng tiêu tán khi đó máy phục dụng không phải vậy một hai k h o ả giải dược căn bản là không được tác dụng bên này giải bên kia hồn độc chưa tán đi chẳng phải là lại chúng cho nên nắm chắc thời cơ rất trọng yếu đồng thời nhất định phải bảo trì bình thản mà giải dược phục dụng toàn bằng mượn trong quân đoàn mỗi cái trăm người đội bên trong phụ trợ binh đến nắm giữ bởi vì địa hình cùng hồn độc diện tích tre phủ độ dày không đồng nhất cho nên thời cơ cũng tuyệt đối không giống nhau chỉ có thể thay đổi nhỏ cái này kêu là cái gì gọi ngươi có trương lương tính ta có thang leo t ư ở n g dù sao ngươi một chiêu ta một chiêu lão tử làm không ngã ngươi ngươi cũng đừng nghĩ đến lấy tới ta đương nhiên tổng thể cục diện vẫn như cũng là âm binh trận liệt ở vào cục diện bị động chỉ là huyết quỷ muốn chỉ dựa vào lấy loại này để ép trận pháp uy năng liền muốn phá đổ một trăm ngàn âm binh trận liệt cũng không có khả năng cánh phải biến trận trở thành nổi bật bộ cho ta đục mở một lỗ hổng còn lại các bộ làm tốt đột phá trận biến hình chuẩn bị vương thiên vận sụ mặt tựa hồ xem thấu những thứ này huyết quỷ thủ đoạn trầm giọng hướng bên người đi sắt đằng sau lính liên lạc phân phó nói nói thật vương thiên vận đ ấ y lòng vẫn là chập trùng đến kịch liệt cung huyết quỷ cũng coi là lao đối thủ giao thủ số lần đều thì xem rõ ràng chỉ cần có cái gì tiến bộ âm binh trận liệt liệt sẽ lôi kéo huyết quỷ tới một lần đ ọ s ứ c đồng thời mỗi lần đấu trình độ kịch liệt đều đến gần vô hạn tại thực chiến thậm chí âm binh hàng ngũ bên trong mỗi một cái âm binh đều bị huyết quỷ làm bị thương qua nhưng là cái gì thời điểm huyết quỷ biến thành bộ dáng này rồi chẳng những sẽ quân trận trận pháp còn học xong rất nhiều quân trận bên trong tiểu kỹ xảo đồng thời nhất làm cho vương thiên vận cảm thấy không thể tưởng tượng chính là những thứ này huyết quỷ thế mà có thể thôn vệ c ử u h ồ n diễm cùng hồn độc còn có thể làm cục đàm một dạng một lần nữa phun ra xem như công kích của mình thủ đoạn bất quá cái này lại như thế nào trước kia bức hạ tiện quỷ những thủ đoạn này nói do âm binh trận liệt làm lại không để cho huyết quỷ nghiêm túc đối đãi qua hiện tại âm binh trận liệt mạnh lên mới có thể đem những này huyết quỷ bức bách đến phần này bên trên cho nên âm minh hiện tại là thật biến đến so trước kia mạnh hơn nhiều giống lại là từng tiếng gào rú theo huyết quỷ trong đám vang lên tiếp lấy liền lại là một màn làm cho người hoảng sợ tràn g diện chỉ thấy từng cái huyết quỷ đầu tiên là trong miệng cắn động hai lần sau đó quay đầu hất lên một đoàn lớn chừng quả đấm lục chất lỏng màu vàng liền bị quăng đi ra đồng thời không ngừng tụ tập tụ lại cùng một chỗ xanh biết là huyết quỷ huyết dịch hoàng chính là này nước bọn cả hai đều có cực kỳ khủng bố ăn mòn năng lực đồng thời đang không ngừng tịnh hóa quá trình bên trong biến đến càng ngày càng mãnh liệt đoạn thời gian trước tiết vô toán còn từng nghe nói vũ khí nhà xưởng mấy cái đại tượng hướng trung mi đề nghị đem huyết quỷ nước bọt cùng huyết dịch cũng gia nhập vào vũ khí nghiên cứu tài liệu bên trong đến bởi vì nghe nói viện nghiên cứu bên trong ngũ phẩm hồn độc hạng mục đã nhanh muốn thành công này trọng yếu một loại mới phụ trợ tài liệu cũng là theo huyết quỷ huyết dịch bên trong để luyện ra mà bây giờ h i ệ n nhiên huyết quỷ chính mình từ lâu đối máu của mình cùng nước bọt có rõ ràng nhận biết đồng thời chuyển ra một loại quỷ dị thủ đoạn nhìn một cái cái kia trên dưới trái phải trước sau sáu cái phương vị mỗi người lơ lửng từng mai từng mai lục hoàng dịch thể cự cầu liền biết âm binh trận liệt sắp đối mặt là cái gì chương chín trăm mười hai t ư ơ n g đương sáu viên từ huyết quỷ huyết dịch cùng nước bọt hỗn hợp mà thành dịch thể cự cầu cũng không có hướng thẳng đến âm binh trận liệt đập xuống mà chính là bắt đầu mỗi người kéo dài tới tựa hồ muốn sáu viên bóng liền cùng một chỗ hình thành một cái dịch thể cái lồng đem toàn bộ âm binh trận liệt bao lại huyết quỷ lần này cách làm xem ra tựa hồ vẽ vời cho thêm chuyện ra thậm chí là có chút buồn cười trực tiếp đập xuống còn có thể bảo trì dịch thể đầy đủ độ dày cùng sung túc thể lượng cũng càng có thể đánh xuyên âm binh trận liệt phòng ngự sau đó tạo thành to lớn sát thương ngươi bây giờ đem bóng đánh mỏng hợp thành một cái cái lồng cái này chẳng phải là thì đã mất đi dĩ điểm phá diện hiệu quả công kích một phần tán như thế nào đánh xuyên trận liệt phòng ngự cái này không khôi hài sao nhưng chính là lần này xem ra buồn cười cách làm lại làm cho quân trận bên trong vương thiên vận sắc mặt đại biến dĩ điểm phá diện đích thật là thường quy hữu hiệu cách làm nhưng là đây đối với âm binh trận liệt tới nói lại không phải lúc này lo lắng nhất tình hình bởi vì âm binh đơn thể thực lực trên thực tế là không sánh bằng huyết quỷ mặc dù có trận pháp cùng quân trận lẫn nhau ra trì tại mặt phòng ngự phía trên vẫn như cũ tính không được xuất sắc mà tam tài trận hiệu quả là thuần phòng ngự có thể đem thụ lực yếu mặt phòng ngự l ự c chuyển rời đến thụ lực mạnh mặt bên trên tiến hành trọng điểm phòng ngự cho nên đối với dĩ điểm phá diện âm binh trận liệt lo lắng hơn loại này không góp chết toàn phương vị hợp tác đả kích h ư ớ n g chi vốn là toàn bộ mặt phòng ngự vẫn luôn thừa nhận huyết quỷ trận pháp đ ể ép lực phụ trợ binh chuẩn bị tụ lực phòng ngự gia trì xua tan gia trì trị liệu gia trì các âm binh chuẩn bị đệ nhất cơ số chữa thương dược vật bổ sung nói cho cánh trái đả kích buông xuống đồng thời cho ta toàn lực biến trận ta muốn nhìn thấy bọn họ nổi bật bộ làm thành vương thiên vận t ạ i bố trí cánh trái đồng thời cũng làm ra tiếp nhận toàn diện đả kích chuẩn bị thậm chí là làm xong tiếp nhận thương tật chuẩn bị mà quân trận bên ngoài huyết quỷ nhóm chuẩn bị đến một dạng sung túc đồng thời cực kỳ cấp tốc sáu viên đại cầu nối liền cùng một chỗ về sau lập tức bắt đầu co vào đến lúc này âm binh trận liệt mới phát hiện mình còn là xem thường những t h ư này huyết quỷ chuyển đi ra kịch độc cùng hôn độc không giống nhau những thứ này huyết quỷ huyết dịch cùng nước bọt hỗn hợp mà thành dịch thể cũng không thể làm bị thương hôn thể nhưng vấn đề là lại có thể làm bị thương âm thiết hôn phách có thể hư hóa có thể tránh đi những thứ này tính ăn mòn độc dịch t a n mòn nhưng từ âm thiết tạo thành binh khí cùng chiến giáp lại không thể hư hóa cho dù là tan ra không gian đem những vũ khí này ngạch chiến giáp giấu vào đi cũng không kịp mà lại đồng dạng âm binh cũng không có phần này mở ra không gian bản sự tốc độ ánh sáng công kích đến phòng ngự nghiên tiếp pháp lực ngăn cách t a n mòn nhưng lại để hồn thể không thể hoàn toàn hư hóa kết quả đã nhận lấy ăn mòn lực lượng chí ít ba phần cường độ có thể nói thì lần này toàn phương v ị đả kích âm binh trận liệt chiến đấu lực ít nhất bị tiêu giảm hai thành xuống tới tiêu hao pháp lực dự trữ cũng cơ hồ sắp thấy đáy mà lại tất cả binh khí cùng chiến giáp đều hứng chịu tới khác biệt trình độ tổn thương đây mới là để vương thiên vận cắn răng nghiến lợi tổn thất nhưng là đã nhận lấy thương tổn thương tổn đồng thời bị ký thác kỳ vọng cánh trái 25.000 âm binh thành công cắn chặt răng theo tam tài trận hình dáng đi ra ngoài hình thành một cái nổi bật bộ sau đó còn lại âm binh đi theo nổi bật bộ bắt đầu chính thức tiến vào phòng thủ phản kích giai đoạn vương thiên vận đã thấy rõ ràng huyết quỷ thực lực bây giờ cùng dự định cái này là muốn trình độ lớn nhất tiêu diệt hết âm binh không sai cũng là tiêu diệt không phải vậy tuyệt sẽ không làm nhằm vào âm thiết vũ khí hành động công kích càng sẽ không từ đầu tới cuối duy trì lấy trận pháp dùng thế lực bắt ép làm như vậy trên thực tế là đối bọn nó chính mình thực lực một loại không hoàn toàn sử dụng hành động cũng là một loại hy sinh chính mình công kích năng lực đến tiêu hao âm binh lượng tin năng lực chờ đợi tuyệt sát cơ hội một loại sách lược có thể nói là cực kỳ âm hiểm một loại tính nhắm vào cực mạnh sách lược hiện tại vương thiên vận t ạ i làm cũng là giết ra ngoài liều mạng tất nhiên xuất hiện tổn thất lớn hơn cũng muốn giết ra loại này bị dùng thế lực bắt ép trận pháp không khí bên ngoài nếu không huyết quỷ lại đến mấy lần vừa mới cái chủng loại kia tính ăn mòn độc dịch công kích cái kia hậu quả khó mà lường được không có âm thiết phù hộ âm binh muốn muốn thương tổn đến tiến hóa mấy chục lần mà lại còn là yêu tu huyết quỷ nhưng là khó khăn mà huyết quỷ thủ đoạn cho tới bây giờ cũng trên cơ bản lấy ra không hề bảo lưu gì đồng thời cũng hiện ra thai hại trận pháp là công việc tốt nhưng là đối mặt đồng dạng nghiêm chỉnh huấn luyện đồng thời trang bị tinh lương âm binh trận liệt thời điểm Vì dùng cùng phương trận trận cũng tương sinh chính thế lực bắt liệt thế tự pháp hy lực ép ở đối ưu một ì n cuồng công không quan cũng h kích thủy triều. Đây không phải có thể được lấy hay bỏ quan hệ, cái có được kia triều. tới bạo bỏ Đây lấy m m ứ cái độ nào đó Một nào thành hiện trở tại huyết quỷ. c nhược điểm vương thiên vận kinh nghiệm phong phú lâm trận phán đoán cùng quyết định biện pháp cũng là tê sắc vô cùng rất tinh chuẩn phát hiện huyết quỷ cái nhược điểm này đồng thời lập tức nhằm vào cái nhược điểm này tiến hành phản kích trận chiến đánh đến hiện tại cái này phân thượng nếu như song phương đều không có tiếp viện tình hôn giới trên thực tế đã không cần động cái gì đầu b ó c thắng bại đều tại một miệng sức lực phía trên ai có thể cắn răng đứng vững người nào liền có thể thắng trái lại chính là bại vòng một đường dừng lại đi tiết vô toán thanh âm từ bên trên chuyển đến huyết quỷ cùng âm binh đồng thời thu tay lại phân hai vừa lui đi một lần nữa nhường ra trung gian một đầu rộng lớn khu vực huyết quỷ trọng thương năm mươi tám còn lại vết thương nhẹ một trăm m ư ơ i chín còn lại âm binh trọng thương hơn một vạn vết thương nhẹ hơn tám vạn đây cũng là trận này diễn luyện về sau song phương sau cùng chiến lược tổn thất tình huống cái này còn không có tính cả âm binh trận liệt bên trong bị kịch độc ăn mòn sinh ra tổn thương âm thiết binh khí cùng chiến giáp thật muốn lại tiếp tục đánh đi xuống âm binh tuyệt đối sẽ xuất hiện giảm quân số huyết quỷ cũng đồng dạng phải đối mặt tử vong mạo hiểm bởi vì thật đến cuối cùng phần phía trên căn bản lại lưu không được tay tổng thể tới nói tiết vô toán rất hài lòng lần này diễn luyện âm binh đúng là so trước kia càng cường đại huyết quỷ cũng thế đánh cho có trình tự quy tắc cũng rất có mới mẹ cảm giác đem mỗi người sở trường cùng điểm yếu đều lấy ra có biết sau lần này song phương tất nhiên sẽ bỏ công sức châm đối n h ư ợ c điểm của mình tiến hành chỉnh đốn và cải cách lần sau lại đem càng mạnh cái này thật là tốt cạnh tranh quan hệ tháng thua tại tiết vô toán xem ra không trọng yếu đều là dưới trướng hắn sức chiến đấu không cần thiết tranh giành cao thấp mà lại âm binh trận liệt hiện tại cũng không phải lấy ra cùng huyết quỷ so sánh thời điểm tất cánh thật đánh lên riêng là về số lượng ưu thế huyết quỷ cũng có thể nghiền ép rơi âm binh trận liệt cho nên t i ế t vô toán cho rằng chỉ cần cho thấy âm binh trận liệt cái kia có thủ đoạn cùng năng lực cực hạn là được rồi diễn luyện mục đích cũng ở chỗ này t i ế t vô toán không thèm để ý thắng thua âm binh trận liệt từ trên xuống dưới đều rất quan tâm tức sôi ruột chuẩn bị lần này đạt được hồn phách minh khắc thuật g i a trì về sau thật tốt cùng huyết quỷ chuyển về nhất thành nhưng ai có thể tưởng đến huyết quỷ trước đó cũng là tại chơi với bọn hắn lần này động phía trên thật sự vẫn là mạnh hơn bọn họ phía trên như vậy một đường không cam lòng âm binh trận liệt trên dưới tâm tình nhìn một cái chủ soái vương thiên vận sắc mặt liền biết hắc cùng đáy nổi một cái dạng đáng giận nhất là, là lần à l này đánh xuống âm binh nhóm trang bị hao tổn còn không biết muốn chữa trị bao lâu hội sẽ không ảnh hưởng đến, đến đón ế n đ lấy diêm quân nói tới thực chiến huyết quỷ vô thanh vô tức quay trở về địa ngục tầng ba chính mình nơi ở âm binh tại vương thiên vận chỉ huy phía dưới đầy người hoán khí trở về âm binh doanh trại sau khi trở về bọn họ nhất định phải tại ba cái âm thực quý bên trong lần nữa khôi phục đến tốt nhất lâm chiến trạng thái bao quát trong tay bọn họ trang bị không cần lo lắng rất nhanh liền có các ngươi có thể tùy ý phát tiết cơ hội tất cả âm binh trong lòng đều quanh quẩn hồi doanh trước tiết vô toán đối bọn hắn nói tới câu nói này Chương Minh 913, U Minh Tiết